t r ư ơ n g một một bản bí tịch t r ư ơ n g một một bản bí tịch đại ca ngươi nhìn nhìn lại ta chỗ này còn có không ít đồ tốt ai ai chớ vội đi a lôi pháp này thần khí ngươi còn không có nhìn đâu ta đi mua không nổi đừng hỏi giá bán hạ giá lớn ưu đ l i tất cả mọi thứ giảm năm mươi lên bán chu không gào to cơ hồ c ả n g à y đáng tiếc một bút mua bán cũng không có làm thành không phải hắn không cố gắng cũng không phải hắn không chuyên nghiệp mà là hắn bán đồ vật thật sự là quá kém xuyên qua đến thế giới tu tiên này gần năm năm rồi có thể một không có hệ thống hai không có bàn tay vàng càng không có cái gì bạch hổ từ lao ra ra vì sinh tồn được chu không không thể không nhặt lên kiếp trước nghề cũ bày hàng vỉa hè sống qua ngày sống qua có thể thế giới này cùng trước kia chính mình thế giới kia khác biệt đây là một cái thế giới t u tiên chỉ dựa vào niên đại xa xưa nhưng không có nửa điểm linh khí đồ vật là bán không ra giá tốt đây cũng là chu không cùng khổ thất vọng đến nay nhân tố một trong mặt trời chiều ngã về tây thời điểm mang theo đầy người mọi mẹ ệ cùng thất lạc chu không một bên thu thập mình hàng vỉa hè vừa cùng sắt vách bày quậy bán hàng diệp lao tứ câu được câu không ngã bán lại là không thu hoạch được một hạt nào một ngày cái này khiến trong túi chỉ có hai ba mươi mai linh tệ còn gặp phải tiền thuê nhà đến kỳ chu không thực sự để không nổi nửa điểm tinh thần thu thập xong trên sạp hàng hàng hóa ở trên đường tùy ý ăn chút gì đằng sau chu không nhanh nhẹn thông s u ố t hướng chính mình thuê lại địa phương đi khi hắn vừa mới chuyển tiến ngõ nhỏ thời điểm đối diện một vị cắt y thì hãy láo giả lại chặn đường đi của hắn lại tiểu ca nhi ta cái này có bản tuyệt thế bí tịch ngươi có muốn hay không láo giả cười hếp mắt từ trong ngực lấy ra một bản nhìn có chút cổ sơ sách lại thần thần bí bí vẹn vẹn lộ ra sách một góc thần tình kia rất giống tiếp trước bên đường trào hàng phim xét đ mờ mờ tờ khi lão tử chưa có xem phim cùng văn học mạng sao loại chuyện tốt này là cái kẻ ngu cũng biết luận không đến trên đầu mình vậy thì thật là thật là đáng tiếc lão phu quyền bí tịch này thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị thứ sau đó ngươi có phải hay không nên nói nhìn ta thiên tư thông minh xương cốt tinh kỷ khí v ậ n bất phẳm cho nên đặc biệt tìm tới ta mà ngươi q u y ề n kia cái gọi là bí tịch có phải hay không như lai thần trường hoặc là k i ự u dương chân kinh loại hình đồ chơi chu không một bộ khinh thường liếc qua lao đầu trong lòng tự nhủ cái gì c h ê u nát cũng dám lựa gạt chính mình lao giả bị chu không một đ ỗ i có chút n gây ra một lúc cũng không có toát ra bất luận cái gì không vui mà là lắc đầu tiếp tục nói mặc dù ta không hiểu rõ ngươi vừa mới nói cái kia hai loại công pháp có thể khẳng định cùng lao phu quyển này không cách nào so sánh được đ ề u nói từ bỏ tốt như vậy ngài chính mình giữ lại từ từ xem đi chu không tức giận đưa tay muốn đẩy ra ngăn đón chính mình đường lao giả có thể tay vừa vươn đi ra đối diện vị kia cắt y y để lao giả lại như là hơi nước bình thường đột nhiên hư không tiêu thất không thấy ta đi chu không bị giật này mình ngay sau đó hung hăng bóp chính mình một chút rất rõ ràng không phải đang nằm mơ bởi vì rất đau có thể cái này cũng không có thể giải thích vừa rồi phát sinh một màn hẳn là nhân phẩm của mình đột nhiên một phát triệu hắn đến trong truyền thuyết bạch hồ tử lao ra ra nhưng vì cái lông ngươi tại lao tử xuyên qua nhanh năm năm đằng sau mới xuất hiện mà lao tử nói không cần đằng sau ngươi cái rắm cũng không để lại đã không thấy tăm hơi nói xong tặng cho ta bí t c h đâu chu không góc bốn mươi năm độ ngửa mặt lên t r ờ i im lặng có phải hay không mình tại trong lúc lơ đãng bỏ qua hơn mấy chục ức không, là bỏ lỡ toàn bộ thiên hạ thật lâu đằng sau chu không có chút ủ rũ túi đầu về tới chính mình thuê lại phòng nhỏ nhưng khi hắn mở cửa trong nháy mắt hắn cảm giác toàn bộ thế giới lại trở về không tại sao bởi vì phòng nhỏ chính giữa trên b à n thình lình trưng bày một bản tản r a nhàn nhạt kim quang tư h tịch chính là chính là lần thứ hai chu không cắn răng thầm mắng lần trước xuất hiện là cái tiêm một mực bị chính mình dùng để uống nước hồ lô lần này lại là chính mình không muốn quyển kia cái gọi là bí tịch nói trở lại mỗi lần đều là dạng này chẳng lẽ liền không cho cái giải thích cái gì thôi mặt khác là m a u không cho ta đến điểm linh thật đâu dưới mắt chu không thiếu nhất chính là tiền ổn định lại tâm thần chu không đi qua cầm lấy trên b à n quyển sách kia trên trang bịa dùng thể triện viết bốn chữ lớn một bản thân công cỏ chu không thời khắc này trong đầu giống như mười không không không đầu thần thú lao nhanh m ạ n qua cái gì cầu thí danh tự một bản thần công có phải hay không nếu có hai quyền l ờ i nói liền muốn gọi hai quyền thần công rồi đè nén trong lòng xem thường chu không không có vội vã lật xem bản này cái gọi là một bản thần công mà là trở lại trước đem cửa phòng đóng lại đốt sáng lên khí thạch đăng rót cho mình chén nước sau ngồi tại trước bản lúc này mới chăm chú lật xem lật ra trang địa trực tiếp ánh vào chu không tầm mắt chính là một đoạn cực kỳ đơn giản lời mở đầu lao phu triệu nhất bản đã bình ổn sinh sở học lập nên thần này công nhìn kẻ đến sau học hữu sở thành có thể kế thừa lao phu tri tự học cũng đem phát dương q u a n đại tình cảm cái này một bản thần công danh tự l à như thế này tới a chu không trong lòng đau khổ tiếp lấy lật ra trang kế tiếp tiền sơn lý ra thôn cái kia mã quả phụ cái mông thật là lớn mỗi lần nhìn nàng đi cửa thôn giếng nước múc nước lúc túi người chi nước miếng của ta kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được chảy ra bất quá so với mã quả phụ thôn đầu đông lão hoàng nhà nhị nha đầu càng tốt hơn một chút mặc dù niên kỷ hơi non một chút có thể mẹ nó thế này sao lại là cái gì bí tự đà mới nhìn không có mấy dòng chữ chu không, không khỏi chửi ẩm lên đứng lên bất quá ngơi khoan hay nói viết phong cách mặc dù thấp kém chút vẫn còn rất tấp nhịn dùng để rét thời gian cũng không t h lắm chu không một mặt hèn mọn cười bị ộ i dù sao cũng rảnh rỗi dứt khoát tiếp tục nhìn xuống đi chưa từng nghĩ vừa xem xét này thế mà chính là một đêm mãi cho đến trời sáng t r a n g chu không cũng còn có chút không đành lòng thả quyền đột nhiên nhớ tới chính mình trong túi đã nhanh hết đạn cả lương mà bây giờ trời cũng sáng lên nên đi ra quậy làm ăn thời điểm chu không lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn đem sách bông xuống rất lâu không có chăm chỉ như vậy đọc sách chu không lúc này mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác vậy mà nhìn cả đêm lúc lay đầu đứng người lên chuẩn bị đi chuẩn bị thanh thủy rửa mặt một phen có thể chu k ô n g lại ngoài ý muốn phát hiện một đêm không ngủ chính mình thế mà đặc biệt thần thanh khí sảng. Bạn loại không nghĩ tới nhìn tới s á chương này thế mà còn n mà thế hiệu h có quả như vậy. Xem ra tiện tiện cười cười, a s hai ai so với ai khác không khéo chương hai ai so với ai khác không khéo mắt thấy lại là không có thu nhập một ngày chu không tâm tình đặc biệt phiên m u ộ n nhìn thoáng qua sắp hạ xuống trời chiều buồn bực ngán ngẩm bắt đầu thu thập mình hàng vỉa hè có thể hoàn toàn ngay lúc này một cái dễ nghe êm hai thanh l m chuyển tới lão bản người cái kia cái gọi là lôi pháp thần khí bán thế nào a ngay tại thu thập trên sạp hàng hàng hóa chu không manh ngầm đầu một tấm để hắn cả đời đều khó mà quên được khuôn mặt hiện lên ở trước mắt v ề về đây là mẹ hắn thỏa thỏa nữ thần a nữ từ trước mặt cơ hồ ngực phía dưới chính là một đôi trực tiếp đôi chân dài nhìn ra ít nhất sẽ không thấp hơn một mét một chiều dài lại hướng lên nhìn chu không suýt nữa không có phun ra máu mùi đến cái kêu ba mươi sáu e ngọn núi cao vút để chu không trong đầu lập tức dần hiện ra k i ế p trước tô đại dâu riêng một câu thơ nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h xa gần cao thấp tất cả khác biệt nhất lưu dáng người cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ toàn bộ chính là thiên sứ cùng ma quỷ tổ hợp cho dù là đặt ở chu không k ế t trước n h ữ n g cái được gọi là truyền hình điện ảnh minh tinh cũng vô pháp cùng sánh vai sừng s ố t nửa ngày khả năng đối phương cũng cảm thấy chu không h è n mọn ánh mắt nữ tử tức giận lên tiếng lần nữa hỏi lá bản ngươi có mở cửa không hỏi ngươi cái kia cái gọi là lôi pháp thần khí bán thế nào a chu không lúc này mới tỉnh táo lại thoáng ổn định sau bày ra một bộ hơi có vẻ cao thâm kỳ thật chính là con buôn sắc mặt hồi đáp một trăm khỏa linh thạch ta trước tiên có thể nhìn xem sao đương nhiên có thể chu k h u n g thuận tay đem đã thu nhập hỏng gỗ cái k i a cái gọi là lôi pháp thần khí lấy ra đưa cho đối phương đồ vật không lớn chỉ so với trưởng thành nắm đấm hơi thô bên trên một chút dài cũng vẹn vẹn không đến khoảng bốn mươi cm đ e n kỵ khí thể bên trên hiện ra từng tia pha tạp k i m quang nhìn bộ dáng cùng bình thường người sử dụng dù c h e mưa có chút giống nhau đối diện nữ thần quan sát tỉ mỉ một phen sau có chút không hiểu h cũng không nên nói lung tung chu không một mặt khinh bị trả lời nhưng trong lòng lại tâm thần bất định bất an trong lòng tự đủ chúng ta tạo đồ vật có thể có linh khí mới là lạ trong lòng nghĩ như vậy có thể ngoài miệng nhưng không có chút nào bung lòng vị tiên tử này ngươi khả năng có chỗ không biết vật này chính là ta tại một chỗ tiên sư tọa hóa phủ đệ ngẫu nhiên đoạt được lúc đó cũng cảm thấy là cái pha vật có thể về sau lại phát hiện vật này không thể tầm thường so sánh kiếp trước liền bày qua hàng vỉa hè bán qua đồ cổ chu không giờ phút này miệng l ư ỡ i lưu loát thao thao bất tuyệt mở ra hắn lừa dối thần công không đơn thuần là giới thiệu hàng hóa mà lại đem hắn hiểu rõ đến giới này bảo vật đẳng cấp đều giới thiệu mấy lần trong đó còn kèm theo cá nhân hắn một chút không có ý nghĩa kiến giải có thể nói là cất chó đều có thể thổi nhưng đối diện vị nữ thần kia lại bất vi s ở động l ặ n g lặng nghe xong chu không nói khoác sau sắc mặt lạnh leo nói lá bản ngươi thật sự cho rằng ta là đồ đần s a o ngươi vật này vốn là hàng giả ha ha chu không cười lạnh sau đó khinh miệt nhìn đối phương một chút không phải hắn xem thường đối diện nữ thần mà là muốn làm sinh ý nhất định phải d ạ n g này nếu không như thế nào lộ ra đồ vật của ngươi không giống bình thường đâu tiên tử ngươi thử nghiệm hướng vật này bên trong c h u y ể n vận một chút linh lực thử nhìn một chút bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất rời người bậy cùng ta quầy hàng xa một chút mặt khác chính là đừng có dùng quá nhiều linh lực nếu không làm bị thương người cũng không tốt nữ tử có chút sửng sốt một chút sau đó y theo chu không chỉ điểm cầm vật kia thoáng lui về phía sau mấy bước v ậ t khởi linh lực trong cơ thể hướng dù nhỏ kia bình thường đồ vật bên trong chậm rãi đưa ra một cô đ n g đ ố t một trận điện quang hiện lên mặc dù rất nhiều ớt tuy nhiên lại để nữ tử kia có chút cảm thấy giật mình liên bao quát t r u n g quanh không ít ngay tại thu quán bán hàng rong cũng đều nhao n h a u đem ánh mắt tụ lại tới lộp bộp lộp bộp lại là một trận điện quang cùng thanh nhâm vang lên rất rõ ràng vị nữ tử kia lại thâu nhập càng nhiều linh lực một trận vang động đằng sau nữ tử có chút ngẩn người nhìn xem trong tay đồ vật thật lâu đằng sau mới nhìn hướng một bên chu không hỏi ngươi vật này mặc dù có thể phát ra cùng loại lôi đình điện quang và tiếng vang thế nhưng là uy lực cũng quá nhỏ đi tiên tử đó là ngươi tu vi không đủ ta vừa rồi đều nói rồi đây là thần khí ngươi biết cái gì là thần khí sao chúng ta tu tiên giả sử dụng bảo vật binh khí từ thấp đến cao pháp khí bảo khí linh khí thần khí thánh khí năm cái cấp bậc thánh khí ta liền không nói đó là viễn cổ truyền thuyết có thể thần khí lại không phải không có mà trên tay ngươi bây giờ đang cầm chính là đừng nhìn nó trước mắt uy lực không lớn đó là bởi vì căn cứ khác biệt người sử dụng tu vi mà định ra thu vi ngươi càng mạnh uy lực của nó lại càng lớn không tin ngươi lại cách xa một chút xử hết linh lực đưa vào sau nhìn một chút nữ tử nghe vậy khẽ gật đầu sau đó trong nháy mắt lăng không mà lên nổi lên toàn thân linh lực đưa vào đồ vật kia bên trong nhắm ngay không trung ầm ầm một tiếng bạo liệt người xung quanh tất cả đều bị giật nảy mình quả nhiên như chu không nói tới một dạng đang toàn lực hành động đằng sau đồ vật kia bạo phát đi ra cùng vừa rồi không giống với đạo tĩnh lần nữa trở xuống mặt đất nữ từ túi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật cao mày suy tư có vẻ như thứ này uy lực hay là rất nhỏ a Thật chẳng lẽ giống cái k i a tiểu lão bản nói tới một dạng là tu vi của mình không đủ tạo thành sao có thể chính mình làm sao cảm giác thứ này chính là cái hàng giả đâu nhìn đối phương im lặng chu không mượn cơ hội này vội vàng nói thế nào kiến thức đến bảo vật lợi hại đi ta cho ngươi biết thứ này theo tu vi của ngươi không ngừng tăng trưởng uy lực của nó cũng càng lúc càng lớn cho dù tiên tử tương lai ngươi đến độ kiếp phi thăng thời điểm một dạng có thể dùng được đây chính là chân chính thần khí a nữ tử do dự một lát sau nhìn xem chu không hỏi lão bản thứ này thấp nhất bao nhiêu tiền một trăm k h ả linh thạch chắc giá chu không bản nghiêm mặt trả lời hắn biết rõ đối diện vị này nhìn mỹ mạ o phi phàm nữ thần kỳ thật chính là một đầu heo mập không làm thịt nàng thì hay ngươi lại xinh đẹp cũng không phải vợ ta ai sẽ cùng tiền làm khó dễ h u ố n hồ chu mỗi người hiện tại thiếu nhất chính là tiền tám mươi có thể hay không ta lúc đi ra trên thân không mang nhiều như vậy linh thạch nếu không dùng đan dược và ngươi đổi có thể chứ nữ tử có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi ta đi tình cảm là cái chim non a thế mà còn có dạng này trả giá chu không tâm lý đắc ý xem ra hôm nay chính mình muốn phát tài ra vẻ trầm âm một lát sau chu không chậm rãi mở miệng xem ở tiên tử cùng vật này hữu duyên phân thượng tám mươi tám mươi đi thiếu rơi hai mươi k h ỏ a linh thạch ngươi liền dùng đan dược để khấu đi nữ tử không tiếp tục trả giá yên lặng từ tùy thân trong túi chữ vật lấy ra tám mươi k h ỏ a linh thạch hạ phẩm đưa cho chu không sau đó lại nghĩ đến muốn lần nữa lấy ra một cái lớn t r ừ n g nắm tay em bé bình xứ đây là năm viên tụ linh đan giá trị năm mươi k h ỏ a linh thạch ta cũng không cần ngươi trả tiền thừa ngươi để cho ta tại ngươi bày ra tùy ý chọn kiện đồ vật coi như chống đỡ như thế nào có thể chu k ô n g cười tiếp nhận đối phương đưa tới bình xứ và không nghĩ tới mình có thể gặp gỡ ngu ngốc như vậy xe buýt có thể linh thạch cộng thêm năm mai tụ linh đan nói gì là lại chọn dạng đồ vật chính là đem chu không toàn bộ sạp hàng mua lại cũng đầy đủ thế nhưng là trong nháy mắt khi hắn kịp phản ứng thời điểm sắc mặt cũng có chút nổi lên nhìn nhất quán tinh minh chu không lập tận lực nhận ra có chút không ổn chính là chính là có vẻ như chính mình chúng đối phương sáo lộ đương thời tăng thêm kiếp trước bày quậy bán hàng nhiều năm chu không đốn lúc minh bạch chính mình nhất thời trên sự khinh thường đối phương khi bởi vì buôn bán thành giao cộng thêm đối phương mỹ mạo cho nên bông lỏng đối với đối phương đề phòng rất rõ ràng đối phương chỗ chú ý cũng không phải là cái kia chính mình chế tạo giả lôi pháp thật khí mà là khả năng sớm đã xem trọng mình lại không biết trên sạp hàng nào đó dạng vật phẩm ta đi cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ mắt bị mủ chương ba tri thức là vô giá chương ba tri thức là vô giá đạt được chu không đồng ý đằng sau đối diện vị nữ thần kia cũng không có nói nhảm trực tiếp từ trên sạp hàng cầm lấy một kiện tiểu xảo lại hiện đầy ghì sắc linh đang cười hì hì nhét vào trong ngực của mình sau đó một bộ chiếm tiện nghi c ở i bộ d á n g đối với chu không đạo la bản cảm ơn ngươi sau này có đồ vật tốt gì nhớ kỹ cho ta biết ta gọi thẩm nhã tuyết ở tại phủ thanh chủ nói đi thẩm nhã tuyết quay người liền rời đi chu không hàng vỉa hè căn bản không có cho chu k h u n g lại nói tiếp cơ hội nhìn xem đi xa nữ thần chu k h u n g một thân một mình điệu hữu đứng tại trạm vạng tối trong gió trong lòng có chủng muốn hung hăng tắt mình một bạt thai xúc động chính là chính là làm ăn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều là lao tử chiếm tiện nghi người khác không nghĩ tới hôm nay lại bị cái tiểu nữ đuồng nghịch một đạo chu lao đệ ngày hôm nay ngươi xem như làm thịt đầu dê béo à, một bên đồng dạng bày hàng vỉa hè diệp lao tứ có chút hâm mộ đối với chu k h u n g nói gần một tháng không có khai trương chu không lập tức bán đi kiện đồ vật mà lại thế mà còn là một trăm khỏa linh thạch giá cao cái này tại bọn hắn mảnh này trên sạp hàng tuyệt đối coi là mua bán lớn. Lấy lại xấu tinh thần chú không, có chút cười cười thần chút hết tình không, Nhanh chóng quên chú hổ. có sự vậy ừ đừng a nay ta ta ca rồi, rượu. đồng đối với người nói cái nói, tối mời có chút cũng khách, chúng ta mấy ca cùng hào khí hành nhân đống uống vị v bên gì mấy mấy thì tốt hôm nay chúng ta cũng đều dính dính chú lao đệ ngươi hỉ khí một bên mấy vị phụ h ò a nói mà diệp lao tứ lại thần thần bí bí đụng lên đến nói khẽ với c h ú không nói lao đệ ngươi có biết vừa rồi vị kia mua đồ vật của ngươi chính là ai ai hẳn là diệp lao ca ngươi biết nàng chu không k h a n nhữ mày ha ha lao đệ quá để mắt ta diệp lao tứ nhân vật như vậy ta làm sao lại n h ậ biết diệp lao tứ cười cười xấu hổ b ấ t quá đối phương trước khi đi nói nàng gọi thẩm nhạc tuyết ở tại phủ thành chủ lao đệ ngươi thử tưởng tượng chúng ta lãng nguyệt thành thành chủ đại nhân họ gì thế chu không hít sâu một hơi còn không phải sao mình bây giờ chỗ thiên huyễn đại lục lãng nguyệt thành thành chủ cũng không phải họ thẩm chẳng lẽ nói bốn cũng may chu không người này một mực tương đối không tim không phổi cho dù là đoán được cái gì thế nhưng không muốn đi suy nghĩ nhiều loại đại nhân vật kia cùng mình có cộng lông quan hệ liền giống với ở k í c trước ngươi coi như nói cho hắn biết vừa rồi mua đồ chính là bí thư tỉnh ủy thì như thế nào chỉ cần trả tiền là được rất nhanh thu thập xong hàng hóa cùng lân cận mấy vị chủ quán cùng một chỗ kết bạn đi bọn hắn ngày thường thói quen tụ hội từ lâu do chu không làm chủ mời khách uống rượu chu không đám người đẻ xuống không nhắc tới lại nói lã n g n g u y ệ t thành một bên khác vừa rồi trên mặt đất b ả y ra mua chu không đồ vật thẩm nhạn tuyết vui vẻ về tới nhà của mình ở vào lã n g n g u y ệ t trong thành phủ thành chủ vừa vào cửa ở bên ngoài còn một bộ r ư ợ u dàng đ ắ t thể nữ thần liền biến thành cái bộ dáng chạy chạy khiêu khiêu chạy vào cha mình cha thư phòng cha người đón ta tại thành đông trên sạp hàng đào h o n cái gì vợt còn không có vào cửa thẩm nhạn tuyết liền lớn tiếng hô cô nương ra ra suốt ngày điên, điên khùng khùng giống kiểu gì một người nam tử trung niên ch không giận tự uy xuất hiện ở cửa thư phòng nhìn xem chạm mặt tới nhà mình quê nữ ngoài miệng mặc dù trách móc nặng nề đối phương nhưng hắn hai mắt lại toát ra một bộ cương t r i ề u thần sắc cha ngươi nhìn đây là cái gì thẩm nhạn tuyết căn bản không để ý nam tử trung niên chất vấn hào hứng dội ra một bàn tay phía trên nâng một cái ghì sắc pha tạp linh đang cái này nam tử trung niên có chút s ừ n g sốt một chút có chút đưa tay thẩm nhạn tuyết trong tay linh đang liền cách không đã rơi vào trong tay của nam tử một phen cẩn thận chu đáo đằng sau nam tử có chút hai mắt nhắm lại thâu nhập một cố linh lực dò xét một lát mặt mũi tràn đầy vui sướng mà cười nha đầu ngươi lại như thế nào đạt được vật này thầm nhạn tuyết t ử phụ thân nơi đó đạt được đối với vật này khẳng định đáp án thế là liền đem vừa rồi nhặt nhạnh chỗ tốt kinh lịch kỹ càng giảng thuật một lần sau đó lại đem cái kia cái gọi là lôi pháp thần khí lấy ra cho nam tử nhìn một chút nghe nói nữ nhi của mình thế mà chỉ dùng tám mươi k h ỏ a linh thạch hạ phẩm cùng năm viên tụ linh đan liền tìm tòi tới một kiện có thể xưng là thượng phẩm pháp khí nhiếp hồn linh nam tử không khỏi toát ra có chút thưởng thức c h i tình nhưng lại đảo mắt lông mày lại nhữ lại qua hơn nửa ngày mới hỏi k u ê nữ của mình nói nha đầu vật này cũng là ngươi cùng n h i ế hồn linh mua một lần trở về đúng vậy a thằng ngốc kia chủ quán còn nói vật này là cái gì lôi p h á p thần khí ừ căn bản chính là cái hàng giả mà thôi nhìn như có thể phát ra lôi điện giống như nhưng uy lực nhỏ chỉ sợ ngay cả con chó đều không đánh chết thầm nhạn tuyết một mặt khinh bị trả lời nam tử ngay vậy nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một bộ trầm t ư bộ dáng trong miệng phản g phất nói một mình giống như nói vật này xem xét chính là người tùy ý giả tạo đồ vật thế nhưng là tạo vật này tâm tư người phi thường x ả o r i ệ u lại có thể nghĩ đến như vậy phương pháp nếu thay thế thành thuật luyện khí lời nói vật này uy lực xa không phải như vậy không thể nói trước sẽ là một kiện khó lường bảo khí nghe chính mình thành chủ lão cha như vậy tán dương món kia dưới cái nhìn của chính mình không đáng một đồng đồ d ọ n g thẩm nhạn tuyết lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ m ở miệng cẩn thận hỏi thăm lão cha liên quan tới vật này chỗ huyền d i ệ u sau ở trong lòng âm thầm quyết định ngày mai lại đi hào hào hỏi một chút vị kia đồ ngốc chủ quán tìm hiểu một chút thứ này đến t ộ n cùng là ai tạo nên bốn đồ vật là chính ta tạo làm sao rồi muốn trả hàng a chu không ngồi tại trên bàn nhỏ bắt chéo hai chân một bộ c à lơ phất phơ dáng vẻ tức giận hồi đáp nói cho ngươi nha đầu chúng ta đất này bày quy củ là mỗi người dựa vào n h ã lực vô luận mua thật giả hàng hóa một khi thành dao li nhìn xem chu k h u n g cái kia tiện tiện bộ dáng t h ầ m nhạn tuyết hận không thể một bàn tay đem hắn c h ụ ộ c chết có thể nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này lại đ è xuống hỏa khí kiên nhẫn tiếp tục dò hỏi lá bản ta không có trả hàng ý tứ chỉ là hiếu kỳ thứ này bên trong đến tột cùng dùng chính là nguyên lý gì lại có thể tại linh lực đưa vào đằng sau phát ra cùng loại với lôi điện năng lượng thứ chu k h u n g một mặt khinh bỉ hừ một tiếng trong lòng tự đ ủ đừng nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp đáng tiếc vật lý tri thức lại là thứ c ặ t bã đừng nói là ngươi ta đoán chừng thế giới tu tiên này tất cả đại năng cũng đều chưa h ẳ n có thể làm rõ ràng mặc dù rất muốn giải đáp vấn đề của đối phương đáng tiếc chu không lại là cái không thiệt t ò i chủ hôm qua bị lừa đi một cái linh đang mặc dù hắn không do nó giá trị thực sự nhưng lại rất rõ ràng chính mình khẳng định là bị thua thiệt không nhỏ hôm nay nếu như không tìm về đến đây chẳng phải là không có chút nào mặt mũi m u ố n biết ân còn xin lão bả ngươi chỉ giáo thầm nhạn tuyết thái độ vô cùng cung kính nhưng trong lòng bên trong đã đang tính toán quay đầu như thế nào giáo hấn cái này nhìn một mặt hèn m ọ n tiện dạng tiểu lão bản cái này nói đến coi như phức tạp chu không một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái không nhanh không chậm cầm lấy bên người một cái hồ lô mở ra cái nắp uống một n g ụ n bên trong đ thấm r ộ n g một cái sau lại không lên tiếng một lên men mang mỉm cười nhìn đối phương gặp chu k h u n g không nói thêm gì nữa tâm tư linh x ả o thẩm nhạn tuyết lập tức minh bạch đối phương ý đồ nói đi người muốn bao nhiêu tiền có thể nói cho ta biết chu k h u n g mặc mặc vươn một ngón tay tại đối phương trước mắt lung lay chi thức lực lượng là vô giá bất quá thôi đùng một tiếng một cái tiểu x ả o túi chữ vật rơi vào chu k h u n g bên chân một trăm quả linh thạch đủ chứ t h ẩ m nhạn tuyết tức giận nói trong lòng càng phát đối với hàng vỉa hè này lao b ả n căm hận đứng lên chu không cười híp mắt nhặt lên túi chữ vật mở ra sau khi chăm chú đến bên trong linh thạch trong lòng âm thầm đắc ý lúc này mới đem cấp hai vật lý liền dạy qua biến hóa từ trường cắt chém cuộn dây sinh ra điện năng lại thông qua hai cấp chính phủ hà tạo ra lôi điện nguyên lý cho thẩm nhạn tuyết phổ cập khoa học một chút một phen giảng thuật nghe thẩm nhạn tuyết đôi mắt đẹp chừng thật to giật mình miệng nhỏ đều không thể đóng trong lòng âm thầm cân nhắc cái này nhìn như phổ thông hàng vỉa hệ tiểu lão bản là như thế nào biết những kiến thức này hẳn là người này trước kia tự mình tiếp xúc qua lôi điện thế nhưng là có vẻ như người này không có gì tu vì a đừng nói là hắn liền xem như nhà mình kim đan cảnh định phong phụ thân cũng chưa chắc có thể có năng lực đi đụng vào lôi điện có thể không đi đụng vào như thế nào lại hiểu rõ những nguyên lý này đây này chu không đương nhiên sẽ không biết thẩm nhạn tuyết ý nghĩ coi như biết cũng sẽ không nói cho nàng đó là chính mình kiếp trước tiếp nhận giáo dục bắt buộc lúc học được tri thức chương bốn lại gặp linh đang chương bốn lại gặp linh đang thật vất vả đuổi đi thẩm nhạc tuyết chu không tâm tình không gì sánh được mỹ d i ệ u lại kiếm một trăm khỏa linh thạch nói đến chính mình mặc dù xuyên qua đến thế giới khác này một cái thuộc về tu tiên giả thế giới nhưng nơi này giá hàng thật đúng là tâm không ý đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi lựa chọn làm một người bình thường mà không đi tu tiên nếu không cái kia tốn hao cũng không phải bình thường gia đình có thể tiếp nhận ở trong thế giới này lưu thông tiền tệ chủ yếu lấy linh thạch làm chủ mà linh thạch cũng chia mấy loại chủ yếu dùng cho lưu thông thì là linh thạch hạ phẩm bởi vì trong đó tại giá trị đối với tu tiên giả tới nói còn không bằng chính mình mỗi ngày ngồi xuống vận công hấp thụ giữa thiên địa linh khí tới nhiều một ít bởi vậy tốn hao dạng này đại giới là không cần thiết vì vậy loại này ẩn chứa thiên địa linh khí tương đối ít linh thạch hạ phẩm trở thành thế giới này chủ yếu tiền tệ còn có chính là linh tệ thứ này nói đến thì càng không đáng giá là khai thác linh thạch hạ phẩm thời điểm phá toái một ít linh thạch bị tụ hợp đứng lên ép đúc mà thành mặc dù cũng chứa một chút linh khí thế nhưng là cơ h ộ i có thể không cần tính giá trị của nó chính là làm linh thạch hạ phẩm bổ sung tòng sự một chút tiểu ngạch mua bán giao dịch thì như ăn sớm một chút mua cái đồ ăn cái gì dựa theo phía quan phương hối đoái so giá trị một viên linh thạch hạ phẩm có thể hối đoái một nghìn mai linh tệ mà một viên linh thạch hạ phẩm sức mua nếu như đổi thành chu không cuộc sống quá khứ tinh cầu kia đoán chừng có thể đầy đủ một nhà ba người một tháng sinh hoạt hàng ngày chi tiêu nói ngắn gọn chu k ô n g hai ngày này lấy được một trăm tám mươi k h o ả linh thạch đầy đủ hắn khoái hoặc ít nhất mười lăm năm có thể sổ sách không có khả năng tính như vậy cuộc sống của mỗi một người mục tiêu là không giống mới mà thật vất vả mới xuyên qua đến thế giới này chu không đương nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy bình thường cả một đời bất quá hắn lý tưởng kỳ thật cũng không tính quá lớn mặc dù tại vừa tới thời điểm cũng từng nghĩ tới muốn thử nghiệm tu tiên nhưng lại phát hiện chẳng những vô cùng khó khăn mà lại có vẻ như nguy hiểm cũng không nhỏ là người bình thường chí ít có thể đã bình ổn an còn sống thế nhưng là tu tiên nói tất nhiên liền sẽ có tranh đấu có tranh đấu liền sẽ có tử thương đây cũng không phải là chu không nguyện ý nhìn thấy kết quả cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chu không vẫn cảm thấy kiếm nhiều một chút tiền sau đó cưới vài phòng xinh đẹp như hoa thê thiếp tới tương đối thực tế một chút thế giới này chỗ tốt duy nhất chính là không có luật hôn nhân hạn chế chỉ cần ngươi có tiền hoặc là ngươi có bản lĩnh dù là ngươi cưới một trăm cái lao bà cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền phước điều kiện trước tiên thận muốn tốt mang vĩ đại như vậy lý tưởng chu không mặc dù trước mấy ngày đều nhanh điền không đầy bụng vẫn như trước đang hướng về mục tiêu cố gắng bây giờ trong túi cất một bút khoản tiền lớn đầu tiên muốn làm tự nhiên là mua nhà không nhà chẳng lẽ cả ngày mang theo mấy cái lao bà lưu lãng tứ xứ sao đương nhiên hiện tại chu k ô n g đừng nói lao bà. chính là quen biết nữ tính đều không có mấy cái có thể cái này cũng không ảnh hưởng chu không từng bước một đuổi theo m ộ t t ư ợ n g thật sớm thu bày chu không đi người quen giới thiệu một nhà môi giới đầu tiên căn cứ đối phương cung cấp giá bán cùng phòng ốc vị trí cùng diện tích làm một phen tương đối cùng chọn lựa mà x o n g cùng môi giới ước định ngày thứ hai tiến đến nhìn phòng n g à y kế tiếp giữa trưa thật vất vả ở chính giữa giới đồng hành nhìn ba khu một ngày trước tuyển định phòng ở chu không rất sảng khoái mua một chỗ trạch viện không coi là quá lớn tam tiến sân nhỏ tại lã nguyện thành bên trong cũng chỉ có thể xem như chung đằng chết số giới có thể giá tiền cũng không tiện nghi trọn vẹn một trăm k h o ả linh t hạch hạ phẩm cũng may chu không cô nhà quả nhân một cái có thể có dạng này c h ô ở cũng không tệ rồi về phần mặt khác đợi ngày sau phát tài lại nói làm xong còn lại một chút việc vặt đằng sau nhìn xem thời gian đã cũng không còn sớm chu không dứt khoát từ bỏ hôm nay đi bày quậy bán hàng ý nghĩ nhanh nhẹn thông suốt hướng chỗ mình ở phụ cận một quán rượu nhỏ đi đến lúc này khoảng cách ăn cơm chiều còn có chút sớm bởi vậy trong tiệm không có mấy cái khách nhân đu đây không phải tiểu không thôi hôm nay làm sao không có đi bày hàng vỉa hè à, một cái nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tướng mạo chất phát dáng người hán tử tráng kiện mở miệm hướng chu không dò hỏi bá nghị huynh không phải cũng không có đi k h i ê n báo sao chu không cười trả lời hắn nhận biết người này ngưu thập tam cũng giống như mình đều là lã n g u y ệ t thành ngoại lai hộ cũng là chu không đi vào giới này sau kết bạn duy nhất bằng hưu mới đầu bởi vì lẫn nhau thường xuyên đến nhà này quán cơm nhỏ ăn cơm mà quen biết về sau tại lẫn nhau thời điểm khó khăn đều dỗi ra qua v i ệ t thủ kỳ thật chính là mượn ít tiền mà thôi bất quá chu không cảm thấy người này tính tình ngay thẳng trung thực chất phác bởi vậy mới có hiện tại giao tình bởi vì đối phương tính danh nguyên nhân chu không còn cố ý trêu chọc cho đối phương lấy cái chữ gọi bá nghị mà n ư u thập tam thì thích vô cùng chính mình cái này chứ họ ngưu tên mười ba chữ bá nghị thôi đi mánh. nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất phát tài ngưu thập tam thấp giọng hỏi thăm chu không phát cái gì tại a đơn giản là gặp được cái c ạ n ố c mua hai dạng đồ vật mà thôi chu không cũng không có dấu giếm đối phương rất tùy ý, ý cầm lấy trước mặt đối phương bầu rượu rót cho mình một ly rượu nhạt sau đó nói chính mình mấy ngày nay kinh lịch đương nhiên đã giảm bớt đi bị l ừ a gạt đi một cái linh đang sự thật lại nói ngươi bán g h ị huynh cũng là người có tu vi làm sao c h ỉ n g à y còn vì tìm không thấy chuyện làm phiền nào đâu huynh đệ ngươi là không biết liền ca ca ta điểm ấy không quan trọng bản sự vậy cũng gọi có tu vi người đi tây thì nhìn xem những cái kia mua bán lớn nhà t r o n g tiệm tiểu nhị mà thấp mà nhị nhất ca ũ n luyện khí cảnh 4, tầng. g là khí t cái nói à ngoài, và y luyện ngay lực lớn thuật đều tệ cảnh tầng, người bình thường lớn hơn một chút bên ngoài, ngay cả đơn giản nhất pháp thuật đều không thể vận dụng. Còn trông khí khí chút pháp thể cả c trừ một so thể tìm c á gì công việc tốt. Như ca, Như nói tốt. đến ngươi cũng tới lã nguyện thành nhiều năm lúc trước lúc ngươi tới có vẻ như chính là luyện khí ba tầng nhưng vì sao bây giờ đều không có cái gì tiến bộ đâu chu không nhịn không được vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi thăm ha ha ngưu thập tam c ư ờ i khổ vài tiếng sau giải thích nói chu lão đệ ngươi cho rằng tu luyện cứ như vậy dễ dàng a pháp tài địa lự thiếu bên nào cũng không được c h ú người ta t r ớ c n bày hàng vỉa hè hẳn phải biết vị nào tu tiên giả không hy vọng có thể có được một kiện thậm chí mấy món uy lực to lớn bảo vật a có thể cho dù là cấp bậc thấp nhất pháp khí giá cả kia cũng không rẻ a nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy đi các ngươi trên sạp hàng đà bạo trông cậy và có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu lại nói cái này tại vậy thì càng không cần nhiều giải thích không có linh thạch tu luyện cái giám a công pháp đan dược binh khí pháp khí bên nào không cần dùng tiền mà cái này cũng giống như thế thiên hạ linh khí dư giả địa phương đều đều bị đại thế gia đại tông môn chiếm cứ lấy có thể cho dù là dạng này cũng cần có một khối thuộc về mình địa bàn đi nếu không làm sao có thể an tâm lại tu luyện thứ yếu cái này m ặ t khác một tầng hàm nghĩa chính là thuộc về mình mua bán có thể cho mình tiếp tục không ngừng cung cấp tu luyện cần thiết tài cuối cùng nói lữ nơi này có thể không chỉ riêng là chỉ đạo lữ mà là chỉ đồng đạo vì sao rất nhiều tán tu dù là tu vi so một chút thế gia tông môn đệ từ cao nhưng cũng không dám tùy tiện đi trêu t r ộ n đâu bởi vì người ta có gia tộc có đồng môn một mình ngươi bản sự lại lớn có thể làm đến qua người ta như thập tam mượn tựu i kình huyên tuyên lại cho chu không phổ cập khoa học một phen kỳ thật hắn nói những này chu không đã sớm biết đơn giản là lúc này trong lúc rảnh rỗi mọi người lấy ra nhắm rượu mà thôi ăn uống vào t á n g â u dần dần phía ngoài mặt trời đã rơi xuống quán cơm nhỏ khách nhân cũng dần dần nhiều hơn ăn uống không sai biệt l ắ m chu không bỏ nhật bản m ộ ư ơ i ba hai người cũng tính tiền chuẩn bị rời đi bởi vì gần nhất phát chút ít tài cho nên hôm nay là chu không trả hóa đơn hai người ra quán rượu nhỏ nguyên bản chuẩn bị lúc chia tay nhu thập tam lại kéo lại chu không l ạ n g lẽ cho chu k h u n g đưa cái ánh mắt mặc dù không rõ ràng đối phương là ý gì có thể chu k h u n g nhưng cũng bất động thanh sắt theo ngưu thập tam đi và phụ cận một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ chu lão đệ ca ca ta chỗ này có khoản buôn bán không rõ ràng ngươi có nguyện ý hay không làm cái gì mua bán phạm pháp sự tình ta cũng không làm chu k h u n g ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngưu thập tam ngưu thập tam không có trả lời mà là từ trong ngực móc ra kiện đ ồ vật đưa cho chu k h u n g không cần nhìn chu k h u n g liền có thể đoán được tám chín phần mười thứ này lai lịch bất chính không có đưa tay đón mà là tiếp lấy ánh sao yếu ớt phủi một chút ta nhẹ giọng kinh ngạc đằng sau chu không một thanh từ như thập tam trong tay đem cái kia nhìn giống linh đang một chút vật nhỏ cầm tới đây không phải hai ngày trước họ thẩm nha đầu kia từ trong tay mình lừa gạt đi linh đang kia thôi lặp đi lặp lại cẩn thận quan sát sau một lát chu không xác định chính mình không có nhận lầm hoàn toàn chính xác cùng mình bị lừa đi linh đang kia giống nhau như lúc như đại ca ngươi sẽ không phải là đi làm tặc đi chỗ đó ta chính là đi đoạt cũng sẽ không đi làm tặc trộm đồ như thập tam một mặt bị ghét bỏ biểu lộ nhìn xem chu không cái đồ chơi này là ta nhận được nhận được ân đúng là nhận được như thập tam gật đầu nói ta mấy ngày nay không phải không việc để hoạt động sao thế là liền cùng mấy người đi ra thành đi yêu nguyệt lĩnh một vùng nghĩ đến thử thời vận nhìn có thể hay không đ à o chút linh thảo linh dược trở về đổi tiền đáng tiếc quá thâm nhập ta như vậy tu vi cũng không dám có thể quá bên ngoài sớm đã bị người cho tìm khắp vòng vo mấy ngày từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì ngay tại trên đường trở về ta ngoại ý muốn tại ven đường nhặt linh đ ă n g n à y lúc đó cũng không để ý tưởng rằng qua lại thương đội ngựa bên trên đến rơi xuống có thể sau khi trở về ta trong lúc rảnh rỗi thưởng thức một chút thế mà phát hiện thứ này đối với linh lực có phản ứng ngươi phải biết nhưng phàm là pháp khí một loại bảo vật đều đối với linh lực có phản ứng mặc dù ta không quá xác định cũng không quá nhận biết cuối cùng là cái gì bất quá khẳng định hẳn là có thể giá trị chút tiền cho nên ta mới muốn hỏi một chút nhìn ngươi có thể hay không giúp ta xuất thủ ta gần nhất thật sự là chu không đánh gãy phía sau đối phương lời nói cầm linh đang cẩn thận suy nghĩ sau một lúc đưa tay vô vô như thập t à m khoan hậu bà vai cười hì hì nói đi thứ này nếu thật là ngưu ca ngươi nhặt được vậy ta giúp ngươi xuất thủ mà lại giá cả bao ngươi hài lòng vậy nhưng đa tạ lao đệ có thể bán mười k h o ả linh thạch là được đến lúc đó xuất thủ ca ca ta mời ngươi uống rượu chương năm thành chủ đại nhân chương năm thành chủ đại nhân dựa theo kiếp t r ư ớ c chu không q u ý củ lai lịch không rõ đồ vật hắn là xưa nay không thu bất quá đối với ngưu thập tam bị thắc hắn lại đáp ứng xuống nguyên nhân rất đơn giản ngưu thập tam người này tính cách tương đối trung thực chất phác nói đến chu không cũng nhận biết đối phương có ba bốn năm còn nữa linh đăng này chu không nhận biết chính là từ trong tay mình bị l ừ a gạt đi đoán chừng đối phương có lẽ là không cẩn thận làm mất rồi bởi vậy vừa vặn có thể hàng bán hai lần bất quá lần này chu không cũng sẽ không tại như vậy mà đơn giản làm cho đối phương đã thủ sáng sớm hôm sau chu、Khung、không có đi bày quầy bán hàng mà là trực tiếp tìm được phủ thành chủ bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì n ê n đại gia đình có quyền thế cửa ra vào luôn có chút không thế nào mở mắt chó giữ nhà lãng nguyệt thành phụ thành chủ tự nhiên cũng không ngoài ý mến bất quá chu không cũng không có gặp phải những cái kia tiểu thuyết mạng thường xuyên miêu tả loại kia tràn g cảnh cái gì cùng phòng gác cổng đấu khi đánh mặt sự tình mặc dù đối phương cũng ngăn đón chu、Khung、không cho vào đi thái độ cũng đặc biệt ngang ngược vô lý có thể nghe nói chu không tìm đến thẩm nhạn tuyết thời điểm rất nhanh liền có người đi vào thương bẩm bất quá chu không lại chỉ có thể đứng tại ngoài cửa phụ bên tường an tĩnh chờ đợi một hồi lâu công phu từ cửa bên đi ra một đứa nha hoàn ăn mặc cô nương t a o mày nhìn một chút chu không hỏi ngươi là đông thành cái kêu bày hàng v i ệ a hè bán tiểu thư của chúng ta hàng giả người chu không thật không biết nên như thế nào trả lời đối phương mợ mợ tờ tiểu g i a ta lúc nào liền thành bán hàng giả không đợi chu không trả lời tiểu nha hoàng k i a lấy tay chỉ một cái phía tây nói dọc theo p h ụ tường đi thẳng sau đó rẽ phải có cái tiểu môn tiểu thư nhà ta ở bên kia chờ ngươi nói đi quay đầu trực tiếp cho chu không một cái bóng lưng chính là chính là chu không cũng là một trận n ổ i giận chân chính là mắt cho coi thường người khác ca không đối có vẹ như đối phương đều không có cầm mắt nhìn thẳng chính mình tính toán làm gì cùng những hạ nhân này so đo mục đích của mình là tới làm buôn bán chỉ cần có thể kiếm được tiền là được chu k h u n g một bên dọc theo phụ thành chủ tường vây đi tới một bên tự an ủi mình đi có sau thời gian uống cạn tuần t r à phụ thành chủ mặt phía nam tường vây vẫn còn không có đến cùng đồ cho hoang tiểu ra ta cái này tối thiểu nhất đi ra ngoài có một cây số đi lúc này mới mặt phía nam nửa bên tường vây cứ như vậy dài toàn bộ phụ thành chủ đến bao lớn a chu k h u n g tâm bên trong âm thầm đau khổ lại đối dựng lên một chút chính mình vừa mới mua sắm t ò a kia tam tiến tiểu viện cùng người ta so ra đoán chừng cũng chính là nhà vệ sinh quy mô thật vất vả đến vừa rồi tiểu nha hoàn nói tới cái kia phía tây cửa bên trước chu không cũng đã đi được s u ố t mùa hôi chán đang chuẩn bị đưa tay góc cửa cửa nhưng từ bên trong được mở ra thầm nhạn tuyết đứng ở bên trong cửa lạnh lùng nhìn chu không một chút không mặn không nhạt hỏi ngươi tìm ta chuyện gì à? cái kia ngày đó tiên tử mua đồ thời điểm không phải nói ngày sau ta có hàng tốt muốn bán ra có thể tới phụ thành chủ tìm này g thôi chu không một mặt định n o ạ t mà cười cười trả lời a lấy tới xem một chút thầm nhạn tuyết ngữ khí lạnh lùng như cũ cái này chu không do dự một chút xin hỏi tiên tử hôm đó ngươi tại ta trên sạp hàng mua đi linh đ a n còn có đây không tại a nói chuyện thầm nhạn tuyết lập tay một cái viên kia hình dạng và cấu tạo tiểu xảo phong cách cổ xưa linh đang liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng cái này chu không ngây n g ẩ n cả người không khoa học ca lập tức chu không c ũ n g từ trong ngực của mình lấy ra tối hôm qua ngưu thập tam giao cho hắn viên kia linh đang nhìn kỹ một chút đằng sau lại nhìn về phía thẩm nhạn tuyết trong tay hai cái linh đang đơn giản giống nhau như lúc mảy may phân không ra có gì khác biệt nha ngươi lại đạt được một viên nhiếp hồn linh tiếng kinh hô từ thẩm nhạn tuyết trong miệng truyền ra không đợi chu k ô n g kịp phản ứng trong tay viên kia linh đang thế mà đã đến thẩm nhạn tuyết trong tay người chu k ô n g tâm bên trong quý lên đột nhiên tiến lên một bước có thể lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương cùng mình hiện tại vị trí chính là chính là con quỷ nhỏ này sẽ không tính toán trắng trận cướp đ o ạ t đi quan sát tỉ mỉ ở trong tay hai cái giống nhau như lúc linh đang một lát sau thẩm nhạn tuyết ngẩng đầu nhìn một chút chu không nguyên bản còn mang theo ý cười thần sắc lập tức lại biến lạnh nhạt đứng lên ngươi cùng ta tiến đến cái kia thẩm tiên tử chúng ta hay là ngay ở chỗ này nói đi ngài nhìn ngài đến t ộ t cùng nguyện ý ra giá bao nhiêu chúng ta cũng coi là người quen phương diện giá tiền dễ nói tựa hồ nhìn ra chu k ô n g lo lắng thẩm nhạn tuyết lạnh lùng bật cười một tiếng chỗ ấ nói nhảm nhiều như vậy phụ thành chủ sẽ không tham đồ vật của ngươi chu ũ n g không l à ở trong lòng yên lặng mắng lấy đối phương bước chân nhưng không có chậm lại bởi vì hắn phát hiện tốc độ của đối phương thật, thật nhanh cơ hội không thấy đối phương làm sao cất bước hành tẩu thế nhưng là chính mình chạy chậm đến đều có chút đuổi không kịp rẽ trái lượt phải thật vất vả đi theo thẩm nhạn tuyết đi vào một chỗ an tính thanh lũ trong tiểu viện t h ở ở tại đây thẩm nhạn tuyết bàn giao chu không một câu lập tức đẩy cửa tiến vào trong viện trong một gian phòng cách sau một lát mới thấy đối phương lại lần nữa canh cổng nô ra kích cỡ đến nói một tiếng tiến đến chà ta muốn gặp ngươi cái này ta là tới buôn bán làm sao đột nhiên chỉ thấy phụ huynh có phải hay không có chút quá nhanh mặc dù ngươi dáng dấp nhìn rất đẹp thế nhưng là vẫn là phải đàm luận tình cảm đi vào trong phòng chu không quan sát bốn phía một phen rất hiển nhiên đó là cái thư phòng một loại gian phòng trong phòng bài trí cùng trang trí mười phần thanh nhã ngắn gọn có thể từ một phương diện nhìn ra phòng ở chủ nhân là cái yêu thanh tỉnh có phẩm vị lại nhìn trong phòng chuyển qua một đạo bình phong một tấm c ũ n g không tính lớn sau bàn ngồi một vị trung niên t r ừ n g bốn mươi tuổi n i ê n kỷ ba tú mực cần tung bay tại d ư ớ i hàm phối hợp trắng đ o á n khuôn mặt tốt một bộ thoải mái tuấn giật dung mạo khó trách q u ê nữ dung mạo xinh đẹp lao cha này cũng là đẹp trai mười phần a chu không tâm đạo chỉ gặp nam tử hướng chu không khẽ cười cười mở miệng nói bỉ nhân thẩm thiên sơn không biết tiểu h ữ u họ gì s ư n g hô như thế nào tại hạ chu không, gặp qua thành chủ đại nhân. chu không một mặt trả lời một mặt không mình hành lễ a y nơi này không có cái gì thành chủ đại nhân chỉ có người ta ba cái người làm ăn thôi thẩm thiên sơn mỉm cười tùy ý khoát tay áo sau đó chỉ vào trên bàn hai cái linh đang hỏi chu k h u n g tiểu hữu có thể cáo chi cái này hai viên linh đang lai lịch gặp mặt t r ư ớ c vị này lã n g u y ệ t thành thành chủ đại nhân thái độ khiêm hòa tùy ý nguyên bản có chút khẩn trương chu k h u n g cũng gông lòng xuống không nhanh không c h ậ m t h ô n g dong hồi đắp bẩm đại nhân lời nói thoạt đầu bán cho thẩm tiểu thư viên kia là ta ngẫu nhiên tại một chỗ quán trà nghỉ chân thời điểm trông thấy treo ở dưới má i hiền gặp nó phong cách cổ xưa thế là liền từ quán trà kia lao bàn trong tay ra mua v ậ phần mặt khác một viên thì là ta một người bạn mấy ngày trước đây ở ngoài thành nhận được thoạt đầu ta còn tưởng r bởi vậy hôm nay cố ý tới cửa chuẩn bị trả lại a thẩm thiên sơn nghe xong chu không trả lời dương mắt quan sát tỉ mỉ đối phương một phen trong lòng khẽ gật đầu kẻ này không có bất kỳ cái gì tu vi mà lại đáp lời thời điểm sắc mặt thông ròng nhìn lời nói cũng không phải là lời nói dối kỳ thật thẩm thiên sơn không biết là chu không lời nói là nửa thật nửa giả hắn ban đầu viên kia linh đang căn bản cũng không phải là hắn mua mà là người ta quán t r à lão bản đưa cho hắn vốn là tưởng rằng cái không đáng tiền vật trang sức mà thôi mà n ư u thập tam chuyển giao cho hắn viên kia thì la chuẩn bị lại đến bán một lần cho thẩm n h ã tuyết lại không muốn người ta thẩm n h ã tuyết viên k bất quá lời dễ nghe người người thích nghe vì vậy chu không liền làm cái thuận nước d r n g thuyền dù sao ngươi còn tại vậy ta đây mai khẳng định không có khả năng đưa cho ngươi muốn vậy liền đưa tiền đây mua chu tiểu hữu không biết ngươi linh đang này có thể nguyện bán ra thẩm thiên sơn chỉ vào hai viên trong linh đang một viên hỏi ân nếu không phải thẩm tiểu thư mất đi vậy cái này mai tất nhiên là nguyện ý bán cái kia tiểu hữu nói cái giá đi cái này chu không con ngươi đảo một vòng cái giá tiền này cũng không t ố t mở bán tiện nghi chính mình khẳng định không vui lần trước chính mình viên kia linh đ a n chính là bị thẩm nhãn tuyết cho lửa gật đi lần này cái này mặc dù nói là ngưu thập tam giao cho mình thay mặt bán có thể làm sao cũng muốn đem lần trước tổn thất cùng mặt mũi cho tìm trở về thế nhưng làm ở bao nhiêu linh thạch tương đối phù hợp đâu cái đồ chơi này giá trị chu k h u n g thật sự là không biết dù sao không phải hắn một đời trước đồ cổ cũng may nếu làm một chuyến này chu、Khung、không u n g k h có khả năng không đi học tập cùng nghiên cứu dựa theo nơi này đối với các loại bảo vật phân loại cùng định giá rất hiển nhiên linh đang này hẳn là thuộc về khí mà khí bên trong cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí tại một chút trong tiệm giá bán cơ bản đều tại năm trăm đến một nghìn k h o ả linh thạch tà hữ u ố n hồ vật này lại là một đôi như vậy giá trị khẳng định so đơn nhất đắt hơn rất nhiều suy tính sau một lát chu h ô n g âm thầm quyết định c h ủ ý hướng về phía thẩm thiên sơn chắp tay thi lễ nói đại nhân kỳ thật giá tiền loại hình đều tốt nói chỉ là có một chuyện tại hạ muốn tỉnh giáo một phen a chuyện gì n g ư ờ i hay nói xem vừa rồi tại hạ ngẫu nhiên nghe thấy thẩm tiểu thư s ư n g vật này là nhiếp hồn linh xin hỏi vật này đến tột cùng lai lịch ra sao mặt khác vật này là cỡ nào cấp thẩm thiên sơn nghe vậy đưa tay vớt vớt chính mình dưới hàm râu dài nhỏ bé không thể nhận ra cười cười trong lòng tự nhủ kẻ này ngược lại là có chút tâm nhãn cùng tính toán bất quá những này với hắn mà nói đều tính không được cái gì bởi vậy không giữ lại chút nào trả lời chu không vấn đề nguyên lai、like、cái này hai viên linh đăng đều là đã từng một vị đại năng tất cả tên là nhiếp hồn linh mà lại một bộ còn không chỉ là cái này hai viên mà là bảy viên đơn độc một viên nhiếp hồn linh có thể tính làm là thượng phẩm pháp khí nhưng nếu như bảy viên nhiếp hồn linh hợp lại thì có thể so sánh trung phẩm b ả o khí linh đăng này diệu dụng cũng không tại đấu pháp mà là ở có thể giúp người ổn định tâm thần có trợ giúp tu tiên giả tinh tâm tu hành đương nhiên nếu bảy viên cùng một chỗ lời nói tự nhiên cũng có thể thi triển ra mặt khác một phen công hiệu chỉ tiếp vật này bởi vì vị đại năng kia qua đời đã sớm thất lạc nhiều năm bây giờ lại có thể thông qua chu không chi thủ đạt được hai viên có thể nói là thiên đại vật khí n g h e song thẩm thiên sơn giới thiệu chu không tâm bên trong cũng có đối với cái này vật giá cả phân tích thượng phẩm pháp khí làm sao cũng muốn ba nghìn k h ỏ a linh thạch đi vật này tiểu hữu nếu như bán tại ta tự nhiên cũng sẽ không để tiểu hữu ăn thiệt thòi tăng thêm lần trước tiểu nữ cũng đã chiếm tiểu hữu một chút lợi lộc bởi vậy thẩm mẫu nguyện ý ra giá hai nghìn năm trăm k h o ả linh thạch không biết tiểu hữu ý như thế nào chu không có chút m i ế t miệng có vẻ như cùng mình tâm lý giá vị có chút tranh lệch đa ngươi tốt xấu cũng là đường đường t h à n h chủ làm sao ra giá nhỏ mọn như vậy đâu thẩm thiên sơn hiển nhiên minh bạch chu không ý tứ không đợi chu không đáp ứng liền tiếp theo giải thích nói vật này mặc dù là thượng phẩm pháp khí có thể chỉ có thể có t r ợ tu luyện mà thôi cũng không thể dùng cho đấu pháp vì vậy giá cả so với bình thường thượng phẩm pháp khí muốn hơi rẻ mấu chốt nhất là một bộ bảy viên nơi này chỉ có hai viên nói thật có được một viên cùng có được sáu mai đối với tu tiên giả tới nói cũng không có khác nhau chút nào trừ phi là có thể đem bảy viên thu sạch tập hợp đủ toàn chu không tâm chúng、nhưng. chương á i n à sáu k h i a lãi ích lợi chương sáu chia lãi ích n g lợi cầm thẩm nhạn tuyết đưa qua chứa hai nghìn năm trăm mai linh thạch túi chữ vật chu khung cũng không làm thêm dừng lại hàn huyên vài câu đằng sau liền từ phủ thành chủ cáo từ đi ra các loại chu không rời đi đằng sau thẩm nhạn tuyết có chút không vui đĩu môi hỏi mình lao cha cha tiểu tử kia chính là cái hạng người gian xảo ngay tại sao phải nói cho hắn biết n h i ế p hồn linh lai lịch cùng đẳng cấp đâu l i ê n nói là phổ thông pháp khí nhiều nhất mấy trăm khỏa linh thạch liền có thể đổi hắn t h ầ m thiên sơn cười cười yêu thương nhìn xem nữ nhi của mình nói nha đầu an thiệt thòi cùng chiếm tiện nghi kỳ thật đều là một cái đạo lý mọi thứ cũng phải có cái hạ độ nhìn như lần này chúng ta tốn thêm chút tiền thế nhưng là lần trước ngươi lại là lấy không hóa như vậy tính được chiếm tiện nghi hay là chúng ta nhưng cũng thành toàn người khác lữ cái thiện nhân nói không chừng một ngày nào lại sẽ có được một cái thiệt quả thế nhưng là tên kia thực sự c h ắ n ghét ngoài miệng nói là đến trả ta rớt đồ vật kỳ thật nếu thật là ta rớt ta nhìn hắn hay là đồng dạng sẽ nghĩ đến lại bán một lần cho ta mặt khác lần trước ta đến hỏi hắn cái kia giả lôi khí là thế nào cái chế tác nguyên lý kết quả hắn thế mà còn hỏi ta đòi tiền còn luôn miệng nói cái gì c h i thức là vô giá ha ha ha tiểu tử này quả nhiên không như người thường đáng tiếc chính là không có tu lệ qua thẩm thiên sơn cười ha hả hắn kỳ thật nói cũng không sai c h i thức đương nhiên là vô giá bằng không vì sao những thế gia kia tông môn đều trông coi nhà mình bí pháp từ trước tới giờ không tùy tiện chuyển ra ngoài lúc trước nhà chúng ta l á o tổ lại vì sao tại ngoài phủ thành chủ tu kiến một tòa thư viện thờ người đọc miễn phí nhã tuyết ngươi cũng không nhỏ phải hiểu được đứng tại góc độ khác biệt đi đối đai càng nhiều chuyện hơn a nữ nhi biết thẩm nhãn tuyết m i ế n miệng có chút không tình nguyện gật đầu đáp ứng một tiếng lập tức lại chuyển đổi đề tài nói cha hài nhi kia về nhà lần này liền ở thêm mấy ngày này đi cũng tốt tại ngài bên người học nhiều tập một chút chi thức bao dài mở mang hiểu biết ha ha thẩm thiên sơn lấy tay hư chỉ thẩm nhãn tuyết đừng tưởng rằng cha nhìn không ra người tiểu tâm tư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi ở nhà ở ít ngày cũng là không sao nhưng là bây giờ ngươi đã tiếp cận luyện khí viên mãn muốn đứng trước trúc cơ cửa này chúng ta người tu tiên có câu ngạn ngữ gọi là một ngày không trúc cơ tiên p h à m luôn có đường t r ò nên sau đó ngươi chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải coi là trúc cơ làm chuẩn bị làm chủ quay đầu ta cùng ngươi mẫu thân nói một chút cho ngươi thêm tông môn sư trưởng đi phong thư tra ý tứ ngươi tốt nhất vẫn là tại trong tông môn trúc cơ làng nghi chẳng những điều kiện tốt hơn mà lại đối với ngươi ngày sau tại trong tông môn phát triển cũng có chỗ trợ giúp một khi ngươi thành công trúc cơ đằng sau ngươi liền có thể tấn thăng trở thành đệ tử nội môn tu hành công pháp cũng cùng trước kia khác biệt tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn biết có thể mẫu thân nói lúc trước cha ngươi còn có đại ca nhị ca bọn hắn đều là ở trong nhà trúc cơ đó à vì sao đến ta lại muốn về tông môn hoàn thành cha cùng đại ca ngươi bọn hắn cùng ngươi khác biệt chúng ta tu luyện là chúng ta thẩm ra tổ truyền công pháp mà ngươi tu luyện lại là ngươi hàn vân tông công pháp cả hai khác nhau rất lớn bởi vậy tại ngươi trúc cơ thời điểm tốt nhất là do sư môn trưởng bối hộ đạo thì tốt hơn một khi xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn cũng biết nên như thế nào bổ cứu a vậy được rồi ta ở nhà ở ít ngày nữa liền về tông môn đi thầm nhạn tuyết túi đầu không vui lạc ứng tụi lâu lã nguyện trong thành một chỗ có chút không sai từ lâu giờ phút này chu không bỏ nhật bản mười ba ngay tại một cái trong nhã gian mười phần vui thích ăn uống lấy lao đệ đến cùng vật kia mua bao nhiêu tiền à, ăn vào một nửa ngưu thập tam thực sự nhịn không được mở miệng hỏi thăm về chu không lai ta cảm thấy vật kia có vẻ như không có gì không tầm thường chỉ là nhìn rất cũ kỹ ngươi cho kaka ta mười k h ỏ a linh thạch liền có thể còn lại liền xem như người phí chân chạy chu、Khung、không có đáp lời chỉ là k h ẽ cười cười sau đó từ trong ngực lấy ra một cái tiểu x ả o túi chữ vật tiện tay ném cho ngưu thập tam ta dựa vào n g ư u thập tam tra xét xong đằng sau thuật miệng tuân ra một câu chu không thường xuyên treo ở bên miệng từ ngữ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nhiều như vậy c h ọ n vẹn hai nghìn năm trăm khỏa linh thạch ân cứ như vậy nhiều kỳ thật còn tính là bán tiện nghi ai chu không có vẻ hơi không hài lòng thở dài bưng chén rượu lên uống một ngụm sau đem sự t ì n h trải qua đối với n g ư u thập tam giảng thuật một lần tình cảm cái tiêu phá linh đang như vậy đáng tiền a n g ư u thập tam gương mặt có chút rút rút có vẻ như giống như là hối hận bán đi một dạng có thể lập tức nhưng lại đổi một bộ khuôn mặt tới cười từ trong túi chữ vật lấy ra một trăm khỏa linh thạch đằng sau đem b ú i chữ vật giao cho chu không nói ra chu l ã o đệ không có n g ư ơ i vật kia cũng bán không được mà lại ta cũng không rõ ràng vật kia giá trị bởi vậy ca ca ta liền muốn cái này một trăm k h ỏ a linh thạch còn lại đều xem như n g ư ơ i ích lợi dù sao cái này đã so với ta mong muốn cao hơn nhiều lắm không thể để cho ngươi toi công bận rộn chu không nghe vậy ném đi cái khinh khỉnh cho đối phương tức giận nói bá nghị huynh ngươi là xem thường ta chu không hay là làm gì ta là loại kia trong mắt chỉ có tiền người sao dựa theo luật lệ ta có thể lấy hai thành bất quá ngươi ta huynh đệ cũng liền không cần phải vậy n g à y sau ngươi thường xuyên mời ta uống mấy lần rượu là có thể nói đi lại đem túi chữ vật đầy trả lại cho ngưu thập tam có thể ngưu thập tam là cái tính bướng b ì n h như thế nào cũng không chịu đáp ứng hai người ngươi đẩy ta cự nửa ngày cuối cùng chu không bất đắc dĩ nhận năm trăm k h ỏ a linh thạch trích phần trăm thật đơn giản một bút mua bán để chu không thân ra lại tăng không ít cách mình tiểu thêm mỹ thiếp mộng tưởng tự hồ lại tới gần một bước m a ngưu thập tam tự a hồ đối với khoản tiền lớn này cũng không mười phần lưu ý nhìn bề ngoài rất vui vẻ nhưng trên thực tế lại mơ hồ có chút hối hận ăn uống no đủ sau hai người từ biệt chu không bàn san về tới chính mình thuê lại địa phương mặc d có thể gần nhất chu không lại không thời gian rời đi qua còn có chút đồ dùng trong nhà cái gì không có mua thêm phòng ốc cũng không có q u ấ t dọn sau khi vào nhà chu không rót cho mình chăn nước ngồi tại trước b à n tiện tay cầm lấy để ở trên bản quyển kia cái gọi là một bản thần công say x ư a ngon lành bắt đầu đọc lại là một đêm khổ đọc đợi đến hừng đông chu không lúc này mới phát hiện chính mình gần nhất mấy ngày nay cơ hồ không có nghiêm trình ngủ nhưng lại không có chút nào bạo gan cảm giác ngược lại càng thêm cảm thấy thần thanh k h í sảng hẳn là cái này một bản đạo gậy đi là một bản thần công thật sự có huyền diệu gì chu k ô n g có chút hưng phấn n ả y lên lại cơ cơ quả đấm phát hiện chính mình tự a hồ không có bất kỳ cái gì cả biến trừ đầu não thanh tỉnh một chút bên ngoài thân thể vẫn là ban đầu thân thể kia cửa ra vào vạc nước vẫn như cũ mang không nổi một quyền đánh vào trên vách tường vẫn là như vậy đau nhức không làm suy nghĩ nhiều đơn giản rửa mặt sau đi trên đường mua khối khô dầu vẫn như cũ tiếp tục đi đông thị bảy quầy bán hàng có lẽ là hai ngày trước vận khí tốt còn chưa đi hôm nay chu không thế mà xưa nay chưa thấy làm thành hai khoản buôn bán mặc dù thu nhập không nhiều nhưng cũng có ba trăm mai linh tệ đầy đủ hắn nửa tháng chi tiêu mấu chốt đây là một cái tốt bắt đầu có lẽ thật liền cách mình mộng tưởng không xa sau đó liên tiếp mấy ngày chu không lại khôi phục được di vãng hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt bảy quầy bán hàng về nhà ngẫu nhiên tụ hợp ngưu thập t a m tụ h ợ p một chút có thể mấy ngày nay chu không nhưng cũng phát hiện chính mình khác biệt đó chính là mỗi đêm sau khi trở về không còn có ngủ qua chỉ cần một cầm sách lên đến chính là suốt cả đêm không những như vậy chính mình còn chút nào không cảm thấy buồn ngủ tinh thần so di vãng bất cứ lúc nào đều tốt hơn kỳ diệu nhất chính là mỗi ngày bảy quầy bán hàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có doanh thu không quan tâm cái gì rách dưới chính mình cũng có thể lừa dối ra ngoài lần này chu không có chút không bình tĩnh trái lo phải nghĩ đằng sau chương k bảy đơn giản thân thức chương bảy đơn giản thân thức tính toạ tại trước bản chu không lặp đi lặp lại đem mấy ngày nay chuyện xảy ra gỡ một lần lại ngạc nhiên phát hiện mỗi lần tại mua bán thời điểm khi đối phương làm ra không muốn mua sắm hoặc là có chút thời điểm do dự chính mình luôn luôn có thể ngay đầu tiên không hiểu cảm giác được đồng thời có tính nhắm vào làm ra một chút giải đáp hoặc là nói là lừa dối mà đối phương trừ là thật tâm không muốn mua mấy người khác cơ hồ cuối cùng đều lựa chọn mua sắm nghĩ tới đây chu không đ ạ i hãi hẳn là mình có thể nắm giữ đối phương đ ă m chiêu suy nghĩ thậm chí ảnh hưởng đối phương tư duy nếu nói như vậy chẳng phải là đại biểu chính mình thật muốn phát đạt có thể lại nghĩ một chút sự t ì n h giống như cũng không là đơn giản như vậy lại nhìn trước mặt mình một bản thần công mình đã mấy ngày không có ngủ lại tinh thần quát thước chẳng lẽ nói bốn cực kỳ xứ cho chu không cảm thấy bất ngờ chính là có vẻ như bản này cũng không tính quá dạy một bản thần công chính mình liên tục nhìn mấy ngày thế mà còn là đang nhìn trước mặt mười mấy trang dựa theo kiếp trước hắn đọc trình độ cùng tốc độ mấy triệu chữ tiểu thuyết cũng liền nhiều nhất hai ngày liền có thể đọc xong mà lại trong đó chi tiết đều có thể nhớ k ỹ rất rõ ràng có thể quyển sách này đọc những ngày này quay đầu suy nghĩ một chút tựa hồ đang trong đầu cũng không có quá nhiều ấn tượng một đêm này chu không không có đọc sách nằm ở trên giường thật tốt tự định giá nửa đêm mới mơ máng thiết đi qua ngày đến giống như ngày thường đi bày quẩy bán hàng nhưng hôm nay chu không rõ ràng là mang theo mục đích nào đó đang quan sát người chung quanh tới gần một trưa rốt cục có cái bụng vệ nam tử trung niên đi dạo toàn bộ đi tới chu k ô n g hàng vỉa hè trước lão bản ngươi khối ngọc này quyết bán thế nào chu k h u n g ngẩng đầu nhìn đối phương từ ăn mặc bên trên rất rõ ràng là cái ông nhà giàu về phần nói đối phương có hay không tu vi đây cũng không phải là chu k h u n g có thể nhìn ra được nhưng trong mơ hồ cảm thấy vị này có thể là cái dê béo một trăm k h ỏ a linh thạch chu k h u n g không chút do dự báo cái giá đối phương n ế t miệng không nói gì có thể chu k h u n g trong lòng lại hơi hồi hộp một chút cảm giác được đối phương tựa hồ cảm thấy ra giá quá cao mà lại đều không có trả giá hứng thú bất quá ngại nếu là có trọng giá cả hay là dễ thương lượng chu k h u n g khẩn tiếp lấy lại nói một câu vị k i a nguyên bản chuẩn bị rời đi trung niên mập m ạ p có chút ngơ ngác một chút lại liếc mắt nhìn trên sạp hàng b ả y biện viên kia cũng không tính lớn ngọc chất cũng không tính rất tốt ngọc quyết ha ha cho ngươi một viên linh thạch ngươi bán hay không rất hiển nhiên đối phương là cố ý đang nạo h báng chu khống mẹ nó trào giá một trăm l i a o tử trả giá một viên bán chu không rất sảng khoái quyết định thật nhanh hồi đáp lần này lại ngoài đối phương sở liệu dựa theo hàng vỉa hè quy củ hỏi giá có thể trả giá cũng có thể nhưng là chỉ cần bảy quẩy bán hàng đáp ứng bán chuyện làm ăn kia nhất định phải thành giao nếu như chủ quán trả lại giá ngươi thì hoàn toàn có thể quay đầu được đi bạn tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút chu không vạn một tưởng đạo đối phương sẽ như thế sàng khoái nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là đánh rất răng hướng trong bụng ướt tiệ tay ném cho chu không một viên linh thạch hạ phẩm sau đó xoay người cầm lên viên ngọc quyết kia h á n h h á n h nhiên chuẩn bị quay người rời đi nhưng lại lại có chút không cam lòng quay đầu một chỉ trên sạp hàng một cái cùng loại thanh đồng chất liệu bao cổ tay hỏi lá bản cái này bao cổ tay như thế nào bạn a một trăm k h o ả linh thạch chu không vẫn như cũ báo ra một cái chấn kinh người nhãn cầu giá cả bạn tử trong lòng cái kia khi a trong lòng tự nhủ có phải hay không ta trả giá một viên ngươi lại quả quyết mời bán bán trung niên mập mạp t r ò n váng tình cảm ngươi là cùng ra đối mặt tốt hôm nay lão ra ta chuyện khác đều không làm nữa không phải cùng ngươi tốt nhất chơi đùa không thể sảng khoái thanh toán xong hai trăm linh tệ đằng sau trung niên mập mạp từ chu không trong tay tiếp nhận cái k i a thanh đồng bao cổ tay sau đó không chút hoang mang chỉ vào trên sạp hàng mặt khác một thanh như kim mà không phải kim sắt cũng không phải sắt t r ụ y thủ hỏi thanh t r ụ y thủ này có phải hay không cũng bán một trăm quả linh t ệ r a chu không âm thầm cười cười chính mình lại có thể rất rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của đối phương lúc này trước mặt mình vị này trung niên mập mạp giống như đang cố ý cùng mình đậu khí trong nháy mắt nắm giữ tâm tư của đối phương chu không lại bất động thanh sắc lắc lắc hồi đáp vị khách quan này vật này không đáng tiền chỉ bán mười quả linh thạch a bản tử ngây ngẩn cả người làm sao không theo sáo lộ ra bài rồi cái kia vậy ta không bán bất quá ngài muốn ra giá một trăm quả linh thạch cũng là có thể bán cho ngươi nói nhảm lão ra ta là mua không nổi đồ vật người thôi chẳng phải mười quả linh thạch thôi cho ta b ọ c lại được rồi chu không cười hì hì đáp ứng một tiếng tay chân l ê n h lẹ đem thanh thủy thủ này cho bao vây lại đưa cho đối phương trung n i ê n mập mạp triệt để m ậ quyền chính mình làm sao đột nhiên cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng a đợi đến đối phương giao tiền cầm đồ vật căm giận bất bình xoay người rời đi về sau chu không ngồi tại trên bàn nhỏ trong lòng trong bụng nở hoa cũng không phải là bởi vì bán ba kiện đồ vật thu hoạch mười một k h o a linh thạch thêm hai trăm linh tệ mà là chính mình chẳng những có thể xem thấu tâm tư của đối phương mà lại có vẻ như còn có thể đem suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến đối phương ngoan ngoãn đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhiếp hồn thuật sao hay là nói bốn không tiếp tục đi mời chào khách hàng chu không ngồi lẳng lặng hơi nhữ lên lông mày không ngừng suy tư lã nguyện thành ở trong thành tới gần phủ thành chủ vị trí có ở giữa thư viện. nghe nói là ban sơ đời thứ nhất thành chủ đại nhân tô kiến đã từng chu không cương xuyên qua mà đến thời điểm cũng đi bên trong nhìn qua chủ yếu là vì hiểu rõ thế giới này cùng nghĩ đến có thể hay không cũng tu luyện một phen có thể về sau tra duyệt không ít tư liệu lại phát hiện tu luyện không gì sánh được gian nan cùng nguy hiểm chủ yếu là phí tiền mà khi đó hắn cơ hồ người không có đồng nào ngay cả sinh tồn đều là cái vấn đề nhưng bây giờ chu không không giống với lúc trước giá trị một trăm k h ỏ a linh thạch trạch viện mặc dù còn chưa có đi ở có thể đó cũng là tài sản cố định không phải mà bây giờ hắn quan tâm nhất là chính mình đến tột cùng thế nào lại có thể hiểu rõ đối phương tư duy thậm chí dẫn đạo ý nghĩ của đối phương đây chính là ghê gớm sự tình liên tiếp ba ngày chu không đều ngâm mình ở trong tiệm sách cuối cùng là hiểu rõ thân thể của mình dị thường nguyên lai mình trong lúc vô tình tu luyện ra thân thức có thể chính mình lúc nào tu luyện đâu huống hồ dựa theo những sách kêu bên trên chô giới thiệu nhưng phạm là tu tiên giả không đến chúc cơ cảnh giới là không thể nào tu luyện ra thân thức dù là liền xem như chúc cơ cảnh cũng có tuyệt đại bộ phận người không có mở ra thân thức dưới tình huống bình thường chỉ có kết đan đằng sau mới có thể nương theo lấy mở ra cùng dần dần vận dụng thân thức mà bây giờ chu không thế mà chẳng những có được thần thức còn có thể hơi tiến hành vận dụng nếu như nói đi ra đoán chừng sẽ dọa sợ rất nhiều người dù sao chưa từng có tu luyện qua chu không thế mà có được thần thức đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi trái lo phải nghĩ chu không đem tình huống này đổ cho chính mình lấy được cái kia một b ả n thần công bên trên dựa theo mấy ngày nay hiểu rõ đến tình huống đến xem cho dù là tu tiên giả tại không có đến kết đan cảnh thời điểm cũng là cần nghỉ ngơi duy nhất khác nhau là không cần giống người bình thường như thế giấc ngủ có thể dùng ngồi xuống tu luyện để thay thế mà chính mình liên tục bảy tám ngày không ngủ được chẳng những không có bạo gan tình huống tương phản lại đặc biệt thần thanh khí sảng mà duy nhất đáp án chính là mình mỗi đêm đều đang học quyển sách kia hiểu rõ tình huống chu không một bên cảm thấy hưng phấn lại một bên lại có chút về bài chính mình có được thần thức là không giả thế nhưng là chính mình vẫn không có bắt đầu tu luyện nói trắng ra là chính là trên đục thể hay là cùng người bình thường không có khác gì khổ não sau một lát chu không tự dễ c ư ờ i cười nhiều năm như vậy đều đến đây làm gì quan tâm những này không có khả năng tu luyện liền không thể tu luyện tôi h dù sao chính mình từ vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy và có thể xương bá thiên hạ đơn giản liền nghĩ tiểu phú tức an mà thôi bây giờ có được thân thức vừa vặn có thể giúp lấy chính mình kiếm tiền dạng này giấc mộng của mình rất nhanh liền có thể thực hiện chương tám mai thứ ba linh đang xuất hiện phủ thành chủ trong thư phòng thành chủ thẩm thiên sơn trong tay cầm một tấm giấy viết thư khẽ nhữ mày cẩn thận đ ọ c lấy đợi đến thẩm nhạn tuyết lúc tiến vào hắn mới chậm dãi đem giấy đặt ở trên thư án mặt mỉm cười đối với thẩm nhạn tuyết nói vị kia chu tiểu hữu hoàn toàn chính xác rất có ý tứ nói chỉ, chỉ trên thư án giấy viết thư kia trước đó ngươi không có mua hắn đồ vật thời điểm hắn đã liên tục gần một tháng không có khai chương qua nghe nói sinh hoạt đều nhanh thành vấn đề mà bây giờ thế mà mỗi ngày đều có ích lợi cũng không biết chúng ta nhạn tuyết có phải hay không tiểu t ử kia quý nhân ha ha ha thầm nhạn tuyết mở to hai mắt nhìn cầm lấy giấy viết thư nhìn một chút sau hỏi phụ thân hẳn là để cho người ta đi giám thị tiểu t ử kia thầm thiên sơn không có phủ nhận ta là cái này lãng n g u y ệ t thành thành chủ trong thành bất cứ chuyện gì đều cần quan tâm húng chi kẻ này cùng ngươi sinh ra liên hệ ta lại thế nào khả năng không đi chú ý một h a i kỳ thật cũng không có cái gì chẳng qua là cảm thấy có chút ngoại ý mới tiểu từ kia vận khí thực sự quá tốt tại ngắn ngủi trong mấy ngày thế mà liên tục bán cho chúng ta hai viên di thất gần ngàn năm nhất một linh có lẽ thật là vật khí, có thể cần thiết chú ý hay là cần ân thẩm nhạn tuyết nhẹ gật đầu thế nhưng là nhiếp hồn linh cũng không phải là nhiều chân quý đồ vật ta mà lại nữ nhi nhìn tiểu tử kia cũng không có bất kỳ tu vi chẳng lẽ lại là sau lưng của hắn có người đang muốn tính toán chúng ta thẩm ra thẩm thiên sơn không trả lời thẳng thẩm nhạn tuyết vấn đề chỉ là cười nhìn xem nhà mình quê nữ hơi dừng lại một lát sau nói ra bảy ngàn năm trước chúng ta thẩm ra lão tổ đến chỗ này khai sáng lão nguyệt thành chuyển đến vi phụ nơi này đã là đời thứ mười một lão nguyệt thành tuy nói cũng không tính giàu có phụ cận linh khí cũng không tính nồng đậm mà dù sao là trường lạc châu số lượng không nhiều thích hợp nhân loại định cư địa điểm trường lạc châu phạm vi bên trong tứ thành hai tông mười ba đời nhà lại có ai không nghĩ nhà mình địa bàn càng nhiều hơn một chút đâu đây cũng là lúc trước vi phụ cùng mẫu thân ngươi khăng khăng muốn đưa ngươi đi hàn vân tông bãi sư học nghệ nguyên nhân một trong phụ thân cái tia đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta t h ầ m ra đâu thầm nhạn tuyết có chút tức giận hỏi thăm ha ha ha nhà đồng đốc chẳng lẽ nói không có người tính toán chúng ta vậy chúng ta liền có thể không muốn phát triển miệng ăn núi lỡ sao thẩm thiên sơn cười đứng dậy đi đến thẩm nhạn tuyết trước người nhìn chăm chú lên chính mình vị này từ nhỏ đã đặc biệt thiên ái ấu nữ chậm rãi nói hài tử ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là tu tiên giả là muốn vì chính mình lịch thiên cải m ệ n h người con đường tu tiên không tiến tắc tối trên đại lục vô số năm qua bao nhiêu tông môn cường đại cùng thế g i a đều t r ô n vùi tại bụi bậm lịch sử bên trong vì sao mặc dù có mấy lần đại chiến nguyên nhân có thể càng nhiều thì là bị thời đại đào thải bởi vậy muốn gia tộc trưởng lâu vĩnh tồn chỉ có mỗi một thời đại người đều bỏ ra gian khổ cố gắng mới có thể ngươi mặc dù là cái nữ hài tử có thể ngươi dù sao cũng là ta người của th bởi vậy ta hy vọng tương lai của ngươi có thể so ta thẩm ra tiền nhân đi càng xa a thẩm nhạn tuyết có chút u mê nhẹ gật đầu lập tức nhìn xem phụ thân hỏi lần nữa cha vậy ngươi nói tiểu tử kia phía sau có thể hay không thật sự có người nếu không nữ nhi khứ trừ hắn đi ha ha ha thẩm thiên sơn dùng ngón tay điểm một cái thẩm nhạn tuyết c á i chán c ư ờ i lớn nói một cái không có tu vi tiểu tử cần ngươi xuất thủ sao tiểu tử kia vận khí mặc dù tốt có thể chưa hẳn chính là thực sự có người ở sau lưng sai sự ta để cho người ta điều tra hắn là năm năm trước đi vào lãng n g ư ơ thành vẫn luôn là tại tầng dưới chót nhất sinh hoạt cũng chưa từng có tu lệ qua bên người cũng không có mặt khác tu tiên giả tồn tại bất quá kẻ này có vẻ như mười phần hiếu học thường xuyên sẽ đi thư viện đọc sách việc này ngươi liền không cần tiếp qua hỏi vi phụ ngược lại là cảm thấy có lẽ kẻ này cùng ngươi có chút d u y ê n phận nói không chừng sau này sẽ còn cho chúng ta thẩm ra mang đến chút kinh hỷ kinh hỷ không biết có hay không bất quá bây giờ chu không lại ở vào trong lúc khiếp sợ không vì cái gì khác mà là vì chính mình cái kiêm lịch thiên vật khí bữa trưa bởi vì không có gì khác nhân bởi vậy chu không theo thói quen tại đông thị đi dạo một vòng loại này đi dạo nhìn như vô ý nhưng thật ra là tại cái khác b à y quầy bán hàng người trong hàng hóa tìm vật có giá trị l i ê n như là kiếp trước một dạng rất nhiều tại trên thị trường b à y quầy bán hàng người đều sẽ đi trao đổi hoặc là mua sắm lẫn nhau hàng hóa bởi vì có ít người là vào nam ra bắc bốn chỗ b à y quầy bán hàng cũng không thể mỗi một lần đi đến một chỗ mang đều là đồng dạng vật phẩm chỉ có không ngừng đổi mới mới có thể ra vẻ mình hàng sung túc mà lại sinh ý thịnh vượng cùng bọn hắn không giống v ớ i chu không hàng vỉa hè là cố định mà hàng hóa của hắn nơi phát ra trừ bốn chỗ vơ vét bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là từ những n à y du thương bên trong thái đổi mà đến một vị hán tử trung niên trên quầy hàng chu không cường ngăn chặn chính mình nội tâm rung động cầm lấy một cái chỉ so với hạch đào lớn hơn một chút che kín dị xét linh đang cẩn thận chu đào lấy chính là chính là lao tử sẽ không gần nhất vận khí bạo ra đi lại gặp một viên nhếp h ồ n linh một bộ bảy viên tản mát gần ngàn năm bạo khí chính mình thế mà tại cái này ngắn ngủi trong hơn mười ngày liền gặp được ba cái trong đó hai cái còn bị chính mình cho bán ra giá tiền không rẻ nếu như lại cầm xuống viên này bán cho cái kia ngốc nhiu chẳng phải là lại có thể kiếm một món tiền dưới mắt chu k ô n g thân ra trừ mua xong còn chưa ở phòng ở bên ngoài đại khái còn có gần sáu trăm k h o ả linh thạch tiền mặt nếu như lại đem linh đang này đem tới tay bán đi vậy ít nhất tài sản vượt qua ba nghìn k h o a linh thạch một người dùng ít đi chút đầy đủ một trăm năm không lo ăn uống mà nếu là cưới hai ba cái nàng dâu lời nói đoán chừng cũng đủ chừng mười năm một phen c ó k ẻ mặc cả đằng sau chu k h u n g lấy ba viên linh thạch giá cả cầm xuống viên này nhét hồn linh kế tiếp việc cần phải làm chính là lại đi một chuyến phụ thành chủ đem nó trào hàng ra ngoài có thể chu k h u n g lại có chút sầu mượn đầu tiên là đối với mình cái này nịch thiên vật khí thứ yếu là lại bán một viên nhét hồn linh lời nói phụ thành chủ có thể hay không cho ra cùng trước đó một dạng giá cao dù sao lần trước thẩm thiên sơn nói qua trừ phi là bảy viên linh đang thu thập đủ đó mới khả năng bán giá cao nếu không trong tay có sáu mai cùng có một viên đối với tu tiên giả tới nói hiệu quả là một dạng do dự mãi đằng sau chu không cảm thấy hay là t r ư ớ c không nóng này đi phủ thành chủ có lẽ địa phương khác cũng có thể đi thử một lần lãm nguyệt thành tây thị tên như ý nghĩa là cùng đông thị chỗ đối ứng địa phương chỉ bất quá giữa hai bên khác nhau hay là thật lớn đông thị cơ hồ đều là lấy hàng vỉa hè cùng một chút đê đoan thương phẩm thậm chí còn bao quát một chút sinh hoạt vật tư nông sản phẩm cái gì mà tây thị thì hoàn toàn khác biệt nơi này thuần một sắc tất cả đều là cỡ lớn cửa hàng làm cũng là tương đối cao cấp mua bán các loại cùng tu luyện có liên quan cửa hàng đan dược pháp khí trải các loại cái gì cần có đều có còn có lá nguyệt thành bên trong xa hoa nhất t i ể u lâu khách sạn chu không cũng từng rất nhiều lần đi ngang qua nơi này đáng tiếc lấy hắn ngày xưa trong túi linh thạch cũng nhiều nhất là chỉ có thể nhìn xem xét qua xem qua nghiện mà thôi nhưng hôm nay chu không lại đặc biệt hào khí lại tới đây không vì cái gì khác liền là cho vừa lấy được không lâu nhớt hồn linh tìm một cái thích hợp người mua nên bước lục thân không nhận bộ pháp chu không tiến đến đa bảo các dựa theo hắn giải nơi này là lá nguyệt thành lớn nhất cửa hàng các loại tu tiên vật tư mười phần đầy、đủ. không những đối với bên ngoài bán hơn nữa còn thu về một ít linh thảo đan dược pháp khí các loại vật phẩm hỏi rõ chu không ý đồ đến có thị nữ đem chu không dẫn tới lầu hai một gian trong nhã thất dân trà chỉ chốc lát sau một vị tướng mạo khô gầy lại tinh thần đặc biệt các thức lão giả t i ề n đến trước cùng chu không sau một hồi khách khí liền đem chủ đề dẫn vào chính đồ không biết vị tiểu hữu này muốn bán cho ta đa bảo các vật gì không ngại trước hết để cho lão phu trưởng trưởng nhãn chu、Khung、không k h ô nói g n nhiều trực tiếp lấy ra nhiếp hồn linh đưa cho đối phương tê lão giả nhỏ bé không thể nhận g i hít sâu một hơi sau đó dương mắt nhìn một chút một mặt trấn tĩnh chúc ông suy nghĩ một phen sau cũng không có hỏi tham vật này lai lịch mà là trực tiếp mở miệng hỏi vật này tiểu hữu định bán bao nhiêu linh thạch năm nghìn quả chu không chấn định tự nhiên vươn một bàn tay ha ha ha đắt vật này tuy tốt đáng tiếc không được đầy đủ lao phu nhiều nhất có thể cho ngươi một năm trăm h quả linh thạch mờ mờ tờ lao tử bên trên một viên còn mua hai năm trăm đến ngươi cái này một năm trăm quả nhiên là cửa hàng lớn l ớ n khách chu không trong lòng âm thầm chửi mắng đối phương có thể trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ từ đối phương trong tay cầm qua nhiếp hồn linh đằng sau đứng dậy có chút thi lễ cất bước liền chuẩn bị rời đi làm cho lão giả lộ ra vẻ xấu hổ lão phu trả cái giá làm sao rồi ngươi có thể lại mở giá a làm sao không rên một tiếng liền chuẩn bị rời đi đâu tiểu hữu chấm đã a hẳn là tiền bối còn có lời gì chu không cười xoay người lại giá tiền vẫn là có thể thương lượng bốn nghìn năm trăm đắt nhiều nhất hai nghìn bốn nghìn hai chỉ có thể cho ngươi hai nghìn ba trăm cuối cùng giá cả thỏa đàm tại ba ba trăm linh khỏa linh thạch tiền hàng hai bên thỏa thuận xong chu không mang theo tâm tình vui thích đi ra đa bảo các cửa lớn xem ra đồ tốt vẫn là phải tìm thêm mấy cái người mua m ớ i đối đáng tiếc chính mình trước kia trong tay đều là chút rách rưới có thể có người mua cũng không tệ rồi bất quá sau này c h ỉ sợ phải có điều cải biến sách lược không có khả năng luôn luôn làm đê đoan cùng đổ dọn muốn hướng phía cao cấp mục tiêu cố gắng nhưng vấn đề là cơ hội như vậy không luôn luôn t h ư ờ n g tại như vậy duy nhất có thể được chính là dùng chi thức vũ trang chính mình nếu như không có nghe nói nhếp hồn linh lai lịch c h ỉ sợ chính mình vĩnh viễn sẽ không kiếm được nhiều như vậy linh thạch bởi vậy sau đó phải học tập cho thật giỏi chương chín học tập tầm quan trọng chương những ngày tiếp theo chu không không tiếp tục đi đông thị bảy quẻ bán hàng mà là một đầu đâm vào thư viện l i ề u mạng hấp thu các loại liên quan tới t u tiên cùng đồ vật tri thức thậm chí kiếp trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hắn đều không có hiện tại cố gắng như vậy qua ngay tại hắn cố gắng học tập đồng thời lãng nguyệt trong thành lại có mấy người không phải vui vẻ như vậy đầu tiên một đôi là thành chủ thẩm thiên sơn cha con phụ thân ta liền nói tiểu tử kia đáng giận đi thế mà đem viên này nhiếp hồn linh bán cho đa bảo c á t mà không phải bán cho chúng ta may mà chúng ta lần trước trả lại cho hắn không thấp giá cả thầm nhạn tuyết cắn răng nghiến lợi nói thuận thế dùng tay chỉ trên bàn một viên nhiếp hồn、linh. mà thẩm thiên sơn sắc mặt cũng có chút tâm trầm cũng không có vội vã phát biểu ý kiến đợi một hồi đằng sau cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra một cái hai mươi tám hai mươi chín tuổi hình dạng tuấn lãng nam tử bước nhanh đến nhìn thoáng qua thẩm nhạn tuyết sau hướng phía thẩm thiên sơn có chút hành lễ nói phụ thân đã để người đã điều tra xong linh đ ă n g này là chu không tại trên thị trường trong lúc vô tình phát hiện sau tìm đòi tới bán cho hắn linh đ ă n g người còn chưa rời đi lãng nguyệt thành chúng ta đã tìm tới cũng chặt chẽ hỏi tham q u a hết thầy đều rất bình thường mà đa bảo các bên kia lại không tốt làm cha dù sao đối phương bối cảnh quá lớn chúng ta không tốt bỗng nhiên n ú n g tay b ấ thần quá n g thiên sơn khoắt tay h áo đánh gãy thanh niên nam tử lời nói thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi nói ha ha kẻ này vận khí cũng quá mức tại lịch thiên đi mặc dù cái này nhiếp hồn linh không tính là trí bảo gì có thể liên tục đều bị hắn đụ tới lần một lần hai còn chưa tính thế mà ba lần cái này để cho người ta không thể không hoài nghi mà lao tứ cũng là h ồ nháo tại đa bảo các nhìn thấy vật này không về nhà trước hỏi rõ ràng liền chỉ trích người ta chính là tăng vật lần này tốt ta đoán chừng hiện tại toàn bộ lã n g u y ệ t thành thế gia hầu như đều đã biết nhà chúng ta có ba viên nhiếp hồ linh p h ụ thân tứ đệ t u ổ i nhỏ một số thời khắc làm việc không quá ổ n trọng bởi vậy không nhất ngươi không cần thay lịch tử kia giải thích việc này tạm thời dạng này đừng khiến cho quá mức lộ ra về phần cái kia họ chu tiểu tử ngươi để kim vũ vệ phái người nhìn chằm chằm hắn mỗi ngày làm cái gì cùng người nào tới hướng đều muốn t r a rõ ràng là h ả i nhi sẽ đích thân đi bổ trí lã n g u y ệ t thành tây g ó c phía nam trong một tòa tiểu viện một vị cắt y lao giả cùng một vị người mặc áo xanh nam tử trung niên ngồi đối diện uống rượu ta nói mặc lão đệ tiểu tử kia tựa hồ có chút không quá khai khiếu a đều cho hắn ba viên nhất h ồ t linh lần thứ nhất không đem bảo bán đi cũng còn có thể thông cảm được có thể cái này mai thứ hai mai thứ ba lại bán liền thực sự có chút không nói được ngươi nhìn ta nơi này quả thứ tư còn muốn hay không cho hắn các y gì l ã i lao giả một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng hỏi nam tử trung niên mua một ngụm rượu sau mở miệng nói tạm thời t r ư ớ c không cho hắn đi như lại cho hắn nói không chính xác sẽ cho hắn mang đến phiền phức bây giờ phủ thành chủ chỉ sợ đã bắt đầu chú ý hắn mặt khác những thế ra kia cùng đa bảo các người cũng đều không phải đổng ốc hắn như vậy rõ ràng mục tiêu chỉ cần sau khi nghe ngóng chính là có thể biết được ba viên nhiếp hồn linh tất cả đều xuất từ tay của hắn như vậy khí vận cũng không phải người bình thường có thể có được vậy ngươi sau đó định làm gì có thể nói tốt lao phu không có thời gian cùng ngươi tại cái này làm trò chơi nếu không ta đem còn dư lại bốn mai nhiếp hồn linh tất cả đều cho ngươi về phần ngươi làm sao cho hắn liền đều là ngươi chuyện thông môn đã thúc giục ta nhiều lần để cho ta trở về bây giờ các châu các thành tựa hồ cũng có chút không được k ế n ổn à nam thử hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua lao giả hiếu kỳ hỏi tham hẳn là gần nhất xảy ra đại sự gì huyền thiên tông ngay cả ngươi cái này nhất quán tán đạm đại trưởng lão đều muốn triệu hồi này ta nào có ngươi như vậy thanh nhàn a hôn qua tông môn truyền thư vẫn ăn châu thiết phong thành thành chủ bị người không hiểu thấu cho ám sát thái thăng châu thanh tuyền tông cũng xảy ra phiền thoái hai vị trưởng lão bị người đánh giết trưởng môn trọng thương nói thế nào mấy nơi này đều là ta huyền thiên tông địa bàn tông môn làm sao có thể mặc kệ không hỏi ha ha chết mấy cái kim đan mà thôi đáng giá ngạc nhiên như vậy sao ngươi biết cái gì các y gì lao giả tức giận đối hảo hữu một câu ngươi là một người ăn no cả nhà không đói bụng có thể lao phu tối thiểu còn có tông môn muốn chiều cố、Ai? có đôi khi thật là có chút âm mộ ngươi không nói những thứ này bất quá lao phu liền có một chút không rõ ngươi vì sao hết lần này tới lần khác xem trọng tiểu t ử kia không nói đến hắn không có chút nào tu vi mà lại lấy lao phu quan sát tư chất của người này cũng vô cùng bình thường cũng bởi vì hắn nhặt được ngươi cái kia trang rượu hồ lô ngươi liền quyết định đem hắn thu làm truyền nhân nam tử cười cười không có trả lời chỉ là d ơ ly lên mời lão giả cùng uống một chén nhàn nhạt, nhạt đem chủ đề vòng qua liên tục mấy ngày lưu l u ê n tại trong tiệm sách chu không cảm thấy mình chi thức mặt đạt được tăng lên cực lớn trước kia là không có thời gian cũng không có tiền tới đây đọc sách bây giờ thì khác rốt c ụ c có cơ hội rảnh rỗi thật tốt phong phú một chút chính mình nhất là thư viện đối ngoại thu phí mở ra lầu hai mặc dù mỗi lần muốn thu lấy một viên linh thạch xem phí tổn có thể ở trong đó rất nhiều thư tịch cho chu không mở ra một cái trước chỗ thế giới không biết đặc biệt là trước đó vài ngày hắn một mực rất chú ý liên quan tới vấn đề thần thức ở chỗ này đạt được tốt hơn đ á án căn cứ trong sách miêu tả có ít người mặc dù không có tu luyện thế nhưng là thần thức một dạng có thể khác hẳn với thường nhân bất quá loại người này bình thường đều là thợ nhỏ sinh ra tới liền có được giống chu k ô n g dạng này thông qua đọc sách cơ hồ không có bất quá thần thức cũng là có một ít pháp môn tu luyện mặc dù tại thư viện chu không không có tìm được liên quan tới tu luyện thần thức c ô n g pháp thế nhưng là hắn càng thêm xác định kia cái gọi là một bản thần công chính là một môn chuyên môn tu luyện thần thức c ô n g pháp mặt khác chu không còn tìm đến một chút liên quan tới thần thức vận dụng giới thiệu cái này khiến chu không đặc biệt kích động không thôi bởi vì một khi nắm giữ như thế nào vận dụng thần thức như vậy hắn sẽ so người bình thường thậm chí là luyện khí cảnh cùng chúc cơ cảnh tu sĩ có được cường đại hơn năng lực nhận biết điểm này đối với hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đảo bảo tuyệt đối có lớn vô cùng trợ giút về phần như thế nào đi tu tiên chu Khung căn bản liền không có nghĩ tới. hắn đến bây giờ mục tiêu vẫn như c ũ là làm một người có tiền người bình thường biệt thự tuấn mã lương thê mỹ thiếp cũng đủ để nói trở lại thư viện này mặc dù thư tịch đông đảo tuy nhiên lại không có một quyển là liên quan tới công pháp tu luyện tối đa cũng chính là cái giới thiệu mà thôi dựa theo như thập tam thuyết pháp chỉ có đồ đần mới có thể đem chân quý công pháp đặt ở thư viện thờ người tùy ý xem bất quá trong tiệm sách liên quan tới các loại luyện khí luyện đang cùng phụ lục cùng thảo dược thư tịch lại nhiều như hắn hải mà lại giới thiệu đặc biệt kỹ càng thông qua học tập chu k ô n g nắm giữ không ít liên quan tới đồ vật phân biệt tri thức xem xét chất liệu hai n h ì n chế tác thủ pháp ba n h ì n có hay không k h ắ c cấn phụ trận cuối cùng cảm giác đồ vật phải trang l ậ n chứa linh khí thông qua khác biệt chất liệu cùng chế tác thủ pháp đến phân tích đồ vật thuộc về cái nào t ầ n g cấp có được những công năng kia cùng giá trị đây đối với chu không tới nói đơn giản liền như là ngọn đèn chỉ đường bình thường 10. Ngưng dịch đan. 10 ngưng dịch đan. thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn câu nói này đời trước chu không liền minh bạch bởi vậy hắn cũng không phải một cái học về người liên tục ngâm mình ở trong tiệm sách mấy ngày đằng sau hắn bắt đầu chính mình thực tiễn trí lộ mỗi ngày đi đông thị bảy quậy bán hàng đồng thời không làm gì hắn ngay tại từng cái quầy hàng ở giữa đi dạo ý đồ lợi dụng chính mình nắm giữ tri thức từ đó chọn lựa ra vật phẩm có giá trị khoan hay nói trung b i là đời t r ư ớ c làm qua nghề chơi đồ cổ làm bởi vậy ở phương diện này chu không có bẩm sinh nhạy cảm cảm giác vẹn vẹn ba ngày thời gian hắn ngay tại mấy cái nơi khác du thương trên quầy hàng tìm ra vài kiện đồ vật có giá trị trong đó đắc ý nhất một kiện là trôi đứt gãy rơi lưỡi kiếm thân kiếm sớm đã không biết tung tích chỉ để lại dài nửa xích kiếm tiêm có thể để chu không cảm thấy khác biệt chính là lưu lại kiếm tiêm vô luận là từ chất liệu hay là rèn đúc thủ pháp đều là hắn ở trong sách chưa từng n h ì n qua mà lại hắn thử nghiệm dùng thần thức của mình quét nhìn một phen có thể từ trên mũi kiếm cảm ứng được một cỗ bất phàm linh khí ngoài ra còn có một viên nho nhỏ con dấu mặc dù nhìn như bộ dáng rất bình thường có thể trên mặt ấn bốn cái chữ cổ t r i ệ n lại làm cho chu không đặc biệt động tâm rượu hoa chân nhân rất hiển nhiên đây là một viên tu tiên giả tư ấn mà căn cứ chu không hiểu rõ bình thường những ngày tư ấn đều sẽ có một loại nào đó thần kỳ tác dụng có, dụng có thể là làm một loại bằng chứng lại hoặc là nơi nào đó tư tàng chỉ dẫn vậy mở tiệm sẽ là chu không lựa chọn hàng đầu có thể mở tiệm không có mấy thứ đem ra được đồ vật cái kia nhất định sinh ý cũng không khá hơn chút nào bởi vậy từ giờ trở đi chu không có ý thức thu thập một chút có đầy đủ giá trị vật phẩm vì tương lai làm lấy dự định dựa theo như thập tam lời nói hắn đều cầm lấy đi mua đan dược dùng cho tu luyện cũng xác thực mấy ngày này như thập tam cuối cùng từ luyện khí cảnh ba tầng tăng trưởng đến bốn tầng đối với trước đó mấy năm không có biến hóa chu không cũng càng phát ý thức được t u tiên là cỡ nào phí tiền có thể tu tiên về tu tiên cũng không thể bất quá thời gian đi ngươi cũng bại quan g tiếp theo ăn cái gì a cũng không phải đã đến kim đan cảnh có thể uống gió h ú t lộ liền xem như chúc cơ cảnh mấy ngày không ăn cơm cũng là sẽ chết người đ ấ y vừa v ậ n ở thời điểm này lưu thập tam giúp người vận chuyển hàng hóa thời điểm không cẩn thận làm hư chủ quán vật phẩm thế là cơ hồ đã người không có đồng nào hắn chỉ có thể kiên trì tìm chu không đến vay tiền xong đi bồi thường đối phương tê liệt ngươi là đập người ta thượng phẩm pháp khí a lại để cho bồi năm nghìn k h o ả linh thạch nói trở lại liền xem như thượng phẩm pháp khí lấy tu vi của ngươi cố ý đi làm cũng sẽ không học a chu k h u n g trận mắt hốc m ồ m nhìn xem như thập tam các loại từ đối phương trong miệng nghe được mấy cái chữ kia đằng sau cả người đều nhảy không phải chỉ là cái bình xứ mà thôi như thập tam có chút rụt rè trả lời đó chính là đối phương người già bị đụng nhà nào ta cùng ngươi đi tìm hắn không có dạng này ngoan nhân chu k h u n g lôi kéo như thập tam liền hướng bên ngoài đi cái kia、so、trong bình xứ giả bộ một viên đan dược bị ta đã vỡ ta đi ngưu bá nghị ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần kể xong a chu không tức giận dưng bước nhìn xem như cái phạm sai lầm hải tử giống như hào hữu bất đắc gì lắc đầu đan dược gì đắt như vậy thất phẩm lương dịch đan Ta đi. người lớn đến từng này mắt là t h ở thôi dù sao cũng là luyện khí cảnh bốn tầng tu giả nói thế nào d i ấ m liền cho đạp vỡ đâu trong khoảng thời gian này bởi vì đại lượng đọc sách chu không đối với các loại vật phẩm hiểu rõ trình độ sớm đã không thể so sánh nổi bởi vậy nghe tới ngư thập tam d i ấ m nát chính là một viên ngưng dịch đan thời điểm chu không lần nữa cảm giác được có chút vô lực có thể lập tức lại hướng về phía n g ư n thập tam mở miệng nói liền xem như ngưng dịch đan giá thị trường cũng b ấ t quá ba nghìn k h o a linh thạch mà thôi đối phương mở miệng một năm nghìn rõ ràng chính là khi dễ người ta cùng ngươi tìm hắn nói rõ lý lẽ đi thực sự không được chúng ta mua một viên bồi hắn chính là chu không trong lòng tính toán chính mình trước đó tích xúc cùng gần nhất tìm tòi bỏ ra bán rơi hàng hóa chung vào một chỗ cũng có bốn nghìn ra mặt làm gì cũng có thể thay mưu thập tam bãi b ì n h sự cố đơn giản chính là mình lý tưởng muốn đẩy sau một chút có thể cái này lại có quan hệ gì đâu dù sao mưu thập tam là chính mình sau khi lại tới đây duy nhất một vị hảo h ư u hảo h ư u gặp nạn tiền tài lại coi là cái gì soạn n ư ơ n g dịch đan giá thị trường ba nghìn k h o a linh thạch là không giả thế nhưng là loại đan dược này vẫn luôn là có tiền mà không mua được cơ bản đều cần chuyên môn định chế dù sau đó là trợ giút luyện khí cảnh trúc cơ đặc hiệu đan dược giá trị không thể so với trúc cơ đan thấp ngưu thập tam thấp giọng nhắc nhở vậy cũng không thể giao giá trên trời đi chu không nhìn chằm chằm ngưu thập tam đột nhiên cảm thấy hôm nay chính mình người bạn thân này có chút không giống không có ngày xưa hào sảng ngược lại lộ ra đặc biệt từ tâm ngươi làm công ngắn hạn chính là nhà nào cửa hàng hẳn là đối phương bối cảnh rất lớn ân phú phong đường lãng n g u y ệ t thành tôn gia s ả n nghiệp tha đi khó trách ngưu thập tam bộ dáng này các loại chu không sau khi nghe s o n g cũng lập tức thẩm tâm lãng n g u y ệ t thành tôn gia đó là gần với phụ thành chủ thẩm gia tồn tại thậm chí tại có chút phương diện tôn gia còn muốn l n l n vượt qua thẩm ra một đầu bởi vì tôn ra một vị lão tổ bây giờ là lão nguyệt thành chỗ trường lạc châu đệ nhất tông môn khe tùng cốc trưởng lão chấm tư một lát sau chu không hỏi như thập tam đối phương đến tột cùng nói thế nào hạ ngươi trong mấy ngày bồi thường ngoài ra còn có không có mặt khác thuyết pháp như thập tam cẩn thận từng ly từng tí trả lời chắc chắn đối phương nói trong vòng ba ngày nếu không b ồ i một viên đ a n dược nếu không b ồ i năm nghìn khỏa linh thạch quá thời hạn bồi thường không đến liền đem ta đưa đi hát nguyệt lính tôn ra quạng mỏ đảo quán gắn nợ mẹ nó đó không phải là chuẩn bị đem ngươi bức tử sao đúng vậy a ngươi nếu không giút ta mà nói ta cũng chỉ có đi đảo quán cho nên hôm nay kỳ thật ta không phải tới tìm ngươi vay tiền mà là muốn cùng ngươi nói âm thanh đừng có thể nhận biết ngươi người bạn này ta ngưu thập tam rất may mắn đánh giám ngưu thập tam lão tử nói cho ngươi đừng nghĩ nói vài câu nhuyễn thoại liền quyền nợ chẳng phải năm nghìn k h ỏ a linh thật t ô i ta thay ngươi bồi thường ngày sau ngươi nhớ kỹ đưa ta là được đi một đường chu không lôi kéo ngưu thập tam đi tây thị bất quá nhưng không có vội vã đi đến tôn gia phủ phong đường mà là đi cách đó không xa đa bảo các trước đó chu không tới qua đa bảo các hai lần một lần là bán n h i ế hồ linh còn có một lần thì là bán ra mặt khác hai kiện đồ vật bởi vậy cũng coi là giá khách trong tiệm phụ trách tiếp đãi khách hàng thị nữ rất tự nhiên đem hắn cho dẫn tới lầu hai tiếp khách n h ã gian vẫn như cũng là hai lần trước tiếp đãi chu không v ị kêu các thước láo giả cưới h í p mắt nhìn xem chu không hỏi tiểu hữu hôm nay lại bỏ ra bán thứ gì tốt ta không thể không nói lão phu đối với tiểu hữu nhặt nhạnh chỗ tốt bản lĩnh thật sự là có chút l a o mắt mà nhìn nghe nói mấy ngày trước đây còn đi tây thị những nhà khác cửa hàng cái này lão phu cần phải phê bình ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ ta đa bảo các t r giá cả quá thấp tiền bối chỗ đó mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng bây giờ là làm ăn chu k ô n g tự nhiên điều chỉnh tâm tính nét mặt tươi cười mà chống đỡ trả lời kỳ thật đa bảo cắt cho giá tiền rất công đạo chỉ là những vật kia cũng không quá đáng tiền bởi vậy không muốn tới phiền p h ứ c n g ạ i ha ha ha vậy ta còn muốn bao nhiêu tạ ơn tiểu hữu xem trọng ta đa bảo cắt rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mở cửa làm ăn ai sẽ quan tâm lớn nhỏ ngày sau mong rằng tiểu hữu thu đến đồ vật t ậ n lực đều bỏ ra bán cho ta đa bảo cắt như thế nào dễ nói dễ nói chu không vừa cười đáp ứng một bên từ trong ngực trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ vật phẩm đều là trải qua mấy ngày nay chu、Khung、không có bỏ được bán cất dấu vật lão giả tùy ý dương mắt đánh giá một phen meo mắt lại tiểu hữu lần này hàng nhưng so sánh trước một lần tốt bất quá đáng tiếc giá trị cũng đều không tính quá cao mấy thứ cùng một chỗ lao phu cho ngươi tám trăm khỏa linh thạch như thế nào chu không trong lòng nhanh trong tính toán một chút cái này tám trăm khỏa linh thạch tăng thêm chính mình trước mắt trong tay có khoảng cách năm nghìn còn kém bốn mươi ba khỏa tiền bối ngài nhìn có thể hay không lại thêm một chút không cần nhiều chỉ cần lại thêm năm mươi khỏa linh thạch liền có thể à lão giả rất có tâm ý nhìn chằm chằm chu không nhìn một lát hẳn là tiểu hữu cần linh thạch cần dùng gấp vừa vặn còn kém như thế mấy c h ụ khỏa tiền bối mắt sáng như luốc chu không cười cười xấu hổ thế là đơn giản đem ngưu thập tam sự tình nói một lần không nghĩ tới tiểu hữu lại là cái nghĩa bạc vân thiên hán tử lao giả tay vớt sợi dâu nhẹ gật đầu sau đó nhìn chu không nói ra sao chính là bản điếm vừa vặn có một viên ngưng dịch đang chuẩn bị lấy ra bán mà lại giá cả không cao nếu như là tiểu hữu ngươi mua nói chỉ cần bốn nghìn k h o a linh thạch lợi như vậy chẳng phải là có thể tiết kiệm một nghìn k h o a linh thạch đến ha ha ha vậy thì tốt quá chu không trở nên kích động có thể lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì truy vấn một câu tiền bối không biết ngài vì sao nguyện ý như vậy giút ta ha ha ha lão giả vớt dâu cười ha hả sau đó nghiêm trang nói một phú phong đường làm mua bán cùng ta đa bảo các là giống nhau có thể không để cho hắn chiếm tiện nghi lao phu tự nhiên là vui thấy kỳ thành hai tiểu hữu chính là b u ồ n điếm g i a khách lao phu còn trông cậy vào tiểu hữu ngày sau nhiều đến chiếu cố một chút b u ồ n điếm sinh ý điểm ấy điểm thứ ba thôi nhưng thật ra là lao phu một chút tư tâm a chu không hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương nếu như lão phu không có nhìn lầm tiểu hữu chưa bao giờ từng tu luyện qua đi xác thực như vậy ha ha, một cái chưa bao giờ tu luyện qua p h ạ m nhân lại có tốt như vậy v ậ n liên tục nhặt nhạnh chỗ tốt có giá trị không nhỏ vật nếu như chỉ nói là vận khí tốt đây chẳng phải là lừa mình dối người đương nhiên tiểu hữu trên người có bí mật gì lão phu cũng không quan tâm lão phu để ý là tiểu hữu ngày sau có thể hay không nhiều hơn cùng ta đa bảo các hợp tác tiền bối lần này giúp ta ngày sau ta có cái gì bán đa bảo các tự nhiên là ta chọn lựa đầu tiên không người lý giải sai lão phu ý tứ lão giả cởi khoát tay áo lao phu có ý tứ là hy vọng ngươi sau này chuyên môn thay ta đa bảo các thu mua vật phẩm đương nhiên ta đa bảo các tuyệt đối sẽ không bạc đ á i tiểu hữu cái này chu、Khung、không khỏi âm thầm nhứ mày ý của lão giả chẳng khác gì là để chu k h u n g ngày sau thế đa bảo các làm công vậy mình chẳng phải là đã mất đi bộ phận tự do gặp chu k h u n g trầm tư không nói lão giả đoán được chu k h u n g nghi ngờ trong lòng thế là lần nữa mở miệng nói tiểu hữu trong lòng kỳ thật không cần lo ngại lao phu cũng vẹn vẹn yêu cầu tiểu hữu ngày sau thu lại vật t ậ n lực chỉ bán cho ta đa bảo các m à t h ô i cũng không có muốn hạn chế tiểu hữu tự do ý nghĩ mà lại tiểu hữu cùng đa bảo các không có bất kỳ cái gì lệ thuộc quan hệ hết hệ cũng có thể tự tiện ngoài ra ta cam đoan ta đa bảo các có thể cho ra giá cả nhất định so cửa hàng khác cho nhiều còn nữa chính là tiểu hữu có thể trở thành ta đa bảo các khách quý hội viên nói chuyện lão giả từ trong tay á o lấy ra một khối ngọc bội màu xanh đưa cho chu không vật này là ta đa bảo các cấp ba khách quý bằng chứng bằng vật này có thể tại thiên huyễn đại lục một trăm bảy mươi sáu châu bất luận cái gì một nhà đa bảo các mua sắm lúc hưởng thụ ưu đãi phục vụ cùng dự định thương phẩm đồng thời có tư cách tham gia đa bảo các tổ chức các loại hội đấu giá chương một mươi một bắt đầu cất bước lập nghiệp chu không suy tư sau một lát cảm thấy lao giả nói lên điều kiện đối với mình cũng không có quá nhiều tổn thất tương phản trả lại cho mình thành lập một đầu vững chắc con đường thế là liền đáp ứng xuống từ lao giả trong tay tiếp nhận viên kêu biểu tượng đa bảo các khách quý thân phận ngọc bội sau đó lại thanh toán xong hơn ba một không không khỏa linh thạch mua được một viên ngưng dịch đan nói chuyện phiếm vài câu đằng sau chu không đứng dậy cáo từ rời đi đa bảo các bên ngoài một mực chờ đợi ngưu thập tam gặp chu không đi ra vội vàng tiến ra đón s ọ n linh thạch đủ linh thạch là không có bất quá đan dược lại có một viên chu không nói chuyện lấy ra một cái bình ngọc biểu hiện ra cho ngưu thập tam nhìn trùng hợp đa bảo các cũng có một viên ngưng dịch đan m u n bán mà lại ra giá chỉ cần bốn nghìn k h o a linh thạch bởi vậy ta liền mua lại thiếu không thật sự là rất cảm tạ ngươi người yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền trả lại ngươi ngưu thập tam kích động nói quên đi thôi t r o n g cậy vào ngươi kiếm tiền đưa ta sợ là ta chờ không được ngày đó a người xem thường ta không có chỉ là ngươi ngay cả cái nghiêm chỉnh nghề kiếm sống đều không có lấy gì trả ta à nói ngươi thật giống như có công việc đàng hoàng một dạng ư a ngươi khoan hay nói ta bày hàng vỉa hè làm sao cũng coi là cái ổn định nghề nghiệp nếu không phải lần này giúp ngươi qua nửa năm nữa ta đều chuẩn bị quận cái cửa hàng mở một nhà tiểu điếm đáng tiếc ta kế hoạch này xem ra là muốn chỉ hoãn t i ể u không thực sự có lỗi với như thập tam hốc mắt có chút đỏ không nghĩ tới người bạn thân này lại vì chính mình mà làm trễ n ả i chuyện của hắn nói cái gì đó chúng ta là bằng hữu là huynh đệ lại nói tiền thứ này không có lại đi kiếm lợi là được chu không có chút hào khí v ô v ô như thập tam b ả vai ân hai ta sau này chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ như thập tam trịnh trọng gật đầu nói đời này cũng liền ta đưa qua thế mâu thân cùng đại tỷ đối với ta tốt như vậy qua vàng không bay đầu ta để cho ta t ỷ gà cho người đi ta đi chu k h u n g suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất cái này như thập tam nao động cũng quá kỳ lạ đi lại nói ngươi trưởng thành dạng này tráng giống như đầu gấu giống như tỷ tỷ ngươi có thể đẹp mắt ở đâu mặt khác ngươi có vẻ như không thể so với ta nhỏ trong nhà xếp hạng thứ mười ba vậy ngươi đại tỷ chẳng phải là muốn tập thể rất nhiều hai người nói chuyện đi tới phủ phong đường tựa ra vào ngư thập tam không có để chu không đổi tiếp tự mình một người đi vào thương lượng nguyên bản chu không còn có chút lo lắng bất quá ngưu thập tam lại nói không có việc gì thật có sự tình hai người đều đi vào đối phương hạ độc thủ chẳng phải là tật diện chu không ngẫm lại cũng là đạo lý này bất quá cũng may lã n g u y ệ t thành hắn ở nhanh năm năm vẫn luôn rất cán ổn chị an các phương diện đều rất tốt mặc dù đó là cái thế giới t u tiên nhưng hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua có người ở trong thành đấu pháp chém giết cái gì cũng chưa nghe nói qua thành chủ có thể là thế gia ước hiếp bách tính sự tình không thể không cảm t h á n thẩm thiên sơn vị thành chủ này tại quản lý lã nguyện thành phương diện vẫn rất có một bộ Khi thật cũng chính là Chu Khung thật chính Chu không phải không người trong tiên mới trong tu biết một ít cũng cũng chuyện. là là sẽ đ ân y c ũ g là về sau Thập Tam đối với sau Tam Chu Như Thập đối không thấy trong đó cám. đương nhiên đó hác cám nói đây đều là sao nói đến vẫn là phải đa tạ tiểu không ngươi đi đều cảm ơn nhiều lần chỉ là ngươi về sau cần phải coi chừng một điểm đi hai ta cũng có chút thời gian không có tụ một chút ta mời khách đi uống rượu vậy không tốt làm ý tứ ngươi mới giúp ta bồi thường một viên ngưng dịch đan còn để cho ngươi mời ta uống rượu hay là ta mời ngươi đi ngươi có tiền sao chu không ai lấy đầu liếc qua ngưu thập tam đi hai người thường đi nhà kia quán rượu nhỏ tùy ý điểm vài món thức ăn sau hai người ngồi đối diện ta nói bán nghị ngươi vốn là như vậy có thể không thành a nếu n không ta nhìn ngươi hay là đi theo ta đi uống rượu chu không tùy ý đối với ngưu thập tam nói ra cùng ngươi làm làm gì b à y hàng vỉa hè a ngươi cái kia mua bán ta cũng không hiểu a chu không nhìn một chút vùi đầu dùng bữa n ư u thập tam để ly rượu trong tay xuống thần sắc có chút nói nghiêm túc ta muốn một chút cửa hàng ta khẳng định là muốn mở đơn giản chính là trễ một chút mà thôi ngoài ra ta chuyện bây giờ cũng thật nhiều mỗi ngày trừ bày quẻ bán hàng còn muốn thường xuyên bốn chỗ đi thu hàng lại muốn đi thư viện đọc sách học tập cái này không phòng ở đều mua còn một mực không có thời gian dọn nhà ngươi mua phòng ốc rồi làm sao không đối ta nói qua đây không phải trọng điểm chu không chừng ưu thập ta một chút cảm thấy đối phương ngắt lời hắn cùng mạch suy nghĩ ta mua nhà s á t thực q u ê n nói cho ngươi bất quá ta nói cho đúng là ta cần một người trợ g i ú p dù cho hiện tại không cần đợi ngày sau ta mở tiệm vẫn là phải thuê tiểu nhị ngoài ra ta mở tiệm cũng không thể ánh sáng chỉ là mua những cái kia khí kiện đi ngươi xem một chút người ta đa bảo các c ù n g p h ụ phong đường trừ pháp khí bên ngoài còn bán đan d ư ợ c phụ lục t r ờ chút các loại vật phẩm mặc dù nói tiệm của ta cũng không nhất định phải giống như bọn hắn như thế toàn diện thế nhưng là cũng không thể quá đơn nhất bởi vậy ta muốn tại mở tiệm trước đó học nhiều tập tích lũy một chút tri thức cùng phương pháp vậy ngươi nói ta có thể làm cái gì đi thứ nhất ngươi có thể giúp ta trong tiệm đương nhiên hiện tại chỉ là nhìn s ạ c hàng thứ hai ngươi ở bên ngoài người quen biết so ta nhiều nhất là ngươi là tu tiên giả phương pháp cũng hẳn là so ta rõ ràng ta cần ngươi giúp ta tìm thêm một số người vì ta cung cấp nguồn cung cấp cái này a lưu thập tam nghiêng đầu to nghĩ nghĩ một chút tầng dưới chót tu tiên giả ta ngược lại thật ra nhận biết không ít những người này đến tiền đường đi cùng ta không sai bị ệ lắm không phải làm công ngắn hạn chính là ra ngoài tầm b ả o có hái thuốc cũng có đ à o mộ ngày xưa bọn hắn đạt được đồ vật nếu không đi tây thì bán nếu không liền giống như ngươi bày hàng vỉa hè bất quá những người này bày quầy bán hàng thiếu chủ yếu là không có thời gian cùng tinh lực phương diện này ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi liên lạc một số người nhìn xem đúng rồi muốn được chính là như vậy chu không vui vẻ vỗ bàn tay một cái chúng ta hiện tại tiền vốn thiếu cũng chỉ có thể làm những này đê đoàn thị trường đương nhiên chờ sau này từ từ tích lũy nhiều liền có thể chân chính tiếp xúc tầng thứ cao hơn một ít gì đó c ù n g người ân dù sao ta tất cả nghe theo ngươi ngưu thập tam tiếp tục v ù i đầu dùng đ a uống rượu ba ngày sau chu không bắt đầu dọn nhà mà cùng hắn đồng thời chuyển vào nhà mới còn có ngưu thập tam không tại sao nhân viên phúc lợi mà thôi kỳ thật chủ yếu là ngưu thập tam người không có đồng nào tiền thuê nhà cũng đến kỳ cũng chỉ có thể là chuyển đến cùng chu k h n g làm bạn lại nói hiện tại hai người chính thức bắt đầu hưởng vốn ở cùng một chỗ cũng tương đối dễ dàng một chút những ngày tiếp theo chu không chủ yếu là để ngư u thập tam làm quen một chút trong tay sinh ý giải thích cho hắn một ít gì đó phân loại thuộc tính chủ yếu nhất giá cả bao nhiêu có thể xuất thủ dù sao hắn cũng không có trông cậy vào ngư u thập tam thật có thể giúp hắn bán đi bao nhiêu hàng hóa bất quá ngư u thập tam nhưng cũng không tệ rất nhanh giúp đỡ chu không tìm tới không ít hắn quen biết tàn tu những người này cho chu không mang đến không ít nguồn cung cấp mặc dù đồ vật đều tương đối đê đoan bất quá chu không bởi vì có trước đó kinh nghiệm ở bên trong trái chọn phải tuyển đằng sau cũng phát hiện mấy kiện giá trị chút tiền vật phẩm đương nhiên chu sẽ không chỉ chọn đáng tiền thu mua. Cứ như vậy dễ dàng bị đối phương nhìn ra cao hơn, hơn giá thứ hai đáng tiền chọn lấy còn lại những cái kia không đáng tiền đối phương cũng không tốt xử lý dù sao bọn hắn không phải chuyên môn làm ăn bán những này cũng đều là vì đổi lấy linh thạch tốt tiến một bước tu luyện bởi vậy chu không trên cơ bản là chỉ cần nhìn chúng trong đó có đáng tiền vật phẩm sau đại khái tính ra một chút giá trị sau đó toàn bộ đóng gói tổng thể tới nói một kiện đáng tiền vật phẩm liền có thể cam đoan cuộc mua bán này sẽ không lô vốn thậm chí còn hơi có lợi nhuận cứ như vậy chu không hàng vỉa hệ sinh ý bắt đầu từng bước đi đến quỹ đạo mua bán cũng càng phát hồng hòa đứng lên trước kia nửa tháng đều chưa h ẳ n khai trương h mắt thấy sinh ý càng ngày càng tốt chu không tâm lý trong bụng nợ hoa nhưng hắn không biết hắn lúc này làm hết thể lại đều đã rơi vào không ít người trong mắt thời gian dần trôi qua trước tia trốn ở trong âm vui một chút thế lực thử nghiệm chuẩn bị dỗi ra hát thủ mà chu không vận mệnh cũng sẽ triệt để phát sinh cải biến chương mười hai con dấu bí mật chương mười hai con dấu bí mật lã nguyệt thành thành bắt một chỗ chiếm diện tích cực lớn t r ạ y viện chính là trong thành đệ nhị đại gia tộc tôn g i a chỗ giờ phút này tôn phủ trong một gian mật thất mấy người chính ngồi vây chung một chỗ nhỏ giọng thương nghị một chuyện nào đó lao tam n g ư ờ i xác định vật kia hoàn toàn chính xác tại chúng ta lã nguyệt thành xuất hiện qua nói chuyện chính là một vị lão giả dâu tóc bạc trắng chính là tôn gia tộc trưởng đương nhiệm tôn chính hành hắn ra tay bên cạnh ngồi một vị nam tử trung niên gật đầu hồi đáp đại ca không có sai phù phong đường có chấp sự nói từng tại lã nguyệt thành gặp qua người này người này trước đó còn đi qua phủ phong đường muốn bán đồ vật mà món đồ kia cũng đúng lúc n g y tại trong đó bất quá khi đó không ai biết được vật này giá trị bởi vậy mới có thể bỏ qua một đám phế vật tôn chính hành thấp giọng chửi bới nói như vậy người này hiện tại nơi nào lao ngũ truyền về nói đến hắn mang trong nhà tử đệ tìm tới người này thời điểm người này đúng lúc bị tập kích các loại lao ngũ bọn người cứu hắn lúc sau đã sắp t ắ t thở bởi vậy không có để lại bất kỳ lời nói nào mà trên thân người này cũng không có phát hiện vật kia căn cứ phán đoán người này rời đi lã nguyệt thành đằng sau một mực tại trong sơn giã tâm bảo cũng không có tiếp xúc qua người nào cho nên lớn nhất có thể là người này tại lã nguyệt thành thời điểm đem vật kia bán ra cái kia đuổi giết hắn đều là những người nào là một chút tá tu đ o á n chừng là muốn giết người cướp tiền nguyên nhân tu h vi cao nhất đều không có chút cơ cảnh tôn chính hành t r ầ m m ặ c không nói sau một hồi khá lâu lần nữa mở miệng nói để lao ngũ tiếp tục đuổi t r a người này rời đi lã nguyệt thành sau hết thẻ hành tung bao quát tiếp xúc qua tất cả mọi người nhìn xem có khả năng hay không là tại lã nguyệt thành bên ngoài bị người khác lấy mất mà lao tam ngươi thì phụ trách tại lã nguyệt thành nội t r a tìm đồ vật hạ lạc nhưng là nhớ kỹ việc này chỉ có thể chúng ta mấy người biết được liền ngay cả trong nhà đích hệ tử đệ cũng không có khả năng cáo chi còn có chính là thầm bên trong cha tìm động tĩnh tận lực nhỏ một chút ta cũng không muốn những tên kia có chỗ phát giác là ta đã biết đại ca trung niên nhân gật đầu đáp ứng mà một bên ngồi từ đầu đến cuối không có nói chuyện một vị số tuổi không lớn người trẻ tuổi thì mở miệng hỏi tham đại ca liền thật không có những phương pháp khác mở ra tòa động p h ủ kia có trừ phi ba vị trở lên nguyên anh cảnh đại năng liên thủ có thể chúng ta tôn ra trừ tại hát tùng cốc tam thúc bên ngoài còn có ai là nguyên anh cảnh liền không thể để tam thúc tìm hai vị đồng môn hoặc h ả o hữu hỗ trợ cùng một chỗ mở ra ngu xuẩn t ô những c í n hành hung hăng trận mắt nhìn nam tử trẻ tuổi một chút không nói đến、h、tùng、cốc、liền hai vị nguyên ánh cảnh, liền như nào. đằng bên trong làm sao phân phối. Tam thúc mặc dù là tùng trường nhưng là chúng ta tôn ra có cái gì lực lượng cùng、h、tùng、cốc、bàn điều kiện. n h chút hắc hai thể thế phối. thúc hắc thế hắc h làm là là tuổi sau điều gì mắt tử trẻ một vật Tam ta ra xem Mở mặc ba sao ra lại cái cốc có có cốc có lực cốc đồ dù lão, vị vị năm này nếu như không phải tam thúc cùng h ắ c tùng cốc tại chúng ta phía sau chỗ dựa ngươi cho rằng họ thẩm tên kia sẽ như thế dê nói chuyện không nói đến thẩm ra thành nam lục ra thành đông mạnh ra cái nào là đồ tốt những năm này chúng ta tôn ra không ngừng lớn mạnh đã sớm thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt mà càng như vậy chúng ta mới càng phải điệu thấp làm việc trừ phi có một ngày chúng ta tôn g i á có có thể chân chính khiêu chiến thực lực nếu không hết t h ể đều là nói xuông gặp nam tử trẻ tuổi không lên tiếng tôn chính hành ngự a khí hơi dịu đi một chút lần này các ngươi nhị ca bất chấp nguy hiểm tìm đến rượu hoa chân nhân nơi đặt độc phủ mặc dù còn kém cái kia mở ra độc phủ tín vật thế nhưng vì gia tộc bỏ bao nhiêu công sức vì thế còn thân chịu trọng thương chuyện kế tiếp phải nhờ vào chúng ta đang ngồi mấy vị bởi vậy sau đó tôn g i á chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới tín vật bí mật mở ra độc phủ thu hoạch được bên trong bảo vật đây chính là chúng ta tôn ra hai đời người chỗ cố gắ bởi vậy ai cũng không thể cho ta như xe bị tuật xích phạm sai lầm lầm còn có chính là để đệ tử trong tộc gần nhất đều trung thực một chút đừng cho ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi đừng cho là ta không biết những năm này chúng ta tôn g i á lớn mạnh có chút đệ tử trong tộc liền bắt đầu tại lãng n g u y ệ t thành nội bốn chỗ diêu võ dương ai t h ầ m thiên sơn là không nói gì nhưng mà ai biết hắn trong bóng tối kìm nén cái gì hỏng lúc trước hai nhà mặc dù sự kiện kia xong cùng dài nhưng mà ai biết trong lòng của đối phương đến tột cùng là như thế nào nghĩ là đại ca ta quay đầu sẽ đi cảnh cáo trong nhà bọn tiểu bối kia nam tử trung niên đứng lên không người nói mấy người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy xưng là ngay tại lúc đó trong phủ thành chủ thẩm thiên sơn trong tư h phòng hắn trưởng tử thẩm khôn nhất ngay tại hướng hắn hồi báo vài ngày trước tôn gia lão ngũ cùng lão lục mang người vội vã rời đi ra khỏi thành sau một đường giống như đang tìm người nào k i m vũ vệ người không dám cùng quá gần bởi vậy cũng không thể mà biết bất quá vừa rồi truyền về tin tức nói tôn gia lão ngũ cùng lão lục tách ra hướng về phương hướng khác nhau vẫn như cũng là đang tìm cái gì hai nhi muốn hỏi một chút phụ thân muốn hay không p h ả i người tiếp tục theo dõi số dưới không cần thẩm thiên sơn hấp miếng trà nước sau chậm rãi nói ra cùng đi theo cũng sẽ không có phát hiện gì mà lại bị đối phương biết chúng ta theo dõi bọn hắn ngược lại không tốt vô luận bọn hắn tìm cái gì sớm m u ộ n đều là sẽ phải lãng nguyệt h à n h chỉ cần để cho người ta nghiêm mật giám thị từng cái c ử a thành liền có thể mặt khác đối với tôn gia tộc nợ chồng đệ cùng phù phong đường cũng muốn gấp rút giám sát ta lại muốn nhìn cái này tôn chính hành trung thực mấy năm bây giờ vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì yêu là h ả i nhi biết đúng rồi trước đó vài ngày để cho ngươi t r a sự tình như thế nào đang muốn hồi bẩm phụ thân h ả i nhi âm thầm phái người đi điều tra họ chu tiểu tử bên người người kia căn bản không có tại phù phong đường làm hư cái gì ngưng dịch đan xem ra là tiểu tử kia bị người lừa gạt mà đằng sau tiểu tử kia thế mà còn cầm tên kia khi hảo huynh đệ bình thường bây giờ hai người h ù n vốn cùng một chỗ tại đông thị bảy quầy bán hàng nghe nói gần nhất sinh ý cũng không tệ ngoài ra còn có chính là tiểu tử kia có vẻ như cùng đa bảo các thường xuyên có văn lai a ha ha xem ra tiểu tử kia cũng chính là giả thông minh mà thôi bất quá hắn cái kia n h ạ t nhạnh chỗ tốt bản sự và vận may khí xác thực không phải bình thường thầm thiên sơn nụ cười nhàn nhạt cười bên cạnh hắn người kia là họ n ư u đi có hay không điều tra thêm lai lịch của hắn như thập tam cơ hồ cùng họ chu tiểu tử trước sau chân tới chúng ta lãng nguyệt thành sau đó liền một mực đợi ở trong thành lấy bốn chỗ làm việc vặt mà sống có đôi khi cũng sẽ cùng người khác ra ngoài tầm bảo h á i thuốc tu vi bình thường đoạn trước thời gian mới đột phá đến luyện khí cảnh bốn tầng hơn nữa còn là bởi vì bán cho chúng ta cái kia mai thứ hai linh đang nguyên nhân mới có linh thạch đi mua đan dược tu luyện xem ra cái này như thập tâm là chuẩn bị cầm họ chu tiểu từ khi cây rụ tiền một lần nếm đến ngon ngọt sau liền r ứ t khoát ỉ lại vào xác thực như vậy bất quá loại người này tại trong tán tu còn nhiều thần khôn nhất xem thường nói đáng tiếc cái kia họ chu chính mình không biết bất quá cũng không trách hắn dù sao hắn chính là người bình thường mà không phải tu sĩ bằng không mà nói đã sớm hẳn là nhìn ra đối phương ý đồ mặt khác căn cứ tìm hiểu tiểu tử kia tựa hồ xưa nay không quan tâm chuyện ưu tiên ngược lại là một lòng một dạ muốn phát tải sau đó biệt thự mỹ thiếp qua cuộc sống tạm bỡ nghĩ đến hắn nguyện vọng này là không lớn dễ dàng thực hiện đợi đến có một ngày hắn không có giá trị lợi dụng ta đoán cái t i ê m g nhu thập tam nhất định sẽ d i ệ t trừ hắn phụ thân ngươi nói đến thời điểm chúng ta muốn hay không dối người đứng đầu ha ha mỗi người đều có mỗi người duyên phận còn nhiều nhiều như vậy nhàn sự làm gì trừ phi phụ thân trừ phi cái gì thẩm thiên sơn vớt dâu một cái cười hếp mắt nhìn xem chính mình trừng gia vệ thần b í nói k h ẽ trừ phi hắn có thể lại tìm đến một viên n h p hồn linh nếu là như vậy lời nói lao phu không ngại che chở hắn một hai tê thẩm khôn nhất hít sâu một hơi cảm thấy mình phụ thân cũng quá có thể ý nghĩ h a o huyền thế gian nào có như vậy n ị c h t i ê n vận khí tốt thất lạc gần ngàn năm bảy viên n h p hồn linh một mình hắn qua tay b ô n cái khỏi cần phải nói ngay tại lúc này hắn xuất thủ ba viên tại thẩm khôn nhất xem ra cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi càng đừng đề cập còn có thể lại tìm đến một viên trừ phi cái kia nhớp hồn linh là tiểu tử kia chính mình tạo nên tôn gia sự cùng trong phủ thành chủ liên quan tới chu không nghị luận chu không tự nhiên không thể nào biết được hắn hiện tại đang bận tu luyện thần thức của mình hai ngày trước chu không từ một b ả n trên sạp hàng tiện tay thu mua tới trên cổ tịch phát hiện một đoạn liên quan tới tu luyện như thế nào cùng khống chế thần thức phương pháp thế là như nhặt được trí bảo bình thường bắt đầu thử nghiệm tu luyện hắn hiện tại thông qua thư viện có được chi thức cùng bản thân tìm tòi cũng có thể đem thần thức của mình đặt ở một chút vật thể bên trên cảm thụ phải chăng có linh lực thế nhưng là cái tia dù sao cũng là cái đất biện pháp mà lại đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng mỗi lần muốn ấp ủ một hồi lâu tiến vào một loại minh tưởng trạng thái sau mới có thể thi triển mà lại thi triển đằng sau cả người đều sẽ trở nên có chút hôn mê để không nổi tinh thần đến. bất quá chu k h u n g cũng có chính mình biện pháp giải quyết đó chính là nghỉ ngơi một lát sau đọc cái k i a m ộ t bản tấn h công chỉ cần khoảng một canh giờ thời gian hắn liền lại có thể khôi phục lại có thể cái này dù sao không phải cái biện pháp lâu dài mà bây giờ đạt được khống chế thần thức phương pháp tự nhiên là trong lòng đặc biệt vui vẻ thần thức tu luyện kỳ thật cũng không khó khăn cũng không phức tạp mấu chốt ở chỗ tiến hành theo chất lượng duy nhất khó khăn chính là đại đa số người cũng không thể đủ tùy tiện có được thần thức mà điểm này đối với chu không tới nói nhưng không có chút nào độ khó chẳng những hắn hiện tại đã có được thần thức mà lại hắn phát hiện chỉ cần không ngừng đọc một bản thần công thần thức của mình liền có thể không ngừng tăng trưởng về phần nói đến tột cùng tăng trưởng đến trình độ gì cái này chính hắn cũng không phải rất rõ ràng mà k h ô n g chế thần thức tương đối mà nói liền dễ dàng rất nhiều đầu tiên muốn xác định t h ứ c h ả i của mình vị trí người bình thường cơ bản đều tại mi tâm phụ cận chu không cũng không ngoại lệ sau đó cảm nộ i trong t h ứ c h ả i thần thức ý chí tiếp lấy từ từ thử nghiệm tập trung tinh thần điều động thần thức một chút xíu đưa nó dọc theo thất hại của mình bên ngoài cũng chính là thường nói thần thức ngoại phóng đó là cái quen tay hay việc quá trình cũng không mười phần phức tạp chỉ cần siêng năng luyện tập liền có thể từ từ thu phóng tự nhiên đến cuối cùng cho dù không c ố ý đi vận dụng thần thức cũng có thể tùy thời cảm giác ngoại bộ hoàn cảnh cùng sự vật đương nhiên cái kia bình thường đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có năng lực hiện tại chu không còn không có đạt tới trình độ kia chỉ có thể đơn giản đem thần thức thả ra chính mình bên ngoài cơ thể khoảng hai ba mét khoảng cách đi có ý thức đụng vào cảm giác vật nhưng những ngày đối với chu không tới nói đã rất thỏa mãn mấy ngày trôi qua chu không đối với mình thần thức vận dụng càng phát thuận bồn xôi gió thế là hắn lần nữa mở ra thực tiễn tri lộ bất quá lần này hắn không có ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt mà là ngồi tại phòng của mình kiểm tra lấy đoạn thời gian gần nhất đến chính mình tìm tòi tới vật từng loại chăm chú sử dụng thần thức dò xét qua đằng sau chu không đối với mình dám bảo năng lực càng thêm có lòng tin đợi đến cầm lấy trên bàn còn lại cuối cùng hai kiện đồ vật thời điểm chu không lại đột nhiên có loại không h i ể u tim đập nhanh hai món đồ này là chu không sớm nhất thu lại lưu lại một cái đứt gây rơi mũi kiếm một viên có khắc rượu hoa chân nhân chữ con dấu hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai thứ đồ này có chút không tầm thường thế nhưng là đến tột cùng làm sao không tầm thường nhưng lại nói không nên lợi như thế về sau cũng may hiện tại bàn tay mình cầm thần thức phương pháp sử dụng vừa vặn có thể điều tra một phen khi chu không yên lặng điều động thần thức tiếp xúc thanh kiếm kia nhọn thời điểm đột nhiên trong đầu một trận đau đớn kịch liệt chuyển đến phản phất đầu góc của mình bị người dùng đau bổ ra bình thường hơn nửa ngày mới hốt hoảng chậm tới ta đi xem ra thật đúng là kiện bảo bối a ta chỉ là dùng thần thức dò xét một phen thế mà vật này có thể đối với ta phát động phản kích mà lại có thể rõ ràng cảm nhận được có một cỗ sát khí nào tới trước mặt chu không nói một mình lấy cẩn thận ngắm nghĩa trong tay thanh kiếm kia nhọn trong đầu hồi tưởng đến trước đó đọc qua những sách vợ kia tư liệu ý đồ đánh giá ra vật này là kiện binh khí khẳng định không sai mặc dù đứt gây tàn phá nhưng cũng vẫn như cũng mười phần cường đại mà lại có thể tự chủ phát động thần thức công kích hẳn là vật này trước kia là linh khí cấp một bà bối chu không cao mày chăm chú phân tích có lẽ không có linh khí cường đại như vậy dù sao bây giờ đã tàn phá nhưng ít ra có thể so sánh hoàn chỉnh b ả o khí thứ này chính mình lưu tốt ngày sau mở tiệm có thể là một m kiện chân điếm bảo vật vương kiếm nhọn chu không lại bắt đầu điều tra lên con dấu kia nhưng lúc này đây phản ứng so vừa rồi còn phải mạnh mẽ chu không thần thức vừa tiếp xúc đến con dấu cả người liền trực tiếp hôn mê đi qua thật lâu chu không mới mơ hồ từ dưới đất tỉnh lại mà giờ khắc này trong đầu mơ hồ nhiều hơn một phần không biết từ chỗ nào có được ký ức bản tọa diệu hoa chân nhân nam hoa châu cựu tiên động mười ba chân nhân một trong hôm nay tọa hóa thời điểm đem dư tất sinh sở học dung nhập tư ấn bên trong đến người tức là ta đệ tử y bát một đoạn đơn giản văn tự đằng sau chu không trong đầu xuất hiện cùng loại với mục lục một dạng tồn tại diệu đến đ ỉ n h phong bộ pháp hòa phương ả n h thủ ngọc thanh quyết bốn hết thể mười ba bộ công pháp thô sơ giản lược nhìn một chút danh tự đằng sau chu không cả người cứ thế tại nơi đó chẳng lẽ nói mình bây giờ bắt đầu chuyển đổi thân phận từ một cái phối hợp diễn đổi làm nhân vật chính lại hoặc là cá ướp m ố i phải đổi cá tươi nhưng vì cái gì hiện tại mới đến sớm làm gì đi chính mình gió thả mưa sầu năm năm à, mà lại đều đã tuyệt tu tiên tâm tư chỉ muốn làm một đầu có được toàn bộ hồ nước nhà ngư hiện tại hết lần này tới lần khác muốn để ta làm hải vương sinh hoạt ngươi liền không thể đứng đắn một chút thôi tại sao phải cùng ta đùa g i ỡ n như vậy chương mười ba quyết định như vậy đi chương mười ba quyết định như vậy đi từ dưới đất bỏ dậy ngồi tại trước b à n chu không cẩn thận quan sát trong tay con dấu kia tình cảm cái này thật đúng là cái bảo vật bên trong thế mà lạc ấ n nhiều như vậy công pháp hơn nữa còn có thể trực tiếp truyền thâu tiến trong bộ não của đối phương chu không lần nữa thử nghiệm dùng thần thức tìm hiểu con dấu nhưng lúc này đây con dấu nhưng không có chút nào phản ứng chỉ mơ hồ có thể mơ hồ trông thấy con dấu nội bộ có một cái không tính quá lớn không gian suy nghĩ kỹ một chút có thể là những công pháp kia truyền thâu cho chu không đằng sau lưu lại điểm thiếu sót không đi truy đến cùng những này chu không nhắm mắt lại cảm nộ một chút trong đầu của mình bị l ạ cấn những cái này công pháp trước đó chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua c ũ n g k h ô n g biết c ụ thể đều là thứ đồ chơi đều đồ đ rượu là gì ế n đỉnh n h p o g b ộ Pháp Pháp, nhất định là thân đây là l i ề n cùng trong trước tiếp v õ hiệp h tiểu t u y ế t k i nhìn Công cũng có công Chu có chút có thể xác định, chỉ không phương ảnh hẳn trường không tính toán. định, n Hoa thủ Pháp thể huyệt phu. thầm thể sai đi, điểm loại bị Bất lắm. là là là một âm một quá cái này h a i quyển công pháp hàng Pháp t rượu ớ c có nhất liền có thể đoán thể đ ư c hoa chân nhân đạo hiệu là thế nào tới đơn giản chính là lấy hai bộ này công pháp thủ trữ mà thôi nhưng cũng bởi vậy nhìn ra rượu hoa chân nhân đối với hai bộ này công pháp coi trọng cẩn thận là xem cái kêu diệu đến đỉnh phong bức đúng là một loại thân pháp mà lại căn cứ giới thiệu nếu như có thể tu luyện đến đại thành cơ hồ thiên hạ cùng giai không người có thể đội kịp cái này cũng đều là thứ yếu m ẫ u chốt là trong đối chiến dùng cái này thân pháp đối địch bởi vì tốc độ quá nhanh có thể hình thành vô số tàn ảnh khiến cho địch quân không cách nào phản đoán cái nào mới là người chân thân ngoan ngoãn cái này nhưng rất khó lường chạy trốn vô địch ta lại nhìn hoa phương diệu thủ cái này chính là chính là lại là ba cái tay ta đây chẳng phải là nói vị này nhìn như cao đại thượng diệu hoa chân nhân kỳ thật chính là cái chùm mà trái lo phải nghĩ chu không cảm thấy tám chín phần mười chính mình không có phán đoán sai cái này toàn bộ chính là tu tiên bản chim en l i t a m chầm mặc một lát chu không tiếp tục hướng xuống đặc qua ngọc thanh quyết cuối cùng là một bộ thật sự công pháp tu tiên cũng chính là chu không bản thân nhận biết nội công đương nhiên đây là chu không chính mình cho các loại công pháp tu tiên làm định vị làm kiếp trước võ hiệp mê rất rõ ràng một câu chuyện xưa luyện quyền không luyện công đến giả công g i ả tràng bởi vậy trước kia chu không mặc dù không có đi tu luyện kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn mà là không có thích hợp công pháp bất quá chủ yếu nhất vẫn là không có tiền không có đường trong đầu cẩn thận đọc lấy ngọc thanh quyết chu không tâm tình không khỏi kích động lên tình cảm ngọc này rõ r à n g quyết thật đúng là một bộ lợi hại công pháp căn cứ trong sách rượu hoa chân nhân chính mình tăng thêm bút ký ghi chép bộ công pháp kia là hắn tại ngọc thanh tông trộm được mà lại có thể nói là đầy đủ nhất ngọc thanh quyết công pháp đương đại khả năng trừ ngọc thanh tông trưởng môn cùng mấy vị tư lịch tương đối cao trưởng lão bên ngoài không người có thể biết ngọc này rõ r à n g quyết toàn bộ công pháp thiên huyễn đại lục hết thể một trăm bảy mươi sáu châu diện tích rộng lớn đến cơ h ộ không cách nào tính toán mỗi một châu căn cứ lớn nhỏ khác biệt cùng sản vật linh khí các loại nguyên nhân cũng đều có số lượng khác nhau thành tựa như chu k h u n g hiện tại sinh hoạt lãng nguyệt thành vào chỗ tại đại lục đông nam trường ngọc châu châu bên trong hết thảy bốn tòa đại thành cùng hai cái tô n g môn nhưng tại thiên huyễn đại lục bên trên lại có mấy cái khác biệt tồn tại cũng chính là mấy cái nghe nói là từ thời đại thượng cổ vẫn lưu truyền xuống tô n g môn bọn hắn cũng không tại bất luận cái gì châu phạm vi bên trong một mình chiếm cứ lấy một phương động thiên phúc địa nó diện tích quy mô vượt xa bất kỳ một cái nào châu trong đó có nắm giữ lấy thượng phẩm công pháp ngọc thanh quyết ngọc thanh tông lúc này chu không hô hấp đã biến trở nên nặng nề một cái hiện thực vấn đề bày tại trước mặt hắn đó chính là còn muốn tiếp tục hay không làm cá ớ t u ổ i thọ lâu dài pháp lực cường đại có thể có vẻ như cũng không phải không có nguy hiểm a không tu tiên chính là chính là trong tay như thế một bộ vô cùng cường đại công pháp chẳng lẽ cứ như vậy không công lãng phí chu không buồn g i à u không gì sánh được nói đi thì nói lại vị này rượu hoa chân nhân đạt được hoàn chỉnh ngọc thanh quyết khẳng định là tu lệ qua như vậy tu vi của hắn đến cùng như thế nào vì sao cuối cùng vẫn là tọa hóa đâu lại một vấn đề bày tại chu không trước mặt v u n g xuống tâm tình kích động cùng tất cả suy nghĩ chu không mơ hồ cảm thấy có một tia nhìn không thấy tuyến tại không hiểu dẫn dắt chính mình xuyên qua mà đến hơn năm năm thời gian có thể gần nhất hai tháng tại tự thân lại phát sinh biến hóa cực lớn trong lúc vô tình n h ặ t được một cái hồ lô mặc dù không biết cách dùng nhưng lại có thể vĩnh viễn không chứa đầy chất lỏng một bản đột nhiên xuất hiện thần công để cho mình thế mà có được thần thức một bộ bảy viên thất lạc ngàn năm trung phẩm bảo khí chính mình thế mà qua tay qua ba viên còn có cái này trên mặt đất b ả y ra thu lại con dấu thế mà đột nhiên khiến cho chính mình nhìn thấy tương lai con đường tu tiên đây hết thể hết thể đều lộ ra như vậy hư hảo p h ả n phất có một cái đại thủ đang thao túng chính mình bình thường lại hoặc là một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động chính mình bất chi bất giác tại tới trước như vậy chính mình muốn hay không tiếp tục như vậy là một mực ô m định từ tâm chỉ làm cái ông nhà giàu hay là sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên nào g du thiên địa đó là cái quyết định gian nan cũng may chu không rất nhanh liền khôi phục tâm tình quản n ó chi nhập ra tùy tục người cuối cùng cũng c o vừa chết sống ở ngay sau đó mới là trọng yếu nhất bất quá ngày mai ngược lại là có thể đi một chuyến thư viện tra một chút có hay không liên quan tới vị này rượu hoa chân nhân tin tức chính mình cũng không thể cái gì đều không quan tâm ngủ tin tưởng đi qua ngày đến chu không an bài ngưu thập tam đi ra quầy chính mình thì đi trong thành thư viện hao phí hơn nửa ngày thời gian rốt cục tại một bản nhân vật truyền kỳ bên trong tìm được liên quan tới rượu hoa chân nhân ghi chép nam hoa châu cựu tiên động mười ba chân nhân nói trắng ra là chính là mười ba cái tán tiên cũng có thể xưng là đạo tặc chính mình cho mình lên một cái dễ nghe chút danh tự thôi bất quá cái này mười ba người tu vi đều không thấp kém cỏi nhất cũng có kim đan cảnh thực lực đổi lại cùng loại với lã nguyệt thành chỗ như vậy vậy coi như tương đương với thành chủ mà mười ba người tập hợp một chỗ có thể so với một cái thực lực cường đại một chút tông môn bởi vậy cựu tiên động một vùng cơ hồ chính là cái này mười ba người địa bàn tù tiện không ai dám đi trêu c h ọ c bọn hắn mà diệu hoa chân nhân tu vi tại cái này mười ba vị bên trong xếp hạng đã trên trung đẳng đặt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ thực lực nhất là cái kia một thân rượu thủ không không tuyệt kỹ rất để cho người ta kiên kỵ cùng đau đầu bất quá có lẽ là bởi vì trộm bảo vật quá nhiều cũng đắc tội không ít thế lực cuối cùng bị người liên thủ phía dưới trọng thương sau đó rốt cuộc không có tin tức đại đa số người đều phán đoán người này có lẽ đã bởi vì thương thế nghiêm trọng chết mất những chuyện này phát sinh ở cách nay ước ba năm trước mà cựu tiên động mười ba chân nhân bây giờ cũng trên cơ bản phần lớn qua đời duy nhất còn có tin tức chính là trong mười ba người lao đại và lao thập tam lại đã không tại cựu tiên động ở lại nơi đó bây giờ thuộc về một cái tên là hỏi tiên tông tam lưu tiểu môn phái hiểu rõ những ngày sau chu không trong lòng mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng d i ợ u hoa g i ả trộm khẳng định là chết cái này tại hắn lưu lại trong truyền thừa chính mình liền nói rất rõ ràng hơn nữa nhìn đến hắn lúc trước xác thực cũng đắc tội quá nhiều người ngưng ngẫm lại xem ngay cả ngọc thanh tông cũng d á m trộm người làm sao lại có kết cục tốt bất quá lao tiểu từ này bản sự cũng xác thực có một ít nếu không cũng không có khả năng trộm cắp nhiều như vậy bảo vật gây nên nhiều người như vậy phất hận chương ũ n g ô n Nguyên Anh Cảnh n g tệ, Vậy A. h n thành chủ thẩm thiên g so s thẩm chủ còn c n ư ờ đại hiểu hơn. Theo Chu không hiểu rõ, toàn t rõ, bộ mười n g Lạc Châu n nhiều nhất chỉ bốn a mưu à t r ờ n g Lạc c h â diện thập tam ư phương c thổ bắp gấu quốc gia đình chương mười bốn mưu thập tam gia đình quyết định bắt đầu chính thức đạp vào đường tu tiên chu k h u n g cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường hắn biết rõ mình tại không có bất kỳ cái gì thực lực trước đó cậu thả lấy mới là vương đạo thậm chí ngay cả ngưu thập tam hắn đều không có nói cho mặc dù là hảo huynh đệ nhưng ai còn không có điểm bí mật sinh hoạt hết thệ đều rất bình thường ban ngày vẫn như c ũ là bảy quậy bán hàng thu hàng ban đêm trở về chu k h u n g thì tại trong phòng của mình len lén tu luyện nửa đêm trước cảm ngộ ngọc thanh quyết bên trong chỗ đề cập linh khí nửa đêm về sáng thì quen thuộc đã nắm giữ thần thức vận dụng cùng nhìn quyển ký thư kia liên tiếp mấy ngày đều là như vậy có thể có vẻ như chu không thiên tư s ắ c thực không ra thế nào từ đầu đến cuối cũng vô pháp cảm nộ đến giữa thiên địa linh khí tồn tại chớ đừng nói chi là tiến một bước đem linh khí đặt vào thể nội nếm thử vận chuyển công pháp lại không x á c h chu không tu luyện như thế nào chỉ nói lúc này ngoại giới cũng đã sóng ngầm phun trào tôn g i a tại lãng nguyệt thành lực lượng vẫn là tương đối khả quan mặc dù không dám trên mặt nội điều tra thế nhưng là vụ n trộm cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian liền tra được chu không trên đầu thậm chí xác định mục tiêu cuối cùng nhất chính là chu không nguyên nhân rất đơn giản hắn không những ở vị tán tu kia trong tay thu qua hàng chủ yếu nhất là hắn đã từng đi trong thành thư viện tìm đọc qua liên quan tới rượu hoa chân nhân sự tích hết thể tất cả trực tiếp đem tiêu điểm nhắm ngay chu không mà phủ thành chủ bên này tựa hồ cũng t r a được một chút nhưng chỉ chỉ là biết tôn gia đang tìm một kiện vật phẩm hạ lạc càng nhiều lại cũng không biết được trừ hai phe này bên ngoài thành nam lục gia cùng thành đông mạnh gia cũng không có n h à n g rỗi tựa như là một đám n g ư ờ i thấy mùi máu tươi cá mập từng cái trốn ở mặt nước phía dưới dục dịch ngóc đầu dậy đa bao cát chưa từng ngoại nhân tiến vào lầu ba vị kia thường xuyên cùng chu k ô n g giao dịch q u á c thức lao giả giờ phút này chính cung kính đứng ở một vị nữ từ trước mặt nữ tử nhìn bộ dáng số tuổi cũng không lớn cũng liền ngoài ba mươi dáng vẻ một bộ thiếu phụ cách đan mặc mặt trứng n g n g mày liêu mắt hạnh nở nang đôi môi tư s ắ c phi p h à m trên thân thanh nhã màu hồng váy ngắn t h e o lên nở rộ mẫu đơn bên ngoài c h ụ t vào kiện màu vàng nhạt bị giáp cả người lộ ra vô cùng đoàn trang đại khí cụ trường quỹ nói như vậy tôn gia là tìm được rượu hoa lão tặc tàng bảo đ ị a nữ tử nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm về n g h e t r ư ở n g lão l ờ i nói căn cứ chúng ta ám tuyến hồi báo tôn gia xác thực đã nắm giữ rượu hoa chân nhân tàng bảo đ i ệ chuẩn xác vị trí chỉ là khả năng nơi đó sắp đặt khó mà mở cho nên gần nhất những ngày này người tôn ra một mực tại tìm kiếm món kia tín vật hạ lạc cụ trưởng quý cung kính trả lời a tín vật kia có hay không hạ lạc có vẻ như đã có manh mối tín vật kia trước đó không lâu liền xuất hiện tại lãng n g u y ệ t trong thành bây giờ tôn ra ngay tại tích cực tìm kiếm ha ha thật đúng là đủ xảo a nữ tử cười lạnh vài tiếng cụ trưởng quý ngươi cảm thấy việc này lãng n g u y ệ t thành thẩm g i a sẽ tham dự sao sợ rằng sẽ dù sao từ sự kiện kia đằng sau thẩm g i a cùng tôn ra giữa lẫn nhau vẫn có mâu thuẫn mà lại bây giờ thẩm ra mặc dù còn chiếm lấy thành chủ vị trí có thể thực lực sớm đã không phải từ trước thẩm thiên sơn mặc dù là kim đan cảnh đ ỉ n h phong có thể tôn ra tại hắc tùng cốc vị k i a lại là nguyên anh cảnh không những ở trên tu vi đẻ ép thẩm ra một đầu mà lại tôn ra từ đệ lâu đ ả o mà thẩm ra cái này mấy đời nhân khẩu đơn bạc sợ lạ ý của ngươi là thẩm ra sẽ không trơ mắt nhìn để tôn ra phát triển an toàn sau đó thay vào đó vậy khẳng định trừ cái đó r a lục ra cùng mạnh ra cũng đều không phải hạ người lương thiện thật náo đứng lên cũng sẽ thò một chân v à o Ha ha ha l i ê n muốn hắn loạn đứng lên chúng ta đa bảo các mới có cơ hội nữ tử nợ nụ cười mặc dù chúng ta đa bảo các xưa nay không chủ động tham dự từng cái tông môn cùng thành trì sự t ì n h nhưng là sinh ý luôn luôn muốn làm thôi đ ề u tứ bình bất ổn chúng ta nào có phát đại tài cơ hội húng chi bây giờ khắp nơi đều càng phát có chút không yên ổn có lẽ đây cũng chính là chúng ta đa bảo các lại lên một tầng nữa cơ hội là n g h e trưởng lao phân tích đúng là để ý thuộc hạ sẽ mật thiết chú ý các phương diện động tĩnh cùng tin tức cụ trưởng quỹ một cái mông ngựa đưa lên cái kêu được xưng ngay trưởng lao nữ tử lập tức thản nhiên cười nói đứng lên、ân. việc này làm xong ta sẽ hướng trong các cao tầng cho n g ư ơ i báo công ngoài ra ta sẽ một mực ở chỗ này đợi cho chuyện này kết n g ư ơ i cũng không cần có ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được là thuộc hạ minh bạch lúc ăn cơm tối ngưu thập tam từ bên ngoài thu quán trở về tiện thể lấy mua một chút đồ ăn cùng chu không hai người ngay tại tiền viện trong chính sành tùy ý ăn liên tục mấy ngày tu luyện không có chút nào tiến triển chu không có chút ăn không biết ngon tâm tư nhất chuyển liền mở miệng hỏi t h ă m ngưu thập tam nói bá nghị a gần nhất giống như không chút nhìn người tu luyện a a không có linh thạch mua đã được lại nói ta ngày thường đều là trong phòng ngồi xuống thổ nạp ngươi tự nhiên không nhìn thấy như thập tam một bên c ắ m đầu ăn cơm một bên trả lời à ngươi hôm nay làm sao quan tâm tới ta tu luyện chuyện ta chính là hiếu kỳ mà thôi đúng rồi ngươi nói ngươi không có linh thạch mua đan dược chẳng lẽ ngươi tu luyện công pháp nhất định phải phục d ụ n g đan dược sao cũng không phải như vậy chỉ là có đan dược phối hợp sẽ mo một chút a cái kia nếu không ta mượn trước ngươi một chút đi những ngày này ngươi cũng vất vả chu không cười nói quên đi thôi lần trước thiếu ngươi bốn nghìn k h o ả linh thạch còn không biết lúc nào có thể trả hết nợ đâu lại cho ta mượn cũng không có cái kia mặt như thập tam sâu lấy tiếp tục ăn cơm hai n h a chúng ta bây giờ không phải là nhập bọn thôi nói đến cũng nên chia hoa hồng chia hoa hồng ta có thể có bao nhiêu như thập tam cuối cùng là ngừng đỗ nhìn xem một bên chu không chu không trong lòng yên lặng tính một cái hồi đắp gần nhất kiếm lời có gần ba nghìn khỏa linh thạch dựa theo ta hai chuyện tốt chia ba bảy s ố sách ngươi ước chừng có chín trăm khỏa dáng vẻ a vậy cũng không cần cho ta xem như trước trả lại ngươi một bộ phận đi lúc nào ta thiếu ngươi còn đủ ngươi lại nói với ta chia hoa hồng sự t ì n h tốt ta chu k ô n g có chút bất đắc dĩ nguyên bản hắn liền không có nghĩ đến hôm nay muốn chia hoa hồng cái gì chỉ là mượn cớ muốn hỏi một chút ngưu thập tam liên quan tới tu luyện sự tình cái kia mười ba a ta nhìn đã nhiều năm như vậy tiến bộ của ngươi cũng không lớn à, có phải hay không tu luyện thật khó như vậy ân kỳ thật cũng không tính rất khó chủ yếu là xem thiên phú cùng tài nguyên vậy ngươi thiên phú như thế nào thiên phú của ta tự nhiên là ngưu thập tam nói đến một nửa ngược lại sau đó cảm thán một tiếng ta chủ yếu là không có tiền chu không lăng một chút nhìn đối phương chính là chính là ngươi tiềm thức không phải liền là nói ngươi chính mình thiên phú rất cao sao ai mười ba ta nghe người ta nói muốn chính thức tu luyện bước đầu tiên cảm ngộ linh khí là khó khăn nhất n g ư ơ i khi đó lúc tu luyện dùng bao lâu bắt đầu có thể cảm ngộ đến linh khí trong thiên địa một c a n h giờ phúc chu không đốn lúc cười xạ xua n g ư ơ i đây là đang cùng ta ngạo kiểu hù người sao lao tử mấy ngày đều không có cảm giác được cái kia c ầ u thí linh khí ngươi lại còn nói một canh giờ soạn n g ư ơ i hôm nay rất kỳ quái a trước kia ngươi đối với tu luyện đều không thế nào cảm thấy hứng thú hôm nay hỏi thế nào ta nhiều như vậy liên quan tới tu luyện sự tỉnh như thập tam hơi nghi hoặc một chút hỏi chu k ô n g cái kia ta không phải hiếu kỳ thôi lại nói ta gần nhất phát hiện tu luyện có vẻ như đối với chúng ta sinh ý có ít chỗ tốt bởi vậy động chút tâm tư tu luyện có thể trợ giúp ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt ân đại khái là như vậy đi ta đọc sách đã nói có thể dùng linh lực đi thăm dò bên trong vật thể phải trang lẩn chứa linh khí dạng này có trợ giúp phán đoán vật giá trị vậy xem ra ngươi thật đúng là cần tu luyện một chút ít nhất cũng phải đến bốn tầng trở lên n h ư u thập tam rất nghiêm túc nói bất quá ngươi cũng đừng ngủ tu luyện bên ngoài bán những cái kiê mấy khoả linh thạch một quyển công pháp đều là rát rưởi tu luyện tới chết cũng không có khả năng chút cơ cả một đời nhiều nhất chính là luyện khí cảnh cái kia mười ba ngươi tu luyện là công pháp gì ta ngưu thập tam lần thứ hai bông đua xuống không có ý tứ ta chỉ là hiếu kỳ thật không có ý định dò xét ngươi tư tẩn chu không có chút thình lình nói xin lỗi kỳ thật cũng không có gì ta tu luyện là ta ra truyền công pháp ngưu thập tam do dự một lát sau tiếp tục ăn cơm ta dựa vào nhà ngươi thế mà còn có gia truyền công pháp chu không nhìn chằm chằm ngưu thập tam lặp đi lặp lại dò xét đột nhiên nhớ tới chính mình có vẻ như nhận biết đối phương nhiều năm thế nhưng là chưa từng có kỹ càng hỏi tham q u a đối phương gia đình tình h u ân nhà ta công pháp truyền thực rất nhiều coi như hay là rất lợi hại cái kia lệnh tôn là cái gì tu vi luyện khí cảnh phúc chu k h u n g hai lần cười sặc sùa đây chính là ngươi nói rất lợi hại công pháp ngươi lớn như vậy mới tu luyện đến luyện khí cảnh bốn tầng mà cha ngươi cũng vẫn là cái luyện khí cảnh nhìn ra chu k h u n g trong mắt xem thường ngưu thập tam thì không thèm để ý chút nào một bên n g a i nuốt lấy trong miệng đồ ăn một bên đồ cục thì thầm nói cha ta thiên phú kém mà lại trước kia từng bị thương bởi vậy hắn trong gia tộc nhiệm vụ chủ yếu chính là cho gia tộc sinh con trai tình cảm cha ngươi chính là cái lai giống đó à. chu k h u n g cũng là không còn gì để nói chỉ ngưu thập tam tiếp tục nói bất quá ta tổ phụ cùng đại bá ta nhị bá tu vi đều rất lợi hại vậy bọn hắn là tu vi gì a không biết ta đi không biết ngươi v i n h vào cái gì ta nghe ta cha nói mẹ ta sinh ta thời điểm tổ phụ xuất q u a n nhìn qua ta một chút sau đó những năm này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão nhân gia ông ta về phần đại bá ta cùng nhị bá bọn hắn cơ hồ xưa nay không ở nhà trong gia tộc vẫn luôn là cha ta đương ra chu không im lặng im lặng châu này mười ba gia tộc cũng thật đúng là có chút hiếm thấy nếu không cũng không có khả năng cho hắn lên mưu xoa như vậy danh tự đúng rồi ngươi ở trong nhà xếp hạng mười ba vậy ngươi phía dưới còn có đệ, đệ mội sao chu k ô n g đột nhiên đối với mưu thập tam gia đình sinh ra hứng t h ú có Ta t phía r ê ngoan cái ca ca 5 cái tỉ tỉ, phía dưới còn có 4 cái c dưới phía tỷ tỷ, n đệ đệ ù cái mỗi mỗi. Cha chúng mội mội. sinh hết thể sinh chúng ta ta đứa n g bé. ngoãn chu không nghe trận mắt hốc mồm trong lòng yên lặng cho ngưu thập tam l á o cha lời khen cái này không có gì cách nhà ta hơn sáu trăm dặm bên ngoài mã lao b ắ t ra chỉ là hắn phòng này h u y n h đệ tỷ bội liền có ba mươi ba cái còn không tính hắn những thuốc bá kia h u y n h đệ cùng bọn hắn nhà so sánh người nhà của ta định xem như đơn bạc ngưu thập tam vẫn giải thích nói mà chu không cũng đã bị lôi ngoài cháy t r o mềm cái này mẹ nó ánh sáng nuôi sống nhiều như vậy hải tử liền không dễ dàng a huống chi dựa theo ngưu thập tam trong lời nói ý tứ bọn hắn cũng đều là tu tiên gia tộc cái này cỡ nào phí tiền a khó trách ngưu thập tam sẽ rời đi gia tộc đến lã n g u y ệ t thành đến một mình xông xáo xem ra cũng không dễ dàng a chu không trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn làm sao biết ngưu thập tam rời nhà căn bản cũng không phải là bởi vì trong nhà huynh đệ t h m bội nhiều nghèo nguyên nhân mà là chương mười lăm trong nhà gặp tặc chương mười lăm trong nhà gặp tặc chu không bỏ nhật bản mười ba hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện h i ế m cuối cùng vẫn từ ngưu thập tam trong miệng biết được như thế nào cảm nộ g thiên địa linh khí phương pháp kỳ thật rất đơn giản lần thứ nhất lúc tu luyện cũng không phải là đơn giản chống d ô n g cảm nộ g mà là dựa vào linh thạch tay cầm linh thạch sau đó yên lặng vận chuyển công pháp tiến l ộ từ trong linh thạch hấp thu linh khí sau đó đợi đến thân thể đối với linh khí có thể nộ g cùng dài đằng sau lại bắt đầu thử nghiệm từ trong không khí thu nạp thiên địa linh khí đem linh khí chuyển hóa làm linh lực đặt vào trong cơ thể của mình chu không trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra tu luyện cái đồ chơi này không ai chỉ đạo thật đúng là không thành liền cái này đơn giản một cái nhập môn nếu như không phải ngưu thập môn nếu như k h ô n h ả i n g ánh sáng chính mình suy nghĩ đoán chừng mười năm tám năm đều chưa hẳn thành công ai đường dài từ từ nó tu xa này ta đem tiếp tục mà tìm kiếm cơm nước xong xuôi thu thập xong bắt đũa lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau chu không bỏ nhật bản mười ba diên phần mình trở về phòng của mình ngưu thập tam làm cái gì chu không tự nhiên không có hứng thú đi chú ý hắn giờ phút này chỉ muốn nhanh thử một chút ngưu thập tam nói tới phương pháp chỉ có có thể chân chính thu nạp linh khí chính mình mới xem như chính thức bước vào tu tiên một đường đ ẩ y cửa phòng ra vừa vào nhà chu k h n g còn chưa kịp thắp sáng trên bàn khí thạch tăng cũng cảm giác đầu tê g i n sau đó liền đã mất đi tri giác trong t h á n g chốc tựa hồ còn nghe thấy được một tiếng n h u thập tam gầm thét đợi đến chu k h u n g tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm trên giường trong phòng nhiều mấy người bên giường n h u thập tam một mặt ân cần nhìn xem hắn ngươi tỉnh rồi ân mười ba đã xảy ra chuyện gì chu k h u n g đưa tay sờ lên còn có chút phát đau c á i ốc một mặt mê mang hỏi thăm chúng ta gặp tặc ngươi bị người cho đánh n g ấ t x ỉ u cũng may ta kịp thời phát hiện mặt khác mấy vị này phủ thành vệ quân binh đại ca vừa lúc ở phụ cận tuần tra nghe thấy ta kêu cứu sau chạy đến đem tặc nhân cho đội chạy a chu không ngồi dậy nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía trong phòng mấy vị mặc áo giáp quân binh liền ôm quyền đà tạ chư vị ngày khác ta xin mời các vị đại ca uống rượu đều tốt nói ngươi không có việc gì liền tốt trong đó một vị dẫn đầu quân binh khoát tay h áo nói đã ngươi tỉnh cũng không có gì đại sự liền nhanh nhìn xem trong nhà phải trăng ném đi đồ vợ nếu như không có gì tổn thất lớn chúng ta liền cáo tử bên ngoài còn có tuần tra nhiệm vụ chu không nghe vậy xuống giường trong phòng dạo qua một vòng nhìn chung quanh một lần không có phát hiện thiếu cái gì thế là lại cùng mấy vị quân binh khách khí một phen lúc này mới đem người đưa ra phủ đi quay người lại chu k h u n g vội vàng lôi kéo ngưu thập tam hỏi đặt ở ngươi trong phòng hàng hóa không có tổn thất đi ngưu thập tam lắc đầu tặc nhân hết thể có ba cái một cái phụ trách canh chừng một cái đi ngơi ư phòng một cái tiến vào ta phòng đi ta nơi đó bị ta đánh chạy mà đi ngơi ư phòng g õ bất tỉnh ngươi sau tựa hồ chuẩn bị đưa ngươi cho cướp đi may mắn ta cùng vừa rồi những quân binh kia xuất hiện kịp thời ân chu k h u n g đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề trộm đồ liền trộm đồ thôi tại sao phải cướp ta hẳn là ăn cắp không thành đội bắt cóc ta đây cũng không rõ ràng Ngưu ta h ậ p t m vẫn t đi đây là có âm mưu a chu không khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh m t m ư ờ i ba tập nhân kia có thể có tu vi chu không vội vàng lôi kéo ngưu thập tam dò hỏi có hơn nữa còn không thấp thì ta phòng cái kia cùng ta chạm nhau một trường tối thiểu là luyện khí cảnh tầng bậy tu vi đi ngơi phòng ở vị kia mặc dù không cùng ta giao thủ nhưng xem ra chỉ sợ là chúc cơ cảnh cao thủ v ề phần bên ngoài canh chừng ta cũng không rõ ràng chờ chút chu không nhìn chằm chằm ngưu thập tam hỏi cùng ngươi giao thủ là luyện khí cảnh tầng bảy con mẹ nó ngươi mới luyện khí cảnh bốn tầng mà thôi thế mà nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không có t h ụ thương mà muốn bắt ta là c h ú t cơ cảnh cao thủ ngươi đây lại là làm sao nhìn ra được nhìn xem chu không một mặt cảnh giác lại có chút không tín nhiệm bộ dáng ngưu thập tam thở dài soạn ta ra chuyển công pháp rất lợi hại lúc ăn cơm tối ta không đều đã nói với ngươi sao liền tu vi của ta bây giờ đừng nhìn là luyện khí cảnh bốn tầng thế nhưng là bình thường luyện khí cảnh sáu bảy tầng đều chưa h ẳ n là của ta đối thủ mặt khác chính là ra tay với ta người kia tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu tỉnh không đủ lại có là bắt ngươi người cùng thành vệ người giao thủ qua tên kia thành vệ thập trưởng là vị trúc cơ cảnh có thể tại dưới tay hắn đào thoát tự nhiên tu vi sẽ không thấp hơn t r ú c cơ cảnh ta đi chu không giống nhìn như quái vật nhìn xem như thập tam nhà ngươi truyền công pháp gì nhụ xoa như vậy bất động quyết bất động quyết đây là cái gì công pháp chính là đã luyện thành đằng sau ta đứng đấy bất động tùy người đánh ngươi cũng đánh không chết ý tứ như thập tam sắc mặt có chút lúng túng trả lời châu chu không giơ ngón tay cái lên cùng nhà ngươi d ò n họ đơn giản quá phối hợp bọn h ậ t bản mười ba t r e o chọc vài câu bởi vì sợ tặc nhân đi mà quay lại chu không dứt khoát không có về phòng mình bọn h ậ t bản mười ba cùng một chỗ thấu hoạt một đêm một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau hai người rời nhà ngưu thập tam tiếp tục đi đông thị bày quầy bán hàng mà chu không thì đi tây thị đa bảo c ắ t cụ trưởng q u ỹ hoàn toàn như trước đây tự mình tiếp đai chu không l á o đệ hôm nay đến lại là bán ra bảo bối gì à? hôm nay không có đồ vật m u ố n bán chu không sắc mặt không tốt sau khi ngồi xuống uống ngủ nước trà ổn định tâm thần mới mở miệng nói cụ tiền bối ta nghe nói đa bảo các chẳng những bán các loại tu tiên vật phẩm còn có thể cung cấp mặt khác một chút phục、vụ. không biết là có hay không cung cấp bảo tiêu hộ v i ệ nam ân cụ trưởng quy có chút ngoại ý muốn nhìn một chút chu không chu lao đệ hẳn là gặp chuyện phiền phái gì ai tối hôm qua trong nhà gặp tặc cũng may ta huynh đệ kia cảnh giác nếu không nói không chừng củ lao sau này chỉ sợ đều không gặp được ta nghiêm trọng như vậy tập nhân đơn giản là trộm lấy tiền tài mà thôi chẳng lẽ lại còn ý đồ tổn thương lao đệ tính mệnh phải không tê giải đến ai nói không phải đâu ta vừa vào nhà liền chịu một t h ắ côn ta đoán chừng đối phương khả năng không đơn giản muốn t r ù n đồ còn chuẩn bị bắt cóp ta bắt chẹp tiền tài chu k ô n g một bộ nghĩ mà sợ dán vẻ lộ ra đặc biệt nhát gan nhát gan dạng này a c ù trưởng quỹ vớt dâu trầm tư một lát sau nói ra ta đa bảo các xác thực có thể cung cấp bảo tiêu hộ viện phục vụ chỉ là giá cả có thể không rẻ mà lại muốn nhìn ngươi thuê tu vi gì nhân viên đều giá bao nhiêu luyện ký cảnh tầng bảy phía dưới mỗi người mỗi ngày một viên linh thạch tầng bảy đến chín tầng mỗi ngày hai viên về phần nói t r ú c cơ cảnh sơ kỳ mỗi ngày ít nhất mười khỏa linh thạch ngoan ngoãn so ta một ngày kiếm đều nhiều a chu không lưu lơi nói cái kia không biết chúc cơ cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ đây này cái này sao muốn nhìn chuyện cụ thể nếu như là đơn giản hộ viện giá cả sẽ thấp một chút t r ú c cơ cảnh trung kỳ mỗi người mỗi ngày cũng liền hai mươi k h ỏ a linh thạch tả hữu nhưng nếu như là cận vệ chí ít ba mươi k h ỏ a linh thạch c ấ t bước t r ú c cơ cảnh hậu kỳ lời nói giá cả muốn tăng gấp đôi trở lên cụ trưởng quy không nhanh không chậm giới thiệu thỉnh thoảng ghé mắt quan sát đến chu không phản ứng mẹ nó ta chính là tán gia bại sản cũng mời không nổi à chu không vô bắp đ u ổ i của mình đau lòng không gì sánh được lại có chút ủ rũ nói xem ra chỉ có thể là nghe theo mệnh trời hy vọng tặc nhân chỉ là lâm thời này lòng tham về sau sẽ không lại đến nói đi chu không lại uống một hớp nước trà mới xuất hiện thân chuẩn bị hướng cù t r ư ở n g quỹ cáo từ kỳ thật c h ú lao đệ muốn đã tiết kiệm tiền lại an toàn còn có cái biện pháp a xin mời cù l a o dạy ta chu không ôm quyền thi lễ đi t r ư ớ c phủ thành vệ báo cáo chuẩn bị sau đó xin mời tăng cường đối với nhà ngươi trạch viện phụ cận phòng hộ đây đều là thành vệ chuyện phải làm mặt khác ngươi còn có thể hoa một số tiền nhỏ mỗi tháng đại khái mời khỏa linh thạch tả hữu mời hai tên thành vệ quân binh chuyên môn đi theo cái gì phủ thành vệ còn có nghiệp vụ như vậy ân dù sao thành vệ ngày thường cũng muốn chi tiêu đây đều là đặc biệt nhằm vào dân chúng trong thành cung cấp có thủ lao phục vụ cụ trưởng quý cười gật đầu cái kia mời đi theo quân sĩ của ta tu vi có thể mạnh bao nhiêu cái này a nói như vậy cũng liền luyện khí cảnh bốn năm tầng tả h ư u bất quá ngươi muốn chịu ra giá tiền cũng có thể thuê đến cao thủ mặt khác thuê thành vệ có một chỗ tốt chính là một khi ngươi gặp được nguy hiểm dù là cái kia hai tên quân binh không địch lại đối phương cũng có thể ngay đầu t i ê n chuyển ra tín hiệu cầu cứu bốn phía phủ cận thành vệ thu đến tín hiệu sau sẽ trước tiên đổi tới cứu viện、ừ. vậy l i ề n quá tốt rồi chu không khó được lộ ra dáng tới cười lần nữa hướng cụ trưởng quý hành lễ nói tạ ơn lại nói mấy câu sau liền vội vàng trước khi đi hướng phủ thành vệ xin mời bảo hộ chương mười sáu n g o ạ i ý muốn giao dịch chương mười sáu n g o ạ i ý muốn giao dịch chu không tiền chân rời đi đa bảo c á t cụ trưởng quỹ liền vội vàng đi ba tầng có chuyện gì không trong lầu ba vị kia họ nghe nữ tử nhìn xem cụ trưởng quỹ hỏi cụ trưởng quỹ không người thi lễ trả lời nghe trưởng lão vừa rồi một vị giả khách tới nói một sự kiện thuộc hạ cảm thấy có chút cổ quái thế là cụ trưởng lão đem chu không ý đ ồ đến kỹ càng giảng thuật một lần sáng sớm hôm nay chúng ta tại phủ thành chủ nội tuyến liền truyền đến tin tức nói là tối hôm qua có một đội thành vệ bị thầm k h ô n một cố ý điều đi thành nam mà vị kia giả khách nơi ở vừa vặn cũng tại thành nam tựa hồ trong này có chút t r ù n g hợp ý của ngươi là tôn gia muốn tìm người chính là vị kia g i ả khách nữ tử k h ẽ n nhữ mày rất có thể bất quá tôn gia bên kia trước mắt còn không có chuyển đến tin tức nếu như được chứng thực lời nói như vậy khả năng trên thân thể người kia có cháu nhà thứ muốn tìm cũng chính là mở ra rượu hoa chân nhân bảo tàng tín vật nữ tử yên lặng nhẹ gật đầu c h ẳ m tư một lát sau mở miệng ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm một chút thẩm tôn hai nhà còn có chính là trong miệng ngươi vị kia già khách cùng chúng ta đa bảo các quan hệ như thế nào người này không có tu vi lại luôn có thể đụ tại trên thị trường nhặt nhạnh c h ố tốt mặc dù cũng không tính là mười phần chân quý đáng tiền thế nhưng là vận khí đó lại là nhất đáng tốt bởi vậy thuộc hạ đưa cho hắn một viên tam đẳng khách quý ngọc đội tín vật a người này vận khí tốt đến trình độ nào nữ tử có chút ngoài ý mớn cảm thấy hứng thú hỏi thăm về đến mặt khác không nói vẹn vẹn gần nhất không đến trong thời gian một tháng người này thế mà qua tay ba viên n h i ế p hồn linh ân chuyện đã xảy ra là như vậy hứa c ử u nghe xong cụ trưởng quỹ giảng thuật đằng sau nữ tử nhỏ bé không thể nhận ra hít một hơi sau đó chậm rãi mở miệng xem ra người này thật là có chút không tầm thường nói không chừng người này sau lưng có khác bối cảnh lại hoặc là bị người nào lợi dụng thuộc hạ cũng cho là như vậy bởi vậy mới có thể cố ý chú ý người này ân ngươi làm rất tốt rời đi đa bảo các chu không một đường vội vã chạy tới phủ thành vệ lãng nguyệt thành phủ thành vệ cách phủ thành chủ cũng không tính xa địa phương không thể so với phủ thành chủ nhỏ bao nhiêu bất quá nơi này làm việc hiệu s u ấ t lại rất cao không có kiếp trước cửa nhà môn loại kia hỏi gì cũng không biết sau đó ra sức hức t ử kéo dài sự t ì n h chu không đầu tiên là bảo án bất quá những này sớm đã có ghi chép dù sao đêm qua thành vệ tuần tra sau khi trở về làm u ố n hướng lên bờ báo mà hậu chu cứu dựa theo cụ trưởng quỹ chỉ điểm đưa ra xin mời cá nhân cùng trạch viện bảo hộ tại điên một tấm bảng biểu sau không bao lâu chu không xin mời liền bị trả lời xuống tới trạch viện sẽ không có người chuyên môn đi thủ hộ nhưng là có thể tăng cường đối với phụ cận tuần tra đây đều là không thu phí mà chu không yêu cầu hai tên tu vi không thua kém luyện khí cảnh tầng bảy tùy thân hộ vệ thì phải trả tiền giá cả không có cụ trưởng quỹ nói dễ dàng như vậy dù sao chu không là kèm theo yêu cầu nhưng cũng may là chu không phạm vi có thể chịu đựng được hai người cung cấp toàn bộ ngày m ư ơ i hai canh giờ tùy thân bảo hộ chu không cần phụ trách hai người thức ăn cùng chỗ ở mà khác lại có là thành toán cho p h ụ thành vệ mỗi tháng hai mươi k h o ả linh thạch thù lao cẩn thận tính được so đa bảo các muốn tiện nghi không ít trả trước tháng thứ nhất phí tổn rất nhanh liền có người chuyên an bài cho chu không hai tên hộ vệ hai người niên kỷ cũng không lớn thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi một cái trung đẳng dáng người tướng mạo chất p h á c còn có từng cái con rất cao ăn nói có ý tứ rời đi p h ụ thành vệ trên đường đi thông qua nói chuyện với nhau chu không tài biết hai người người cao cái kia gọi lý bân tướng mạo thật thạ gọi triệu lạc đều là luyện khí tầng bảy tu vi triệu lạc là sinh trưởng ở địa phương lãng nguyệt thành người nghe nói cha của hắn hay là một tên thành vệ bách phú trưởng mà lý bân trước kia thì là cái tán tu ở bên ngoài sông sáo một phen sau cảm thấy đến một lần nguy hiểm thứ hai cũng không có mò được chỗ tốt gì vừa vặn lãng nguyệt thành phủ thành vệ nhận người thế là liền đầu tiên đến mang theo hai người trở về nhà trước cho an bài chỗ ở dù sao hiện tại sân nhỏ liền chu không bỏ nhật bản m ộ ư ơ i ba hai người ở phòng chống còn nhiều sau đó lại từ bên ngoài gọi tới đồ ăn tạm thời chu không bên này còn chưa mở lửa huống hồ trước kia liền hai người chính mình tổ chức đưa ăn tập thể không có ở bên ngoài ăn thuận tiện làm xong những ngày sau chu không trở về chỗ ở của mình sau khi an tĩnh lại cẩn thận hồi tưởng một lần đêm qua kinh lịch mặc dù hắn vẫn luôn là hôn mê nhưng vẫn là từ sau đến ngưu thập tam trong giọng nói đoán được một ít chuyện chân tướng duy nhất không cách nào xác định là người phương nào xuống tay với chính mình đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến mục tiêu chủ yếu chính là mình hẳn là gần nhất chính mình kiếm lời chút tiền tài bị người theo dõi hay là nói mình tại dưới tình huống không biết đắc tội người nào nếu không đối phương không có đạo lý muốn bắt cóc chính mình mặt khác chính là thực lực của đối phương không kém một người chúc cơ cảnh một cái luyện khí tầm còn có một cái tu vi không rõ ràng có thể hẳn là cũng không kém nếu không ba người không có khả năng tại một đám thành vệ trong tay bình yên n g ạ y thoát chu không suy nghĩ một lát sau đứng dậy đem cửa sau b u ồ n cầu ô n tới mở ra thật dày nắp b u ồ n cầu một cái tiểu xáo cơ quan bóp một chút sau bên trong lộ ra một cái túi chữ vật còn tốt đồ vật đều còn tại một thanh mũi kiếm một viên con giấu ngoài ra còn có ba kiện gần nhất thu lại không tệ vật trừ cái đó ra chính là gần bốn nghìn khỏa linh thạch những này thế nhưng là chu không toàn bộ ra sản nhìn xem vật trong tay chu không lại lộ vẻ do dự mục tiêu của đối phương đến cùng là cái gì là linh thạch hay là mấy dạng này vật bên trong cái nào đó tính toán dù sao suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều chỉ là những vật này sau này cũng không thể lại đặt chung một chỗ mặc dù nắp b u ồ n cầu nhìn rất an toàn mà dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn trong phòng bận rộn sau một lát chu không lại đi trong sân chọn lựa mấy chỗ hắn cảm thấy địa phương bí ẩn đem đồ vật cùng linh thạch phân loại g i ấ u đi trời sắp tối thời điểm ngưu thập tam thu quán trở về phát hiện trong nhà nhiều hai vị thành vệ chu không nên đi lên làm một phen giải thích mới bỏ đi n ư u thập tam nghĩ hoặc bốn người ngồi ở tiền đường ăn thức ăn ngoài đồ ăn thỉnh thoảng nói vài câu nhàn thoại chủ yếu là chu không hỏi triệu lạc cùng lý bân hai người một chút liên quan tới thành vệ sự t ì n h kỳ thật chính là một thoại hoa thoại dùng để đ i ề u tiết bầu không khí cùng rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ m a ngưu thập tam hoàn toàn như trước đây cắm đầu ăn cơm sau khi cơm nước xong triệu lạc chủ động thu lại bát đuốc cùng cái bàn lý bân thì ngồi ở một bên uống trà ngưu thập tam cùng chu không nói hôm nay suy nghĩ còn không đợi nói xong chỉ nghe thấy vừa đi ra tiền đường triệu lạc phát ra một tiếng văng trầm sau đó cả người bay ngược tiến đến đột nhiên biến hóa khiến cho chu không có chút cho váng mà lý bân bỏ nhật bản một ư ơ i ba hai người thì phản ứng cấp tốc nguyên bản còn ngồi uống trà lý bân giờ phút này đã rút ra bên hông binh khí đỡ phải ngã đi xuống triệu lạc xem xét thương thế của đối phương m a n g y ê u thập tam thì kéo lại chu không đem hắn bảo hộ ở phía sau mình cũng liền ở thời điểm này bên trong tiền đường đột nhiên thêm ra đến năm thân ảnh năm người giống nhau như lúc cách c ă n mặc tất cả đều là một tiếng áo đen trên mặt cũng dùng khăn đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt thật can đảm thế mà hôm qua ăn cắp không thành hôm nay đổi ăn cướp trắng trợn lý bân mắt lạnh thấy đối diện n a m tên trong hắc y nhân cầm đầu một vị cười lạnh vài tiếng không để ý đến lý bân mà là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lúc này đứng tại như thập tam sau lưng chu không tiểu hữu trước đó vài ngày có phải hay không tại đông thị thu mua một viên con dấu bộ dáng đồ vật không sai chu không cẩn thận từng ly từng t í từ như u thập tam sau lưng nhô ra nửa người trả lời người á o đen tựa hồ nợ nụ cười sau đó từ trong ngực móc ra một cái túi chữ vật ném tới bị ngăn tại trước mặt như thập tam ôm đồm trong tay nơi này có năm nghìn khỏa linh h ạ c h tiểu hữu đem con dấu kia bán cho ta chúng ta tự nhiên t h i lui mà lại cam đoan ngày sau sẽ không lại tìm tiểu hữu phiến phước trước người ngưu thập tam quay đầu nhìn chu không một dạng tựa hồ đang hỏi thăm hắn ý tứ mà chu không thì đánh bạo đi ra nhìn một chút đồng dạng quay đầu nhìn mình c h ầ m c h ầ m lý bân cùng khoe miệng đổ máu triệu lạc hai người năm nghìn không đủ bằng hữu của ta bị các ngươi đả t h ư ơ n g tiền thuốc men nhất định phải khắc tính nói chuyện chu không đưa tay một chỉ triệu lạc đối diện người áo đen cười lạnh vài tiếng lại tựa hồ như giống như là trong dự liệu đồng dạng lần nữa từ trong ngực móc ra một cái túi chữ vật trong này là một mươi khỏa linh thạch hết thể m mươi năm tám tám tám tám tám tám cũng đủ rồi đi chu không nhẹ gật đầu đối phương đem túi chữ vật ném cho hắm ma hậu chu cứu tại ngưu thập tam cùng lý bân hộ vệ d ư ớ i đi ra tiền đường tại sân nhỏ tường vây bên cạnh một chỗ hòn non bộ dưới mặt đất đào ra buổi chiều mới trôn xong viên kia rượu hoa chân nhân con dấu nhìn xem đồ vật đúng hay không ra cánh cửa này ta đúng vậy nhận nợ đây là hành lý q u ý củ đối phương tiếp nhận con dấu đưa cho sau lưng một người người kia cẩn thận phân biệt trong chốc lát sau nhẹ gật đầu cầm đầu người á o đen lại thấp giọng hỏi thăm vài câu mới quay đầu lại hướng phía chu không liền ôm quyền nói hy vọng ngươi không có dở cho dối trá nói đi vung tay lên chuẩn bị rời đi cũng hy vọng ngươi lần sau tới làm mua bán mời đi cửa chính mà lại không cần mang mặt nạ mua thứ gì đều nhát gan như vậy chu k h u n g nhịn không được đậu đen rau muốn g một câu còn có ta mới vừa nói đồ vật rời đi ta chỗ này liền tổng thể không phụ trách người áo đen q u a y đầu hung hăng trận mắt nhìn chu k h u n g một chút không có lại nói tiếp mà là dẫn bốn người khác cấp tốc biến mất tại trong đêm tối thằng đến lúc này chu k h u n g tài thật dài thở ra một hơi đến h i ệ n nhiên vừa rồi hết thể để hắn áp lực không nhỏ đợi đến người áo đen toàn bộ biến mất đằng sau lý bân nhịn không được đối với chu k h u n g đạo chu trường quỹ vừa rồi ngươi không bán bọn hắn đồ vật cũng có thể ta đã hướng phủ thành vệ đưa tin chẳng mấy chốc sẽ có người đến trợ giút chúng ta đúng vậy a i chúng ta tối thiểu có thể chống đỡ đến viện quân đến một bên triệu lạc khoe miệng máu tươi còn không có lao đi nhưng cũng có chút có khí phách nói đừng chu khuôn khoát tay háo ta cũng không hy vọng vì kiện đối với ta mà nói không có gì dùng đồ vật để cho các ngươi hai vị thụ thương thậm chí mất mạng dù sao đồ vật sớm muộn đều là muốn bán đối phương là ai chúng ta cũng không biết huống h ồ t h ậ t không đáp ứng đối phương ta muốn một khi động thủ đối phương tuyệt đối sẽ không chuẩn bị lưu lại người sống dù sao hai vị là thành vệ người tại lãng nguyện thành giám động thành vệ đó chính là đánh mặt thành chủ đại nhân ha <cười> ha <cười> lại nói chúng ta có vẻ như cũng không có ăn t h i t h ò i a không đối triệu lao ca bị thua thiệt lời tuy như vậy nhưng chúng ta nhiệm vụ chính là muốn bảo hộ an toàn của ngài trong lúc này cũng bao quát ngài tài sản an toàn lý b â n tiếp tục giải thích mà một bên triệu lạc cũng giật giật miệng t ự a hồ cũng nghĩ nói thêm gì nữa có thể chu không lại không thèm để ý chút nào nói hai vị hảo ý ta thật cảm tạ nói đi từ ngưu thập tam trong tay lấy ra cái kia chứa năm nghìn k h ỏ a linh thạch túi chữ a vật đưa cho lý bân nơi này năm nghìn k h ỏ a linh thạch xem như ta cảm tạ hai vị thủ lao triệu lạc huynh đệ vì ta thụ thương c ầ m ba nghìn còn lại hai nghìn về lý h u n h ngoài ra còn có chính là làm phiền các ngươi lại bảo hộ ta mỗi ngày các loại gió êm sóng lặng đằng sau các ngươi liền có thể trở về phủ thành vệ lý bân rất có tâm h ý nhìn chu cùng một chút không có từ chối nhận lấy túi chữ vật sau trực tiếp ném cho một bên triệu lạc chúng ta lấy được mệnh lệnh vốn là bảo hộ ngươi một tháng lại nói ngươi cũng thanh toán một tháng thù lao tốt ta vậy các ngươi liền lại bảo hộ ta một tháng đi chu không lơ đến cười cười trở lại bọn h ậ t bản mười ba nói thật nhỏ mấy câu sau đó cũng liền không có sen vào nữa triệu lạc cùng lý bân hai người trực tiếp trở về phòng của mình xếp bằng ở trên giường chu không giờ phút này trong lòng chưa tình hồn tuyệt không giống vừa rồi tại bên ngoài như thế bình tĩnh chính mình quả nhiên không có đón sai đối phương đúng là hướng về phía đồ trên tay của chính mình tới mà lại trùng hợp chính là viên kia còn có công pháp có dấu chỉ là không biết đối phương phát hiện công pháp bên trong không có đằng sau có thể hay không lại đến tìm chính mình phiền p h ứ c còn có chính là vị kia lý bân có vẻ như không đơn giản đối mặt cường địch đầu tiên không có toát ra bất kỳ kinh hoàng mà lại chính mình đem cái kia năm nghìn khỏa linh thạch cho hắn thời điểm cũng không gặp hắn lộ ra bất kỳ kinh hỷ cùng tham lam c h i tình ngược lại rất tùy ý chuyển cho triệu lạc đây cũng không phải là một cái luyện khí cảnh tầng bảy tán tu nên có biểu hiện duy nhất để chu không cảm thấy hài lòng chính là tạm thời chính mình sẽ không có chuyện một viên đối với mình tới nói đúng là không có tác dụng quá lớn con dấu thế mà c h u y ể n tay đổi lấy mười không không không khỏa linh thạch chủ yếu nhất là đối phương không tiếp tục khai thác bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực mặc dù cũng đã t h ư ơ n g triệu lạc nhưng đó là rất rõ ràng là vì uy hiếp mà thôi có thể dùng tiền tới mua h i ệ n nhiên đối phương là không nguyện ý tại lãng nguyện trong thành làm gia động tĩnh quá lớn nói rõ đối phương đối với thành chủ thẩm thiên sơn vẫn còn có chút kiên kỵ trừ cái đó ra đối phương rõ ràng rất lo lắng e sợ cho đêm dài lắm rộng nếu không sẽ không đêm qua mới tới qua đêm nay lại không tiết mạo hiểm lần nữa đến đây suy tư nửa ngày chu khôn quyết định vẫn là không đi truy đến cùng dù sao mình bây giờ liền như là thịt cá trên thất gỗ không có bất kỳ cái gì tu vi cùng năng lực đi chống cự tại đối phương trong mắt còn không phải muốn gì cứ lấy nghĩ đến nơi này chu không đột nhiên đáy lòng nổi lên một tia không căm lòng mẹ nó dựa vào cái gì lão tử liền muốn như thế cầu thả lão tử bây giờ cũng có thể tu luyện sau này tuyệt đối phải đem sinh tử của mình nắm giữ ở trong tay mình chương mười bảy một đá m ngu xuẩn chương mười bảy một đá m ngu xuẩn nghĩ đến liền làm chu không từ trong ngực lấy ra một viên linh thạch không suy nghĩ thêm nữa mặt khác bất cứ chuyện gì dựa theo hôm qua nhu thập tam nói cho hắn biết phương pháp bắt đầu đ ế m thử thông qua linh thạch đến cảm lộ linh khí tu luyện quả nhiên nhu thập tam phương pháp rất có hiệu quả đại khái hơn hai canh giờ đằng sau chu không cảm nhận được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lại tựa h ồ như cường đại dị thường lực lượng từ chính mình nắm chặt linh thạch tay phải chuyển đến sau đó dọc theo cánh tay từ từ hướng lên cho đến chuyển khắp toàn thân tất cả kinh mạch chu không rõ ràng cái này có lẽ chính là kia cái gọi là linh khí mà giờ k h ắ c này hắn muốn làm chính là tiếp tục vận chuyển ngọc thanh quyết sau đó đem những linh khí này nghĩ biện pháp chuyển hóa thành linh lực đồng thời chứa đựng tại thân thể của mình các nơi trong kinh mạch một đêm không ngủ đợi đến hưởng đ ồ n g chu không thu công thời điểm khắp khuôn mặt làm ỏ i mệt lần thứ nhất chính thức tu luyện hiển nhiên để chu không cảm nhận được tu luyện gian khổ túi đầu nhìn một chút trong tay viên linh thạch kia rất rõ ràng linh thạch quang trạch có chút t ạ m đ ạ o bất quá linh khí trong đó nhưng không có hoàn toàn bị chu không chỗ tiêu hao sạch sẽ đều nói loại này linh thạch hạ phẩm dùng để hiệu quả tu luyện còn không có trực tiếp thu nạp giữa thiên địa tự nhiên linh khí tới có lời có thể chính mình trong vòng một đêm thế mà đều không có đem viên linh thạch này cho thu nạp sạch sẽ nói do chính mình dưới mắt thật đúng là rất nhỏ yếu chu không tự dễu cười một tiếng cất bước xu mặc dù có chút m ỏ i mệt thế nhưng là tâm tình lại ngoài ý muốn thư sướng rốt cục năm năm chính mình thật vất vả cuối cùng vẫn là bước lên đầu này tu tiên đường xem ra sau này muốn càng thêm cố gắng nếu không cứ dựa theo như bây giờ chính mình điểm này thu nhập có thể chống đỡ không nổi sau này tu luyện về sau đan d ư ợ c p h á p bảo chờ chút đều là đại bút chi tiêu a ăn xong điểm tâm đi ra ngoài bọ nhật bản mười ba cùng đi bảy q u o ả y bán hàng triệu lạc bởi vì tối hôm qua thụ thương nguyên bản muốn bị triệu hồi phụ thành vệ đổi một người tới thay thế hắn bất quá chu không, không có đáp ứng chỉ là phân phó triệu lạc ở nhà dưỡng thương Mà Lý Bân thay ì trước k i đi nói phủ thành h là vệ, có c u ệ chuyện n hướng thượng ngày hắn cũng phải cấp hôm tối cáo, báo sao dù qua lời à chức trách Cho Chu cũng có thân. Khung không phản tại đối, nên bên n g ư có có cũng nói Nhu ban ngày hắn Thập thể. Tam tại giữa Lại là khác ô n người hắn. g gây sợ lợi có cho lời mưu đồ Thay bất h k chu k h u n g đối với ngưu thập tam hay là có lòng tin liền nhìn tối hôm qua hắn chủ động ngăn tại trước người mình một thì nói rõ người huynh đệ này không có hưởng phí nhận một phương diện khác cũng nói tiểu tử này không có đối với chu k h u n g nói thật năng lực của hắn khẳng định không phải vẹn vẹn có thể đối phó luyện khí cảnh tầng bảy đơn giản như vậy một đường không nói chuyện mà giờ khắc này lý bân nhưng không có tại phủ thành vệ mà là tại t r o n g phủ thành chủ thẩm thiên sơn trong thư phòng trưởng t ử thẩm khôn nhất cũng tại mà giờ khắc này lý bân chính muốn thẩm thiên sơn hồi báo chuyện tối ngày hôm qua trải qua các loại lý bân giảng thuật song s o n g thẩm thiên sơn rất có thâm ý lộ ra vẻ mỉm cười sau đó mở miệng hỏi thẩm khôn nhất không nhất ngươi thấy thế nào phụ thân xem ra tôn ra thứ muốn tìm quả nhiên tại tiểu t ử kia trong tay mà lại cũng đã bị tôn ra phải đi dưới mắt chúng ta chủ yếu nhất là mau chóng tìm hiểu rõ ràng tôn ra mục đích ở đâu a trừ cái đó ra ngươi đối với cái kia họ chu tiểu từ như thế nào nhìn cái này thẩm khôn nhất rõ ràng không nghĩ tới cha mình lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này giờ phút này bên cạnh lý bân lại mở miệng nói phụ thân người này có chút khác biệt không chút do dự liền đem đồ vật bán cho tôn ra mà lại thế mà còn dám tăng giá thế nhưng là linh thạch tới tay đằng sau nhưng lại không thèm để ý chút nào c h u y ể n tặng cho ta cùng triệu lạc năm nghìn k h o ả linh thạch người bình thường chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc kiếm đến có thể kẻ này lại con mắt đều không có nháy một chút chỉ là hai điểm này liền có thể hiện lộ ra người này khác hẳn với thương nhân ha ha ha lão nhị a ngươi chỉ theo hắn một ngày không đến thế mà liền đối với hắn tôn sùng như vậy thẩm thiên sơn c ư ờ i hỏi lý bân kỳ thật thì là hắn thứ t ử thẩm c h ấ n vân phụ thân không phải hài nhi tôn sùng hắn vẹn vẹn cảm thấy người này làm việc có chút thủ đoạn biết được lợi và hại cũng biết được lựa chọn như thế nào còn có chính là cũng không quá mức để ý tiền tài ha ha không phải hắn không thèm để ý mà là chỉ sợ hắn đã đoán được thân phận của ngươi tiểu tử kia cũng không đốc hôm qua từ đa bảo các sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi phụ thành vệ tìm kiếm bảo hộ đến một lần có thể là đa bảo các cụ lao đầu cho hắn chi chiêu thứ hai chỉ sợ cũng là muốn dựng vào chúng ta thẩm ra con đường này tìm kiếm phụ hộ chỉ là hắn ở đâu ra vận khí chẳng những liên tiếp đạt được nhất một linh thế mà ngay cả tôn gia thứ muốn tìm cuối cùng cũng rơi vào trong tay hắn chỉ là mấy dạng này vật chỉ sợ cũng để hắn kiếm lời tiếp cận hai mươi không không không khỏa linh thật đi đây đối với một phạm nhân tới nói cũng quá bất khả tư nghị điểm hơn nữa còn khả năng dựng vào đa báo cát thầm khôn nhất bổ sung một câu thầm thiên sơn thì nhẹ gật đầu trầm m ặ t xuống qua một hồi lâu đằng sau mới đối diện trước hai đứa con trai mở miệng nói khôn nhất người tiếp tục đổi cha tôn gia đ ộ n tĩnh biết rõ ràng tôn ra mục đích trần vân thì lưu tại tiểu tử kêu bên người tiếp tục bảo hộ an toàn của hắn thuận tiện tìm hiểu một chút trên người tiểu tử kia có hay không ẩ n tàng bí mật gì là thầm khôn nhất cùng thẩm c h ấ n vân đồng thời không người đáp ứng ngay tại lúc đó tôn phủ trong mật thất mấy người tập hợp một chỗ đại ca thứ này không có giả đi tôn chính hành lắc đầu lại từ chối cho ý kiến giương mắt nhìn người hỏi rồi nói ra việc này không nên chậm trễ lao tam n g ư ờ i cùng lao thất lưu lại trông coi gia tộc ta cùng lao tứ l a o ngũ còn có l a o lục tự mình đi một chuyến ngoài ra ta không có ở đây thời kỳ ước thúc tốt đệ tử trong tộc đồng thời chú ý thẩm ra động tĩnh là ta biết nên làm như thế nào liên tiếp mấy ngày bình an vô sự chu không nguyên bản còn nỗi lòng lo lắng dần dần có chút bung xuống mỗi ngày trừ b ỏ nhật bản m ư i ba đi bảy quậy bán hàng bên ngoài khuya về nhà sau ăn cơm xong liền trốn vào chính mình trong phòng đội vàng tu luyện trải qua không ngừng cố gắng sau bảy ngày chu không cuối cùng là có thể tại khoảng một canh giờ hoàn toàn hấp thu xong một viên linh thạch hạ phẩm toàn bộ linh khí kỳ thật giờ phút này hắn cũng đã có thể tự chủ vận chuyển công pháp thu nạp giữa thiên địa ẩn chứa linh khí chỉ bất quá để cho an toàn còn có chính là đánh tốt cơ sở tu luyện nhanh hơn tốc độ bởi vậy chu、Khung、không tiết hao tổn linh thạch đến giút đỡ tự mình tu luyện hắn phát hiện mặc dù mình có thể thu nạp thiên địa linh khí, có thể tích lũy tốc độ rõ ràng không bằng hấp thu linh thạch tới số lượng nhiều cùng tiến triển nhanh đương nhiên hắn cũng rõ ràng đây chỉ là dối mắt chính mình tu vi còn quá thấp nguyên nhân các loại qua một thời gian ngắn nữa tu luyện tăng nhanh như vậy linh thạch hạ phẩm sợ là liền không cách nào thỏa mãn cần mấu chốt là như thế quá h à o phí linh thạch sau đó chu không cân nhắc đi đa bảo các mua sắm một chút đan dược đến giúp đỡ tự mình tu luyện vì thế hắn còn cố ý hỏi tham quan ngưu thập tam mà ngưu thập tam thì đề nghị hắn đi mua tụ khí đan loại này cựu phẩm đan dược thích hợp nhất luyện khí cảnh sơ kỳ tu sĩ phục dụng có thể giút tăng tốc vận chuy chủ yếu nhất là loại đan dược này giá cả không quý một viên cũng mới mười k h ỏ a linh thạch hạ phẩm giá cả mà hiệu quả lại tốt hơn trực tiếp thu nạp linh thạch nghe người ta khuyên ăn cơm no thế là chu không qua ngày đến liền đi một chuyến đa bảo c á t duy nhất một lần liền mua năm mươi mai tụ khí đan vì thế đa bảo c á t trả lại cho hắn một chút ưu đãi đánh giảm mười phần trăm tốn hao chu bốn trăm năm mươi k h ỏ a linh thạch cũng liền tại chu không hưng hừng hực về nhà chuẩn bị thử một lần đan dược hiệu quả thời điểm thành bác tôn phủ thì đón về bọn hắn toàn thân nhuốm máu ra chủ tôn chính hành mà cùng hắn cùng đi ba cái huynh đệ chỉ có lao ngũ còn sống theo trở về lại trọng thương hôn mê bất tỉnh đại ca. đến tột cùng chuyện gì xảy ra nghe hỏi mà đến tôn gia lão tam lao thất cùng ở trong nhà chữa thương lão nhị đều chạy tới đám người nhìn chằm chằm tôn chính hành một mặt lo lắng hỏi thăm tôn chính hành một mặt c a y đắng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sau thở dốc nửa ngày mới gian nan mở miệng nói chúng ta chúng mai phục không biết là ai đem rượu hoa chân nhân tàng bảo địa điểm lan truyền khắp nơi đều là chờ chúng ta huynh đệ bốn người tiến đến mở ra trận pháp cấm chế thời điểm bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người sau đó liền hôn chiến ở cùng nhau lão tư mấy người bọn hắn liều mạng n g m hộ ta dẫn đầu vọt vào động phụ có thể động phụ kia động phụ làm sao rồi trong động phủ thế mà g i ố n g thuyết chỉ có rượu hoa láo tặc một bộ di thuế mặt khác động phủ trên tường v i ế t mấy chữ chữ gì một đám ngu xuẩn a tôn gia đám người quá sợ hãi tình cảm hết thể mọi người tất cả đều bị rượu hoa chân nhân b a bỡn chẳng những tôn gia như vậy những cái kia liều chết muốn cấp đoạt bảo tàng người cũng tất cả đều như vậy nhất làm cho người không thể tiếp nhận chính là tôn gia vì khoản này cái gọi là bảo tàng thế nhưng là bỏ ra hai đời người cố gắng từ tôn chính hành bọn h ắ n bậc cha chú bắt đầu biết được có như thế một chỗ bảo tàng đằng sau chỉ tại không ngừng tìm kiếm nhưng đến đầu đến bạn không nghĩ tới thế mà lại là kết cục như vậy cái tên lão tứ cùng lao l ụ c đâu tôn lão tam hỏi lần nữa lao tứ tại chỗ chết trận lão lục thương thế quá nặng ở trên đường trở về cũng đi tôn chính hành t h ầ n s ắ c chán nản cả người phản phất lập tức già đi rất nhiều nguyên bản liền râu tóc trắng bệnh người bây giờ nhìn lại chỉ so với người chết nhiều một hơi giống như tại sao có thể như vậy tôn gia lão nhị t h ấ p giọng gào thét chỗ kia là ta tìm tới mà lại một đường cơ quan t r ù n g điệp cũng chỉ có ta một người có thể biết kỹ càng vị trí nhưng vì sao sẽ có nhiều người như vậy cũng hiểu biết mà lại sớm ai phục đại ca các ngươi Tôn c h í n h h à n h vô lực lắc đầu lào đầu n g ụ không có hôn có m ê t r ư ớ c cùng đó n ta ó i hắn giống như đ a n g t ậ p kích n g ư ờ i của c h ú n g ta b ê n trong nhìn t h ấ y lục i ù n g người mạnh ra. chương á i lại gì? Lẽ nào n vậy, tốt một cái lục c ra mười tám đột nhiên xuất hiện mời. t r ư người l ã n g nguyệt thành thành nam chu không trong trạch viện cùng lý bân triệu lạc hai tên hộ vệ đơn giản bàn giao vài câu đằng sau chu không liền một đầu chui vào trong phòng của mình đóng cửa kỹ càng sau khoanh chân ngồi tại trên giường chu không gấp không thể chờ lấy ra vừa mua về tụ khí đan không chút do dự nuốt một viên sau tranh thủ thời gian vận chuyển tự mình tu luyện ngọc thanh quyết không thể không nói bỏ ra tiền lấy được hiệu quả xác thực rất tốt c h ọ n vẹn một cái buổi chiều thời gian chu không tài đem tụ khí đan dược hiệu hóa giải mất đồng thời thể nội sở luy tích linh lực so trước đó hai ngày tu luyện tích lũy còn nhiều hơn hiệu quả như vậy khiến cho chu không đại hỷ khó trách n h u thập tam luôn luôn tại tiết kiệm tiền mua sắm đan dược tu luyện nguyên lai hiệu quả như vậy hiệu suất cao chu không trong lòng trước nay chưa có hư p ấ n cũng cảm nhận được từng tia cảm giác thành cựu đợi như th mới không tình nguyện ra ngoài mà ăn xong cơm tối đằng sau chu không lại lần nữa không kịp chờ đợi trở về phòng phục d ụ n g một viên đan dược tiếp tục tiếp lấy tu luyện lần tập luyện này chính là suốt cả đêm thẳng đến ngày thứ hai trời sáng trăng thời điểm chu không khác biệt dĩ vãng không có chút nào cảm thấy bất kỳ mọi mệt tương phản cả người đều tinh thần rất nhiều vận chuyển thần thức tự cho mình thể n ộ i chu không phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình bên trong mơ hồ có cố lực lượng đang c ộ n trào mà nguyên bản so mạch máu còn tường tận kinh mạch giờ phút này thế mà tráng kiện rất nhiều cuối cùng là có chỗ tiến bộ chu không âm thầm đắc ý trừ cửa phòng đơn giản rửa mặt chu không đi vào tiền đường chuẩn bị cùng ngưu thập tam mấy người cùng một chỗ ăn điểm tâm ai biết mới vừa vào cửa liền đối diện gặp lý bân chu trường q u ý ta vừa mới đạt được phủ thành chủ tin tức thành chủ đại nhân hy vọng ngươi đi một chuyến chu không nhất trận im lặng lại nói chính mình rất lâu không cùng thành chủ đại nhân từng có lui tới t h ú n g chi mình cùng đối phương cũng liền vẹn vẹn gặp mặt một lần nhưng hôm nay đối phương lại chủ động mời chính mình đi qua trong hồ lô này bán đến tột cùng là thuốc gì hẳn là lúc trước xuất tiền bán con dấu tia chính là thành chủ đại nhân bây giờ phát hiện đồ vật không đúng trong lòng tính toán các loại khả năng nhưng mặt ngoài chu không nhưng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nhẹ gật đầu cũng không có quan tâm ăn điểm tâm liền cùng lý bân cùng một chỗ rời đi lại là một lần rẽ trái lượn phải lại lần nữa đi vào thẩm thiên sơn thư phòng tựa hồ vị thành chủ này đại nhân rất ưa thích tại thư phòng mình làm việc vào cửa sau chu không trông thấy bên trong chờ đợi trừ thẩm thiên sơn bên ngoài còn có một vị khuôn mặt t u ớ n lãng tướng mạo cùng thẩm thiên sơn có chút tương tự thanh niên không đợi chu không nói chuyện lý bân dẫn đầu tiến lên hành lễ nói phụ thân đại nhân chu không đã mang đến ta đi phụ thân đại nhân đây là cái quỷ gì tình cảm lý bân tiểu tử ngươi ở bên cạnh ta ẩn núp lâu như vậy lại là thành chủ đại nhân công tử chu không không khỏi giật n ả y mình nhưng rất nhanh liền bình phục tâm tình xem ra thành chủ đại nhân cũng không có muốn ám hại chính mình ý tứ nếu không những ngày này lý bân hữu chính là cơ hội đối với chính mình ra tay tiểu tử gặp qua thành chủ đại nhân chu không thành thành thật thật cho thẩm thiên sơn thi lễ một cái mà thẩm thiên sơn lại đầy mặt mỉm cười khoát tay áo ra hiệu một bên thanh niên cho chu không chuyển đến một cái ghế tiểu hữu đã lễ lại ngồi xuống nói chuyện đi thành chủ đại nhân khắc khí tại trước mặt ngài nào có tiểu tử chỗ ngồi chu không khiêm tốn một chút sau đó nhìn xem cho mình c h u y ể n chỗ ngồi thanh niên hiếu kỳ hỏi thăm xin hỏi thành chủ đại nhân vị này là ha ha ha đây là khuyển tử thẩm khôn nhất cũng là nhạn tuyết đại ca nói chuyện lấy tay chỉ một cái lý bân đây là ta thứ tử thẩm c h ấ n vân nguyên lai、like、là hai vị thành chủ thế tử a t i ể u tử ngược lại là thất l ệ nói chuyện chu k h u n g hướng về phía thẩm khôn nhất cùng thẩm c h ấ n vân hai người chắp tay thở dài còn len lén cho thẩm c h ấ n vân một ánh mắt ý là t i ể u tử ngươi thật là b i ế t trang thẩm c h ấ n vân coi như không nhìn thấy không chút phật lòng mà thẩm khôn nhất thì cùng chu không khách khí một phen đáp l ấ lại đồng thời mời chu không ngồi xuống nói chuyện lần này chu không không có tại khiếp lượng thoải mái ngồi ở thẩm thiên sơn đối diện không nói một lời chờ đợi thẩm thiên sơn lời kế tiếp hắn muốn biết thẩm thiên sơn tìm chính mình đến tột cùng là vì chuyện gì sau một lúc lâu đằng sau thẩm thiên sơn nhịn không được hay là trước tiên mở miệng nghe trấn vân nói trước đó vài ngày chu tiểu hữu bị người bức hiếp bán cho đối phương một viên con dấu loại hình bảo vật có chuyện như thế chu không rất hào phóng thừa nhận có thể cũng không phải bảo vật gì chỉ là một viên phổ thông con dấu khác biệt duy nhất chính là đó là một viên tư trường mặt ấn có khắc rượu hoa chân nhân một chữ、Ủa? thẩm thiên sơn nhẹ gật đầu không có hỏi tới ngược lại là đổi một đề tài nói ta lại nghe t r ấ n vân nói lên có vẻ như tiểu hữu gần nhất bắt đầu tu luyện không biết phải chăng là có việc này chu không cái k i a mắng a chính là chính là tiểu ra bên người có con của ngươi làm nội ứng lợi hại hỏi thăm cái dám a xác thực như vậy chu không không có phủ nhận không biết tiểu hữu vì sao hiện tại đột nhiên nhớ tới tu luyện đâu thẩm thiên sơn mỉm cười nhìn chu không trước k i a c ũ n g nghĩ tu luyện thế nhưng là khi đó nghèo không có tiền hiện tại kiếm lời chút linh thạch cho nên liền thử nghiệm tu luyện một hai a thẩm thiên sơn lần nữa gật đầu cái tia trong tay tiểu hữu phải chăng có thích hợp công pháp tu luyện、tới. chính hí bắt đầu chu không trong lòng thầm nghĩ không có tiểu tử ta một không có chỗ g i a hai không có bối cảnh bà không có tiền tài nào có cái gì tốt công pháp bất quá trước đó vài ngày bởi vì thường xuyên cùng đa bảo các giao dịch bởi vậy cùng đa bảo các cụ trưởng quỹ có chút và biết cho nên thác đa bảo các quan hệ đáp ứng giúp ta làm một bộ coi như không tệ công pháp ha ha không biết đa bảo các đáp ứng tiểu hữu chính là hà công pháp bất động quyết cái gì thầm thiên sơn con mắt đ ố n g nhiên cho to lóe ra quang mang nhìn chòng chọc vào chính mình đối diện chu k ô n g ngo tạo chẳng lẽ là n ư u bức thổi lộ chu k ô n g âm thầm suy nghĩ bất quá là chuẩn bị dùng mưu thập tam gia chuyển công pháp l ừ a gạt đối phương một chút thật không nghĩ đến phản ứng của đối phương dĩ nhiên như thế kịch liệt m ặ c phi b á nghị nhà công pháp rất đáng gờm chu không không hiểu không có nghĩa là thẩm thiên sơn không hiểu bất động quyết đó là vạn hoang châu mưu gia bí mật bất chuyển mà vạn hoang châu tam đại gia tộc mưu gia liền ở trong đó đó là có thể cùng ngọc thanh tông dạng này tông môn đỉnh cấp đánh đồng thế gia tồn tại cho dù là đa b ả o các lớn như thế mua bán sinh ý cùng thế lực cũng chưa chắc dám cùng mưu gia chính diện khiêu chiến chớ đừng nói chi là cho chu không làm ra cái gì cậu thí bất động quyết nghĩ đến đây t h ầ m thiên sơn cảm thấy họ chu tiểu tử rõ ràng thực sự trêu đùa chính mình trong lòng không khỏi có chút tức giận trước kia đối với tiểu tử này một chút xíu hào cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì có thể lập tức một cái ý niệm trong đầu lõe lên trong đầu của hắn tiểu tử này bên người cái k i a hào hữu không phải là họ như thôi chẳng lẽ nói bốn sự t ì n h đến một bước này t h ầ m thiên sơn không có tốt lại tìm hiểu liên quan tới tổ chức tu luyện sự t ì n h hắn mặc dù là cao quý lãng nguyện t t h à h thành chủ thế nhưng là đối đầu vạn hoang châu như ra đó là không có chút nào đủ nhịn có một số việc hay là tiếp tục giả vờ làm không biết cho thỏa đáng miễn cho vạn nhất người kia thật sự là ngưu ra người cái k i a chỉ sợ chính mình chưa hẳn trêu chọc lên nghĩ tới đây thẩm thiên sơn đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo kỳ thật lao phu hôm nay tìm người đến cũng không phải là vì tìm hiểu tiểu hữu bên người bí mật thẩm thiên sơn cười cười xấu hổ chỉ là có chuyện hy vọng tiểu hữu biết nội tình còn xin thành chủ đại nhân chỉ giáo chu không nhẹ gật đầu nhìn đối phương không có lại dò xét bí mật của hắn đáy lòng cũng yên tâm không ít nếu không kế tiếp còn thật không biết nên như thế nào trả lời người trước đó vài ngày bán cho người khác con dấu kia có vấn đề a chu k ô n g cương xuống tâm lần nữa nhấc lên tình cảm chính mình đoán không lầm con dấu thật đúng là bị thành chủ mua đi không cần để ý thầm thiên sơn khoát tay áo ra hiệu chu k h u n g không cần lo lắng con dấu là thật không sai thế nhưng là đến tiếp sau ra chút vấn đề thầm thiên sơn đem tôn g i a tầm bảo s ả ra chuyện sự tình cho chu k h u n g nói một lần có thể chu k h u n g lại một mặt m ở mịt tôn g i a tầm bảo s ả ra chuyện cùng mình có cọng lông quan hệ bất quá cái kia rượu hoa chân nhân s ắ c thực đáng yêu một câu một đám ngu xuẩn rất đúng chu k h u n g khẩu vị ai cũng sẽ không đoán được rượu hoa chân nhân đáng giá nhất bảo b ố i chính là những bí kia mà bây giờ lại đều giấu ở chu không trong óc tiểu hữu ngươi có nghĩ tới hay không Tôn trải gia qua c vậy bọn hắn còn có lý do gì tìm ta gây phiền phức chu không có chút nổi nóng chuyện này chính là không nói đạo lý a hẳn là khi dễ ta nhỏ yếu người tôn gia bị người mưu hại người chết cuối cùng còn trách đến trên đầu của ta vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi có thể quay đầu tưởng tượng thẩm thiên sơn vì sao tới tìm mình nói những sự tình này hẳn là hãm hại tôn gia chính là trước mặt lão thẩm ha ha chu tiểu hữu nếu như ngươi hay là cái phạm nhân không có bước vào tu tiên hàng ngũ vậy ta có lẽ còn có thể phù hộ ngươi một hai nhưng hôm nay ngươi bao nhiêu cũng coi là tu sĩ như vậy tôn gia tìm ngươi gây chuyện ta coi như không được tốt xuất thủ thẩm thiên sơn vẫn như c ũ là mặt mỉm cười nhìn xem chu không nói ra ai chu không thật dài thở dài một cái sau đó nâng người lên mắt thấy đối diện thẩm thiên sơn hỏi thành chủ đại nhân có lời gì không ngại liền nói thẳng đi chỉ cần là ta chu không có thể làm được ta nhất định giút ngươi hoàn thành chúng ta không cần thiết tại tiếp tục quay tới quay lui ha ha ha thẩm thiên sơn phá lên người lại không được tại lắc đầu tiểu hữu quả thật là ngay t h ẳ n g người bất quá khả năng ngươi lại nghĩ lầm ta vẹn vẹn muốn trợ giúp tiểu hữu tránh né tôn gia trả thù mà thôi vậy phần nói là hồi báo thôi vậy phải xem tiểu hữu thành tựu tương lai a chu không nghi ngờ nhìn chằm chằm thẩm thiên sơn sự tình rất đơn giản tôn gia mặc dù lần này bị thương nặng thế nhưng là thực lực còn tại húng chi trong nhà còn có một vị thuốc tổ là nguyên anh cảnh c ư ờ giả đương nhiên những này đều không phải là cần tiểu hữu đi lo lắng sự tình ta muốn tiểu hữu làm sự tình là thay ta tiếp quản phù phong đường ta đi chu không nhịn không được sổ một câu nói tục có thể rất rõ ràng thẩm thiên sơn đám người cũng không hiểu cái từ này chân thực hàm nghĩa lại có chút mộng quyển nhìn xem chu không trong lòng tự đ ủ ngươi trực tiếp như vậy liền đáp ứng xuống thành chủ đại nhân đừng để ý ta đi ý tứ cũng không phải là như ngươi nghĩ mà là ta quê quán một câu tục ngữ ý là ta không thể tin được lần này là triệt để làm mộng thẩm thiên sơn cùng thẩm k h ô n nhất thẩm c h ấ n v â n phụ từ ba người vậy ngươi đến cùng là có nguyện ý hay không đâu cái gì liền ngươi đi quê quán ngươi tục ngữ thật đúng là rất đặc biệt ta đại nhân chúng ta có thể hay không vui sướng nói chuyện ngài để cho ta chấp trưởng phủ phong đường có thể vấn đề mấu chốt là phủ phong đường đó là tôn gia mua bán a ta như thế nào đi nắm giữ không nói đến bối cảnh cái gì liền xem như thu mua trong tay của ta cũng phải có tiền a còn nữa chính là tôn gia sẽ bán không lấy lại tinh thần thẩm thiên sơn cười cười cái này đương nhiên cũng cần ngươi phối hợp mới được ta nghe nói ngươi cùng đa bảo các cụ trưởng quỹ quan hệ không tệ bởi vậy hy vọng ngươi có thể từ đó dựng cái tuyến ta hy vọng có thể liên thủ đa bảo các cùng một chỗ ép buộc phủ phong đường chuyện cụ thể không cần ngươi tham dự tóm lại một khi phủ phong đường đã đưa vào ta phủ thành chủ danh nghĩa như vậy ta hy vọng có thể mời người trở thành phủ phong đường t r ư ở n g q u ỹ mới hết thể đ á i ngộ đều có thể tự y ê u chương mười chín phủ phong đường chương mười chín phủ phong đường mặc dù vừa nghe xuống tới không khỏi khiến người kinh ngạc nhưng là làm sơ tỉnh táo đằng sau chu không bắt đầu suy nghĩ trong đó lợi và hại đương nhiên một chút tất yếu vấn đề vẫn là phải hỏi trước cái minh bạch không nói đến đa bảo các có thể hay không cùng ta một cái bày hàng vỉa hè hợp tác thành chủ đại nhân coi như tôn g i á hiện tại nguyên khí bị hao tổn cái này phủ p h o n g đường cũng không phải ta cùng đa bảo các liên thủ ép buộc ép buộc liền lấy xuống đi t h ầ m thiên sơn cười ha hả giải thích nói tự nhiên đa bảo các bên này ta tự sẽ phái người tiến đến thương lượng nếu là phụ phong đường trở thành tiểu hữu mặt tiền cửa hàng người bên、ừ. kia khẳng định cũng càng vui với đưa nó từ tôn gia sản nghiệp chuyển rời đến tiểu hữu tên của ngươi bên dưới À, cũng không phải là như thế đi thành chủ đại nhân ngài vừa rồi ý tứ thế nhưng là để tiểu tử thay ngươi làm cái này phụ phong đường t r ư ở n g quỹ sao đến hiện tại lại biến thành sản nghiệp của ta t h ầ m thiên sơn trong mắt ý cười càng đậm ý vị của nó chu không là không thể quen thuộc hơn được lão gia hỏa này muốn bắt đầu từ trên người chính mình nổ lông đó là tự nhiên nếu là tôn gia s ụ đổ phù phong đường tự nhiên là về ta tất cả nếu như tiểu hữu nguyện ý làm phù phong đường trưởng quỹ lời nói mặt tiền cửa hàng thiết bị ngươi có thể trực tiếp sử dụng mà lại ta phủ thành chủ có thể vì ngươi phái đi thị vệ bảo tiêu như vậy cũng có thể bảo hộ tiểu hữu thân người an toàn về phần ta muốn thôi cũng không nhiều chỉ là tiểu hữu tại trở thành phù phong đường trưởng quỹ đằng sau trong vòng ba tháng lợi nhuận một nửa về ta như thế nào dung tiểu tử suy nghĩ một chút chu không thôi thủ thở dài nhắm mắt suy nghĩ đám người thấy thế cũng an tính lại lưu cho hắn suy nghĩ không gian theo ta trước mắt phát triển kế hoạch tới nói tìm cái mặt tiền cửa hàng đúng là tất yếu sự tình liền phổ thông bình thường mặt tiền cửa hàng chính mình lại thu thập lời nói khẳng định không có cái này có danh tiếng phủ phong đường m u ố n tốt nếu là đồng ý không đối nếu là cái này thẩm thiên sơn thật sự có biện pháp đem tôn ra phá đổ mặt tiền cửa hàng này trưởng quỹ tự nhiên là ai đến đều có thể hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta tới làm trưởng quỹ này là coi trọng g i a nghiệp vụ năng lực cảm thấy liền dựa vào điểm ấy dòng nước có thể bổ sung vị trí này thâm hụt nghĩ đến đây chu không, không khỏi thoáng nhũ mày mở miệng hỏi thăm cái kia nếu là ba tháng này đi qua cái này phủ phong đường còn quy tiệu từ tất cả đó là tự nhiên ta chỉ cần ngơi ba tháng một nửa lợi nhuận trước o à đó thẩm thiên sơn nói tới khả năng không nhỏ cái này tôn ra đa số trở lại phiến thức đương nhiên kia cái gì nguyên anh kỳ lão quái tự nhiên là bị chu không quả quyết bài trừ loại người này còn không đến mức đến hắn cái này đến chút giận chẳng qua là thẩm thiên sơn đe dọa thủ đoạn của hắn mà thôi nhưng vấn đề là đ ừ n g nói nguyên anh kỳ coi như tới người t r ú c cơ kỳ hắn cũng đánh không lại a hôm trước trong đêm thẩm chấn vân bị người á o đen một trưởng vỗ bay tràn g cảnh còn rõ mồn một c h i ế c mắt mặc dù nói tiểu tử này chỉ là tới giám thị chính mình nhưng lúc đó sự tính xác thực không giả được mặc dù không rõ ràng thẩm chấn vân tu vi như thế nào nghĩ đến mạnh hơn chính mình cái này tu hành tân thủ là không có bất cứ vấn đề gì không cần nhiều tôn g i á chỉ cần lại phái hai cái cùng người á o đen kia thực lực người ở gần một cái cuốn lấy newt h ậ p tam một cái khắc một bàn tay là có thể đem chính mình chụp chết nghĩ đến đây kỳ thật chu không đối với đề nghị này đã đồng ý tán thành bất quá ích lợi của mình vẫn là phải tranh thủ một chút không biết thẩm thiên sơn là coi trọng hắn cái gì nhưng khẳng định không phải cái gì một nửa dòng nước mà hắn nói tới phái tới bảo hộ chu không bảo tiêu khẳng định cũng cùng thẩm chấn vân một cái đức hạnh bảo hộ là giả giám thị là thật dù vậy hiện tại chu không là không gì sánh được cần mấy cái này giả bảo tiêu hộ vệ xem ra chỉ có thể đi đầu đáp ứng ngày sau từ từ tìm tòi nghiên cứu cái này thẩm thiên sơn chân chính ý đồ tâm niệm thông suốt hắn mở mắt cười nói không nghĩ tới thành chủ đại nhân như vậy để ý tiểu tử tiểu tử kia tự nhiên là cúng kính không bằng tuân mệnh thẩm thiên sơn không khỏi vớt râu cười to ha ha ha tiểu hữu quả nhiên là khí vũ phi phạm đem cái này phủ phong đường giao cho tiểu hữu ta là lại yên tâm b ấ t quá ha ha ha đa tạ thành chủ đại nhân ha ha ha tiểu hữu không cần đa lễ hai người dối trá lẫn nhau cười ha hạ nhìn mọi người chung quanh n a u nhau cả người nổi da gà lên đương nhiên loại này lẫn nhau ton hót khâu coi trọng chính là một cái vừa đúng một cái người làm ăn cùng một cái quan trường kẻ già đời tự nhiên đều là am hiểu sâu trong đó chi đạo dính nhau lẫn nhau k h á c khí vài câu chu không liền đem chủ đề kéo lại đã như vậy thành chủ đại nhân không ngại nói một chút thẩm thiên, thiên, thiên sơn cũng á c m u không mở ra chỉ là đem nó đặt ở trước bàn cùng chu không nói chuyện với nhau không biết tiểu hưu ở ta nơi này lá nguyệt trong thành làm ăn bao lâu về thành chủ đại nhân không tính là cái gì sinh ý chẳng qua là bảy cái hàng vỉa hè kiếm miếng cơm ăn trong thành này đã là có năm năm ai tiểu hưu chớ có khiêm tốn người đất này bảy bảy thế nhưng là đem không ít đại điếm đều hạ thấp xuống tiểu h ư u cảm thấy làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì chu không không chút nghĩ ngợi liền đáp là vui vẻ thẩm thiên sơn phạm cương bày lên đến trực tiếp bị chu không câu này cho đạp trở về một mặt mê hoặc nhìn hắn a không phải không phải thành chủ chớ trách đây cũng là tiểu tử quê q u á n tục ngữ tiểu tử làm điểm ấy nông cạn sinh ý chưa nói tới cảm tưởng gì chỉ cảm thấy trọng yếu nhất chính là chăm chỉ cùng cố gắng thẩm thiên sơn lại khôi phục thành một mặt đa m ê u túc trí dáng vẻ đem hộp gấm hướng phía trước đầy theo ta thấy cũng không phải là như vậy chu không trong lòng thầm mắng ngươi là người làm ăn hay ta là người làm ăn ngươi so ta càng biết làm s i n ý nếu không ngươi xuống tới ta tới làm thành chủ ngươi đi bày hàng vỉa hè nhìn xem ngươi có thể hay không chết đói đương nhiên loại lời này cũng chính là ở trong lòng nhắc tới chu không ngoài mặt vẫn là một bộ cung cung kính k í n h a tiểu tử kia liền xin chỉ giáo theo thành chủ đại nhân đến xem làm ăn trọng yếu nhất chính là cái gì theo ta thời đến làm ăn trọng yếu nhất chính là hai chữ thành tín t h ầ m thiên sơn một mặt h i ể u rõ đại nghĩa phản phất trước mấy ngày trên mặt đất bày ra chơi miễn phí pháp khí người cũng không phải nữ nhi của hắn bỏ ra tiện nghi giá tại chu không trong tay mua pháp khí người cũng không phải chính hắn chính là chính là tiểu tử vậy mà quên điểm này đây là có nhiều sơ sẩy chu k h u n g một mặt khiêm tốn hiếu học phản phất trào hàng giả mạo ngụy liệt pháp khí người cũng không phải hắn khanh phỉ dương cố tình nâng giá người cũng cùng hắn không quan hệ không sai chỉ có thành tín người mới có làm ăn vô liếng tiểu hữu như vậy tôn gia cũng là như vậy chương 20. chiếm đoạt kế hoạch chương 20 chiếm đoạt kế hoạch chu k h u n g nhìn xem thẩm thiên sơn trước mặt cầm h ạ n cảm giác mình bắt lấy một chút manh mối a thành chủ đại nhân có ý tứ là thẩm thiên sơn khoát tay áo r a hiệu hắn nghe chính mình nói xong có thành t i n người danh dự độ tự sẽ tùy theo tăng lên nếu là có giao dịch mọi người cũng c à n nguyện ý đi có danh dự người nơi đó mà trái lại cũng giống như vậy Nếu không là có thường à làm n tín, liền n h mất một đi cái đã g i làm ă vô l i ế n dù cho thiên r o n g tay à n g l ạ k h hiếm, chân lại Cũng quý. sơn nói đến chỗ này ngừng lại rất có tâm ý nhìn chu khuôn h một chút mặc dù thẩm thiên sơn ngay cả kế hoạch một chữ đều không có nói nhưng chu không đại đoán tám chín phần mười cái nhìn này nhìn xem đến càng đã chứng minh hắn phỏng đoán thơm mắng một tiếng đủ h u n g ác chu không đương nhiên sẽ không đoạt thẩm thiên sơn câu chuyện chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ ngây ngốc hỏi thành chủ đại nhân nói không sai có thể cái này cùng phù phong đường có quan hệ gì phù phong đường đã lạ uy tín lâu năm cửa hàng một mực chưa từng từng có cái gì lừa gạt khách hàng hành vi a thành chủ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy thẩm thiên sơn cười ha ha mở ra trên bàn cầm hạp tiểu hữu lại nhìn đây là cái gì chu không y n ô n nhìn lại nhịn không được cái này nho nhỏ trong hộp gấm sắp xếp đồ vật chu k h u n g là không thể quen thuộc hơn được viên này cổ xưa tiểu linh đang chính là đoạn nghiệt u y ê n này bắt đầu nhớ hồn linh tha thứ tiểu tử một lời viên này đại nhân là viên này nhớ hồn linh cũng không phải là tiểu hữu xuất thủ tại ta hai cái kia mà là ta từ đa bảo các bên trong thu mua mà đến dứt lời thẩm thiên sơn lần nữa ném một cái nghiền ngấm ánh mắt chu k h u n g trong lòng gọi thẳng mờ mờ tờ lao r a hỏa này nguyên lai、like、là tại cái này cứu lấy ra đâu chắc không được một mực hướng chính mình nháy mắt ra hiệu thì ra là thế còn muốn chúc mừng thành chủ đại nhân thu hoạch được bảo vật này chu không cũng là lao sinh ý người nói lên loại này nói láo tự nhiên là mặt không đỏ tim không đập trên mặt rất thích hợp p h ủ lên một bộ ngồi chém gió tự kỷ biểu lộ biểu tình kia chính là một cái ý tứ cái đồ chơi này liền cùng lao tử không có quan hệ hôm nay coi như người chết ta đây cũng không biết cái đồ chơi này thẩm thiên sơn gặp hắn bộ dáng này hơi có chút rợ khóc rợ cười đi ta cũng không nói muốn trách tội ngươi đem bảo vật bán được nơi nào vốn là chính ngươi quyền lợi ta cũng không có quyền can thiệp nghe thẩm thiên sơn không có ý định cùng hắn truy cứu chuyện này chu không tại khôi phục trước đó khiêm tốn hậu bối thần sắc thành chủ đại nhân dọc lượng đi tóm lại kế hoạch rất đơn giản Ta trước đ ngươi, ngươi e mà bổn thành chủ nghe à nay nói phủ phong đường bên trong có một viên bổn thành chủ ngay tại siêu tập nhất một linh liền điều động thủ hạ đem nó mua vào ai ngờ thử linh chính là hàng giả phủ phong đường bởi vì khan hiếm tiền tài làm ra một cái hàng giả lừa gạt lấy b ồ n thành chủ linh thạch còn tốt tiểu h ư u nghe nói việc này chuyên tới để tìm b ồ n thành chủ nghĩ đến quan sát bảo vật vừa rồi phân biệt ra thử linh chính là hàng giả thế là b ồ n thành chủ i ậ n tí m ặ t n h ấ t cử quét sạch tôn ra tàn đảng mà phù phong đường cũng bởi vì tiểu h ư u đối bản thành chủ có chỗ trợ lực bị b ồ n thành chủ ban thưởng ngươi lấy mở tiệm mới chi dụng tiểu h ư u cảm thấy như thế nào nói những sự tình này thầm thiên sơn biểu lộ bình thản không gì sánh được rõ ràng là còn chưa phát sinh kế hoạch lại bị hắn nói như là đã phát sinh lịch sử bình thường tôn gia hủy diệt bất quá chuyện trò vui vẻ chu không trước đó mặc dù đoán được hơn phân nửa nghe được hoàn chỉnh kế hoạch thời điểm cũng không nhịn được lại thầm mắng một tiếng hung ác đây chính là thế lực cách làm sao đối mặt so với chính mình nhỏ yếu thế lực liền không lưu tình chút nào tàn sát hầu như không còn bất quá như là đã lên phải thuyền giặc ngay sau đó tất nhiên không thể nào để cho hắn thoát thân mà ra thế là chu không làm ra một bộ nghi ngờ biểu lộ cái gì như thế nào ân thẩm thiên sơn s ừ n g sốt một chút tiểu tử không biết thành chủ đại nhân đang nói cái gì cũng chưa từng có nghe nói qua kế hoạch gì chu k ô n g đem cầm h ạ thu vào trong lòng hướng thẩm thiên sơn thi lễ một cái thẩm thiên sơn lúc này đã minh mạch chu k ô n g ý tứ người hỏi vậy ngươi biết thứ gì tiểu tử chỉ biết là tiểu tử hôm nay chưa bao giờ thấy qua thành chủ đại nhân chẳng qua là vài ngày trước bị không rõ thân phận người ám sát hôm nay chuyên tới để nơi đây nhìn xem phải chăng có thể xin mời mấy vị cường đại thị vệ có thể tiểu tử cùng nhau trở về bảo hộ tiểu tử thân người an toàn đáng tiếc chúc cơ kỷ cường giả tiểu tử thật sự là thuê không dạy nổi bất đắc dĩ đành phải một mình trở về tâm tình p h i ề n muộn phía dưới hẹn lên ta vị huynh đệ k i a cùng nhau đi từ lâu uống rượu lúc chạm vạn tối chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ muốn tìm điểm đồ vật b ằ n bệnh bởi vậy đi một chuyến đa bảo các mà trùng hợp đa bảo các bên trong Có được tiểu tử mua b ì nhưng t h ờ võ học, cho nghĩ ê n n tiểu tử c ũ đã t à nhà, hàng này là ngày này n nhập tin trùng hợp trên đường về nhà, ở một bên hàng vỉa hẹ nhặt nhạnh chỗ tốt đến viên này, nhiếp hồn linh, thế là tiểu tử ngày thứ hai liền muốn đem cái này, linh xuất thủ đổi chút linh、thạch. Nhưng h hợp hẹ chỗ thế thứ hai thủ chút thạch. bất xuất tu một tốt tiểu tử lưu lại giả, cái đổi g đem về vỉa ở đến trước đó lưỡng linh đã giao cho thành chủ đại nhân hôm qua cũng đi qua đa bảo c á t hôm nay liền đem thử linh bán cùng phủ phong đường đằng sau tiểu tử liền trầm mê tu tập trong mấy ngày đóng cửa không ra lại trải qua ta huynh đệ k i ê u miệng nghe nói thành chủ đại nhân mua hàng thử linh mới lần đầu tiến tới phụ thành chủ này thành chủ đại nhân cảm thấy thế nào hai người xa xa t ư ơ n g vọng trong lúc nhất thời không người đ ậ p khẩu bất quá chu k h u n g đã hiểu thẩm thiên sơn ý tứ bởi vậy hắn làm sơ vai trào như vậy tiểu tử liền cáo lui thẩm thiên sơn đã dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần phản p h ấ t không nghe thấy chu k h u n g lời nói mà chu k h u n g cũng không chút khách khí trực tiếp quay người đi ra phụ thành chủ thằng đến chu k h u n g bóng lưng hoàn toàn biến mất thẩm thiên sơn lúc này mới mở mắt t r ấ n vân không nhất thẩm t r ấ n vân không thẩm k h ô n một lập tức tiến lên hành lễ lúc này thẩm thiên sơn đã không thẩm không một lập tức tiến lên hành lễ lúc này thẩm thiên sơn đã không chờ đợi vô c h i con ngồi trải qua muốn em khác nhất cử tập sát chấn vân theo ý ngươi đến tuần này cứu là người như thế nào thầm chấn vân hơi thêm suy nghĩ nôn đạo hài nhi chỉ là cùng ở chung được một ngày chỉ cảm thấy là phổ thông người làm ăn cũng không cảm thấy có gì chỗ đặc thù thầm thiên sơ lừ một tiếng lần nữa nhắm mắt nếu như thế ngươi liền lui ra đi chương hai mươi mốt nghe hưng ớ vân chương hai mươi mốt nghe hưng ớ vân ba bước cũng làm hai bước chu không rốt cục có từ phụ thành chủ đi ra cấp tốc chuyển rời đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh hắn bắt đầu khẩn há to mồm thở g i c hô hô lão vương bắt đ à này mặc dù vừa rồi bộ kia khẳng khái phân trần thật rất đẹp t r a i kỳ thật chu không là đ ể chết sợ h ã i trong lòng gợ chống lấy thanh â m không có phát r u n mới nói xong hắn còn cố ý dùng cùng thẩm t i ê n sơn một dạng thuyết pháp để hết thể lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên nhìn như vững như lão cậu kỳ thực hoàng đến một nhóm hoàng về hoảng bộ kia quá trình xác thực chính là chính hắn muốn chấp hành mặc dù trong đó chủ tuyến sẽ không thay đổi bất quá nói ra được cũng là nửa thật nửa giả t ỷ như bọn nhật bản mới ba uống rượu chuyện này hay là mới đi hiện tại nhanh đi đa bảo các tìm cái kia thường tiếp đai chính mình láo giả thương lượng một chút cụ thể chi hay nói xong chỉ qua phổ thông thời gian làm sao một chút liền muốn cả lớn như vậy sống trong miệng o á n trách dưới chân đúng vậy nhàn rỗi chỉ chốc lát đã đến đa bảo cát lầu d ư ớ i thị nữ gặp chu công cú trực tiếp đem nó dẫn tới lầu hai rất nhuẩn nhuyễn khách nhân lại gặp mặt lão giả kia hướng chu không ôm quyền hành lễ một mặt mỉm cười tựa hồ biết hắn trở về xem ra thẩm thiên sơn người đã đã tới chu không cũng không khách khí tùy tiện tọa hạ ai ngờ hắn vừa tọa hạ lão giả kia lại đứng lên không phải làm gì không tiếp đại h chu k ô n g nhất hạ liền không bình tĩnh ha ha khách nhân hiểu lầm lần này cùng ngài thương nghị cũng không phải là tại hạ lão giả nói đi chậm rãi lui về phía sau đi vào sau l ư n g gian phòng chỉ chốc lát một người khác đi ra là nữ nhân nữ nhân này tựa hồ lớn tuổi hắn một chút dáng dấp có chút xinh đẹp nói thực ra chu không cảm thấy kiếp trước mấy cái dựa vào trang điểm mặt mình tinh hoàn toàn không có cách nào cùng nữ nhân này so khoe miệng nàng mang theo một vòng chu không hết sức quen thuộc thương nghiệp hóa dáng tươi cười t h i thi nhiên ngồi ở chu không đối diện chính là như vậy một nữ nhân để chu không hốc mắt chực nhảy h ắ n toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang đồn đạt một cái tin tức nữ nhân này rất nguy hiểm thế là tuy ý ngồi chu không điều chỉnh tư thế của mình ngồi ngay ngắn biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên đối diện nữ nhân liền cười nhìn hắn trở nên dần dần đứng đắn mang chu không điều chỉnh tốt đằng sau mới nhu hòa mở miệng ngươi tốt ta là nơi này tạm thời xem như nơi này trừng quỹ chu không k h ẽ gật đầu một cái ngươi tốt tại hạ chu không xin hỏi phương danh nghe h ư ớ n g vân nghe h ư ớ n g vân cảm thấy quét một lần hoàn toàn không nghĩ tới có bất kỳ nghe tính nhân cùng mình tiếp xúc qua thậm chí không nghe thấy qua nguy hiểm như vậy xinh đẹp như vậy nữ nhân không có khả năng không ai thấy qua không có khả năng không có bị bọn này tình báo lưu thông nhanh nhất các người bán hàng d ò biết trừ phi nàng vừa tới trong tòa thành này hoặc là vừa tới không bao lâu lại không có bị phát hiện nghe trưởng quỹ thành chủ bên kia đã nói qua đúng không cảm thấy nghĩ trước ép qua một bên trước tiên đem kế hoạch trò chuyện người tài năng là chính sự chính mình thế nhưng là người làm ăn không có gì bất ngờ xảy ra vị này chính là chính mình hợp tác minh h i ế u không cần chính mình nhiều hơn lo lắng không sai thẩm thiên sơn đã phái người nói với ta mà bây giờ tới phía ngươi ta không biết nghe trưởng quỹ muốn tại hạ làm những gì không có chút gì do dự chu không căn bản sẽ không suy n g h ĩ cự tuyệt nàng đại giới cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì mà là muốn ngươi nói đến nói một chút đi chúng ta đa bảo các có lý do gì hợp tác với ngươi ngươi có thể cho chúng ta mang đến cái gì lợi ích câu nói này sau khi nói xong nghe hướng vân lại không nhìn chu không một chút mà là cúi đầu l ư ỡ i biếng chơi lên trong tay một cái hình v ư ơ vật nhỏ lại cho tại hạ xác nhận một chút thành chủ người là như thế nào cùng nghe trưởng quỹ thương lượng chúng ta phối hợp ngươi đem cái k i a kêu cái gì tới a phù phong đường người sau lưng cầm xuống sau đó chỗ kia liền về ngươi ân tại hạ cùng với thành chủ quả thật là như thế thương lượng nếu là ở bên dưới trở thành phù phong đường trưởng quỹ mới tại hạ có thể cam đoan việc không cùng đa bảo các tranh đoạt khách hàng hòa bình phát triển như thế nào nghe hướng vân y nguyên đùa b ỡ n trong tay v ậ t nhỏ chưa từng ngẩng đầu chỉ thế thôi nhưng không cách nào đả động tạ à chủ tiên sinh lúc này ở chu không tâm lý đột nhiên đã thả lỏng một chút người trước mặt hình tượng dần dần phát sinh biến hóa từ một cái thần bí kinh khủng c ư ờ n g giả biến thành một cái c ư ờ n g đại mà hướng lợi thương nhân cùng c ư ờ n g giả nói chuyện với nhau xác thực rất khủng bố nhưng cùng thương nhân giao lưu loại sự tình này chu không đã làm đã năm năm a không biết nghe trưởng q u muốn thứ gì chỗ tốt mới bằng lòng trợ giút tại hà đâu ta không biết nghe hướng vân vẫn không có mắt nhìn thẳng hắn chu tiên sinh không ngại nói một chút ngươi có thể vì vị trí này bỏ ra cái giá gì nếu là có ta cần việc này ta liền đồng ý chu k h u n g âm thầm sách một tiếng nếu là nữ nhân này nói ra cái cụ thể điều kiện đến dây nói nhưng là làm cái này lập lờ nước đôi liền tương đương k h ó làm nàng muốn cái gì là pháp bảo linh thạch cửa hàng hay là chu k h u n g nhân tình của mình không có nắm giữ nửa điểm tin tức chu k h u n g tại trận này thương chiến bên trong đã thua hắn căn bản không biết đối diện yêu cầu là cái gì chu không quyết định vung tay đánh cược một lần nghê trứng quỹ tôn gia n u y n vong hắn nhìn chăm chú lên nghe hương vân chậm rãi nói đến một cái thế lực lớn diệt vong sẽ khiên động rất nhiều thế lực nhỏ biến động chuyện đương nhiên đã mất đi thế lực lớn che chở các loại sự kiện hẳn là sẽ đại lượng phát sinh đi ta nguyện ý là người lưu vong cung cấp trình độ nhất định che chở chỉ cần tại ta trong tiệm bất luận kẻ nào không được tìm tin tức gây chuyện nghe trưởng quỹ cảm thấy thế nào nghe hướng vân động tắc trên tay dừng lại một cái chớp mắt làm sao đây đối với ta đa bảo c ấ p có cái gì lợi ích À nghe trưởng quỹ ta liền nói do đi từ chúng ta nói chuyện bắt đầu ta liền biết ngài không phải cái gì không dành thế sự đại tiểu thư mà là chân chính thương nhân đập cái mưng n g a chu không sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ tiếp tục nói n g h e trưởng quỹ hẳn phải biết chúng ta làm ăn đơn giản là từ khách hàng cái kia lấy tiền đem đồ vật cho khách hàng ở trong quá trình này thu hoạch nhất định lợi nhuận chỉ thế thôi có thể nói khách hàng cơ số chính là cửa hàng sống sót căn bản nghe hướng vân ngừng trong tay động tác đem cái kia hình vốn g cơ quan để lên bản một đôi mắt v ư ợ n g một lần nữa nhìn về hướng chu không n g ư ờ i mới vừa nói cái gì cơ số đó là cái gì chu không lúc này mới ý thức được chính mình giống như có chút quá kích động nói ra mấy cái hiện đại danh tử bất quá hắn cũng bởi vậy một lần nữa hấp dẫn nghe hướng vân chú ý nói cách khác hắn tại trận đàm phán này bên trong một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện nghe trưởng quý t h ư lôi là ta quê quán tục ngữ ta luôn luôn sửa không được nói những lời này m a bệnh cái gọi là cơ số tức là cơ bản số lượng ít nhất có bao nhiêu người ý tứ khách hàng càng nhiều dòng nước mới có thể càng nhiều mà động loạn đưa tới tranh đ ấ u thế tất sẽ để cho khách hàng giảm bớt lúc này một nhà có thể cung cấp che chở cửa hàng tự nhiên là thành khách hàng chọn lựa đầu tiên đây cũng là có ý tứ bất quá theo ngươi mà nói đây là ngươi phủ phong đường sách lược à cùng ta đa bảo các hạ ta hiện tại cũng không phải là cùng ngươi miêu tả phụ phong đường sách lược mà là hy vọng đa bảo các cũng làm như thế đồng thời không chỉ như vậy chương 22 giao dịch chương 22 giao dịch thật sự là thú vị ta để cho ngươi chứng minh giá trị của mình hiện tại ngươi nói muốn để đa bảo các theo kế hoạch của ngươi hành động n g h e i hướng vẫn vẫn là mang theo ý cười bộ dáng trong ánh mắt cũng không thấy một thân hàn mang nhưng nàng nói ra làm cho chu không lưng phát lệnh ngươi đang dạy ta làm việc n g h e trưởng quỹ trớ nên hiểu lầm không n g ạ i nghe xong ý nghĩ của ta ta nếu dám ở ngay trưởng quỹ trước mặt nói như vậy tự nhiên có lý do hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi Để mà thư nghe n mình tâm tình khẩn h tâm được ờ n g t nghe hướng vân cho hắn giải đáp chu không đạo tiếng cám ơn âm thầm ghi xuân ân có cơ hội buôn bán nghe trưởng quỹ không ngại thử nghĩ một vị khách hàng tại chính mình cửa hàng vừa mới mua sắm hoàn tất kết quả mới ra cửa tiệm ba bước một vị người áo đen từ trên trời giáng xuống đem nó sát hại n g h e trưởng quỹ cảm thấy thế nào không thế nào nếu thực lực suy nhược bị g i ế t cũng là hợp tình lý sao để đến không không n g h e trưởng quỹ lý giải sai ta cũng không phải là hỏi ngài đối với cái tia người bị g i ế t có ý kiến gì không mà là hỏi ngài cảm thấy việc này đối với cửa hàng bản thân có ảnh hưởng gì đối với cửa hàng nghe hướng vân trong khẩu khí nhiều một tia khinh thường giang hồ khoái y ân cựu ta đã không phải kẻ rét người cũng không phải kẻ bị rét việc này cùng ta cửa hàng có quan hệ gì ha <cười> ha đây cũng là tiểu tử muốn cùng ngài giải thích ta đem cái này gọi là mặt tiền cửa hàng hình tượng luận thực lực chu không khẳng định không bằng nghe hướng vân luận thương nhân vô liếng chu không khẳng định cũng không cách nào cùng nghe hướng vân b ị nhưng là ngươi nói người tiêu dùng tư duy chỉ sợ mười cái nghe hướng vân loa thành một đống cũng so ra kém nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc d ẫ m qua vô số tiêu phí bây dập chu không kỳ thật vừa tới đến thế giới này không bao lâu chu không liền thật sâu đã nhận ra cái gì gọi là văn hóa khác biệt mà hắn lần thứ nhất mắt thấy có người bị bên đường giết chết lúc hắn bén nhạy đã nhận ra đem nó không nhìn đi ngang qua còn chúng cũng không phải là l ạ nhạt mà là không quan trọng ở thế giới này loại thực tế này thái thường phát sinh ta cho nghe trưởng quỹ lấy một thí dụ đi hiện tại nghe trưởng quỹ cũng không phải là một nhà cửa hàng lo ã bản mà là một vị phổ thông thực khách hiện tại nghe trưởng quỹ phụ cận có hai nhà cửa hàng một nhà trong đó phụ cận thường có bang phái sống mái với nhau cửa ra vào thỉnh thoảng thây ngang khắp đồng lại chỉ đợi quan b i n h quất dọn như vậy nghe trưởng quỹ sẽ chọn nhà nào nhà ai gần liền đi nhà ai sống mái với nhau cùng ta có liên căn gì chu không lúc đó gân xanh liền nhảy ra ngoài cô n ã i n ã i ngươi là thật hung á c c chỉ t i ế c hiện tại đánh không lại nàng bằng không nói cái gì đều cho nàng bên trên một máy nghị chính khóa ta nói như vậy nghe trưởng quỹ khả năng như vậy đi ta đổi một loại thuyết pháp như nghe trưởng quỹ mới từ cửa hàng đi ra liền có một bãi máu tươi từ trên đầu nhỏ xuống tại nghe trưởng quỹ trên thân bởi vì vừa có người từ nơi này giết người nghe trưởng quỹ lúc này sẽ như thế nào làm tự nhiên là đem thi thể kia ép thành cho bụi lại tìm đến kẻ giết người kia dương nghe hướng vân nói lời này lúc đồng dạng không mang theo tình cảm ba động nhưng chu không rất xác định nếu là thật phát sinh loại sự tình này nàng tuyệt đối sẽ làm theo như vậy ngay trưởng quỹ nếu là có một ngày lần nữa trở lại này cửa hàng trùng hợp cạnh cửa tiệm bên cạnh lại có một bộ thực thể ngay trưởng quỹ sẽ hay không hồi tưởng lại lúc trước sự tình từ đó sinh ra ác cảm ngay hướng vân cũng không có trước tiên trả lời hắn mà là hai tay khoanh làm suy nghĩ chạm một lát sau mới mở miệng lần nữa chu trưởng quỹ ý nghĩ của ngươi rất có ý tứ ngắn n g ủi một câu l i ề n tuyên án phủ phong đường vận mệnh cùng chu không tương lai ngắn ủ mà không thể nghi ngờ chu không đứng dậy thở dài trịnh trọng lời nói đã như vậy chu mộ sớm cảm ơn ngay trưởng quỹ nghe hướng vân tại tiếp xúc chu c ô n g tiền chỉ cho rằng hắn là cái hơi có chút vận khí cùng có chút t â m cơ thương g a mà lần này có chút kỳ dị lý luận lại làm cho nghe hướng vân đối với cái này yếu đối tiểu lão bản sinh ra hứng thú n g ư ờ i mới vừa nói xác thực có ý tứ gọi là cái gì tới nghe trưởng quỹ tại hạ mới vừa nói chính là mặt tiền cửa hàng hình tượng là tại hạ chính mình tổng kết thể nộ ra một chút tri thức chu không âm thầm hướng các vị tài chính học tiền bối nói lời xin lỗi xin lỗi hôm nay là vì bảo mệnh mới nói như vậy tuyệt đối không có xâm phạm chư vị quyền tài sản tri thức ý tứ mặt tiền cửa hàng hình tượng ta nhớ kỹ ngươi nhưng còn có mặt khác dạng này lý luận nói với ta nói chu không ôm q u y ề n chắp tay trịnh trọng đến có là tự nhiên chỉ là không biết nghe trưởng quỹ nguyện ý dùng cái gì đến trao đổi a nghe hướng vân lập tức tới hào hứng sao đến ngươi không phải rất sợ ta sao nếu là ta nhất định phải ngươi cứ nói đi chu không thầm kêu một tiếng mờ mờ tờ chính mình thế nhưng là cơ h ộ i nhị được tất cả sinh lý đặc thù bên trên sợ h ã i tín hiệu nương môn này là thế nào nhìn ra chính mình sợ muốn chết không dối gạt nghe trưởng quỹ không nghe tiền bối mặc dù tại hạ chỉ là cái làm tiểu bàn mua bán nhưng tự nhận vẫn còn có chút xem người chi thuật tại nhìn thấy nghe tiền bối một khắc này tại hạ liền biết việc này toàn bằng nghe tiền bối làm chủ tại hạ không có bất kỳ cái gì nhúng tay tư cách chỉ sợ ta chỗ này vị kế hoạch tại nghe tiền bối trong mắt cũng bất quá là vui l ù a m à t h ô i trợ giúp tại hạ cũng bất quá là nghe tiền bối nhất thời cao hứng thôi nghe hướng vân miết miệng lên một vòng nghiền ngậm ý cười đã như vậy ngươi liền không sợ ta lại nhất thời cao hứng giết ngươi sao chu không lắc đầu không biết bởi vì đôi này tiền bối không có chỗ tốt tại hạ trước đó cùng tiền bối nói ra ý nghĩ của mình lúc tiền bối lộ ra cảm thấy rất hứng thú sau đó mới đáp ứng giú tại hạ đạt thành việc này điều này nói rõ tiền bối hành vi quy luật là có lo dịp tính mà không phải không có dấu vết mà tìm kiếm ngài chính là tương đương lý trí nhân vật mà không phải chỉ bởi vì nhất thời cao hứng liền sẽ người giết người nghe hướng vân cắt một tiếng khoát tay h áo còn nói chút nghe không hiểu lời nói thôi liền bỏ qua n g ư ờ i đi chu không lúc này mới ý thức được vừa rồi bởi vì quá khẩn trương lại đụng tới không ít hiện đại từ ngữ mà đồng thời hắn cũng ý thức được đây là một cái cơ hội một cái dựng vào nghe hướng vân đầu này chân trắng cơ hội thương nhân bản năng tại thời khắc này phát động vốn định lập tức rời đi chu không cắn răng sau đó gian nan hướng nghe hướng vân lộ ra một cái dáng tươi cười tại hạ những cái kia lý luận nếu là tiền bối có hứng thú văn bối có thể nói cùng tiền bối nghe a làm sao ta không cần trả lại ra đại giới gì sao nghe hướng vân cố ý sử dụng trước đó mình sau đó lại lên tiếng đánh gậy đang muốn phát biểu chu không ngươi cũng không cần sẽ cùng bản trường q u ý lại c u ố những n cái kia tâm địa gian g i o ta xác thực đối với ngươi những kiến thức kia cảm thấy hứng thú không ngại nói một chút ngươi muốn cái gì tiền tài đất trống nữ nhân chỉ cần tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong cũng có thể cùng người trao đổi chương hai mươi ba thất tình khiếu chương hai mươi ba thất tình khiếu lúc này chu không rốt c ụ ộ c yên tâm hắn biết việc này xem như thành tiền bối đường nội tại hạ cũng đi ngươi cũng đừng tiền bối tiền bối gọi ta vẫn là gọi ta nghe trưởng quỹ liền tốt nghe hướng vân bất đắc dì lắc lắc tay lại khôi phục mặc kệ chu không d á n g vẻ đem trên bàn nhỏ phương cơ quan cầm lấy một lần nữa thưởng thức chu không ho khan một tiếng hóa giải một chút không khí ngột ngạt vậy tại hạ liền xưng ngài là nghe trưởng quỹ nghe trưởng quỹ tại hạ chỉ là cái tu tập người mới học đối với ngài nói những cái tiêu kỳ thật đều không có hứng thú gì mà lại tại hạ chỉ là muốn cùng nghe trưởng quỹ làm bằng hữu m à thôi cũng không phải là tham lấy nghe trưởng quỹ tiền tài hoặc thực lực nhưng hôm nay hay là đem kế hoạch nói chuyện nếu là ngài nghĩ muốn hiểu rõ tại hạ tùy thời đều có thời gian cũng không biết tiền bối có thể có không nghe hướng vân n ở nụ cười làm sao xem ra ngươi l à ăn chắc ta tại hạ không dám chỉ là may mắn nghe trưởng quỹ đối với tại hạ điểm ấy tiểu thông minh cảm thấy hứng thú tại hạ tự nhiên là muốn thỏa mãn a nhưng một tiếng nghe hướng vân cũng không làm âm thanh chờ lấy chu k ô n g hỏi nàng trước đó cùng thành chủ cùng bàn một lúc còn chưa từng hiểu rõ đa bảo các tương trợ công việc không biết nghe trưởng quỹ dự định như thế nào giút ta nghe hướng vân hỏi lại đến ngươi cảm thấy tôn gia sẽ tùy ý n g ư ơ i dùng loại kia vụng về kế sách đem bọn hắn cửa hàng nắm bắt tới t a y sao chu không tâm niệm k h ẽ động đại khái hiểu rõ nghe hướng vân ý tứ bất quá xuất phát từ bảo hiểm vẫn hỏi một câu nghe trưởng q uy ý là nếu là được c h u y ệ n lúc có cái nào đến uy hiếp ngươi ta liền đem h ắ n dương được chứ lúc đầu coi là đa bảo các cung cấp trợ lực là thương nghiệp đấu tranh bên trên không nghĩ tới thật là thương nghiệp đấu tranh nếu như thế tại hạ liền yên tâm cái kia còn lại người tiêu dùng tâm lý học tri thật sự là khó đọc từ ta nhớ kỹ chu không nghe vậy đứng dậy chắp tay liền muốn cáo lui lại bị nghe hướng vân ngăn lại đường đội tất cả mọi người là làm ăn ta đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi nói đi nghe hướng vân tay trái trong chiếc n h ẫ n truyền đến nhàn nhà sóng linh khí ánh sáng nói lên một bản hơi có chút phong cách cổ xưa thư tịch liền bị nàng cầm trong tay đưa cho chu không đây là ta trong lúc vô tình lấy được một chút đồ chơi nhỏ không tính là chất quý coi như bầu ngươi vừa rồi đoạn kia mặt tiền cửa hàng hình tượng t r ê n lệch giá chu không tiếp nhận nhìn lướt qua trên trang bịa thình lình in thất tình khiếu ba chữ to đem bi tịch này bỏ vào trong ngực cất kỹ ngẩm đầu nhìn lên nghe hướng vân đã về tới trước đó đi ra trong phòng đi thôi nhớ kỹ ngày mai giờ ngọ lại đến mặc dù nghe hướng vân không nhìn thấy nhưng chu không hay là hướng phương hướng của nàng chắp tay nói một tiếng đa tạng lúc này mới quay người rời đi phía sau cửa cái kia thường tiếp đái chu không nhìn xem chính cung kính đợi tại nghe hướng vân bên cạnh mà nghe hướng vân lại khôi phục thành luôn luôn phong khinh vân đạm bộ dáng tựa hồ vừa rồi chưa từng thấy qua chu không cụ trưởng quỹ ngươi cảm thấy na tiểu tử như thế nào cụ trưởng quỹ tất cung tất kính nói về nghe trưởng lão trước đây bất quá cảm thấy là đi một chút vận khí người làm ăn hôm nay gặp mặt cảm giác nó hơi có chút kiến giải độc đá k i n h thường nói đi một chút vận khí sao ngươi cảm thấy một cái không có mảy may tu vi lại có thể có được thần thức người chỉ là đi một chút vận khí mà thôi thần thức cụ trưởng quy kinh ngạc lên tiếng có thể thuộc hạ cũng không ở trên người hắn thần thức nội liễm không sai chỉ sợ tại thần thức điều khiển bên trên tiểu tử này cũng là tân thủ ta đưa cho tiểu tử kia tiểu lễ vật hẳn là có thể đủ giúp hắn một chút a nghe hướng vân hai mắt khép lại tựa hồ lười nhắc làm tiếp suy nghĩ cụ trưởng quy thấy thế cũng xoay người cáo lui cụ trưởng quỹ nếu là na tiểu tử ngày mai còn có thể đến liền đem tên của hắn ghi tặc tìm máu cho trong danh sách địch trưởng quỹ bước chân dừng lại túi đầu xưng là vừa rồi thối lui ra khỏi gian phòng muốn từ ta chỗ này cầm tiện nghi còn sớm lắm đây một bên khác từ đa bảo cắc đi ra chu không lần thứ nhất cảm thấy không khí chung quanh như thế t ô i mới đông nhiên một trận gió lạnh vội qua chu không sợ run cả người dỗi tay lần mò phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹt âm thầm mắng một tiếng chu không, không còn lưu lại bước nhanh hướng trong nhà đi đến mụ nội nó một ngày này vậy mà có thể dọa lao t ử hai lần nương môn này cho ta áp lực vậy mà so thẩm thiên sơn lão hồ ly kia còn lớn hơn nàng thậm chí còn không có tận lực tạo áp lực cho ta nương môn này đến tột cùng là cảnh gi thế nào、so、bên cạnh truyền đến tiếng kêu đem chu không lạp về hiện thực chẳng biết lúc nào mình đã đi trở về cửa phòng như thập tam ngay tại bên cạnh một mặt thật thà nhìn xem chính mình không có gì hắn bị thẩm thiên sơn lão vương bắt đản này mai phục một tay trở về thời điểm lại bị một cái giả đại lao giật này mình dù sao ta không có chuyện gì lão như vẫn có chút không yên lòng kéo qua chu không dùng linh khí của mình đi một lượt toàn thân phát hiện trên người hắn không có vết thương lúc này mới an tâm xuống a cái kia ta đi ăn cơm nếu là lần sau xảy ra chuyện mang lên ta ta có thể mang người chạy trốn nhìn xem như thập tam bóng lưng rời đi chu không k h ỏ miệm nhịn không được kéo ra Bá nghị huynh trải h phúc hậu,、biết、mình đánh không ậ t biết t đúng là lại ự c chạy c tiếp trốn, liền nói chạy trốn. ngay cả khách khí một chút đều không chút một đều n ó Trải qua hôm nay cái này hai dọa chu không cũng không có gì tâm tư ăn cơm đi chỉ muốn mau chóng tăng cường một chút thực lực của mình cảm thấy nghĩ đến rượu hoa chân nhân cái kia mấy bộ tuyệt chiếu trực tiếp về tới gian phòng của mình mặc dù cái này rượu hoa chân nhân mấy bộ công pháp cũng không tính cái gì đối địch thượng sách chỉ có thể dùng để làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà lại ta hiện tại cũng không được tuyển cái kia bộ ngọc thanh quyết ngược lại là nhất đảng đô tốt nếu không trước hết nghĩ tới đây chu không đột nhiên vỗ đầu một cái đúng rồi nghe hướng vân cô nương kia không phải cho ta một bộ bí tịch sao đó là cái gì công pháp luống cúng tay chân đem quyển kia thất tình khiếu từ trong ngực lôi ra ngoài chu không mị tư tư nghĩ đến cô nương kia tù vì cao như vậy nàng nói là tùy tiện nhận được với ta mà nói thế nhưng là bảo vật khó lường vạn nhất cô n ã i n ã i này tầm tình tốt tiện tay cho ta quăng bản cái gì đánh khắp lãng nguyệt vô địch thủ võ công đâu cảm thấy nghĩ như vậy đợi chu không lật ra cái này thật dày bí tịch lúc lại mắt cho váng thật dày bí tịch thỉnh lình đều là giấy trắng trên trang bịa ba chữ to lại là bí tịch này bên trong duy ba tự phủ như cùng ở tại trào phúng hắn bình thường ngụ ngụ ngôi hôn n không tin tà chu không đem thất tình khiếu từ đầu tới đuôi lật ra mấy lần vẫn thật là là trường t r ư ơ n g giấy trắng không có một cái nào chữ lớn khó thở chu không đem chỗ này vị bí tịch dơ lên cao cao hố cha đâu đây là hay là không dám quẳng xuống được rồi được rồi coi như lão tử ăn t h i t t h i ngày mai lại đi hỏi một chút nghe hướng vân cô nương kia đi chu không có chút bất đắc dĩ đem thất tình khiếu bỏ vào trong ngực cất kỹ kìm nén nổi giận trong bụng đoán chừng cũng ngủ không được thế là đi ra ngoài tìm ngưu thập tam c ơ m khô đi chương hai mươi b ố kiếm lợi lớn chương hai mươi b ố kiếm lợi、lớn. buổi tối hôm qua vì chút g i ậ n ăn mười hai phần n o bụng dẫn đến chu không lật qua lật lại ngủ không được nhưng nhớ giờ ngọ cùng nghe hướng vân gặp mặt chu không hay là tại tiếng thứ nhất gà gáy lúc liền đem chính mình bước đi lên vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ lại ngáp một cái chu không bắt đầu nhanh chóng rửa mặt hôm nay thời gian có chút éo hẹp không thể bị dở dang sự tình có hai kiện kiện thứ nhất là chính mình làm bộ từ trên sạp hàng mua đến nhét h ồ t linh sau đó xuất thủ cho phủ phong đường chuyện thứ hai dĩ nhiên chính là cùng nghe hướng vân gặp mặt lúc đầu chu k h n g dự định trước cùng nghe hướng vân gặp mặt buổi chiều lại đi đem xuất diễn này diễn xong nhưng lại sợ nghe hướng vân n ư ơ n g môn này lại nhất thời cao hứng để cho mình chờ lâu một hồi đợi cái nhất thời nửa khắc còn tốt nếu là chờ đợi đến chưa trình diễn không thành t h ẩ m tiên h sơn bên kia chính mình một dạng đắc tội không nổi điểm tâm cũng không ăn chu không chống không bụng liền tới đến chính mình thường bày quậy bán hàng trên đường từ một bên cửa hàng bên trên hoa năm cái linh tệ mua hai cái bánh bao một bên gặp một bên cùng quen thuộc người bán hàng rong chào hỏi chỉ chốc lát liền tới đến chính mình thường bày quậy bán hàng địa phương nhưng nơi này cũng đã có người đã thấy người này cao lớn và vỡ dẫm đen dày quần đen mặc áo đen trên đầu còn trói một mảnh vải đen che khuất khuất mặt trước mặt tùy ý bày biện mấy cái so với bảy hàng vỉa hè vị này càng giống là bảy hàng vỉa hè bên cạnh người bán hàng rong đều là một mặt mê mang cũng không biết vị này mãnh nam là ai những người khác không nhận ra chu không tự nhiên là nhận ra người này cũng không phải là người khác mà là sớm liền biến trang hoàn thành tới chỗ này ngưu tha tam là m u ộ n lúc ăn cơm chu không liền đi kế hoạch nói cho ngưu tha tam chính mình nếu muốn từ trên sạp hàng đem nhớp hồn linh mua tới việc này tự nhiên không có khả năng tùy tiện thuê cá nhân quay đầu nếu là vị này đem chính mình báo cáo mặc dù nghe hướng vân nhất định có thể bãi bình nhưng là đối với về sau chính mình phù phong đường ảnh hưởng cũng không tốt không phải cho nên việc này coi như nhân không để cho rơi vào ngưu thập tam trên thân đương nhiên diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ từ tiến đường phố bắt đầu chu không liền dùng thần thức nhặt được mấy cái nhỏ để l o ạ t bây giờ dừng ở sạp hàng này phía trước không chút nào lộ ra không hài hòa nếu như trừ bỏ ngưu thập tam tạo hình này ở chỗ này liền rất không hài hòa lời nói chu không hứng hở ngồi sổn người xuống tùy tiện cầm lấy thứ đồ gì hỏi lão bản cái này ngươi bán thế nào ngưu thập tam thật thà thanh â m từ miếng vải đen phía sau chuyển đến một nghìn linh thạch chu k ô n g khá lắm tiểu tử này bình thường một bộ chịu mệt nhọc biếu dạc không nghĩ tới hạ độc thủ s o lão tử còn hung ác đại ca ai cũng không phải cho không cái đồ chơi này cũng không đáng mấy đồng tiền ta là thật tâm ưa thích đồ chơi nhỏ này ngươi cho thống k h o a i giá ta liền lấy đi ngưu thập tam cười hát hát đi ta nhìn huynh đệ ngươi cũng là thật muốn mua hôm nay ta còn không có khai trường ngươi có thể tới cũng coi như hai ta hữu duyên cứ như vậy coi như khai trường bán đại hạ giá ta cho ngươi cái giá này nói đi dội ra ba cây tráng kiện ngón tay ba cái linh thạch ba mươi linh tệ trong lúc nhất thời không chỉ là chúc ông chung quanh người bán hàng rong cũng có chút, im lặng nhìn xem vị này có chút khôi hải thiên phú to con chu không thừa cơ đem n h ế p hồn linh từ trên sạp hàng cơ lấy đến lại thêm một cái ta cho ngươi năm mươi ngưu thập tam vỗ tay một cái thành cái này chỉ riêng tính kết chu không t ử trong bọc bắt hai thanh linh tệ giao cho ngưu thập tam k h ẽ hát đi bên này ngưu thập tam lại tiếp tục bày một hồi dùng giá trên trời khuyên lui mấy cái đến đây hỏi giá tiểu bạch liền tìm nơi hẻo lánh bỏ đi ngụy trang đem bình thường ra q u ỏ y đ ồ vật lại bày trở về diễn kịch về diễn kịch ban vẫn là phải bên trên một bên khác chu không đã đi tới phủ phong đường chuẩn bị bắt đầu diễn một cái khác xuất diễn p h ù phong đường tiểu nhị cũng không nhận ra chú không bởi vậy tại hắn vào cửa lúc chỉ cho rằng là phổ thông hai đạo con buôn cũng không nhìn lâu thằng đến chu không đem nhiếp hồn linh đập vào quỹ diện bên trên chủ quán thứ này các ngươi có thể cho bao nhiêu tiền giám bảo sư đẩy ra đi tới tiểu nhị vội vàng vào chỗ từ khi tôn ra xảy ra chuyện đằng sau p h ù phong đường sinh ý thế nhưng l à ảm đạm rất nhiều thật vất vả tới đầu thủy ngư cũng không thể cứ như vậy thả đi thứ này giám bảo sư cũng không biết nhiếp hồn linh món b ả o khí này nhưng là vẹn vẹn biết vật này chính là linh khí liền đủ bởi vậy g i á bảo sư đang phán đoán ra n h i p hồn linh chính là linh khí sau tiếp tục làm bộ g i á bảo len lén liếp một chút chú Chu ô ngay tự nhiên là g tại chu không quy hoạch tương lai thời điểm giám bảo sư xuất âm thanh đánh gây hắn chủ quán cái này vật gì có thể bán bao nhiêu tiền a giá ngu chứa vào đáy chu không ngây ngô hỏi giám bảo sư mặt mo đều cười ra nếp nhăn tiểu tử này giống như có thể hung át hố so sánh trúc mừng tiểu hưu ngươi linh đăng này chính là một loại bảo tài có thể làm luyện khí chi dụng bản hiếu nguyện ý cho tiểu hữu ra giá năm mươi linh t hạch không biết tiểu hữu là muốn tiền mặt hay là lấy vật rằng c o a chu không tại chỗ liền muốn hô to một tiếng mờ mờ tờ lúc đầu coi là đa bảo các bên kia đã trả giá chặt đủ hư h á c không nghĩ tới cái này p h ù phong đường quả thực là đem người làm trò khỉ không trúng không chúng ta tiến về phía trước cái kia cái gì cái gì trong các người ta nói giới tiểu linh đang là cái gì cái gì linh khí muốn cho ta một nghìn năm trăm linh t hạch l ặ c ta không bán l ặ c n g ư ờ i đem linh đang cho ta giám bảo sư nói thầm một tiếng không ổn không nghĩ tới cái này tiểu xích lão nhìn ngu xuẩn bẹp vẫn còn biết hàng so ba nhà đạo lý này ngay sau đó tranh thủ thời gian cười làm lành nói tiểu hữu đ ừ n g nội nên là ta m ắ t mở lại cho ta nhìn nhìn lại thế là chu không làm bộ ở một bên đ ủ cục thì thầm d á m bảo sư làm bộ lại lần nữa nhìn lại bất quá một hồi d á m bảo sư lại lần nữa ngẩng đầu lên coi là thật muốn chúc mừng tiểu hữu v ậ t này đúng là một loại linh khí có hộ thể ngưng thần hiệu quả mặc dù tại linh khí bên trong không tính ưu tú nhưng bao nhiêu cũng coi là linh khí chu không kinh hỉ mà hỏi thật lặc vậy ngươi có thể cho ta thôi giá cả d á m bảo sư nhịn không được một trận cười trộn tiểu tử này xem xét liền không có gặp qua sóng to gió lớn vừa xác định kết quả là kích động thành dạng này bất quá mặt ngoài y nguyên vẫn là cái kia một bộ hiền hòa bộ dáng nói ra nếu đa bảo các nguyện ý ra một nghìn năm trăm linh thạch ta phủ phong đường tự nhiên cũng không thể để tiểu hữu hao tổn theo ta thấy liền một nghìn bảy trăm linh thạch như thế nào thật lặc chung chung liền một phẩy bảy trăm không ta muốn tiền mặt giám bảo sư một bên đ ấ y lòng bật cười một bên thuần thục đem nhiếp hồn linh chứa vào hộp gấm ra hiệu tiểu nhị lấy tiền chỉ chốc lát một nghìn bảy trăm linh thạch đã đến chu không trong tay chu không ôm thật chặt trang linh thạch cái túi làm bộ kích động chạy ra phủ phong đường mà trong q u ầ á m bảo sư cũng rốt cục nhịn không được bật cười rượu a không nghĩ tới hôm nay còn có loại thu hoạch này quả nhiên là kiếm được mà biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt chu không cũng một mặt mỉm cười áng chừng hai lần cái túi trong tay cười nói không nghĩ tới lao ra hỏa này dễ lừa gạt như vậy quả nhiên là kiếm được cuộc giao dịch này ngay tại hoàn mỹ cả hai cùng có lợi bên dưới kết thúc chương 25. chính xác mở ra phương thức chương 25 chính xác mở ra phương thức chơi miễn phí 1.700 linh t hạch khiến cho chu công tâm t ì n h thật tốt một bên hử phát kiếp trước ca khúc được yêu thích một bên nhảy nhóp đến đa bảo các vừa đi vào cửa sân khấu tiếp đai đã một kiện mỉm cười nghiêng người chỉ hướng phía sau mình t h ă n lầu càng phát ra thuần thục đăng đăng, đăng đi n g đ lên lầu ba đem nhã gian cửa đẩy nghe hướng vân tấm k i a mang theo nhàn nhạt mỉm cười mặt xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời xuất hiện còn có trong cơ thể nàng vô ý thức phát tán ra huy áp như là một chậu nước lạnh rót tại đắc ý rào rạt chu không trên đầu bất quá nghe hướng vân chưa từng chú ý những n à y nàng lúc này nhìn xem chu không trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng tới liền ngồi đi Á a tốt chu không duy duy nặc nặc ngồi xuống cũng không còn vừa rồi hành vi p h ó n g túng nghe hướng vân hôm nay cũng không lại chơi làm cái tia hình vông cơ quan mà là chăm chú quan sát chu không thỉnh thoảng lộ ra một vòng để hắn có chút phát lạnh dáng tươi cười không sai. c o i là thật không sai cứ như vậy nói dông dài một hồi chu không thật sự là nhịn không nổi không phải cái này nghe t r ư ở n g quỹ ta có việc nói sự tình ngươi đừng cả cái này thấy ta trách sợ sệt nghe hướng vân lúc này mới thu hồi ánh mắt lại về tới chu không quen thuộc thái độ thờ ơ ngươi sợ thứ gì không biết có bao nhiêu người hao hết đủ kiểu tâm cơ cũng chỉ vì nhiều để cho ta nhìn một chút làm sao ngươi không muốn bị ta nhìn không phải là không muốn bị ngài nhìn cái này chu không ấp úng nhất thời nghĩ không ra nói cái gì tới đối phó nghe hướng vân nữ nhân này thực sự rất khó khăn làm cũng may nghe hướng vân cũng bất quá là phàn nàn một câu cũng không làm nhiều dây dưa ngươi quả thật không tệ có để cho ta nhìn nhiều vờ liếng a nghe trưởng q u ỹ cơ gì nói ra lời ấy a nghe hướng vân hai tay khoanh nâng cái cảm làm ra một bộ m ư ờ i phần đẹp mắt tư thái đáng tiếc lúc này cảm giác áp lực khá lớn chu không cũng vô tâm hưởng thụ a nói thật ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ ở tối hôm qua trong đêm lưu đi chu không đốn lúc một mặt g i ấ u chấm hỏi cái gì a thế nào ta liền phải chạy trốn a ta hôm qua giống như cũng không chọc tới ngươi đi con tốt nghe hướng vân câu nói tiếp theo liền giải đáp nghi vấn của hắn ta hôm qua đưa cho ngươi quyển kia thất tình h i ế u cùng ta mà nói xác thực không tính là gì chẳng qua ở n g ư ơ i mà nói hẳn là hiếm có bà bối dù sao cái kia dù sao cũng là thượng phẩm thần thức công pháp nghe được câu nói này chu không một chán mồ hôi lạnh soát liền xuống tới lúc này hắn hận không thể quất chính mình mấy cái miệng hôm qua nhìn không hiểu quyển kia vô tự thiên thư làm gì liền không thể hỏi một chút lão n g h u vạn nhất hắn biết đâu nếu là biết cái đồ chơi này so với chính mình toàn thân trên giới đồ vật cộng lại đều phải quý trọng liền xem như trong đầu quyển kia ngọc thanh quyết cũng là thượng phẩm công pháp tu luyện tàn tiền cùng cái này cả bộ thượng phẩm thần thức công pháp căn bản không cách nào so sánh được thống chi thần thức công pháp vốn là trong công pháp lạnh nhất cửa một loại là tuyệt đối có tiền mà không mua được. bảo bối này bây giờ bị chính mình tiện tay ép dưới cái gối chu không ha ha cởi khan vài tiếng làm bộ gãi đầu một cái kỳ thực là vụ n trộm xóa sạch mồ hôi lạnh trên đầu nghe t r ư ở n g quỹ không nghe tiền bối c h ư a có nói như vậy ta như là đã cùng nghe tiền bối cùng thành chủ đại nhân định ra khế ước tự nhiên sẽ đúng hạn hoàn thành như thế nào cái kia gặp bảo khí liền không biết tốt xấu người nghe hướng v â n nhẹ gật đầu cũng không hoài nghi chu không là nói láo chỉ coi hắn đúng là tâm tính thuần lương hàng người thực lực cường đại nàng đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chu không sở dĩ không có nói thùng chạy trốn không phải là bởi vì tính cách gì cao khiết mà là cháu trai này căn bản nhìn không hiểu trên công pháp viết là cái gì mà vừa lúc lúc này nghe hướng vân còn hỏi nói đúng rồi n g ư ờ i tu tập công pháp kia lúc có thể từng có vướng v ĩ u cảm giác thần thức khó mà trôi chạy vận hành chu không nghe chút có chính mình tá pha hạ lư cơ hội liên tục không ngừng gật đầu đúng đúng nghe tiền bối nói chính là tiểu tử tu tập lúc xác thực có khó có thể dùng lưu loát vận hành cảm giác bất quá tiểu tử chỉ là cho là mình thiên tư thường, thường. bất thiện tu tập pháp này mà thôi lấy tiền bối khẩu khí ở trong đó có mặt khác cơ quan n g h e hướng vân lừ một tiếng đáp không sai ta mặc dù chưa từng tu hành quyển công pháp này bất quá tại đoạt được thời điểm cũng thoáng đọc qua qua một đoạn công pháp này sở hữu người có chút tâm cơ đem chân chính tu tập phương pháp giấu ở khác biệt số trang bên trong cần chăm chú đọc qua một lần mới có thể chân chính lĩnh ngộ quyển công pháp này phương thức tu luyện bất quá hắn ẩn tàng phương thức cũng không phức tạp mà nguyên lý cũng rất đơn giản liền bị ta nhẹ nhọn phá giải ngươi lại n h ự kỹ đang dùng thần thức quét lớp trên công pháp nội dung lúc muốn đem thần thức tại trong câu chữ dừng lại thêm một hồi ẩn tàng tự n g u y ê n lai là dùng thần thức quét hình mới có thể nhìn thấy phía trên viết cái gì chu không lúc đầu muốn hỏi vấn đề cũng bị nghe hướng vân vượt lên trước giải đáp hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói cảm ơn nghe hướng vân khoát tay háo không sao vốn là vấn đề của ta hôm qua đem công pháp kia giao cho ngươi lúc liền hẳn là nói cho ngươi là ta quên thôi chuyện này liền đến này là ngừng ngươi lại tiếp lấy ngày hôm qua nói đi nói ngươi cái kia người tiêu dùng tâm lý học Tốt, vậy hôm nay ta liền cho nghe trưởng quỹ giới thiệu một chút cái gì gọi là bảy dê hiệu ứng thế là chu k h u n g bắt đầu chậm rãi mà nói trộn lẫn lấy chính mình lý giải cố gắng dùng nghe hướng vân có thể nghe hiểu lời nói vì nàng giải thích cũng thỉnh thoảng ngâng mấy cái nghe hướng vân có thể hiểu được ví dụ đến thuận tiện nàng tiêu hóa mà nghe hướng vân cũng không phụ hắn hy vọng thật sự đem gặp mặt thời gian cứng rắn kéo thành hai canh giờ đợi chu k h u n g toàn bộ kể xong đằng sau đã đến ăn cơm triệu thời gian một ngày này liền gặp hai cái bánh bao chu k h u n g đứng dậy chuẩn bị cáo lui về nhà tiếp tục ăn hắn cái mười hai phần b o、no、bụng nghe hướng vân còn đắm chìm tại chu không giảng trong tri thức nhìn thấy hắm đứng dậy muốn rời khỏi tò mò hỏ đều trong lúc mấu chốt này chu không tự nhiên không thể nói mình quả thật là quên vấn đề này chỉ có thể kiên trì giả bộ ép một cái ta tự nhiên tin tưởng tiền bối sẽ không để cho tại hạ ăn thiệt thòi vì vậy mới không có lên tiếng nghe vướng vân cười nói ta tự nhiên là sẽ không thua thì ngươi ngươi lại đi thôi đợi trong khoảng thời gian này ngươi đem những đạo lý này đều kể xong ta tự nhiên sẽ đưa ngươi một món lễ lớn chu không bức cách mười phần c h ắ p tay sau đó quả quyết quay người rời đi không mang đi một tháng mây nghe v ư ơ n g vân khỏe miệng ráng tươi cười dần dần biến mất khôi phục thành bình thường phong khinh vân đạo bộ dáng lười biếng ngồi bảy dê hiệu ứng mặt tiền cửa hàng hình tượng tiểu tử này nói quả thật có chút đồ vật lúc đầu muốn mời hắn trở thành tìm máu chó săn bên trong một thành viên bây giờ xem ra đa bảo cắt có thể trói buộc không nổi đầu này mánh hổ nàng vặn vẹo bố neo có lồi có l o âm thân thể muốn tìm ra một cái ngồi thoải mái nhất góc độ nhưng thủy trung không cách nào tìm tới nhịn không được n h ị nhữ mày sách ngồi có chút lâu lần này dùng thời gian giống như so với lần trước càng lâu một mực ngồi tại cái này tấm gỗ cứng bên trên cuối cùng không phải biện pháp nếu không đem giường chuyển tới chương hai mươi sáu tha tâm thông thanh lại không để ý bên kia nghe hướng văn phòng đãi khách cải tạo kế hoạch từ đa bảo cắt đi ra chúc ông dưới chân một khắc không ngừng chạy như bay đến nhà không nhìn nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn ngưu thập tam thẳng đến phòng ngủ đem dưới gối đầu thất tình khiếu cho lật ra đi ra tại một lần nữa cầm lấy bản này ố vàng công pháp lúc trong lòng của hắn một khối đá lớn mới tính rơi xuống mụ mụ ngươi hôn còn tuốt không có ném cái này nếu là ném đi ta ruột đều muốn hủy tím thiếp thân đem công pháp cất kỹ trên giới xử lý một chút bởi vì chạy cự ly dài mà xốc xếp quần áo chu không lúc này mới từ phòng ngủ đi ra ngoài vừa ra khỏ cửa liền ban đêm kể h khô. hai bánh chết chỉnh ô n ngày này liền gặm hai bánh bao đều muốn g gặm cơm một Ta bao đói, i đều đ m ăn, ngươi nếu là không chơi là từ a ra liền ngoài ăn. Kể t c u n g như thập tam ở chung đằng sau chu không tài phát hiện tiểu từ này lại là cái bất trưởng làm ra đồ ăn nhìn xem bình thường bắt đầu ăn lại là hương ghê gớm nhất là các loại loại thịt làm gọi là một cái màu mỡ mê người làm hại chu không trong khoảng thời gian này ăn cơm ngay cả b á t đều không cần trực tiếp đổi cái trâu như thập tam nhìn xem chu không giống như không có gì vấn đề mới yên tâm nói ra không có gì ta vừa rồi nhìn ngươi vô cùng lo lắng chạy về đến còn tưởng rằng ngươi lại bị người truy sát cái kia không có việc gì ta liền nấu cơm đi đi thôi đi thôi nhìn xem đầu này manh nam chen vào có vẻ hơi nhỏ hẹp phong bếp chu không sờ lên nhét vào trong ngực thất tình khiếu một cỗ cảm giác thành t i ể u tự nhiên sinh ra đây là cái gì đây là chân trắng xuất hàng a mặc dù đã sớm đoán được nghe hướng vân cùng mình không phải một cái trọng lượng cấp nhưng vừa lên liền đưa lễ vật quý trọng như vậy đúng là chu không k h ô nghĩ n g tới bây giờ việc tu luyện của mình kế hoạch cũng có thể càng thêm tiến hành thuận lợi nói lên tu luyện mấy ngày nay một mực tại bận điệu các loại sự tình trước đó bỏ ra một số tiền nhỏ mua tụ khí đan còn lại không ít không có sử dụng mà cái k i a nhất bản thần công cũng bởi vì cả đêm tu luyện mà lâu không l ặ t nhìn nghĩ như vậy cảm giác chuyện cần làm càng ngày càng nhiều cũng may thẩm thiên sơn kế hoạch chính mình chuyện nên làm đều đã làm xong trong khoảng thời gian này không cần đi ra ngoài có thể ổn định lại tâm thần tu luyện đợi trong thành mấy nhà bóp không sai bị lắm chính mình lại ra mặt chỉ c h ứ n g một chút phủ phong đường liền tốt cũng không lâu lắm từng bàn b ư ớ c lên mùi hương thức ăn bị mưu thập tam bưng lên bàn đói bụng một ngày chu không cũng không suy nghĩ nhiều được một chậu cơm bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên lần này lúc ăn cơm chu không đ hỏi lão ngư đầy miệng bá nghị ngươi bây giờ tu vi gì ngưu thập tam ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía chu không hay là luyện khí cảnh bốn tầng a tu hành cũng không phải ăn cơm một hai ngày ăn không thành mập m ạ n nhiều nhất chính là thay cái b u ồ n chu không khá lắm không hổ là tên gọi bá nghị cái này đ ầ u đen rau m u ố n công lực là xoát xoát dâng đi lên đã có thể thuần thục đem chu không sặc đến nói không ra lời khu khụ không có gì kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với thần thức loại công pháp giải bao nhiêu n g ư u thập tam lắc đầu chúng ta ra truyền công pháp không coi trọng cái này cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết chúng ta người n g ư u gia liền coi trọng một cái có lực xưa nay không cả những cái kia loẹ loẹt chu không im lặng đến họ n g ư u thập tam loại này cẩn thận công pháp vẫn thật là là đối với ngưu đạn cấm ăn cơm no chu không đem n g ư u thập tam tiến đến rửa chén chính mình thì về phòng ngủ ngồi xếp bằng tốt bắt đầu nghiên cứu lên cái này thất tình khiếu kỳ thật chu không hay là suy tư một chút muốn hay không chức nếm thử tiếp tục tu luyện vị kia l á o tặc lưu lại cho mình truyền thừa hoặc là nhìn sẽ nhất bản thần công thư giãn một tí tinh thần không cẩn thận muốn phía dưới hai cái này đều không có thượng phẩm thất tình khiếu càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ đem phong cách cổ xưa công pháp đặt ở trước người mình lẫn ra chu không trong ý thức liễm thử nghiệm đem thần thức của mình ngoại phóng đi đụng vào trang sách nhưng dù sao thần thức của hắn còn hết sức yếu ớt coi như đem đầu h ó c trên bể cũng chỉ có thể để thần thức tại bên ngoài thân lưu động mà thôi bởi vậy chu không bất đắc dĩ đổi một loại phương pháp hắn đem ngón tay điểm tại trên trang sách sau đó chầm xuống tâm đem thần thức bao trùm trên ngón tay bởi vậy đem thần thức dẫn hướng trang sách trong lúc nhất thời mấy hàng chữ tại chu không trong đầu hiện hiện hiện sau khi mừng rỡ chu không cũng không có quên nghe hướng vân nhắc nhở đem thần thức của mình bao trùm tại một nhóm trên văn tự thật lâu quả nhiên lại có mấy chữ phủ xuất hiện tại trong óc của hắn cùng lúc trước câu nói liên thông đứng lên chu không lập tức tinh tế phẩm đọc lấy đến bởi vì trước vài trang chính là quyển sách này tổng cương chu không rất nhanh thay đổi giải công pháp này tác dụng trách không được cô nương kia tùy tiện như vậy liền đem đồ tốt này cho ta theo nàng cái kia nhìn mặt mà nói chuyện bản sự s ắ c thực không cần cái này nơi này muốn chen một câu lời ngoài đề thượng phẩm công pháp đến cùng là khái niệm gì lấy một thí dụ nếu như chu không lúc này đang xem đến cũng không phải là thượng phẩm thần thức c ô n g pháp mà là thân pháp cái kia học tập đằng sau buổi sáng ngày mai chu không liền có thể dẫm lên sông hộ thành chạy vòng không dính một giọt nước nếu như đây vốn là thượng phẩm quyền pháp cái kia chu không tiểu thành đằng sau cơ hồ có thể cùng n mưu thập tam đối quyền đánh cái chia năm năm nhưng bản này cũng không phải là thân pháp cũng không phải phép tính mà là thần thức c ô n g pháp nó hiệu quả cũng càng thêm kỳ diệu công pháp này tu tập đằng sau cũng không thể là chu không mang đến bất luận cái gì chiến đấu bên trên tăng thêm tương phản sử dụng công pháp này lúc sẽ còn không ngừng tiêu hao thần thức của hắn nhưng hắn hiệu quả lại không gì sánh được thích hợp chu không người làm ăn này đó chính là xem thấu người khác ý nghĩ trong lòng đương nhiên chỉ là trình độ nhất định chu không cũng không thể hoàn toàn giải người khác đ ấ y lòng suy nghĩ cái gì vẹn vẹn có thể nhìn ra nó giờ phút này trong nội tâm chân thực cảm xúc đây cũng là công pháp danh tự thất tình khiếu tồn tại mặc dù chỉ là thanh xuân bản tha tâm thông nhưng chu không lại cảm thấy như nhận được trí bảo không hắn năng lực này tại nói thương bên trong quá cường đại mua hàng lúc nếu là đối phương nội tâm mừng thầm liền còn có ép giá không gian nếu là đối mặt trong lòng không tấm lòng chính là vượt qua tâm lý của hắn mong muốn mà bán hàng lúc sắc thái vui mừng người mua tự nhiên là nhặt được để l o ạ n bi thương người mua tự nhiên là cảm thấy mình ăn vào thua thiệt thậm chí về sau chu không thần thức phong phú nói chưa hẳn không thể đem nó vận dụng cho trong chiến đấu thông qua phân tích tâm tình của đối thủ đến quyết định chiến lược của mình có thể nói chỉ cần có chiêu này b ằ n g thân chu không có thể cam đ o a n sẽ không bao giờ lại có thẩm n h ạ n tuyết loại tình huống kia phát sinh nghe hướng vân thật đúng là cho hắn đưa một món lễ lớn đ ấ y lòng đắc ý nghĩ đến chu không đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa nguyên lai là nhìn quá mức mê mẩn thần thức sử dụng tới độ chưa từng chú ý ta hiện tại thần thức đừng nói là sử b ấ theo đắc dĩ ấn ấn u khung y ệ t thái chú h dương, k sáng sớm đến chu không lại đã lâu cảm nhận được quen thuộc tinh thần bắn ra cảm giác lại là một đêm đêm đẹp đằng sau mấy ngày chu không đúng hẹn đợi ở trong nhà tu hành nhưng hắn lúc này đã không hay đi tu hành ngọc thanh quyết mà là cả ngày ngâm mình ở thất tình khiếu bên trong nếu là thần thức hao hết liền nhìn nhất bạn thần công khôi phục thần thức lặp đi lặp lại như vậy mà hắn một ngày chỉ có một lần lúc ra cửa cơ chính là tại mỗi ngày giờ ngọ tiến về đa bảo c á t cùng nghe hướng vân nghiên cứu thảo luận người tiêu dùng tâm lý học tuy nói là người tiêu dùng tâm lý học nhưng chu không tiền thế cũng không phải là học tài chính học chuyên nghiệp bởi vậy hắn chỉ là đem chính mình hiểu rõ một chút tài chính học tri thức thượng vàng hạ cám đưa vào trong đó sau đó lại giảng cùng nghe hướng vân nghe cũng may nghe hướng vân chưa từng có tiếp xúc qua chu không nói tới mang theo hiện đại thuật n g ữ chuyên nghiệp dành từ tri thức bởi vậy cũng là nghe được có tư có vị cứ như vậy kéo dài một tuần tả hữu đêm hôm ấy chu không hai chân ngồi xếp bằng trên giường đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra thở dài một hơi thất tình này khiếu cuối cùng là đọc hiệu một lần trải qua gần hai tuần cố gắng chu k h u n g mỗi ngày mỗi đêm rèn luyện lấy thần thức của mình không hề đứt đoạn lợi dụng thần thức đến thăm dò thất tình khiếu huyền bí bây giờ mặc dù không nói được là tiểu thành nhưng là cũng nắm giữ cơ bản thất tình khiếu phương pháp sử dụng hiện tại còn kém một cái bia sống đến cho chu k h u n g thí thử một lần chiêu này thượng phẩm công phu mới đầu chu k h u n g một cách tự nhiên đem cái này mục tiêu định là ngưu thập tam nhưng nghĩ tới bá nghị linh cái tia trung hậu đ ả n hoàng bộ g á n g nhất thời cũng là không có ý tứ bắt hắn làm thí nghiệm đối tượng bởi vậy chu không cái này hai tuần lần đầu tại mục tiêu không phải đa bảo các tình huống dưới ra cửa. chẳng có mục đích ở trên đường du đãng chu không tổng cảm giác chung quanh có một tia không đối cũng may lần này cũng không phải là cái gì thích khách muốn đánh lén với hắn mà vẹn vẹn bởi vì người trên đường phố biến thiếu đi nghĩ đến cũng rất hợp lý hiện tại tôn gia thế nhỏ đừng nói là thành chủ thẩm gia liền ngay cả mạnh gia cùng lục gia cũng nghĩ ép tôn ra một đầu từ bọn hắn trên đầu kiếm một tranh canh tranh đấu nhiều người đi đường tự nhiên là thiếu đi đối với khanh tôn gia trong chuyện này chu không là không có một chút thái n ấ y mặc dù nói chu không cũng không phải là cái gì sát phạt quả quyết hạng người nhưng cũng không phải thánh nhân gì cái này người tôn gia như là đã phái sát thủ tới qua vậy mình cũng không để ý chút nào tại bọn hắn trên mộ thêm một x è n đất bởi vậy ban đầu ở thẩm thiên sơn nói ra kế hoạch kia thời điểm chu quang cũng l à ấm ở cùng ý trên đường không ai tự nhiên là có vẻ hơi nhàm chán trong lúc rảnh rỗi chu không nghĩ đến đã hồi lâu chưa từng đi qua thư viện liền bước chân nhất chuyển hướng thư viện đi đến muốn xem chút tu tiên tương quan nội dung để dết thời gian thuận tiện ở trên đường quan sát một chút nhìn xem có hay không cái nào kẻ may mắn có thể trở thành chính mình số một đối tượng thí nghiệm không biết là chu vi đúng lúc đến đúng rồi thời điểm hay là nơi đây tranh đấu đã tấp nập đến trình độ này vừa đi không có một đoạn thời gian ngắn trên đường đúng lúc liền có hai nhà đệ tử tại tranh đấu chu không trước kia cũng chưa từng gặp qua những này trong thành đại gia tộc tự nhiên cũng không biết tại tranh đấu đến t ộ n cùng là cái nào hai nhà dòng họ đệ tử nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trốn ở một bên lặng lẽ quan sát ngay tại tranh đấu các đệ tử trẻ tuổi hơn phân nửa không có cái gì tu vi hoặc chỉ là vừa mới mở linh giác cũng còn không có phối phát vũ khí gì bởi vậy mặc dù đây đều là nổi tiếng thế gia đệ tử tranh đấu đứng lên lại như là thôn phu bình thường đầu đã cùng một chỗ chỉ là thể phách cái đỉnh cái tốt tự nhiên là so ra kém như thập tam lúc này chu quang trải qua gần hai tuần thần thức rèn luyện đã có thể thuần thục đem thần thức ngoại phóng sử dụng thất tình khiếu tự nhiên cũng không nói chơi thế là chu không chọn lựa một bức phủ cận tương thấp đem thân hình của mình che giấu tùy ý chọn cái để mắt không biết nhà ai đệ tử thần thức lặng lẽ bao phủ đi qua thất tình khiếu vận chuyển lại lúc này chu không trong mắt đệ tử này trên thân như là b ị kín một cỗ hào quang màu đỏ không ngừng truyền đến nôn nóng cùng tức giận cảm xúc nghĩ đến tranh đấu chủ yếu cảm xúc đã là như thế cũng không có gì tốt ly kỳ nhưng lần đầu thể nghiệm thượng phẩm công pháp chu không vẫn là không nhịn được chật tranh nhau lên chơi vui chi tâm hơn phân nửa đều là loại này hào quang màu đỏ mà trong đó một vị hiện ra hào quang màu xanh lam đệ tử lại truyền cho chu k h u n g khủng cụ cảm xúc không lâu sau liền thoát đi chiến trường mà mấy vị này không có chút nào phát hiện trốn ở một bên chu k h u n g tại đ ố i bọn hắn tiến hành cái gì tiểu động tác đây cũng là bình thường theo bọn hắn thực lực bây giờ đừng nói là cảm nhận được thần thức chỉ sợ ngay cả thần thức là cái gì cũng không rõ ràng lòng hiếu kỳ đến nhanh đi cũng nhanh chỉ chốc lát sau chu k h u n g liền chơi chán tìm cái không ai chú ý hắn đứng không từ bên cạnh cực nhanh tháo chạy trải qua một đoạn như vậy khúc nhạc r ạ n ngắn c h Hùng ư ố i với t ha ấ ha chu không i ế u c có một thứ đối với mình tương lai cũng càng mong đợi thư viện khoảng cách chu hướng hiện đang ở chi địa chỗ cách rất xa húng chi ở giữa cũng bởi vì thí nghiệm công pháp làm trễ n ã i như vậy một hồi đợi chu c h ô n g đi đến thư viện thời điểm đã trải qua đại khái nửa canh giờ đây cũng quá tốn thời gian xem ra sau này chính mình muốn tìm cơ hội tu tập một chút cái k i a r ư ợ u đến đỉnh hào thân pháp không nói đến đối với ngươi như thế nào ít nhất có thể cho ta làm đi đường chi dụng cảm thấy nghĩ như vậy hắn theo bản năng tìm lên có quan hệ với thân pháp thư tịch tự nhiên là không có tìm được cái gì cụ thể công pháp nhưng tài liệu tương quan ngược lại là tìm được không ít t ỷ như thân pháp trong đó còn có chia nhỏ các loại công năng khác biệt thân pháp mảnh cửa phong phú thậm chí còn có chu không muốn chuyên môn dùng để đi đường thân pháp để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà vật thể nghiệm qua thất tình khiếu chu công đương nhiên sẽ không q ê n nghe hư vân bởi vậy nó cũng tra duyệt thế giới này có quan hệ với tài chính học thư tịch không t r a ngược lại tốt vừa t r a này chu hướng mới phát hiện thế giới này đối với tài chính học ghi chép quả thực là dối tinh dối mù mà buồn cười chính là thế giới này cũng không phải là không h i ể u tài chính học mà là căn bản không có người nghĩ đến đem bọn nó ghi chép cùng một chỗ chu không thậm chí tại cái này chuyên nghiệp tư liệu trên sách thấy được nếu có đồng dạng hàng hóa muốn mua giá cả tương đối thấp hàng chữ này ta thật đúng là cảm ơn ngươi nói cho ta biết ta ở trong đó ẩn chứa cơ hội buôn bán không cần nhiều lời nhưng lúc này chu không còn không có lấy nó làm mưu đồ lớn ý tứ thứ nhất là hắn còn không có năng lực t ê u biên soạn cũng mở rộng sách của mình tịch để người của thế giới này tiếp nhận mà càng quan trọng hơn là hắn hiện tại không có chút nào chia sẻ những kiến thức này ý nghĩ vẹn vẹn giới hạn trong cùng nghe hướng vân làm một chút giao dịch thôi đem những kiến thức này nắm giữ tại trong tay của mình chú hướng có lòng tin có thể làm cho bọn chúng sinh ra càng nhiều t à i phụ trưởng hai mươi tám càng ngày càng nghiêm trọng t r ư ơ n g hai mươi tám càng ngày càng nghiêm trọng đương nhiên đó cũng không phải nói nghe hướng vân không cách nào ý thức được những kiến thức này bên trong lần chứa t à i phú tương phản chú không rất rõ ràng nghe hướng vân tại lần thứ nhất cùng mình nói chuyện với nhau sau liền ý thức được những kiến thức này chân quý đến mức nào bởi vậy nàng mới có thể mời chú không tiếp tục đến vì chính mình giảng giải những kiến th mà chu không chi cho nên dám cầm những này quý giá chi thức cùng nghe hướng vân làm trao đổi là bởi vì hắn biết rõ nghe hướng vân vô luận tại trên thực lực hay là làm thương nhân trên kinh nghiệm đ ề u vượt xa hắn bởi vậy chính mình hiểu rõ những kiến thức này ẩn chứa vô số tài phú nghe hướng vân cũng đồng dạng hiểu rõ mà hắn nàng cũng tuyệt đối và sẽ cùng mình làm ra lựa chọn giống vậy đó chính là không đem những kiến thức này đem ra công khai mà là chính mình giữ lại có lẽ đây chính là thương nhân tâm hữu linh tây đi trong bất chi bất giác đã qua hai canh giờ chu không dối lưng một cái chuẩn bị từ thư viện về đến trong nhà vừa bước ra cửa ra vào không có mấy bước chu không chợt nhớ tới chính mình lúc đến gặp cái kia hai nhóm người không biết bọn họ có phải hay không còn tại tranh đấu không bằng đi xem một chút coi như hình cái v i ệ c vui xem náo nhiệt là nhân loại bản năng huống hồ con đường kia trên đường về nhà cũng không tính đường vòng chỉ là đổi một con đường đi bởi vậy chu không lạc lạc cá a liền đi một lần nữa tìm kiếm cái kia hai nhóm người thật vừa đúng lúc cái kia hai nhóm người xác thực cũng không có đi mà lại nhân số từ hai nhóm biến thành hai đại băng lần này chu hướng học thông minh không tiếp tục dán vào xem mà là xa xa tìm cái chỗ cao dấu ở rừng cây phía trên mặc dù nhìn như vậy không rõ lắm nhưng là chỉ cần đem thần thức kéo dài đi qua liền có thể phân rõ thanh âm của bọn hắn phối hợp chính mình thất tình k h i ế u cũng vẫn có thể xem là một loại rèn luyện phương pháp buổi chiều lúc đến hay là hai bầy lăng đầu tiểu thanh niên tại kích tình v â y đánh mà bây giờ phía sau bọn hắn riêng phần mình đứng đấy mấy vị trung niên nhân, nhân không cần nghĩ liền biết là trọng tộc trường bối chỉ gặp bị một đám tiểu bối vây vào giữa một người trung niên đột nhiên tiến lên trước một bước chỉ vào một phương khác trung niên nhân, nhân cái mùi mắng mạnh văn lâm ngươi chớ có khinh người quá đáng mà bị hắn chửi thành mạnh văn lâm người cũng không cam chịu yếu thế từ nhỏ bối bên cạnh đi ra cười lạnh một tiếng nói ra tôn chính thanh ta nhìn ngầm máu phương người nhà ta nhỏ buồ làm sao lại cùng ngươi mấy cái kia bất thành khí hậu sinh n h ấ t lên quan hệ nơi này t r ê n một câu lời ngoại đề lúc này chu không cũng không có chính thai nghe được bọn hắn đang nói cái gì chỉ là dùng thần thức cảm giác trong không khí ba động cùng khẩu hình đến phân rõ bọn hắn nói thứ gì bởi vậy tự nhiên là nghe không được ngữ khí hắn chỉ có thể căn cứ trước mắt ngữ cảnh cùng động tác đại khái giải một chút đối diện là dùng như thế nào ngữ khí nói ra những lời này c n tốt có thất tình khiếu làm vụ miễn cưỡng có thể thấy thông bức này viễn cảnh mà bây giờ hắn cũng biết cái kia mặc áo xanh chính là người tôn gia mà mặc áo đỏ chính là người mạnh gia tại thất tình khiếu thị giác bên dưới tôn chính thanh thân hình nhan sắc do đỏ c h u y ể n tím càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cảm giác từ trên người hắn hướng chu không chuyển đến mà mạnh văn lâm thân hình thì là một mảnh màu xanh truyền lại cho chu quan g cảm xúc chỉ có khinh thường mà thôi đến nơi đây chuyện đã xảy ra đã rất rõ ràng đoán chừng là mấy cái kia mạnh ra hậu bối đến khiêu khích tôn ra hậu bối tiểu thanh niên thôi trẻ tuổi nóng tính một lời không hợp liền đánh lên mà đánh một lúc lâu trưởng bối tự nhiên là tìm tới đương nhiên ở trong đó trải qua tuần hứng cũng không muốn hiểu rõ hơn hắn quan tâm hơn chính là sau đó tình thế phát triển mặc dù hai vị này trung niên nhân đều xem như trường bối bất quá đoán chừng cũng liền luyện khí cảnh tam tứ trọng g á n g vẻ nhiều cũng nhiều bất quá ngưu thập tam chỗ nào nhưng đây là chu không lần đầu mắt thấy người tu hành ở giữa chiến đấu mặc dù hai vị này bây giờ còn không có đánh nhau bất quá nhìn tôn chính thanh gan heo mặt cùng mạnh văn lâm ngôn ngữ công kích hai người này đánh nhau hẳn là chỉ là vấn đề thời gian mà l i ề n tại hắn đạo suy nghĩ này vừa mới lúc rơi xuống tôn chính thanh rốt cục không giữ được bình tĩnh xuất trước công đi qua chỉ gặp hắn trong miệng uống một tiếng trên chân dâm da tư thế chính là phi thân một trưởng thẳng hướng mạnh văn lâm tiên linh mà đi mạnh văn lâm đương nhiên sẽ không để một kích này đạt được đưa tay một n ắ m chính s ắ c cầm tôn chính thanh cổ tay tháo bỏ xuống tôn chính thanh đánh tới l ự c đạo theo sau chính là hướng ngực nó hung hăng đánh ra một q u y ề n mặc dù người ở phía xa nhưng chu quang phảng phất nhìn thấy một quyền này đem không khí đánh ra chấn động mà chính diện chịu đ ư ợ c một quyền này tôn chính thanh cũng là phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà đi một bên tránh thoát đệ tử tranh thủ thời gian chen t r ú c tới đỡ mình dậy trường bối cái k i a tôn chính thanh khó khăn giơ tay lên chỉ vào mạnh văn lâm tựa hồ muốn nói cái gì nhưng vẫn là không thể gắng gượng qua thương thế trên người vừa quay đầu hôn mê bất tỉnh sự tình phía sau chu không vô tâm lại nhìn liền vụng trộm hạ cây gây đầu đạo đi về nhà trong cuộc chiến đấu này hai người đồng đều không động dùng cái gì võ học cũng có thể là bọn hắn căn bản sẽ không nhưng chu không n h ư n g từ cái kia hung hăng trong một q u y ề n nhìn thấy một chút tu tiên tàn khốc ta sau này cũng muốn qua cuộc sống như thế sao một quyền này dường như đánh nát chu không đối với tu tiên sinh hoạt mỹ hảo hứa tưởng đưa nó một lần nữa kéo vào vô tình trong hiện thực thế giới tu tiên cố nhiên mỹ hảo nhưng mỹ hảo bên trong nương theo là máu tươi cùng tử vong trong lúc nhất thời này chu không mới ý thức tới hắn giống như một mực tại trên tơ thép khiêu vũ vô luận là trước kia dựa vào hàng vỉa hè gian nan hộ khẩu hay là trong khoảng thời gian này cùng thẩm thiên sơn cùng nghe hướng vân mưu đồ bí mật cướp đoạt tôn ra cửa hàng thậm chí chủ động dựng vào nghe hướng vân bản thân chuyện này đều có phong hiểm cực lớn c ầ u sinh gian nan thẩm thiên sơn uy hiếp nghe hướng vân khủng bố giờ phút này như là từng thành từng thanh đao nhọn tại trên tâm hắn lướt qua không thấy vết thương nhưng lưu lại một đạo gió lạnh đích lợi cố nhiên cực cao nhưng nguy hiểm đồng dạng cực cao sơ ý một chút liền sẽ rơi phấn thân t o á i cốt tôi trước không nghĩ bằng trước đem lão tặc này để lại cho ta đồ vật nghi tranh đấu ít nhất cũng phải nắm giữ chạy trốn phương pháp còn tốt chu không tố chất tâm lý coi như cường đại lúc này y nguyên có thể làm rõ chuyện tầm quan trọng nhưng chuyện hôm nay đã lặng yên cải biến ý nghĩ của hắn từ đó ảnh hưởng tới hắn sự phát triển của tương lai quy tích về đến trong nhà chu không theo thường lệ cùng như thập tam đánh qua chào hỏi an nghỉ sau bữa cơm chiều liền một đầu đâm vào phòng ngủ của mình bên trong sau đó ngồi xếp bằng trên giường thân thức nội liễm bắt đầu tìm kiếm từ bản thân lấy được thân pháp kỳ diệu vô cùng thân pháp thân pháp cũng không có hướng thần thức công pháp loại hoa kêu bên trong hồ trạng canh gác phong thôn thủ đoạn Hướng chi bản thân cái này Pháp đã trực tiếp đánh tới trong h Pháp â n này cái đã t ự c tiếp tới t đánh r ý thức của sân chu nên c h không u n đến g đọc cũng chút h trên hai chân tất cả trói lại một cây to dài xích sắt ngay tại gian nan hành tàu mà xích sắt một chỗ khác chính buộc lên hai đống thường gặp gật đỏ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến chu không rốt cục tại trong viện này đi đến cái thứ năm vừa đi vừa về mệt mỏi đ ặ t n g ô n g ngồi trên mặt đất hô Hô! thân pháp này thật đúng là có đủ mệt mỏi không sai thời khắc này chu quang đang tu luyện trong đầu hắn cái kia bộ thân pháp cũng chính là kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp nếu thần thức loại công pháp rèn luyện là chu không thần thức như vậy thân pháp rèn luyện dĩ nhiên chính là hắn đội nhạy cùng t h ể phách mà không khéo chính là chu không là một m cái phổ thông người bán hàng gióng lúc trước chưa từng có chủ động rèn luyện qua ngay cả hơi đi xa một chút đường đều sẽ mệt mỏi h ồ n hộp m a n thở cái này kỳ diệu vô cùng tu luyện thân pháp bước đầu tiên ít nhất phải cột lên hai mươi cân vật nặng tại trong viện này đi mười vòng mới giữ lời nhưng chu không bây giờ thể phách rõ ràng không ủng hộ hắn làm như thế chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác như thập tam bởi vì hôm nay thời tiết không tốt cũng không có ra q u à i giờ phút này ngay tại một bên trên ghế dài một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem hắn ta nói không ngươi tốt xấu xem như cái đàn ông đừng tại đây nằm sấp được hay không l i ê n ngươi cái này phụ trọng em gái ta dựa vào đều có thể chạy cái ba mươi vòng ngươi đến cùng được hay không t、so, từng từng mặc dù như g thập tam nói tới nói lui không được tốt lắm nghe nhưng hắn nói đúng là thật bây giờ tuần không thể phách thật là kém có thể mà chu không chính mình cũng đặc biệt minh bạch điều này hai ngày này hắn thậm chí ban đêm đều không đang đọc cái kia nhất bản thân công chỉ vì nghỉ ngơi dưỡng sức tại ngày thứ hai có thể đủ tốt tốt lượt chân bất quá hiển nhiên không hiệu quả gì chỉ vì cái trước mắt về mặt tu luyện đồng dạng không thể cầu dạng này mỗi ngày cường độ cao huấn luyện lưu cho chu không chỉ có rút gân cùng chân đau lại không biết là q u y ể n công pháp này vốn là như vậy hoặc là chu không thể chất đặc t h ủ loại này không có chút nào c h ư ớ c pháp chỉ biết là một vị gian khổ làm ra luyện pháp lại có hiệu quả mặc dù bây giờ chu không y nguyên yếu đuối nhưng trước mấy ngày hắn thậm chí không có khả năng tại trên đùi cột phụ trọng xích sắc đồng thời bình thường h à n h cầu hắn hôm nay cùng lúc trước so sánh đã là tốt không biết bao nhiêu trên mặt đất hơi nằm một hồi nghỉ ngơi tốt chu k ô n g lại gian nan bỏ lên đem trên đùi phụ trọng tháo bỏ xuống đi hướng trước đó dựng tốt huấn luyện dụng cụ. bắt đầu ở thế giới khác này làm lên chính mình kiếp trước thường xuyên làm một động tác gập bụng không sai dù sao cũng là đạo tặc lưu lại công pháp coi trọng chính là một cái tính thực dụng thậm chí thực dụng đến tu luyện phương pháp của hắn cũng là đơn giản nhất bất quá thường ngày vận động dĩ nhiên không phải nói toàn bộ phương pháp tu luyện đều chỉ muốn làm làm thể thao liền có thể sau khi hoàn thành mặt cao thâm địa phương tuần khung hiện tại còn tiếp xúc không đến cứ như vậy một bộ tiếp lấy một bộ đại khái luyện hai canh giờ mọi mệnh đến cực điểm t r ú c ông khó khăn đem thân thể của mình chuyển đến trong phòng lại dùng cực lớn nghị lực kiên trì chính mình vọt vào tám lúc này mới ngồi xếp bằng đến trên giường luật pháp tinh thần thoải mái mà chìm vào đáy lòng bắt đầu rèn luyện lên tuần khung thần thức đây là bắt đầu tu luyện kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp ngày thứ hai lên chu không ý thức được tu luyện thần thức hiệu suất cao nhất một loại phương pháp tại cực kỳ m ệ t m ỏ i trạng thái giới thần thức rèn luyện tốc độ sẽ càng thêm nhanh mà lợi thần thức rèn luyện đến cực h ạ n sau thân thể của h ắ n lại sẽ khôi phục bình thường liền có thể tiếp tục huấn luyện hôm đó kích thích đối với chu không s ắ c thực rất lớn trong khoảng thời gian này trừ mỗi ngày giờ ngọ đi ra ngoài cùng nghe hướng vân giao lưu bên ngoài hắn cơ hồ là đóng cửa không ra một lòng tụt ậ p nói đến nghe nhưng bởi vì thường gặp mặt nhưng lại dần dần hiểu do nữ nhân này tính cách ngược lại không quá khẩn trương lên mà hai người giao lưu nội dung cũng giản lược đơn tri thức giao dịch trở nên dần dần tùy ý thường ngày hiện tại chu không tại kết thúc giao lưu sau thường xuyên sẽ cùng nghe hướng vân tùy tiện tâm sự mấy ngày nay phát sinh chuyện lý thú quan hệ của hai người cũng từ phổ thông hợp tác đồng bạn trở nên thân mật đứng lên lời tuy như vậy chu chu không cho tới bây giờ liền không có dám đối với nghe hướng vân từng có cái gì ý nghĩ xấu hắn cũng không phải đồ đẩn mặc dù đối với nữ nhân này bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả nhưng nghĩ đến khẳng định không phải cái gì hạ người bình thường không phải mình trèo cao nổi mà lại mình quả thật đối với hắn cũng không có cái gì tình yêu nam nữa ý nghĩ chỉ bất quá đưa nàng làm hào hữu đến đối lãi thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày chu k h u n g lặp lại tại mỗi ngày tu luyện trong địa ngục vừa cảm thụ thân thể thống khổ một bên hưởng thụ lấy thực lực tăng trưởng khoái hoạt nhưng mà khoái hoạt như vậy tại hắn tu luyện tới kỳ diệu vô cùng thân pháp tiểu thành lúc kết thúc lúc này chu k h u n g đã có thể thuần thục đạt thành kỳ diệu vô cùng thân pháp bước đầu tiên cần thiết cầu tiêu chuẩn nói cách khác hắn cuối cùng từ một cái yếu đối thương nhân biến thành có chút khí lực võ phu mà vấn đề nằm ở chỗ nơi này hắn hiện tại chỉ là một cái võ phu mà không phải người tu trước đó thử nghiệm cảm ứng được chân khí đằng sau chu quang thuần thục cùng thiên địa linh khí ở giữa câu thông sau đó vốn nhờ là không có tâm pháp có thể học mà gián đoạn cấp độ cảnh giới tu luyện diệu hoa đạo nhân lưu lại hoa thanh quyết tàn thiên cố nhiên mê người nhưng cùng với là thượng phẩm công pháp tiếp xúc qua cả bộ thất tình khiếu chu không đã đối với tàn thiên này có chút không để vào mắt cùng theo cái này không đầu không đuôi tâm pháp tự mình tìm tòi lấy luyện không bằng bay đầu đi nghe hướng vân đầu kia chân trắng nơi đó đ ạ i điểm thành phẩm mặt hàng tới thông k h á i mà không có chân khí rót vào hai chân chu k ô n g tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục tu luyện kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp bộ phận sau cứ như vậy lúng túng、cả. lúc này chu không đã đang suy nghĩ muốn hay không sớm cùng nghe hướng vân sách khoản g nếu như là mình bây giờ hướng nàng đòi hỏi một bộ hoàn chỉnh thượng phẩm công pháp lời nói đoán chừng nàng sẽ đáp ứng nhưng đối với mình đánh giá khẳng định sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống g i ấ u trong lòng tâm tư như vậy khiến cho hắn mỗi ngày cùng nghe hướng vân giao lưu lúc bao nhiêu cảm giác có chút không được tự nhiên nguyên bản thông thuận giao lưu lại bắt đầu trở nên có chút màu phối hợp đứng lên mà am hiểu biết người chi thuật nghe hướng vân tự nhiên là thật sớm liền nhìn ra chu quang trong lòng mê man cùng do dự lại chưa từng điểm phá hắn chỉ đợi chu không chính mình hướng nàng thẳng thắn cũng may chu không cuối cùng vẫn đã ngừng lại ý nghĩ này. Hắn chương ba mươi chân chính nhất bản thần công chương ba mươi chân chính nhất bản thần công không biết đi qua bao lâu chu không tinh thần mới chậm rãi khôi phục ý thức cũng một lần nữa về tới thế giới hiện thực đây là làm sao ngoa tạo một lần nữa cảm giác được thân thể trong nháy mắt chu không đại não như là muốn vỡ ra bình thường cảm giác đau không ngừng xé rách lấy thần kinh của hắn đau hắn tại chỗ ô m đầu trên giường l a n lộn bất thình lình đau nhức kịch liệt tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng chu không lại cảm giác cái này ngắn ngủi một hồi đã so với chính mình chuyển sinh sau 5 năm năm cộng lại còn mất lớn dài thậm chí tại đau đớn biến mất sau chu không đã hoàn toàn quên đi trước đó nhớ nghe hướng vân sự t ì n h chỉ còn lại có một cái ý nghĩ lại mẹ nó là ai đánh lén lao tử chu không ngắm nhìn một phía cửa sổ đều là phong kín trên mặt đất cũng không có dấu chân chứ ga giường mới vừa rồi bị chính mình quân thành một đoàn thậm chí đều không có khác lộn vừa mới chính mình chẳng hề làm gì chỉ là tiến hành song thông thường sau khi rèn luyện nằm ở trên giường một bên nhìn xem nhất bản thần công tiêu khiển một bên suy nghĩ lung tung mà thôi nói đến cái kia nhất bản thần công cũng là thần kỳ tại mỗi cái tịch mịch ban đêm nhất bản thần công sẽ hóa thân tình cảm kỳ thực văn học buổi chu không vượt qua đêm tối ban ngày trong lúc rảnh rỗi nhất bản thần công nội dung lại sẽ biến thành chu không tiền thế chỗ yêu thích m u vốn tiểu thuyết là một cái trải qua tin tức thời đại người tại tin tức này truyền bá toàn bộ nhờ miệng nói thế giới tổ tiên nhất bản thần công cũng là hạn hiếm có giải trí xem ra chuyện lần này cũng xuất hiện ở bản này thần công bên trên bốn phía tìm một chút b ả n này thần công đã tại chính mình lăn lộn thời điểm bị ném vào một bên bây giờ đang lẳng lặng nằm trên mặt đất sau giờ ngỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở trang bịa kim quang lóng lánh bốn chữ lớn bên trên lộ ra có chút trứng mắt hẳn là phản q u a n nguyên nhân chu không cảm giác lúc này nhất b ả n thần công phảng phất tại phát sáng bình thường dù hoặc lấy hắn nhanh lên đem nó lật ra xoay người xuống giường nhặt lên trên đất thần công chu không, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mang theo vẻ kích động tâm tình chậm rãi đem nó lật ra trên đó nội dung rõ ràng là quyển kia chu không chưa xem song tiểu thuyết ta liền biết tâm tình kích động thất bại chu không thở dài liền muốn đem nó khép lại chuẩn bị nhìn xem có phải hay không thức hải của mình xảy ra vấn đề đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện không bị chu k h u n g hợp bên trên trang sách đột nhiên kim quang đại phóng mánh liệt tia sáng thậm chí đâm vào hắn mở mắt không ra tay run một cái nhất bản thần công đã là lại rơi xuống đất không cần một hồi quan g mang thu liễm chu k h u n g vội vàng đem nó một lần nữa nhặt lên thình lình phát hiện nó trang bịa bốn cái, cái bút pháp ứng cắp chữ mực vạn tượng thiên địa lúc này chu không náo hải trống giống đột nhiên lóe lên một câu lao tử hặc rốt cục tới sổ kích động lật ra tờ thứ nhất nhìn thấy không còn là cái gì kích tình văn học mà là một t i ê n giới thiệu nếu như ngươi trông thấy hàng chữ này nói rõ ngươi cùng lao phu hữu duyên muốn mở ra lão phu sở hữu công pháp phương pháp có rất nhiều có thể là giải khai khúc m ắ c có thể là kiên định tâm niệm tóm lại chỉ cần ngươi có thể một lòng h ư ớ n g thiện liền có thể mở ra phong ấn nhìn thấy quyển công pháp này diện mạo như trước đúng rồi lão phu còn không có giới thiệu qua chính mình chỉ là tính danh không đề cập tới cũng được bất quá nhận được các vị đạo hữu nâng đỡ tặng cho lão phu một cái coi như nghe được đạo hiệu tên là đúc pháp cư sĩ cũng là rất có lao phu tinh tùy à ha, ha, ha. mặc kệ ngươi nghe chưa từng nghe qua lão phu danh hào đoán chừng ngươi trông thấy công pháp này lúc lao phu đã xuôi tay đi về phía tây ai người nhanh phi thăng lại không cái gì đem ra được bà bối bởi vậy lao phu lợi dụng chính mình thời gian nhàn h ạ n lấy viết rất nhiều tự sáng tạo công pháp đem nó phong ấn cũng tiện tay lưu tại đại lục các nơi trong tay ngươi cầm chính là lao phu tự sáng tạo công pháp một t r ò n g từ giới phẩm đến cực phẩm không đợi vô luận ngươi là có hay không để ý lao phu quyển công pháp này nhớ lấy chớ có đem nó chuyển cho bất luận cái gì tà đạo đây cũng là lao phu duy nhất tâm nguyện một trang này nội dung tại tất cả lao phu tự sáng tạo trên công pháp đều là giống nhau chỉ cần một điểm nhỏ kỹ xảo liền có thể đem một quyển sách nội dung cùng nhau chuyển qua một quyển sách khác bên trên lão phu đem nó xưng là hành văn đại pháp cũng bị ghi chép tại trong một quyển sách không ổn giấy này lưu bạch không nhiều công pháp tên cùng phẩm cấp liền lưu đến bên d ư ớ i trang nhớ k ỹ lão phu lúc văn ở chu không nhìn chằm chằm mặt giấy dưới góc phải cái tia không có viết xuống cư sĩ hai chữ hờ hưng không nói trong lòng tạo dựng tốt thế ngoại cao nhân hình tượng cũng tại một thiên này vợt xẻo lẹt giới thiệu vắn tắt bên trong bị một cái hèn bọn tiểu lao đầu thay thế nghe cái này đúc văn cư sĩ k h u khí l i ê n một cái phục chế niêm thiếp cũng có thể bị vị này cứng rắn gắn cái huyễn k h ố c danh tự ta cái này vạn tượng thiên địa không phải là lão đầu này viết cái gì động thực vật quan sát nhật ký đi nắm b ư ớ c sách chân tay run nhẹ nhẹ giờ khác này chu không đột nhiên tìm về kiếp trước rút thẻ trước cảm giác c h ờ mong c h ờ mong mà khẩn trương kích thích không gì sánh được cảm thấy quét ngang ngón tay phát lực trang sách tiếng thanh lật qua lật lại mà t r a n g thứ hai thình lình lại là một thiên dài văn lít nha lít nhít chữ nhỏ nhìn chu không nổi gân xanh canh tí năm sương nguyệt ngày mười hai lão n ư u cùng ta nói trong nhà hắn có hải tử trưởng thành lôi kéo ta đi qua uống rượu lúc đầu không có gì hào hứng nhưng hắn nói cũng mời mấy vị khác đồng đạo không đi có vẻ hơi không hiểu nhân tình gặp được lao ngưu ngũ tử thật khỏe mạnh giống như so với hắn ca còn khỏe mạnh tiểu hai thật tích h ta cho ta biểu diễn một cái một tay nâng tảng đá lớn không có may nhờ có đấm vào cha hắn bị đánh một trận ha ha tiểu tử này trách có ý tứ quay đầu viết một bộ công pháp đưa hắn ngưu lão tam khiên ma thú trở về đứa nhỏ này vừa chừng hai mươi tuổi đã có thể tự mình lên núi đi săn lần này mang về hai đầu l ạ n h gấu lần trước không ăn lấy lao ngưu lần này được nhiều ăn mới ngụm lao hứa mang theo hắn phu nhân đã tới lao tiểu tử này cưới phu nhân đằng sau cơ bản liền không ra khỏi cửa đánh nhau liền chút huyết tính đều không có lần này khó được đi ra còn mang theo lao bà thật mất mặt bất quá bảo dưỡng rất tốt nhìn xem cùng cái tiểu hỏa tử giống như quay đầu biện pháp nói nhìn có thể hay không đem chiêu này thuộc tới phía sau một đoạn lớn cơ bản đều là như vậy đ i chép đúc văn cư sĩ tại trên y ế n hội này thấy đi chu không lại nhìn mấy đại đoạn mới phát hiện mình m u ố n ăn uống no đủ cảm giác tinh thần sung mãn cùng mấy vị lao huynh đệ cùng một chỗ nhìn lao ngưu nhi tử đ á quyền những người tuổi trẻ này đều tốt rất có tinh thần phân chấn lao n ư u công pháp rèn thể cũng có ý tứ lúc này dựa vào núi ở cạnh sông. trên mây uống rượu hơi có chút càng lộ trở về hẳn là có thể viết ra một bộ không sai công pháp phía sau chính là đúc văn cư sĩ cùng mọi người từng cái cá o biệt về tới chính mình nhận cư lập phủ cố sự đến đây là kết thúc nhưng chu không còn chưa đã ngứa trước mắt của hắn phảng phất thấy được một đám tiêu giao tự tại tiên nhân uống rượu làm vui hưởng thụ sinh hoạt vân đoá tới lui vội vàng mà một màn này dừng lại tại trong thời gian trở thành vĩnh hằng chương ba mươi mốt vạn tượng tiên h điệp nếu như nói trước đó tôn mạnh hai nhà chiến đấu để chu không thấy được tu tiên bên trong ác một mặt như vậy đúc văn cư sĩ bảy miêu tả cảnh tượng thì để chu không thấy được trên con đường tu tiên tốt một mặt nghĩ đến cũng là tại chính mình k i ế p trước mấy chục tuổi lão nhân đều biết tu sinh dưỡng tính đạo pháp tự nhiên thúng chi những n à y động một tí mấy trăm tuổi tu tiên giả mang theo cảm khái chu không lại lật mở trang kế tiếp mà trang này đỉnh thỉnh l ì n h ghi chú vài cái chữ á i c to vạn tượng thiên địa công pháp rèn thể thừa phẩm nhìn thấy mấy chữ này chu không nỗi lòng lo lắng mới để xuống còn tốt không có rút đến cái gì gân gà cho không công pháp nếu là thật là cái gì c ô n y và sở thần công chính mình khóc đều không có địa phương phạm nhĩ tái đại sư đúc văn cư sĩ chắc chắn sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào trang bức cơ hội bởi vậy mấy cái này chữ lớn bên dưới còn có chú thích và phân tích lao phu trước kia cũng chưa từng nghiên cứu qua công pháp r ề n thể nếu là dùng phổ thông mạch suy nghĩ tất nhiên sẽ thua lao ngưu nhà kia chuyển công pháp một đầu bởi vậy lao phu đặc biệt cảm ngộ hồi lâu cuối cùng tại một lần cơ duyên xảo hợp bên trong ngộ ra được pháp này mặc dù pháp này bất quá là t h ư ợ n g phẩm nhưng lão phu dám nói trên đời không có một loại công pháp rèn thể có thể cùng ta cái này vạn tượng thiên địa chỗ so sánh pháp này mặc dù là công pháp rèn thể nhưng dung hội quán thông sau cũng có thể làm thân pháp sử dụng lại căn cứ vào người sử dụng lý giải chưa chắc không có khả năng lại phẩm giai bên trên tiến thêm một bước pháp này lập ý cao hạn mức cao nhất tuyển không thể gặp nhìn người sử dụng có thể nhiều hơn bồi dưỡng đến nơi đây cái này tươi mát thoát tục bức rốt cục bị h ắ n văn s o n g cũng nhìn chu không tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại sau này chính là công pháp chính văn bộ phận lại không nói tác giả nói nhiều hơi nhìn một hồi chu không, không khỏi ô n g k h cảm thán cái này đúc văn cư sĩ náo động to lớn cái gọi là công pháp rèn thể trong ê n như ý nghĩa, chính ý là è rèn rèn n luyện thể phách công、pháp. cùng không luyện kỳ diệu vô cùng thân pháp lúc luyện thân công chuyên cường thân lúc là l tu diệu biệt, thể trước thể thể thể thiết kế một phách pháp, chú pháp khác pháp hóa đặc vô kỳ đó độ vì mà kế ạ i c ô pháp. Trong đó khá thường gặp chính là tăng lên sức chịu đòn bị đánh hình công pháp mà cũng có một số nhỏ có thể khiến người ta lực lượng trên diện rộng lên cao loại hình công kích công pháp đứng đầu nhất công pháp rèn thể thì là kết hợp hai loại tại tăng lên kháng đánh năng lực đồng thời lại để cho chính mình quyền quyền đến t h ị chu không đoán chừng ngưu thập tam tu hành chính là cấp cao nhất công pháp rèn thể một trong mà bản này vạn tượng thiên địa cũng không thuộc về tại trên đó bất kỳ một cái nào phạm chủ mà là tự thành một phái theo quyển công pháp này lời nói đợi tập được sau người sử dụng thân thể có thể cùng tiên h địa tương dung tương thông từ đó làm địch quân thế công tự nhiên đem nó tránh đi hoặc chuyển rời đến p h ụ cận vật bên trên lại đối thủ trong mắt người sử dụng cùng người thường cũng không cái gì khác biệt thậm chí không cách nào phát hiện công pháp này tán phát sóng linh khí mà đợi công pháp này đ ạ i thành sau không cần vật công người sử dụng liền sẽ tự nhiên trở thành trong thiên đ ị a một bộ phận một nhóm khé động đều là phù hợp quy luật tự nhiên thân ngậm đại đạo chỉ là đứng đấy liền có thể để đồng cấp đối thủ không thể nhận ra mà đây cũng là đúc văn cư sĩ nói tới có thể làm thân pháp sử dụng huyền bí chô đáng tiếc là trước mắt chu không còn không cách nào tu hành bộ này thần kỳ công pháp rèn thể nguyên nhân cùng lúc t r ư ớ c tu luyện kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp lúc một dạng bộ này vạn tượng thiên địa từ nhập môn bắt đầu liền muốn cầu người sử dụng c h í ít có luyện khí cảnh đ ỉ n h phong tiêu chuẩn vừa mới học được cảm ứng thiên địa linh khí chu không chỉ có thể nhìn trong tay mình tấn công bất đắc di thở dài đáng tiếc nếu như đem bản này công pháp rèn thể đổi thành một bản nội công tâm pháp vậy hắn đem tuyệt sát đáng tiếc đội không được nếu biết quyền công pháp này chân chính giá trị tự nhiên không có khả năng giống như trước một dạng tùy tiện ném loạn đem nó thiếp thân cất kỹ chu không đột nhiên nhớ tới cùng hắn ra sân phương thức đồng dạng một vật khác cái kêu một mực không chứa đầy hồ lô rượu thứ này ngược lại là thuận tiện đảm bảo chu không một mực đem nó treo ở trên đai lưng chưa từng rời thân bởi vì thứ này đã bị hắn nghiên cứu cái thấu trừ dung lượng cực lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì công hiệu thần kỳ nói không chừng trên đó cũng có cái gì phong ấn chỉ là ta hiện tại còn không hiểu rõ thôi vạn nhất thứ này cũng là cái gì tuyệt phẩm linh vào đâu đợi cho giữa trưa hắn cùng nghe hướng vân gặp m nhưng nghe hướng vân nhưng không có ngày xưa cái k i a hiền hòa nét mặt tươi cười mà là hơi cao mày hình như có cái gì sự tỉnh phiền lòng ngươi đã đến nhan nhạc khẩu khí mang theo một k i a bất đắc dĩ đem chu không từ chính mình trong tưởng tượng tỉnh lại cái này cũng không giống như ngài t á t phong a nghe trường quỹ có cái gì sự tỉnh phiền lòng không ngại nói với tại hạ nói nghe hướng vân lường hắn một cái sau đó vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi a i ngươi đừng nói việc này thật đúng là cùng ngươi có liên quan muốn nói với ngươi cũng là không sao chuẩn bị ăn dưa xem trò vui chu c ô n g nghe được vậy mà cùng mình có quan hệ một chút liền choáng váng nghe trưởng quỹ nhưng chớ có đùa tại hạ tại hạ có thể có chuyện gì liên lụy đến ngài nhân vật như vậy nghe hướng vân cũng không trả lời hắn mà là hỏi ngược lại ngươi người tiêu thụ này tâm lý học còn lại nội dung còn có bao nhiêu chu không có chút buồn b ự c làm sao đột nhiên hỏi cái này hắn chẳng lẽ là không muốn học vậy nghe trưởng quỹ thừa không nhiều nếu là theo hiện tại tiến độ lại có một tuần tà hữu liền toàn bộ giao phó tại ngài không được ta đợi không được một tuần nghe hướng vân tiêm chỉ điểm một chút chán của mình tựa hồ có chút buồn giàu kế hoạch có biến thầm thiên sơn muốn s chu không đại kinh việc này ta làm sao không hề có một chút tin tức nào thu đến ngươi mỗi ngày ngay tại chính mình tòa nhà kia bên trong ở lại tự nhiên là không rõ ràng thẩm thiên sơn đã sai người tới t ì m ta gặp ngươi lần nữa lúc nói cho ngươi ngày mai liền đi tiến hành kế hoạch kia bước kế tiếp nói đi hắn lại thở dài một hơi tôn ra bên kia cao tầng tựa hồ là sẽ ra chuyện chẳng biết tại sao mấy ngày nay phản ứng đột nhiên kịch liệt đứng lên xem ra là muốn cá chết lưới rách tuần k h u n g thầm nghĩ thì ra là thế xem ra thẩm thiên sơn cũng gấp tại tại cự thú này trên thân để lên cuối cùng một bó dơm dạng nghe hướng vân lại nói ta đến nơi đây cha sự tình cũng có manh mối Đoán câu h hoạch sau khi kết thúc, Chu thẩm thiên n liền muốn lập tức lên đường rời đi. Lúc này、Chu、Quang vẫn còn đang g trở kết ta tức tư lấy lập Lúc suy kế sau sơn rời đi. m lý, lên theo bản năng bật thốt lên hỏi ra, còn không biết nghe trưởng hỏi không nghe bản năng còn ra, q ỹ đi i vào v ê là nói đạn địa này muốn những n là làm chi Câu gì. này vừa ra khỏi miệng hắn liền nói thầm một tiếng không ổn trực tiếp xóa chính mình một bàn tay sau đó vội vàng hướng nghe hướng vân c h ắ p tay nói nghe trưởng quỹ tại hạ vừa rồi chỉ là đi thần thuận miệng hỏi ra cũng không phải là cố ý tại thăm dò nghe trưởng quỹ mong rằng hải hàm nghe hướng vân khoát tay nào nói không sao Ta chương ũ n g k ô n những này, bất quá chuyện này nói đến cùng n g g thèm bất để ý quả i c ũ có chỗ liên hệ. Ngươi có hệ, hay không liên ngươi muốn ba i ế t t có cùng thể giảng n mươi hai cao tiên h trọng vân Chứng 32 Cao tự h i ê n Trọng Vân t nhiên là nhớ kỹ nếu không phải một lần kia chắc hẳn tại hạ cũng sẽ không cùng nghe trưởng quỹ quen biết húng chi đương nhiên nhớ k ỹ tỏa kia con dấu dù sao đó là rượu hoa đạo nhân tất cả truyền thừa cũng không biết mấy cái kia người tôn gia đem con dấu kia cướp đi A chúng đối là mua đi, cũng không biết b ân đúng, ha ha. Đúng, đúng là một cái hèn bọn lão đạo tặc có thể làm ra tới sự tỉnh tóm lại tôn giá nhân vi chuyện này bỏ ra rất nhiều nhân lực vật lực kết quả lại là công giá chẳng mặt khác các đại gia tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này chúng ta đa bảo các y nguyên như vậy nàng đưa tay sửa sang tóc hơi có chút bất đắc dĩ ngươi cũng đã biết chúng ta đa bảo các đến tột cùng là làm cái gì sao chu không nhắm mắt đây là chính sự tới chẳng lẽ không chỉ là cửa hàng sao cửa hàng tự nhiên là đa bảo các một cái chủ yếu công năng nhưng mà đa bảo các cái tên này đại biểu h à n g nghĩa xa xa không chỉ như vậy mấy trăm cửa hàng mà thôi cái này nghe hướng vân cũng là lão phàm như tái nhìn một cái người ta lời nói này mấy trăm cửa hàng mà thôi nghe hướng vân tự nhiên là không rõ ràng chu không trong lòng đang điên cuồng chỗ nàng hướng hắn nói ra ngươi cũng là người làm ăn tự nhiên biết làm cửa hàng không chỉ là mua bán mà thôi tìm nguồn cung cấp tìm hàng thương thậm chí chủ động tiến vào bí cảnh tầm b ả o đây đều là đa bảo các những bộ môn khác làm việc cửa hàng chỉ là đa bảo các danh nghĩa đông đảo cơ cấu một loại nói đến đây nàng vẫn là không nhịn được t h ở d à i có chút h u hoán hướng chu không nói ra kỳ thật mấy lần trước gặp mặt ta cân nhắc qua để cho ngươi gia nhập chúng ta đa bảo c á c trở thành tìm máu c h ó săn bên trong một thành viên bất quá nhìn ra được ngươi t r í không ở chỗ này ta cũng không tốt cơ cầu ân chu không ánh mắt r u lên ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bỏ qua cơ may lớn gì không biết nghề trưởng quỹ nói tới cái này tìm máu cho săn là là chúng ta đa bảo các tìm kiếm nguồn cung cấp một bộ phận đặc thù tổ chức phụ trách truy tìm các loại trọng bảo dấu vết để lại tại có cần phải lúc cũng muốn xuất nhập hiểm cảnh chu không nhân choáng váng ngu ngơ tại nguyên chỗ ta hiện tại đồng ý còn kịp sao không phải tỉ tỉ ngươi nếu là có ý tưởng này ngược lại là cùng ta nói a ta lúc nào nói qua không đồng ý không gia nhập hắn phảng phất nhìn thấy một đầu chân trắng từ trước mặt mình sẽ qua vừa dài vừa trắng vừa mềm sau đó cách mình càng ngày càng xa càng ngày càng xa nghe hướng vân phát hiện chu k ô n g sắc mặt có chút không tốt lắm an ủi hắn nói ta biết ngươi tâm tính tự do đương nhiên sẽ không đồng ý ta mời ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không buộc ngươi gia nhập ngươi ta vẫn là bằng hữu chu không gian nan từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ đa tạng h e tiền bối nâng đỡ tại hạ vô cùng cảm kích nghe hướng vân trong mắt tràn đầy vui mừng nàng quả nhiên không có nhìn lầm người chu không người này mặc dù nhỏ yếu lại trí hướng rộng lớn không muốn dừng lại tại nàng nơi này an phận ở m ộ t góc cái gọi là côn bằng bất luận ý chi thanh tao nên chính là như vậy thật sự là tốt một cái người thiếu niên mới kỳ thật lần này cố ý ở trước mặt hắn nhấc lên tìm máu cho săn là có chút dẫn dụ ý của hắn vị nếu là hắn thật có cái đáng tiếc, đáng điểm tiếc. xuống trong lòng tiếc tiếc. một Bỏ khi i a t ấ t lạc l chủ nhỏ, nghe hướng vân đem chủ để ô trở lại quỹ đạo trừ t ra, lại đạo cái quỹ đó đa bảo các cao các ầ nói g nghị, do 13 vị trưởng lão cộng đồng quyết đoán, bảo các trọng chính chế các sách. Khi đoán, n là lão quyết quyết độ đại đa đại vị do bảo đến đây nàng tùy ý thần sắc thu liễm trên thân tuân ra một loại cao vị giả h uy nghiêm ta chính là một trong số đó danh hiệu là trọng vân chu không kinh ngạc mở to hai mắt nhìn từ vừa gặp mặt lên hắn liền đoán được nghe hướng vân thân phận cao quý nhưng thật không nghĩ tới có cao như vậy đa bảo các tại chu không đã biết phạm vi bên trong liền muốn cao tới hơn một trăm cửa tiệm mà lại nếu là thật sự như nghe hướng vân nói tới những cửa hàng này bất quá là to lớn đa bảo các tập đoàn một bộ phận sau lưng nó thế lực to lớn chỉ là hơi nhỏ muốn liền để cho người ta cảm thấy khủng bố đến cực điểm mà nghe hướng vân lại là cái này to lớn cự vật cường giả đỉnh cao cũng may dạng này không giận tự uy tư thế chỉ là kéo dài trong nháy mắt nghe hướng vân liền trở về bình thường cùng chu không giao lưu lúc ôn nhu tùy ý bộ dáng chu không cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian ôn quyền chắp tay nghe hướng vân hướng hắn khoát tay áo đi chớ ở trước mặt ta đuổi nghịch ngươi bộ kia giữa ngươi và ta giao tình còn cần làm những lễ nghi này sao cùng ngươi nói những này chẳng qua là để cho ngươi an tâm một chút thôi chu quang gãi gãi đầu ngượng ngùng cười hì hì rồi lại cười nếu là hiện tại để hắn lập tức đối với nghe hướng vân trở nên rất cung kính hắn tự nhiên cũng làm được bất quá tại cùng nghe hướng vân giao lưu nhiều ngày như vậy sau ở trước mặt nàng bao nhiêu sẽ trở nên tùy ý chu không tự nhiên cũng không thèm để ý nghe hướng vân đến tột cùng là thân phận gì dù sao chính mình một không có đối phó với nàng ý nghĩ hai cũng không có đối với hắn bản nhân có bất kỳ ý đồ Mặc kệ h ắ nghe n n à đúng là t â n hướng vân nói tiếp, ta sở dĩ tới đây, chính là coi nhẹ gật đầu nói đương nhiên chỉ cần giá tiền hợp lý đừng nói là cái kia bị đánh cắp ngọc thanh quyết liền ngay cả cái kia rượu hoa đạo nhân thi thể ta đều có thể cho người tìm tới nàng lúc nói những lời này nhìn chằm chằm vào c h ú công nhìn người sau một trận run dày hành hành ta hiểu được ngài nói liền nói đừng nhìn ta như vậy ta cũng không phải thi thể n g h e hướng vân lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục nói nếu hiện tại cái kia rượu hoa đạo nhân lưu lại động phủ là giả cũng coi như làm là đã phá hủy cái kia bị đánh cắp ngọc thanh quyết ta lưu tại nơi này mục đích cũng đã hoàn thành lúc đầu mấy ngày trước đây liền hẳn là rời đi lại đi tìm mặt khác bảo vật bất quá nếu cùng ngươi nước hẹn liền ở thêm mấy ngày g i ú p ngươi đem kế hoạch kia sau khi hoàn thành lại rời đi nhưng trung quy là không tiện chờ lâu mấy ngày nay ngươi liền mau chóng đem cái k i a c h i thức cùng ta kể xong kế hoạch của ngươi ta cũng sẽ để thẩm tiên sơn nhanh chóng tiến lên chu không gật đầu cân s o n g cảm thấy minh m ạ c h vốn là thời gian không nhiều t u ầ n ra, chỉ sợ nguyên nhân quan trọng vì chính mình trước mặt vị tổ tông này sắp sụp đổ chương ba mươi ba ngọc thanh tông chương ba mươi ba ngọc thanh tông mắt thấy bầu không khí có chút kiềm chế hay là nghe hướng vân lần nữa lên tiếng phá vỡ phần này xấu hổ nói như vậy ngươi thật giống như chưa bao giờ đi ra cái này lãng nguyên thành không biết ngươi trên đại lục tông môn giải bao nhiêu nàng truyền biến chủ đề phương thức rất cứng nhắc có thể nghe được nghe hướng vân kỳ thật cũng không giỏi về cùng người giao lưu ngay sau đó chu k h u n g trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp thế là chu k h u n g thuận n à n g nói không thể nói là một mực không thông cũng chỉ có thể nói là hơi có hiểu rõ một hai thôi nghe trưởng quỹ nếu là muốn tại hạ nói ra môn phái nào có thứ gì công pháp tại hạ quả nhiên là đáp không được nghe hướng vân cười nói ta cũng không phải muốn trêu cờ ngươi ngươi nếu là muốn biết một chút không bằng ta kể cho ngươi rằng chu k h u n g tự nhiên là gật đầu dựa hay lắng nghe thế là nghe hướng vân bắt đầu hướng hắn nói do đứng lên trên đại lục tông môn đại khái theo quy mô của nó lớn nhỏ phân b a loại không có danh tiếng gì toàn bộ tông môn cũng bất quá mấy chục người loại kia gọi lên vận cấp có nhất định nổi tiếng có môn phái đặc sắc cao cường công pháp đệ tử đông đảo lại trong môn trưởng lão dù sao cũng hơi danh hảo gọi là nhận t i n h cấp đã có được nhiều năm lịch sử quy mô khổng lồ danh hảo văn dội cường đại nhất tông môn liền xưng là hợp thiên hình giống cái kia rượu hoa đạo nhân chỗ trộm ngọc thanh quyết cái kia ngọc thanh tông chính là nhận t i n h cấp tông môn chu không chật chật lưỡi cảm giác khó tiếp thụ ngay cả môn phái công pháp đều là thực phẩm vậy mà mới tính trúng cấp tông môn sao nghe hướng vân lắc đầu đây chỉ là đơn giản nhất chi nhánh cũng không phải là nói cùng một cấp tông môn cường độ liền hoàn toàn giống nhau bất quá ngọc thanh tông sát thực chỉ là nhận tinh bên trong thực lực bình thường tông môn về phần cái kia thượng phẩm nội công tâm pháp chỉ cần không phải cái gì tam lưu tông môn nhận tinh tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chí ít vì thượng phẩm công pháp thờ đệ tử tu luyện không ít nhận tinh thậm chí có công pháp thực phẩm chu không im lặng có vẻ giống như liền chính mình lấy thượng phẩm công pháp khi bánh trái t h ơ m ngon một dạng bên cạnh mình những người khác nhìn không quá lên thượng phẩm công pháp nghe hướng vân xem thường coi như xong dù sao người ta thực lực tại cái kia bày biện đâu trước đó bọn h ậ t bản mười ba nhắc lên thời điểm hắn cũng là một bộ có chút làm gì liền ta không được có đúng không nghe hướng vân tự nhiên không biết chu không trong lòng điểm này tính toán tiếp tục cùng hắn giải thích trừ những n à y thường quy tông môn cũng có một chút những tông môn khác không thể dùng cái này cấp ba để cân nhắc dạng này tông môn được gọi chung là t ạ đạo như hành dương chú kiếm sơn trang lâm đạo biển xanh quy nhất phái trời sống lưng núi tuyết tần sát tông chu c ô n g hỏi chú kiếm sơn trang ta có thể hiểu được tần sát tông hẳn là đi ám sát sự tình cái kia quy nhất phái là tình huống như thế nào nghe hướng vân giải đáp nói quy nhất phái cái này một tông nói đến hơi có chút q u dị nói đến đây liền ngay cả nghe hướng vân sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi phái này lý niệm xưng là vạn vật quý nhất a chu không cũng đi theo biến sắc t h ấ p giọng chẳng lẽ cái gì kêu to trở về bản nguyên sau đó làm không khác biệt đ ổ sắt tà giáo đó cũng không phải a chu không có chút im lặng vậy n g ư ơ i một mặt nghĩ mà sợ chính là có ý tứ gì theo chính bọn hắn giải thích vạn vật quý nhất có ý tứ là vô luận cường đại tới đâu sinh vật đều chạy không khỏi một loại chế t ả i đó chính là độc chu không nghe không hiểu độc cùng quý nhất có bất kỳ quan hệ a tông môn này nói vậy a nghe hướng vân thở dài một hơi nghe có phải hay không đặc biệt hoang đường nếu là một hai cái nói như thế tự nhiên không quan trọng mấy chục người cũng không đáng để lo vấn đề ra nằm ở chỗ cái này quy nhất cửa khoảng chừng mười hai phẩy không không không k h tên đệ tử ngoa tạo chu không chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hơn một vạn tên chơi đ ộ c tiên đ i ê n đó là cái gì khái niệm bình thường tông môn chiến đấu khẳng định là hai phái đệ tử thần t h ô n g các hiện cao thủ ở giữa ra sức đánh cửa cuối cùng lấy một phương chiến thắng chấm dứt mà cái này quy nhất cửa đoán chừng đánh trước đó ngay tại trên mặt đất bố trí xong nhiều vô số kể khí độc bấy dập gặp đối mặt trước hâu ngơi ư một bao t à i độc phấn đánh xong đoán chừng trên trời cũng phải bị nhuộm thành lục một đám chơi độc cùng tiến tới chu không tư không chút nghi ngờ đám người này hạn cuối có bao nhiêu thấp nhìn xem chu không sắc mặt nghe hướng vân cảm giác có chút buồn cười yên tâm đi cái này quy nhất phái sở dĩ được bầu thành tà đạo cũng là bởi vì bọn hắn từ trước tới giờ không chủ động công kích những tông môn khác chỉ là đối ngoại bán ra một chút đan dược cùng độc và thôi nếu là ngươi về sau muốn bái nhập tông môn, môn trưởng lao quan hệ không tệ có thể giúp ngươi dẫn tiến một hai vậy sẽ phải sớm cảm ơn nghe trưởng quỹ nói là nói như vậy chu không giờ phút này là không có một chút bái nhập tông môn làm đệ tử ý nghĩ chính mình cuộc sống tạm bỡ này qua thật không tệ mà lại sự nghiệp còn kéo trước mặt vị này phúc có lên cao s u thế tại sao phải đi tự tìm phiền phức một số năm sau khi chu không tử nghe hướng vân trong miệng biết được nàng lúc trước nói mấy cái nhận tình tông môn theo thứ tự là huyền nữ phái ai hoa cắt cùng tinh màu cửa lúc hối hận phát điên đương nhiên đây đều là nói sau tạm thời không đề cập tới đúng rồi trước đó nghe trưởng quỹ nói qua cái kia ngọc thành tông thác quý các đem ngọc thanh quyết tản thiên thu hồi ngọc này rõ ràng quyết là chỉ có một phần bị mất liền không có khả năng truyền thừa sao đến vì sao muốn đem nó thu hồi nếu là thật sự sốt ruột vì sao muốn đợi cái kia rượu hoa đạo nhân sau khi chết lại đem nó thu về chẳng lẽ một cái nhận tình tông m ô n còn không đánh lại một cái học trộm công pháp lao tại sao nghe hướng vân lắc đầu nói công pháp này tự nhiên là không chỉ một bản mà lại tiểu tặc kia đánh t ắ p cũng bất quá là công pháp b ạ n chép tay thôi sở dĩ muốn thu về là bởi vì chuyện này đã ở chỗ này truyền ra ảnh hưởng tới hắn ngọc tông thanh tông danh nàng khinh thường hư lạnh một tiếng chẳng qua là chút mặt ngoài làm việc thôi những này lẫn vào không trên không giới nhận tính tông môn nhất là sĩ diện không có gì thực học thanh danh ngược lại là an bại khắp nơi đúng chỗ chu không cũng không đánh giá vậy làm thế nào thôi ta lại không đi qua kia cái gì ngọc thanh tông không cần thiết vì mình trong đầu cần kia tàn thiên vọt lên cô n ã i n ã i này hắc kim chủ hào hứng tựa hồ nói có chút nhiều không bằng ngươi đến nói một chút đi nghe hướng vân lời biếng tựa ở trên ghế xích đu có nhiều ý vị nhìn xem chu không ghế đu này tại chu không lần thứ ba tới thời điểm liền mạnh khỏe chỉ sợ làm được chính là vì để vị này dựa vào thoải mái ta có cái gì tốt nói không biết nghe trưởng quy muốn nghe cái gì Liên nói một chương ú t n g i đ ằ ba định、đi. Tại mươi tới cái kia phủ phong đ n đằng g làm thứ bốn là là diễn viên xin mời vào chỗ chương ba mươi b ố diễn viên xin mời vào chỗ ta thôi thật đúng là không chút nghĩ tới đầu tiên khẳng định là trước làm ba tháng đem thiếu thẩm t h i ê n sơn ta nói là thẩm thành chủ những đại giới kia cho t r à sạch lại đằng sau vấn đề này chu k ô n g trước đó nghĩ tới nhiều lần bây giờ lại bị nghe hướng vân cho sách ra tiếp tục làm ta làm ăn này ăn ăn ổn ổn sinh hoạt hay là dốc lòng tu hành đầu nhập cái này riêng lớn trong giang hồ chu không thở dài thẳng thắn nói ra nói thật ta còn chưa nghĩ ra a nghe hướng vân chỉ cảm thấy thú vị ta còn tưởng rằng lấy tầm mắt của ngươi tất nhiên sẽ không khuất tại tại cái này nho nhỏ, nhỏ l ã nguyệt n g trong thành nàng là hiểu rõ chu không có thể nói ra kỳ diệu như vậy lý luận người sao có thể có thể cứ như vậy ăn vu i hiện trạng vượt qua cả đời chu không có chút tự dễu cười đà tạ nghe tiền bối nâng đỡ nhưng giang hồ hiểm áp tại hạ lại làm sao không biết được t h ư n g tại bên dưới cũng cho là mình là bên trong thế giới này nhân vật chính muốn đi sông ra thuận theo t h i ê n địa nhưng trung quy là bị sinh hoạt m à i mòn góc cạnh đem tại hạ quyết định ăn vu hiện trạng cứ như vậy bình thản vượt qua cả đời lúc nhưng lại sẽ thông hướng tu tiên tri đạo cơ hội bày tại tại hạ trước mắt ta hắn đ ỗ n g nhiên có chút mê mang ngầm đầu hỏi nghe hướng vân y nguyên mỉm cười nhìn hắn từ chu không nhận biết nàng lên nàng tựa hồ vẫn tại mỉm cười ta không có quyền quyết định tương lai của ngươi chu tiên sinh nhưng làm bằng hữu ta có thể nói cho ngươi và ta ý nghĩ theo ta mà nói chu tiên sinh là người làm ăn mới cũng là tu luyện hạt giống tốt nói đi nàng liền quay người s o n g sau lưng chu không khoát tay á o sắc trời đã tối chu tiên sinh mời trở về đi chớ có quên ngày mai còn cùng thành chủ ước hẹn chu không mê mang nói tiếng cảm ơn quay người rời đi mặt trời chiều ngã về tây chân trời dáng đỏ đặc biệt mỹ lệ gió lạnh thổi phất ở chu không trên thân kích thích hắn khẽ run dày đầu óc cũng dần dần thành tỉnh vừa rồi ta lúc này lại nhớ tới chuyện lúc trước chu không tổng cảm giác có chút bất thường vừa rồi cùng nghe hướng vân nói chuyện phim lúc chính mình rõ ràng buông lỏng rất nhiều cũng kích động rất nhiều dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không muốn lấy cùng nghe hướng vân thổ lộ hết cái gì chính mình khổ sở chẳng lẽ ta cùng nàng đã thật quen thuộc đến loại trình độ này sao chu không cảm giác có chút không hiểu dứt khoát liền không lại suy nghĩ bước lên đường về nhà đồ đa bảo các lầu ba nghe hướng vân đứng ở cửa sổ nhìn xem chu không thân ảnh đi xa khoe miệng đã phủ lên một tia đường cong đợi chu không bóng lưng hoàn toàn biến mất nàng vây vây tay giấu ở âm u nơi hẻo lánh bình nhỏ liền tự động bay đến trong bàn tay nàng trong đó còn có một đoạn ngắn mang theo kỳ dị mùi thơm hân hương chưa từng đốt sạch đem nó thổi tác ng thu tay về bên trên trong chiếc nhẫn tại chân ngôn tán bên dưới cũng chỉ là hướng ta thổ lộ hết mà thôi chu không ai chu không là nên nói ngươi tâm lý quá mức ngây tơ h hay là nói ngươi nghi hoặc lớn nhất thật chính là vậy đơn giản vấn đề mà thôi sao một đêm không có chuyện gì xảy ra chu không dậy thật sớm đặc biệt đổi một thân quần áo mới mặc hình người dáng người chuẩn bị đi ra ngoài như thập tam cũng bị chu không kêu lên ngáp ra cửa một lát nữa còn muốn do hắn vừa lúc nói cho chu không cái kia nhất hồn linh tin tức vì hôm nay biểu diễn đêm qua từ nghe hướng vân nơi đó sau khi trở về chu không thậm chí ngay cả thần thức đều không c ó rèn luyện thật sớm tiến nhập m ộ n g đẹp liền vì hôm nay tinh thần sung mãn biểu diễn trò hay này mặc dù nói lần này tại trong kế hoạch ra sân đều là nhân sĩ biết chuyện nhưng khó đảm bảo thẩm thiên sơn lão hổ ly kia sẽ làm ra yêu thiêu thân gì hay là ổn chút thì tốt hơn thế là không ít người bán hàng rong đều nhìn thấy một màn này chu không buổi sáng hôm nay dạo phố lúc bị một cái dị thường khỏe mạnh người cho giữ chặt người kia tựa hồ là chu không bằng hữu cũ hai người rất nhanh bắt đầu vừa đi vừa nói không bao lâu vị này manh h á n liền thuận mồm nhấc lên chu k h u n g mấy ngày trước đây từng xuất thủ qua nhiếp hồ linh lại vừa lúc hiểu rõ đến phủ phong đường hai một viên linh bán cho thành chủ lại lại vừa lúc biết thành chủ tựa hồ hoài nghi cái này linh là giả cũng không biết vị nhân huynh này là phương nào nhân sĩ ở đâu biết đến những nội tình này tóm lại cuối cùng chu k h u n g kêu một tiếng không ổn liền vội va triều thành chủ phủ tiến đến ra dáng đăng ký một chút chu k h u n g tái phụ cận một đám thủ vệ ca một chút người qua đường chứng kiến bên dưới lần đầu tiến nhập phủ thành chủ bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là tiếp đại hắn cũng không phải là thẩm thiên sơn cũng không phải hắn hai đứa con trai mà là cùng chu không có chút khúc mắt thẩm nhã lúc này thẩm nhạn tuyết một bộ đại gia khuê tú bộ dáng đầu tiên là ấm giọng xin mời chu không nhập tọa sau đó ưu nhãm mà thành thạo vì đó pha t r à cuối cùng nhẹ nhàng xoay người nói ra phụ lúc này đang bề bộn còn xin chu tiên sinh làm sơ chờ đợi chu không chỉ cảm thấy cả người nổi da gà lên đây là chính mình trước đó thấy qua cái kia mạnh mẽ cô nương sao hắn nhìn không được bốn phía nhìn quanh một chút thậm chí vô ý thức liếc một cái trên tường có hay không c a m ớ ra xác định không có người đằng sau mới không yên lòng nói ta nói thẩm cô nương thẩm đại tiểu thư hiện tại nơi này liền hai chúng ta ngài đừng cho ta cả cái này trách dọn người lần này tựa hồ trực tiếp đem c ă n g cứng thẩm nhạn tuyết cho phá phòng nàng cái kêu ôn tồn lễ độ biểu lộ một chút liền sụp đổ xuống tới chỉ vào chu không cái mùi mắng họ chu ngươi đừng không biết tốt xấu ngươi cho rằng bản tiểu thư nguyện ý tại cái này hầu hạ ngươi nếu không phải phụ thân đại nhân tự mình phái ta tới ngươi ngay cả bản tiểu thư mặt cũng đừng nghĩ nhìn thấy ân dạng này là được rồi chu không lúc này mới cười ha hạ cầm lấy chén trà nhấp một miếng một tay khác đồng thời chỉ hướng đối diện chỗ ngồi ngươi dạng này ta a tâm uống trả thẩm nhạn tuyết cũng lại lười nhác giả dạng làm bộ kia tiểu nữ nhân dạng trực tiếp làm xuống tới uống lên một trả chu k h u n g liền nhìn xem nàng cái này giàu dĩ không vui biểu lộ cảm thấy có chút thú vị chờ đợi thời gian cũng biến thành c h ẳ n g phải không thú vị đứng lên còn tốt thẩm thiên sơn cũng không có để hắn chờ quá lâu ha ha chu tiểu hữu mấy ngày không thấy thế nhưng là lại phát tải theo cười to một tiếng thẩm thiên sơn từ trong cửa phòng đi ra mà một bên thẩm nhạn tuyết rốt cục thấy được cứu tinh lập tức đứng dậy cáo lui sau đó vội vã xoay người rời đi chu k h u n g đứng dậy chắp tay nói nắm thành chủ đại nhân phúc tại hạ s i n ý coi như nhìn xem qua ha ha chu tiểu hữu khiêm tốn khiêm tốn à chớ có lại xưng là ta cái gì thành chủ nghe xa lạ ta liền chiếm ngươi chút lợ ngươi xưng thẩm tiền bối l i mặc muốn như vậy nói lệnh ái thông minh lanh lợi cá tính một điểm là tự nhiên đây là chuyện tốt chuyện tốt ta chu không đi vào đại sảnh chỉ gặp trong sảnh một đám thân mang gấm vóc quan lại quyền quý ngay tại nâng ly c Cả ạ n chén cảm thấy thầm mắng một tiếng thẩm thiên sơn lão h ồ ly này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn cứ vậy mà làm kế hoạch bên ngoài sống chương 35. l ấ y thật l o ạ n giả chương 35 l ấ y thật l o ạ n giả trong đại sảnh có nam có nữ đều mặc lấy lộng lây y phục ba lượng thành đàn tiến hành lấy đắp thể giao lưu vô luận là ngôn ngữ hoặc trên hành động đều tràn ngập chu không chán ghét y ê u nhã cùng làm ra vẻ không có cách nào ta chính là người t h u hảo thực sự cùng bọn này nhân sĩ thượng lưu không kiếm nổi cùng đi mang chu không cùng thẩm thiên sơn vào cửa sau dựa vào cửa lớn người gần nhất thân mang áo xanh nam nhân lập tức phát hiện thân hình của hai người sau đó nhàn t h ụ c địa không để ý đến chu không chất đống dáng tươi cười hướng thẩm thiên sơn đi đến thẩm thành chủ mấy ngày nay không thấy thật sự là như cách ba thu a thẩm thiên sơn tự nhiên cũng là thao lấy một mặt tăng thương dáng tươi cười g á p l ê nói mạnh gia chủ ngược lại là càng ngày càng tinh thần chu không thế mới biết nguyên lai trước mặt vị này chính là cái này lãng n g u y ệ n trong thành một trong tứ đại gia tộc gia chủ mạnh gia nói đến trước đó cùng tôn gia đệ tử tranh đấu giống như chính là bọn hắn mạnh gia đệ tử không biết là chỉ có mạnh gia như vậy cấp tiến hay là địa phương khác cũng đang phát sinh lấy chuyện giống vậy mà không bị chu k ô n g bản thân nhìn thấy đâu tại chu k ô n g suy nghĩ những ngày thời điểm hai cái người lớn tuổi đã hàn huyên hoàn tất mộng ra gia chủ cũng vừa đúng đem ánh mắt quăng tới hỏi thăm đến thẩm l ã o ca không biết vị tiểu hữu này là ai vị này chính là ta trước đó từng cùng các người đề cập qua chu không chu tiểu hữu thẩm thiên sơn cười ha hả giới thiệu đến một bộ trong nhà t r ư ở n g bố i cho người khác giới thiệu cháu mình d á n g vẻ chu không tâm bên dưới cũng biết lúc này không phải cùng l ã o hồ ly này so tại thời điểm lập tức ôm quyền hướng gia chủ mạnh g i a vấn a n cựu văn công chi đại danh hôm nay may mắn gặp vỡ mạnh g i a gia tộc cũng không thèm để ý cái này hơi có chút q á i gì ân cần thăm hỏi hữu hảo cùng hắn đáp lễ trước đó thẩm lão ca liền hướng chúng ta mấy người nhắc lên chu tiểu hữu là khó được dám bảo đại sư hôm nay gặp mặt quả nhiên là thiếu niên hùng tài xem ra thẩm thanh sơn trước đó liền vì hôm nay kế hoạch chuẩn bị kỹ cảng hắn cũng không thèm để ý thẩm thiên sơn trước đó vì chính mình mạnh khỏe tết i tuổi mặt dạng mày dày tiếp nhận câu này toan hót tại cùng vị này gia chủ mạnh ra giao lưu lúc chu không cũng để lại chính mình dùng t h â n thức đem hắn dò xét một phen dự định mà vị này cảnh giới tự nhiên không thấp quanh thân chân khí bị hắn khống chế vô cùng tốt không có một tia tiết ra ngoài bất quá tại chu k ô n g nghĩ đến cảnh giới của h dù sao vị cô n ã i n ã i kia đã cường đại đến lời nhác che giấu chính mình tiết ra ngoài chân khí như là đã có thể cùng loại kia cường giả định cao giao lưu bắt chuyện hiện tại chu không đương nhiên sẽ không lại ra chủ mạnh ra trước mặt sợ hãi theo mấy người giao lưu dần dần sâu một bên tân khách cũng phát hiện thẩm thiên sơn vị này hiến hội chủ nhân lần lượt lại có mấy người đi lên chào hỏi mà chu không cũng nhân cơ hội này lặng lẽ thoát ly đám người chạy đi vừa uống rượu dùng bữa đi nói đến bị thẩm thiên sơn mời những này quan lại quyền quý tụ tập ở này không khỏi là muốn chia một t r a n canh tự nhiên cũng sẽ không đem tâm tư đặt ở một bữa này trên bữa tiệp đều là cùng bên cạnh người lẫn nh đào lấy tình báo ở dưới loại tình huống này chu quang cái này yêu đến đáng thương tiểu nhân vật ngược lại thành nhất tùy ý ăn thơm nhất người quả nhiên là một loại trầm trọng qua ba lần rượu đồ ăn nhập n g ũ vị trong thời gian này chu không liền n u ố t ở một cái góc giữ yên lặng uống rượu dùng nữa người phụ cận cơ bản cũng không từng nghe nói qua tiểu từ này mặc dù có chỗ hiếu kỳ cũng sẽ không tiến lên n ư ỡ n g kêu thân phận cùng hắn đáp lời mắt thấy thời cơ đã thành t h ụ thẩm thiên sơn ngồi lên chủ vị ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn toàn trường người ánh mắt không biết hôm nay chữ vị tại bữa tiệc này bên trên còn tự tại phía dưới lập tức liền có t h i ể m cầu đáp lời t h ầ m thành chủ trên yến tiệc như thế nào cho phải không được tự nhiên đưa tới một trận cười vang t h ầ m thiên sơn cũng cười bồi hai tiếng lập tức cất cao giọng nói hôm nay mời chư vị nhưng thật ra là thẩm mộ được một kiện bà bối muốn mời chư vị là thẩm mộ xem xét một chút bảo vật này chính là vật gì nói xong một bên thị vệ cung kính tiến lên đem chu không quen thuộc cầm hạp để lên bàn nghĩ đến nơi đó bên cạnh trang dĩ nhiên chính là nhiếp hồ linh thẩm thiên sơn cũng không thừa nước đục thả câu mang mọi người đều dựa vào hướng trước người hắn đằng sau liền đem hộp gấm kia mở ra chu không mặc dù sớm biết bên trong là vật gì. nhưng vẫn là xa xa ném một chút ánh mắt gặp nắp hộp k i a mở ra sau khi một đôi phong cách cổ xưa linh đang xuất hiện ở trong đó mới yên tâm lại trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ hay là cái k i a da chủ mạnh r a trước tiên mở miệng nói vật này rất có lịch sử cảm giác nghĩ đến nên là một loại nào đó linh bảo không biết thẩm thành chủ có thể để tại hạ quan sát một phen thẩm tiên h sơn gật đầu nhường ra thân b ị cái k i a da chủ mạnh r a thì tiến lên cầm lấy cầm hạp thưởng thức nói đến chu không còn không biết cái này mạnh da chủ danh tự chính mình giống như cũng không có gì cơ hội đi gọi thẳng người ta tính danh đã thấy ra chủ mạnh da đem nhiếp hồn linh bông xuống hướng thẩm thiên sơn chắp tay nói tha thứ tại hạ mắt vụ về chỉ nhìn đạt được đây là kiện t r u n g phẩm linh bảo công hiệu đại khái là chấn lòng yên tĩnh khí loại hình lại không biết lai lịch của nó thẩm thiên sơn nhanh lên đem hắn đỡ lấy nói làm cho hành hình chớ có tự coi nhẹ mình có thể biết được vật này công hiệu liền có thể ai để ý nó kêu cái gì chu không vỗ đầu một cái đến hiện tại biết mạnh lệnh hành danh tự này ngược lại là có ý tứ hẳn là lấy kỷ luật nghiêm minh chi ý xem ra cái này mạnh ra một đời t r ư ớ c lao r a tử cũng là gò bó theo khuôn phép người đã thấy lúc này một vị tướng mạo nghiêm túc lao giả mặc hắc bảo vượt qua đám người ra đi vào thẩm thiên sơn trước mặt c h ắ p tay nói thành chủ đại nhân l á o hủ một chuyến này đúng lúc mang theo khuyển tử hắn gần đây vừa thông qua giám bảo sư khảo hạch nếu như không để cho khuyển tử đến xem xét một chút như thế nào thẩm thiên sơn đáp lễ đến nguyên lai là lục gia chủ vậy dĩ nhiên là tốt thỉnh cầu quý công tử đến phân biệt một chút vật này đến tột cùng là vật gì lục gia gia tộc nhẹ gật đầu hướng về sau phất phất tay liền gặp một vị tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử một mặt kiệt ngạo bất tuần đi ra chu k ô n g tâm bên giới chỉ cảm thấy bực cười bình thường loại này chành chứ ngồi chém do tự kỷ một dạng người đi ra bình thường đều là cho người đến sau làm nền. cũng không biết lần này là vị nào công tử xui xẻo như vậy cũng may vị này lục công tử coi như nhận biết cấp bậc lễ nghĩa đi vào trước mặt mọi người trước hướng thẩm thiên sơn thi lễ một cái nói văn bối lục hạo gặp qua thẩm thiên bối thẩm thiên sơn cười ha h a không cần đa lễ còn xin lục công tử đến xem xét một chút vật này lục hạo gật gật đầu sờ tay vào ngực móc ra một kiện dạng thấu kính đ ồ vật đeo tại trên mắt cẩn thận quan sát một bên quan sát một bên hướng bên cạnh đám người giảng giải lấy văn bối đến xem bảo vật này vết gì cũng không phải là người vì có thể thấy được đến vật này tuổi thọ đã lâu mà bề ngoài hình là linh hiệu quả lại là chấn lòng yên tĩ vạn bối sơ bộ suy đoán vật này có thể là thanh tâm linh nhưng là h ắ n giọng nói vừa chuyển thiên hạ bảo vật bên trong còn có một loại cùng linh này công hiệu giống nhau đó chính là nhiếp hồ linh ngay sau đó thẩm thiên sơn giả bộ như nhiều hứng thú mà hỏi à bảo vật này vì sao lại có danh tự như vậy còn xin lục công tử vì bọn ta nói một chút lục hạo liên tục khoát tay không dám sưng không dám nhưng trên mặt biểu lộ còn kém không có đem lao t ử thiên hạ đệ nhất mấy chữ này khắc lên đi theo vạn bối biết vật này cũng không phải là đơn độc một cái mà là một thành bài viên Bảy viên tương hợp c h í n h h là t ư ợ n g phẩm Linh b ả o có trực kích thần hồn sáu t phạt tác dụng, nhưng dụng, n ế lính à là tách ra liền chỉ là thành tâm chỉ c h ra liền k g i phụ trợ Linh b ả o thôi. Dẫn tới Dẫn đ á mười n g một m ả n hai gọi tốt, liền nói tốt, thì r là t h chương ba mươi sáu l i n h giáo mười ơ n g n hai ngay tại một đám người vỗ ra chủ lục ra cùng lục hạo m ô n g ngựa thời điểm một trận cực không hài hòa phụ phụ tâm thành từ một bên nơi hẻo lánh chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp chu không g ơ chén rượu mút lấy rượu trong ly thỉnh thoảng phát ra phụ phụ phụ, phụ thanh âm nơi này x á c một câu nhưng g t ẩ m t h i sơn loại này, người quyền chu không đương nhiên à c rượu c sẽ không phải là c rằng h những g gặp lễ nghi này nếu là muốn nhanh chóng uống đến bên trong tự dịch khẳng định chỉ có đại lực hút phương pháp này bên này lục hạo chính hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người đã thấy mới vừa rồi còn bưng lấy chính mình đ ắ m người đột nhiên bị một cái giống không say rượu tên m ù con đưa ánh mắt dẫn đi cảm thấy tự nhiên là không nhanh thế là hắn đi vào chu không trước mặt âm khuôn mặt nói không biết vị huynh đệ kia s ư n g hô như thế nào là tử đệ của gia tộc nào tại hạ lục gia lục hạo chu quang lau lau miệng đem chén rượu đặt lên bàn tùy ý đáp lên nói lục huynh nói quá lời tại hạ cũng không phải gì đó gia tộc tử đệ chẳng qua là một giới người buôn bán nhỏ thôi lục hạo trong mắt hàn quang l o i lên truy vấn nguyên lai là chu tiên sinh không biết chu tiên sinh ở đâu cửa hàng làm việc cũng không phải là tại cái gì trong cửa hàng chỉ là làm chút giám bảo c h u y ể n tay buôn bán nhỏ thôi nguyên lai、like、chỉ là cái hai đạo con buôn lục hạo đấy lòng cười lạnh một tiếng đã là nghĩ kỹ như thế nào đối phó cái này đoạt chính mình ánh mắt ra hỏa chỉ gặp hắn một mặt mỉm cười nói thì ra là thế không nghĩ tới chu tiên sinh đối với giám bảo cũng có chút thành tích không bằng chu tiên sinh cũng tới nhìn xem cái này linh chỉ đạo bên d ư ớ i tại hạ là không phạm vào thứ gì sai lầm chu không gật gật đầu được a chu tiên sinh chớ có k h i ế m tốn người ta liền xem như là giao lưu a lục hạo theo bản năng coi là chu quang sẽ cùng hắn khách khí hai câu không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chỉ có thể nhìn chu không đi hướng cẩm hạp đấy lòng thầm mắng hắn hai câu chu không vậy mà không biết lục hạo tâm lý suy nghĩ cái gì hắn mới vừa rồi còn đang nghiên cứu làm sao tham dự vào trong chuyện này không nghĩ tới trả lại một vị chủ động m ờ i hắn thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu đi đến thẩm thiên sơn bên cạnh hướng hắn thi lễ một cái hai người âm thầm nhìn thoáng qua nhau chu không bắt đầu làm bộ đem n h ớ p hồn linh cầm lấy thưởng thức đứng lên một bên lục hạo gặp hắn thậm chí không có lấy ra cái gì ra g á n g dụng cụ cảm thấy cười lạnh càng tăng lên một phần chỉ cảm thấy tiểu này căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. hắn bước nhanh đi ra phía trước hỏi chu tiên sinh có thể từng nhìn ra đây là b ả o bối gì chu quang đem trong tay nhiếp hồn linh b ô n xuống ừ một tiếng a biết vật này xác thực chính là nhiếp hồn linh cùng lục công tử nói không khác nhau chút nào chỉ bất quá lục công tử xác thực có một chút nói sai lục hạo sắc mặt khó coi người cái này cái gì cũng đều không hiểu t i ể u tử cũng không biết là thế nào trà trộn vào tới bây giờ còn dám chỉ trích ta ngược lại là muốn hỏi chu tiên sinh có cao kiến gì lúc này đã phát hiện lục hạo giống như có chút nhằm vào hắn nhưng là cũng không để ý tiếp tục chào hỏi bên cạnh mọi người nói chư vị mời xem cái này nhiếp hồn linh trên đó vết d ì loang lộ hiện lên màu nâu xanh đúng là cổ đại di vật không giả nếu là bình thường giám bảo sư có lẽ thật sự bị cái này làm công cho l ừ a b ị t tới nhưng tại hạ cơ duyên xảo hợp bên trong từng gặp một viên đồng dạng nhất hồ linh vậy chân chính nhất hồ linh mặt ngoài màu nâu xanh chỉ là thời đại xa xưa bố trí nếu là đem ra vết d ì tẩy trừ trong đó chính là màu nâu nhưng linh này tổn hại chỗ vẫn là màu nâu xanh nói rõ linh này chính là phòng chế hẳn giả cái này một diễn xuất mọi người đều kinh nhất là một bên lục hạo sắc mặt đen như đáy nồi bình thường chu không lời ấy chính là đang đánh mặt của hắn một bên da chủ lục ra cũng mặt lộ bất thiện nói tiểu hữu nhưng chớ có nói loạn ngươi có thứ gì chứng cứ chu không lắc đầu chứng cứ tự nhiên là không có chỉ là tại hạ vừa lúc gặp qua liền giảng cùng các vị nghe chút chỉ sợ thành chủ đại nhân mắc lựa bị lừa mặt thôi chu không đương nhiên không biết màu gì khác nhau hắn đối với d á m bảo cũng chỉ là nửa hiệu nữa không lúc này chỉ là phối hợp với thẩm thiên sơn diễn kịch tùy tiện bịa chuyện một cái lý do thôi quả nhiên lúc này hay là thẩm thiên sơn thay hắn giải vây chư vị mặc ái tuần này tiểu hữu chính là tại hạ bạn tri kỷ hắn đã nói như vậy tất nhiên không phải là vì gia hại tại hạ như vậy、đi. tại hạ trong phủ lúc này vừa lúc có một vị uy tín lâu năm giám bảo sư nếu như không để cho hắn đến bình phán m ư ờ hai bảo vật chủ nhân đều lên tiếng những tân khách này tự nhiên là không có cái gì nghi vấn đều là gật đầu nói phải thế là thẩm thiên sơn liền lặng bên cạnh hạ nhân để hắn đi mời vị này cái gọi là giám bảo sư cũng không lâu lắm liền có một vị lão nhân đẩy cửa tiền đến đầu tiên là hướng thẩm thiên sơn thi lễ một cái sau đó liền từ trong ngực móc ra các loại thiết bị đối với cái này nhiếp hồn linh cẩn thận phân rõ cái này nhếp hồn linh cẩn thận phân quả nhiên cũng không lâu lắm lao nhân liền thu hồi thiết bị cất giọng nói chu thiểu hữu nói không sai v ậ t này mặc dù làm công t i n h lương nhưng bất quá là một kiện mô phỏng đồ g d ỏ g lời vừa nói ra mọi người đều kinh mà một bên lục hạo cũng cảm giác trên mặt đau rát trực giác đến không còn mặt mũi thẩm thiên sơn cũng hợp thời làm ra một bộ đè nén dáng vẻ phẫn nộ c h ắ p tay xin mời lão nhân làm lui lợi lao nhân cáo lui đằng sau thẩm khiêm tự nhiên áp dụng một bộ kiềm chế thanh âm không ngờ ta đường đường đứng đầu một thành thế mà cũng có bị người hù lừa gạt một ngày này chu không cũng tức thời hỏi không biết thẩm thành chủ là từ chỗ nào thu hoạch được linh này chính là cái kia tôn gia phù phong các t r á c không được vẹn vẹn lấy hai nghìn linh thạch liền cùng ta bảo vật này tốt một cái tôn gia tốt một cái phù phong các nha gạt người vậy mà đã lừa gạt đến ta thẩm thiên sơn trên đầu tới chỗ này tân khách cái nào không phải nhân t ì n h lúc này trong đám người đã có một phần nhỏ người kịp phản ứng vì sao lần này đến hội tam đại gia tộc gia chủ đều là đến đông đủ duy chỉ có thiếu suy thoái tôn gia thì ra cái này thẩm thiên sơn căn bản không phải mời chính mình đến giám bảo mà là tới g i ế t gà doa khỉ nhưng sự tình luôn luôn tương đối tại trong thời gian thật ngắn này nghĩ thông suốt dù sao chỉ có một phần nhỏ người Phần lớn người chương ò n tại t đi e o thẩm thiên sơn mạch n h không khéo chính không không ĩ đi, mà là, ba phận mươi bảy tùy ý mà chiến chương ba mươi bảy tùy ý mà chiến hạng nhi không được vô lễ ra đời tự nhiên là cái kia ra chủ lục ra nó cũng là phản ứng kia tới một phần nhỏ người một trong nhưng không nghĩ tới mới vừa rồi bị chính mình sơ s u ấ t lục hạo đột nhiên liền cho mình thọc lớn như vậy một cái cái sọt hai a i hàn huynh mặc muốn như vậy người trẻ tuổi có chút tinh thần phân chấn là rất bình thường lần này lên tiếng lại là thẩm thiên sơn lục hạo đột nhiên phát ra tiếng cũng tại ngoài ý liệu của hắn nhưng lúc này ngược lại có thể vì trận này hiến hội tăng thêm một chút tính chân thực chu không pha có chút bất đắc dĩ thẩm thiên sơn lão hồ ly này thật đúng là cấp trên vậy mà cho phép chứ lục hạo ở chỗ này đối với mình nói năng lô mang a không biết lục công tử muốn như thế nào giao lưu đâu lục hạo hàn tiếng nói đã ngươi ta đều là giám đều vậy dĩ nhiên là l ờ i d á m bảo đến giao lưu lục gia gần đây vừa lúc được chút còn chưa dám định bảo vật không bằng người ta cùng nhau xem xét đến xem a i kết quả chính xác như thế nào chu không thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn chính mình cái này dám bảo sư thân phận vốn là giả vờ nhưng lục hạo thế nhưng là có đồ thật nếu là hai người thật so đấu đứng lên chính mình vua vậy hôm nay trận này hiến hội nói không chừng cũng liền không còn giá trị rồi còn tốt lục hàn vượt qua đám người ra một thanh đem lục hạo bắt trở về sau đó lại hướng chu quang cười làm lành nói chu tiểu hữu chớ trách ta n ị c h tử này nôm triệu từ bé đã quen ăn không được khổ nói bất quá là chút nói nhảm mà thôi còn xin chu tiểu hữu chớ có để ở trong lòng chu không thở dài một hơi đang muốn t h u ậ n núi xuống lửa lúc một bên thẩm thiên sơn lại là trực tiếp lên tiếng nối liền câu nói này hàn huynh m ạ c ra lời ấy tiểu bối ở giữa tôi có chút tỉ thí là rất bình thường ta vị này chu tiểu hữu cũng là có chân tài thực học người không ngại liền để hai vị đến so một lần như thế nào chu không tại chỗ liền cho váng lập tức cho thẩm thiên sơn ném một ánh mắt ý kia chính là ngươi sợ không phải đến hố l a o tử nhưng thẩm thiên sơn vẫn không để ý tới trên mặt hắn vẫn là một mặt tươi cười không hề bận tâm lục hạo lại sẽ không bỏ qua cơ hội này lập tức cất cao giọng nói nếu như thế việc này liền định ra chu tiên sinh ba ngày sau đó lục gia sẽ đem mấy món bảo vật kia đưa đến đây chúng ta sẽ cùng này phân thắng bại như thế nào hiện tại chu hướng đã là đâm lao phải theo lao chỉ có thể gật đầu nói phải đến nơi đây chính thức đã kết thúc một đám đều có tâm cơ người lần nữa top năm top ba tụ chồng không yên lòng hàn huyên nhưng chu không cũng đã không ở nổi nữa hắn tìm cái không ai chú ý mình cơ hội từ cửa bên chạy ra ngoài đi ra ngoài chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm thẩm thiên sơn đòi một lời giải thích mà thẩm thiên sơn tựa hồ cũng đã dự liệu được chu vi sẽ tìm đến chính mình thật sớm ở một bên hầu khách thính uống nước trà chờ lấy hắn chu không cũng không cùng thẩm thiên sơn k h á c h ký trực tiếp đặt mông tọa hạ dót cho mình một ly nước t r à uống một hơi cạn sạch sau đó mới tức giận nói thẩm thành chủ thế nhưng là có chút k h ô n g tử tế à. thẩm thiên sơn cũng không thèm để ý hắn vô lễ cười ha hả nói đây không phải vừa và sao như vậy mới lộ ra không đột ngột ta ngươi cứ nói đi chu tiên sinh chu không trực tiếp bị hắn tức giận cười thẩm thành chủ ngược lại là tìm tới tính chân thực nhưng tại hạ như thế nào cùng cái kia lục công tử so sánh được à. thẩm thiên sơn thản nhiên nói vậy liền không phải thẩm mẫu muốn suy nghĩ sự tỉnh nghĩ đến chu tiên sinh tại thương đạo sở soạn lần mò nhiều năm như vậy tự nhiên là đối với giám bảo có chút kiển l u ế n giải chắc hẳn như thế nào cũng sẽ không thua cho tiểu bối kia đúng không chu không cũng đã nhìn ra cái này thẩm thiên sơn là không chút nào dự định đúng tay trong đó chỉ muốn đem sự t ì n h giao cho mình giải quyết làm vung tay trường quỹ ngay sau đó cũng không cùng hắn k h á c h khí trực tiếp chắp tay nói một tiếng táo tử đứng dậy đi ra cửa bên ngoài tại chu không sau khi rời đi một bên trong cửa phòng thẩm nhạn tuyết đi ra có chút không yên lòng hỏi thẩm thiên sơn phụ thân chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn thật có thể thực hiện sao nếu là cuộc tỷ thí này thua chỉ sợ thẩm thiên sơn khoát tay không sao cho dù hắn thật thua vi phụ cũng có đem chuyện này lật về tới năng lực còn nếu là hắn thua vừa vặn cũng có thể đem cái kia phủ phong đường thu hồi lại thẩm nhạn tuyết lúc này mới gật đầu nói phải mà đổi thành một bên ra cửa nghe hướng vân lại dầu dĩ không vui đứng lên v u ơ n g l ờ i ngược lại là t h ô n g khoái nhưng mình xác thực không có gì thắng được cái kia tỷ thí năng lực nếu là mình thật thua còn không biết thẩm thiên sơn lao hổ ly kia muốn làm sao âm chính mình hay đáp ứng cũng đáp ứng hay là nghĩ một chút biện pháp bất đắc dĩ lắc đầu chu không biên đi bên cạnh tự hỏi như thập tang bức kia chất pháp bộ dáng chắc là đối với giám bảo rốt đặc cắn a i mà chính mình nhận biết mấy vị kia người bán hàng dòng chỉ sợ chi thức cộng lại cũng không sánh bằng nhận qua chuyên nghiệp giám bảo huấn luyện lục h ạ o trên người mình mặc dù công pháp phong phú nhưng hết lần này tới lần khác không có giống nhau là cùng giám bảo loại này tạp học có liên quan từng cái ý nghĩ toát ra lại bị hắn từng cái phủ định cảm thấy chính phiền lòng thời điểm thân thể không cẩn thận đâm vào trước mặt trên tường tt ê ê vớt vớt bị đụng đau đầu chu khuôn g ngửa đầu nhìn lại một khối từ một trên tấm bảng khắc lấy ba chữ to đa báo cát máy suy nghĩ này chẳng phải rõ ràng sao bảo vật đại sư cấp c h i thức hai cái này trọng điểm tại chu không trong nao chậm rãi dung hợp biến thành một người xinh đẹp mỹ phụ thân ả n h nam g á m bảo c h i thức nghe hướng vân ngữ khí hơi nghi hoặc một chút chỉnh hôm nay chu không đột nhiên nhớ tới những thứ này không sai tại hạ nghị đến nghe tiền bối nếu là đa bảo các trưởng lão cái kia d á m bảo phương diện c h i thức nhất định là đại lục đình tiêm sự tình là như thế này nghe hướng vân một năm một mười hướng nghe hướng vân nói ra chuyện đã xả y ra, sau khi nghe xong nghe hướng vân nhịn không được bật cười đứng lên ha ha ha không nghĩ tới ngươi cũng có được nhất thời hồ đồ thời điểm chu không cũng mười phần bất đắc dĩ cái gì hồ đồ bất quá là miệng chậm bị thẩm thiên sơn lão hồ ly sớm đáp ứng m à thôi cười một hồi nghe hướng vẫn biểu lộ dần dần khôi phục bình thường nói ra dám bảo chi thức thôi ta chỗ này tự nhiên là có cho ngươi làm nhưng cũng không sao nhưng này cũng không phải một ngày hai ngày bên trong liền có thể nhớ cái hoàn toàn đồ vật chớ nói chi là ngươi cũng chỉ có ba ngày thời gian chu không minh bạch hắn ngụ ý này chính là mình có biện pháp lập tức c h ắ p tay nói tiền bối diệu pháp cao thâm còn xin giúp đỡ van bối đi nghe hướng vẫn nhẹ gật đầu à ngươi ngược lại là miệng lưới chân chu ta liền giút ngơi lần này、ngươi、ngồi gần chút đem đầu đưa qua đến. chu k h u n g làm gì ngài phải cho ta thêm cái bờ uff chương ba mươi tám đa bảo lục chương ba mươi tám đa bảo lục chu k h u n g vô ý thức bưng kín đầu lùi ra sau dựa vào dùng ánh mắt hoài nghi ngắm lấy nghe hướng vân cũng không trách hắn khi còn bé một phạm sai lầm chu k h u n g mẹ hắn yêu nhất gõ đầu hắn lúc này cách vài chục năm đột nhiên lại có một cái so với hắn lớn nữ nhân gọi hắn đem đầu đưa tới thật sự là có chút nghĩ mà sợ tờ tờ s giờ phạm bảo nghe hướng vân chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hỏi người sợ thứ gì tới chu không không quá tình nguyện ô một tiếng điều chỉnh tâm tính đem cái ghê hướng phía trước rời c h u y ể n đưa đầu hướng về phía trước sau đó nghe hướng vân liền một trường nắm vào hắn trên đỉnh đầu chu không một chút liền tê nhưng lại không dám loạt động chỉ có thể nhỏ giọng hỏi nghe tiền bối ngài đây là nghe hướng vân cười nói thời gian cấp bách nếu là đem tư liệu giao cho ngươi mấy ngày nay thời gian ngươi cũng không nhớ rõ hiện tại ta đem đa bảo các đa bảo lục trực tiếp đánh vào trong thức hại của ngươi sẽ rất đau nhất, nhịn ứ c n h một chút tại nghe hướng vân nói đến sẽ rất đau lúc chu không trong lòng cảnh giác của loạn vừa định lên tiếng hỏi thăm một cỗ phổ thông muốn đem sọ nào hắn vỡ nát đau nhức kịch liệt đem hắn hết thể nghi vấn đều đè ép trở về vô biên đau nhức kịch liệt từ đỉnh đầu truyền đến toàn thân chu không muốn tiến hành hết thể hành vi đều đang đau nhức gáp chế xuống biến thành phi công tay chân không chịu được có rúm trong miệng phát ra vô ý thôi ôi kêu đau đớn cũng may không lâu lắm nghe hướng vân liền buông tay ra mất đi t r è o chống chu không trực tiếp ném xuống đất thân thể vặn vẹo thành một đoàn bên hai loáng thoáng chuyển đến nghe hướng vân thanh âm đưa nó tặng cho ngươi coi như đã hoàn thành ngươi lại chống đỡ không cần bao lâu nghe hướng vân đến tột cùng đang nói cái gì Đám chìm tại đau nhức kịch liệt bên trong chu không đã nghe không rõ rõ ràng chỉ là đầu nao đau khổ lại như là toàn thân đều muốn nổ tung bình thường không biết qua bao lâu gặp nạn giống như cha tấn rốt cục biến mất chu không vô ý thức vặn vẹo từ từ dừng lại hô hấp rộn rộn r ánh mắt cũng lần nữa khôi phục tiêu cự khôi phục ý thức khắc thứ nhất chu không không có đi xem nghe hướng vân đến tột cùng hướng trong đầu hắn lấp cái gì mà là hiện lên một cái ý n g h ĩ lần này mất mặt lớn luôn cuốn g tay chân đứng lên ngẩng đầu nhìn lên nghe hướng vân quả nhiên ngay tại một mặt buồn cười nhìn xem hắn đi người này là ném ra ngoài dù sao ra mặt đủ dày, chu không tùy ý v ô vỗ bụi đất trên người lại lần nữa ngồi xuống lại có chút ngượng ngùng nói nghe tiền bối ngài cái này thật là đủ kinh a nghe hướng vân cười nói làm sao còn muốn một lần nữa chu không vội vàng khoác tay miễn đi miễn đi tại hạ tiêu thụ không dạy nổi nghe hướng vân đùa hắn lần này cũng vui vẻ lúc này mới hỏi vừa rồi ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có thể nghe thấy được chu không lúc này mới nhớ lại trước đó mình tại trên sàn nhà lăn lộn thời điểm nghe hướng vân giống như xác thực nói thứ gì nhưng lúc đó chính mình ngay cả ý thức đều không có chớ nói chi là nghe do nghe hướng vân nói chuyện nhìn xem hắn quấn bách t h ầ n sắc nghe hướng vân cũng không trách cứ hắn chỉ là nói đi hiện tại ta lại cùng ngươi nói một lần ngươi phải nhớ tốt chu không tranh thủ thời gian gật đầu chỉ nghe nghe hướng vân h o á n làm dịu thả nói ta vừa rồi chuyển cho ngươi là chúng ta đa bảo các đa bảo lục phạm là trải qua ta đa bảo các trong tay linh bảo đều là ghi chép ở trên đó lúc đầu chỉ có thể do chúng ta cao tầng nắm giữ bây giờ coi như ta cá nhân đưa tặng cho ngươi ngươi muốn như thế nào sử dụng đều có thể nhưng là c h ư a có mới chuyển cho người khác nàng chấp chấp n g ó tay thứ ngờ nói nếu để cho ta biết ngươi đem chúng ta đa bảo các cơ mật chuyển ra ngoài mặc kệ ngươi ở đâu cái chân trời góc biển ta đều sẽ trước tiên chạy tới đem ngươi dương hiểu không chu không sờ lên mồ hôi lạnh cười làm lành nói nghe tiền bối chỗ đó chuyện này ngươi biết ta biết trên thế giới không có cái thứ ba có thể cầm tới phần này bảo lục người nghe hướng vân lúc này mới hài lòng gật đầu ân vậy liền tốt nhất hôm nay ngươi lại đi thôi ta mệt mỏi nói đi liền lười biếng tựa ở trên ghế xích đu dùng t i ễ n khách ánh mắt nhìn chằm chằm chu không chu không cũng không chối tử chịu đựng trong đầu dư đau nhức hoàng hoàng ung dung rời đi đại hắn đặt mông ngồi tại trên giường của mình cỗ này phiền lòng dư đau nhức mới dần dần biến mất chu không cũng rốt cục có thể một lần nữa tụ tập tinh thần thần thức nội liễm nhìn xem nghe hướng vân đến tột cùng đưa hắn một phần cái gì cho bảo kỳ thật chu không trong lòng sáng tỏ một phần này đa bảo lục giá trị đã chống đỡ lên chính mình cùng nghe hướng vân giảng những kiến thức kia chính mình những kiến thức kia cố nhiên c h â n quý nhưng từ truyền đến nghe hướng vân trong thai một đường hướng xuống phát triển đến đại lục các nơi đa bảo các bên trong cuối cùng là cần thời gian chỉ có thể coi là đầu tư lâu dài mà nghe hướng vân giao cho mình một phần này đa bảo lục liền không giống với lúc trước đây chính là đa bảo các cái này tập đoàn lớn tất cả hàng hóa quan sát thậm chí còn mang theo kỹ càng chú thích trong đó giá trị buôn bán không cần nói cũng biết cho nên nếu là chăm chú bàn về đến hiện tại chu không đã đối với nghe hướng vân có chỗ thua thiệt nói đến nghe hướng vân đem cái này đa bảo lục đánh vào hắn thất hải phương thức mười phần cao minh cũng không phải là hướng d i ệ u hoa đạo nhân như vậy đem từng cái công pháp đặt ở trong thất hải của chính mình để chính mình bỏ qua nghe hướng vân là đem đa bảo lục trực tiếp đánh vào chu k ô n g trong trí nhớ tựa như chính hắn đã đọc thuộc lòng cũng đọc thuộc lòng qua bình thường t r á c không được lúc trước đau thành cái kia bức dạc trong lòng lầm bầm một câu chu k h u n g bắt đầu tinh tế phẩm độc lấy đến cái này đa bảo lục không hổ là đa bảo các hàng hóa nắm toàn bộ trên đó linh bảo số lượng chỉ sợ có thể lấy vạn thậm chí hàng mấy trăm ngàn mà mỗi một kiện đều giới thiệu đến vô cùng kỹ càng lại chỉ cần chu k h u n g nao trung liên muốn một chút linh bảo đặc thù trên đó tương quan linh bảo liền sẽ tự động hiện lên ở trong trí nhớ của hắn rất nhanh chu k h u n g liền dùng cái này thuận tiện không gì sánh được kiểm tra công năng tìm được một tổ kia nhất hồn linh nhất hồn linh phân một cái cùng một tổ bảy cái đơn linh là phổ thông hạ phẩm linh bảo có thanh tâm dưỡng khí đỡ thẳng cố bổn chi dụng là tu luyện phụ trợ linh bảo định giá một cái ba nghìn đến năm nghìn linh thạch nếu là một tổ bảy cái con g ó t thì làm thượng phẩm sát phạt linh bảo đối chiến bên trong có ũ n g c thể trực kích đối thủ thần thức khiến cho tâm thần bất ổn định giá một tổ chung ba mươi đến bốn mươi năm năm linh hạch tại vĩnh hòa bảy trăm ba mươi hai năm tại đại mãn châu quỳnh thiên thành bên trong thu sau chia ra làm bảy phần đường bán ra tổng lợi nhuận một mươi năm bốn trăm linh hạch chu không nói thầm một tiếng tinh diệu không chỉ có giải thích cặn kẽ cái này nhiếp ổn linh phẩm cấp công năng thậm chí còn có định giá cùng kỹ càng giao dịch ghi chép đồng thời mặc dù là ký ức lại như cũ có thể rõ ràng đọc đến, đến trên đó hình ảnh cái kêu phong cách cổ xưa cảm nhận phảng phất đang ở trước mắt n g a chu không chương ba mươi chín trọng bảo tại bên cạnh ta chương ba mươi chín trọng bảo tại bên cạnh ta chu không một mặt người ra đen mới ấ u chấm hỏi cẩn thận cảm thụ được đoạn này vừa rồi rõ ràng còn không có giới thiệu hắn rất xác định vừa rồi tuyệt đối không tồn tại đoạn này giới thiệu mà lại phía trên này viết không phải liền là chính mình đem n h ế p hồn linh bán ra cho đa bảo các sự tình sao phía sau đoạn kia bán đi là bán cho thẩm thiên sơn khá lắm thu thời điểm g i n g lâu như vậy giá mới định ba ba trăm xoay tay một cái năm liền bán đi ra à không hổ là chuyên nghiệp kiếm lời so với chính mình ác hơn nhiều không đối trọng điểm không phải cái này cái này đa bảo ghi chép vừa rồi tại trước mặt mình tiến hành một lần tin tức đổi mới khá lắm chu không còn tưởng rằng nê hướng vân là cho chính mình trong đầu lắp một bản sách thật dày không nghĩ tới lại là đâm cái áp phát hiện cách chơi mới chu không thập phần hưng phấn hắn bắt đầu thăm dò nghiên cứu cái này thần kỳ ứng dụng còn có thứ gì công năng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái ưu tú đối tượng thí nghiệm đem thần thức chuyển rời đến một khu vực khác chính là cái kia rượu hoa đạo nhân cho mình truyền công địa phương đem thần thức bao trùm tại không c h ọ n vẹn ngọc thanh quyết bên trong quả nhiên một đầu tin tức nhảy ra ngoài ngọc thanh quyết không c h ọ n vẹn thực phẩm ngọc thanh tông tông môn công pháp n ó chân khí tính chất tinh khiết hợp như ngọc không nhiễm các chất tu luyện đến đại thành lúc thân thể sẽ đối với các loại đ ộ n vật có nhất định k h ẳ tính vĩnh hòa bảy trăm tám mươi tám năm ngọc thanh、tông、đưa ra không không linh thạch nhiệm vụ đã hoàn thành người hoàn thành nhận tảng chu không không hề nghi ngờ cái này người hoàn thành chính là nghe hưng vân không nghĩ tới nhiệm vụ này lại còn giá trị hai mươi không không linh thạch nếu không bay đầu đem chính mình trong đầu quyển kia ngọc thanh quyết xét đi ra tìm một cơ hội giao cho ngọc thanh tông cái này ý nghĩ nguy hiểm cận tồn tại một cái chớp mắt liền bị chu không bắt bỏ không nói đến chính mình lúc nào có cơ hội có thể tiếp xúc đến ngọc thanh tông chính mình cũng không phải đa bảo các loại này nổi danh đại lý nếu như bị xem như trộm công pháp tiểu tặc liền muốn xong đời có cái này động thái g á m bạo hắc đừng nói là cái kia chỉ là lục hạo chỉ sợ thật phái tới cái giám bảo đại sư cũng đ ố i bất quá bản này ngưng tụ đa bảo các tinh hoa bách hoa toàn thư chật chất lưỡi cuộc tỷ thí này có thể nói đã sớm cầm xuống bây giờ chu k h u n g cũng đã không thèm để ý những này hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác bên cạnh mình có cái gì có thể phân biệt một chút đồ v à o đâu đáp án là khẳng định đi vào trong sân tìm tới một gốc vô cùng quen thuộc t â y ngựa chu k h u n g bông tay mở đảo không bao lâu một bao vải liền bị hắn đào lên nhìn quanh bốn phía một cái có chút có tật giật mình chu không thảo thảo đem đất lớp bằng về tới trong phòng không đúng đây không phải nhà ta sao lần nữa ngồi xuống chu không lúc này mới phát giác hành vi của mình giống như làm tặc bình thường rõ ràng thứ này là chính mình tự tay trôn xuống hiện tại lấy ra lại muốn lén lút xem ra trước đó bị gõ ám côn một lần k i a thật để lại cho hắn bóng ma mở ra bao vải một đoạn kiếm màu đen nhọn đập vào mi mắt muốn nói chu không chính mình cảm giác có cái gì xem không hiểu đồ vật cái đồ chơi này tuyệt đối quanh năm chiếm cứ hắn lòng hiếu kỳ bảng xếp hạng hẳn nhất thêm chút t r ì n h đốn chu không đưa tay bao trùm tại trên mũi kiếm thần thức tùy theo lan tràn không ngừng quét nhìn cái này một đoạn thần bí kiếm gãy nhưng lần này đa bảo ghi chép lại chậ Cái ba thành n xác suất là bác hàn kiếm hải cốt hàn cực châu chế thức binh khí trung phẩm bà binh kiếm quang như tuyết lạnh leo như gió hàn khí bất người định giá một mươi linh thạch phổ biến hàng không cho ghi chép năm thành xác x u ấ t là xanh cương kiếm hương vân châu chế thức binh khí trung phẩm b ả o binh thế đại lực trầm theo người sử dụng chi chân khí có thể giảm bất trọng lượng nhưng không giảm ý lực định giá một mươi linh thạch phổ biến hàng không cho ghi chép tám thành sát xuất là lớn h u y ế n trời thượng phẩm bảo binh là h u y ễ n quang tông trưởng lao họ nam cung màu bội kiếm nó kiếm quang tựa như ảo ngộng không cách nào phân do thật giả phối hợp kỳ công pháp h u y ễ n t h ả i quyết có dĩ giả l o ạ t chân một người thành quân hiệu quả không giao dịch ghi chép không cách nào định giá thượng phẩm bảo binh a chu không nắm nuốt mũi kiếm trong tay cảm giác có chút bất đ ắ dĩ nếu là theo mình trước kia chỉ sợ cũng muốn kích động không được nghĩ biện pháp đem thứ này lồng không đứng lên xem như chân điếm chi bảo nhưng bây giờ thôi người mang thượng phẩm đoán thể chi thuật trong nao thượng phẩm thần thức phương pháp tu luyện còn có cái sống học đa bảo ghi ch yên lặng đem mũi kiếm một lần nữa gói kỹ chu không đem nó thu vào hay là chính mình giữ đi cây to đón gió cây to đón gió nói đến thứ này nếu đều bị hư hao mảnh vỡ nói rõ vị kia cái gì nam cung trưởng lao đoán chừng cũng là giữ nhiều l à n h ít về sau có cơ hội muốn hay không đi cái kia nguyễn quang tông nhìn xem nói không chừng đem vị này di vật đưa trở về còn có thể lấy chút b a n thưởng n i ế t miệng dỗi lưng một cái chu không chính muốn tiếp tục lật xem đa bảo ghi chép ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến một bên trên hồ lô nói đến hồ lô này xuất hiện phương thức cũng là cùng cái kia vạn tượng thiên địa giống nhau mặc dù cho tới nay đều bị chính mình khi ấm nước dùng nói không chừng cũng là kiện bảo bối gì nói làm liền làm chu không xoay người xuống giường đem hồ lô kia cầm trong tay thần thức kéo dài bao trùm lần này đa bảo ghi chép lập tức liền tìm được mục tiêu hồ lô rượu hạ phẩm pháp khí thuộc nạp bảo pháp khí một loại nhưng tựa hồ chỉ có thể trang chất lỏng kiếp phủ du trắng nhật giang thành t ử cầm không giao dịch ghi chép không cách nào định giá chu k ô n g thật đúng là hồ lô rượu nhưng là cái này kiếp phủ du trắng nhật là ai hãn hồ lô làm sao bị đặt ở trong nhà mình một mặt mê mang đem hổ lô thả lại tại chỗ dứt khoát không đi nghĩ những sự t ì n h kia quản hắn là ai dù sao chính mình cũng không gặp được coi như thật gặp được đem hổ lô này trả lại hắn chính là đêm còn rất dài đâu đêm nay hắn muốn suốt đêm học tập đa bảo ghi chép không có khả năng cô phụ nghe hướng vân tấm lòng thành bốn cùng lúc đó lãng nguyệt ngoại thành một mảnh giữa đất trống một gian có chút đơn sơ trong nhà tranh trưng bày một tấm b à n đá cùng hai tấm ghế đá nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện cái này bản đá ghế đá đều là do lợi khí chém cắt mà thành đồng thời vết cắt mười phần chân nhắn không có một chút ngừng ngắt cảm giác mà bây giờ, chỉ có một vị cắt y ghi ở lao giả tại một mình uống rượu quặng c u é dưới ánh trăng lộ ra thân ảnh của hắn có chút đơn bạc u ố n g vào cuối cùng một chén rượu sau lão giả đem bên người bội kiếm nhấc lên theo bản năng vô vô bên h ồ n g lại không s ở đến quen thuộc hồ lô rượu sừng suốt một chút lão giả bất đắc dĩ cười cười cần phải đi một tiếng qua đi lão giả thân ảnh đã biến mất không còn tăng tích p h ả n phất chưa từng có xuất hiện qua chỉ có trong không khí t r u y ề n đến vài tiếng p h o n g khoáng tiêu dao câu thơ sơ nhập giang hồ một dấc chiêm bao dài không thấy mê thường vũ đỏ thương bi nguyệt như thế nào chiếu chọc suối kiếm gãy một thanh khó lưu hương chém vòi hoa sen rơi không cần rượu uống trà cũng có thể lấp tâm sự lại uống một khúc đưa tri âm tiếp phủ du trắng nhật rất lưu danh chương bốn mươi tỷ thí trước đó chương bốn mươi tỷ thí trước đó giờ ngọ đa bảo c á t chu không thở dài ra một hơi cả người tê liệt trên ghế ngồi mà hắn đối diện nghe hướng vân thì là nhắm mắt lại tinh tế trở về chỗ đứng lên liền như là nghe hướng vân nói tới nếu thời gian rút ngắn chu không chỉ có thể đem gần hai tuần chương trình học tương đương tại trong mấy ngày nay một hơi giảng cho nghe hướng vân hôm nay cuối cùng đem cuối cùng một tiết h ó a cho kể xong có thể nhìn ra được nghe hướng vân cũng rất cố gắng đang tiếp thụ những này đối với nàng mà nói có chút vượt qua lẽ thường tri thức thậm chí cuối cùng mấy cái điểm tri thức đều không có để chu không cho nàng nêu ví dụ khiến cho chu không nhịn không được hoài nghi nghe hướng vân có phải hay không một mực nghe hiểu được chỉ là muốn t r e o cợt hắn mới khiến cho hắn nâng các loại loạn thất bát tao ví dụ nhìn xem đối diện điểm tính mỹ nhân chu không trong lòng nhất thời hơi xúc động hắn cùng nghe hướng vân quen biết bất quá mấy tuần lại như là nhiều năm lão hữu bình thường cùng bực này cường giả tối đỉnh giao lưu ngay từ đầu để hắn bó tay bó chân nhưng bây giờ đã là bình thản ung dung nếu là tương lai ch trên mặt không mang theo vẻ sợ hãi cái kia hơn phân nửa là muốn nắm nghe hướng vân ban tặng vô luận là thực lực hay là thân phận trên lệch cực lớn hai người lúc đầu tại trong cả đời cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau thế nhưng là ngay tại dạng này cơ duyên xảo hợp tình h ư n g d ư ớ i để hai đầu song song tiến trong nháy mắt này sinh ra giao nhau nếu như lúc trước chính mình cũng không có gặp được nghe hướng vân mà là phổ thông đồng đa bảo các đã đặt thành hợp tác hoàn thành kế hoạch kia đằng sau chỉ sợ cũng không lát nữa tiếp tục lưu lại cái này lá nguyệt trong thành làm hưởng thụ sinh hoạt người bán hàng xong thôi mà bây giờ chính mình đã có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ thế nào trong trầm tư chu không bị nghe hướng vân ân cần thăm h ngừng đầu nhìn lại mỹ nhân chính một mặt ân cần nhìn xem chính mình nghe tiền bối kỳ thật ngươi vẫn rất đẹp nghe hướng vân n h ị n không được cười lên làm sao đột nhiên nói lên cái này ý của ngươi là ta trước kia không đẹp sao chu không lắc đầu tự nhiên không phải chỉ là tại hạ trước kia cùng nghe trưởng quỹ ở chung lúc kiểu gì cũng sẽ không tự chủ khẩn trương sợ sơ ý một chút đắc tội n g à i liền bị ngài tiện tay cho dương bây giờ việc nơi này đem châm tính lại mới phát hiện n g u y ê n lai、like、mỹ nhân một mực tại bên cạnh chỉ là ta không dám thưởng thức thôi nghe hướng vân hơi có chút thú vị nhìn xem hắn Hành giang hồ trong nhiều năm như nàng giang trong năm từng đầu đối với vậy, có các lúc o ạ dạng i nghiệm xiết, đối với nàng nói lời, tưởng thể thẳng thắn nhưng nhân không này nàng h số kể có c thứ ô này nói lời nghe hướng vân trong lòng hơi động làm ra một cái cải biến nàng trung thân quyết định đã như vậy ngươi có muốn hay không đi theo ta đi theo nghe tiền bối tuần này cứu ngược lại là không có nghĩ qua hắn xác thực muốn cùng nghe hướng vân tạo mối quan hệ nhưng chưa từng nghĩ tới cùng nghe hướng vân cùng một chỗ xông s á o ra hồ bây giờ như thế một vấn đề để qua trước mặt hắn làm hắn nhất thời không biết trả lời thế nào vừa lúc ta cũng không có đồ đệ nếu là ngươi n g u y ệ n ý ta có thể đem ngươi thu làm đệ tử sau này ngươi liền theo ta đi khắp đại lục như thế nào nghe hướng vân lúc này thật lên lòng yêu tài nàng nhìn người ánh mắt một mực rất chuẩn lấy nàng thị g i á c đến xem chu không đó chính là đ i ệ n hình rồng nằm sườn núi minh châu mông trần chỉ cần cho hắn một chút trợ lực hắn liền sẽ nhảy lên một cái long đẳng tiểu tiêu mà nghe hướng vân đồ đệ vị trí nếu là đặt ở bên ngoài sợ là sẽ phải có vô số tông môn đoạt b trở thành đa bảo các trưởng giả đồ đệ tương lai thành tựu không thể nói là mạnh hơn đám người chỉ có thể nói là nhất phi trùng thiên chu không diện lộ ngưỡng hiệu nghe hướng vân cũng bất tôi hắn thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu chu không rốt c ụ c thoải mái mở miệng đa tạng nghe tiền bối nâng đỡ nếu là có cơ hội tại hạ tự nhiên nguyện ý trở thành nghe tiền bối đệ tử nhưng là theo nghe tiền bối chỉ sợ tha t h ứ khó toàn m ệ n h đi theo nghe hướng vân cố nhiên tốt nhưng từ trước đến nay tự do đã quen đột nhiên liền muốn duy nghe hướng vân mã thủ là xem nói không khó chịu là giả dẫm lên nghe hướng vân giấu chân đi cố nhiên là một m nhưng chu không càng còn muốn chạy hơn ra bản thân bộ p h á t â n ngươi không nguyện ý thì thôi nghe hướng vân xác thực không bắt buộc nàng cũng thoải mái đã quen biết rõ loại chuyện này cần duyên phận lúc này chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi bất quá ngươi mới vừa nói nguyện ý làm đệ tử của ta chu không ngật đầu ách không sai nghe hướng vân cười ha h à chỉ chỉ sàn nhà đi ta thu quỳ đi chu không vẻ mặt xanh sao nhìn một chút sàn nhà lại nhìn một chút nghe hướng vân có chút lúng túng nói nghe thì bối cái này qua loa một chút đi người ta chợ bán thức ăn đều là chọn lựa lương thần các nhật ngợi thân bằng hào hữu n i ệ m ba đạo lời thề đằng sau mới là quỳ xuống câu này. Ngài cái này. nghe hướng vân không nhịn được nói ta không coi trọng cái này ngươi trực tiếp quỷ liền thành chu k h u n g một mặt bất đắc dĩ nguyện ý làm đồ đệ của ngươi không giả nhưng là cái này cũng có chút quá đột nhiên đi vừa định mở miệng nói cái gì nghe hướng vân quanh thân uy áp đột nhiên nghiêng mà ra để oanh đặt ở chu k h u n g trên thân thể bất ngờ không đề phòng chu k h u n g trực tiếp liền bị bách q u ỷ gối nghe hướng vân trước mặt chu k h u n g ngẩm đầu nhìn nghe hướng vân nghe hướng vân cúi đầu nhìn xem chu k h u n g bốn mắt nhìn nhau được không xấu hổ chu không nghe tiền bối cái này bình thường đều không có cứng cầu ngại cái này quá mức đi nghe hướng vân cười hếp i mắt nhìn xem hắn có cái gì không tốt ngươi quỳ đều quỳ dập đầu đi dập đầu xong coi như kết thúc chu không bất đắc dĩ nhìn xem nghe hướng vân gặp người sau không có một chút đùa giỡn ý tứ ý thức được hôm nay chính mình cái này sư là không muốn bái cũng phải bái bất quá d â y rủa vẫn là phải d â y rủa một chút đang muốn đứng dậy c á i cọ hai câu chu không chỉ cảm thấy trước mắt một trận làn gió thơm đánh tới ngay sau đó là cái hót đau xót một cỗ đại lực chuyển đến trực tiếp đem hắn đầu đặt tại trên sàn nhà kỳ lực to lớn nhường đất tấm đều chuyển đến đông một tiếng nguyên lai、like、là n g h ư ớ n g vân còn tưởng rằng rằng h trực tiếp tự mình động thủ để chu không đem cái này đầu cho dập đầu xuống tới kỳ thật nói đúng ra là tự mình động c ước bởi vì tình huống khẩn cấp nàng là dẫm lên chu không cái hót đặt tại trên sàn nhà chu không thống tê tê thở nặng trên đầu lại bị nghe hướng vân dẫm lên không nhắc lên nổi đành phải khổ kêu lên nghe tiền bối nghe sư phó thu thần thông đi nghe hướng vân lúc này mới hài lòng đem chân thu hồi lại nhìn xem chu không nằm trên đất nhìn không được khẽ nợ nụ cười trận này b á i sư nháo kịch cũng rốt cục hạ màn bốn giờ phút này lãng n g u n thành ngoài trăm dặm ngay tại giữa ngọn cây chạy vội rang thành từ đột nhiên không khỏi hắt hơn một cái lão giả có chút nghi ng vô duyên bên này chu không chính xoa đầu hơi có chút bất mãn nhìn xem nghe hướng vân còn tốt nghe hướng vân mặc dù vừa rồi có chút nóng nảy nhưng dù sao cũng là cường giả tối đỉnh đối với lực đạo k h ô n g chế hay là hạ bút thành văn bằng không chu không đầu không phải là bị đập một chút mà là bị đè vào sàn nhà bên trong n g h ư ớ n g vân cũng không thèm để y hắn lũ hán ánh mắt vòng quanh chu k ô n g trái xem phải xem thấy thế nào làm sao hài lòng tại tâm lý học bên trong có cái thuyết pháp người vốn có một sự vật nào đó đằng sau sẽ đối với thứ này đánh giá trên diện rộng lên cao cái này thuộc về một loại thỏa mãn tâm lý hiện tại nghe hướng vân chính là trạng thái này đồ đệ của mình thấy thế nào đều là d ồ n g phượng trong loài người tương lai thành tựu không thể đoán trước khối kia tiểu không a chu không bị một tiếng này ba phần ôn nhu ba phần vũ mị tứ phân lão nghi ngờ an lòng thanh âm kích thích cả người nổi ra gà lên nghe tiền bối ngài cái này quá làm người ta sợ hãi liền trước đó loại kia cách gọi là được thật ta không chọn vừa nói xong đầu của hắn liền bị n g hướng vân đánh một cái nói cái gì đó không biết lớn nhỏ hiện tại ngươi ta thế nhưng là sư đồ tiếng kêu sư phụ tới n g h e một chút chu không chu không ông đầu ứng với nàng kêu một tiếng nghe sư phó đừng mang họ gọi sư phụ sư phụ ai nghe hướng vân ngồi tại trên ghế xích đu một mặt hưởng thụ trách không được túy vi như vậy yêu thu đồ đệ xác thực có ý tứ chu không mắt thấy nghe hướng vân giống như lại phải lâm vào trầm tư lên tiếng đánh gãy nàng sư phụ ngươi suy nghĩ cái gì đâu không có gì không có gì không có gì, không có gì. nghe hướng vân k h o á t tay á o thêm chút suy nghĩ nhớ tới dư túy vi bộ kia rõ ràng ho hai tiếng nói từ hôm nay trở đi hai người chúng ta kết làm sư đồ t càng càng sư phụ ngài bộ này là từ đâu học n g ư e hướng vân cười nói ta một người bạn nàng đặc biệt yêu thu đồ đệ mỗi lần thu đồ đệ thời điểm đều có thể niệm một bộ không giống nhau đáng tiếc ta không có nhớ kỹ còn tốt ngài không có nhớ kỹ ta nói là lấy hai ta quan hệ không cần cả những cái kia hư chu không lau mồ hôi còn tốt còn tốt vị này hay là chính mình nhận biết nghe hướng vân không phải đột nhiên bị cái gì mạnh mẽ nữ tiên cho phụ thể tốt đã ngươi có thể xưng ta một tiếng sư phụ ta đương nhiên sẽ không bạc đ á i ngươi nghe hướng vân hai chân biết lên một bộ phú bà khẩu khí sư phụ cũng không có đồ tốt gì chính là linh bảo đà ngươi muốn cái gì chỉ cần sư phụ có đều có thể cho ngươi chu không khỏe miệng giật một cái chắp tay nói đến sư phụ ban tặng đa bảo ghi chép đã là vừa lòng thỏa ý đệ tử không dám nhờ cầu hắn muốn hoàn toàn chính xác t h không ít nhưng là nghe hướng vân là sư phụ hắn không phải hắn bán bất thương mặc dù nàng khả năng thật không thèm để ý nhưng mình hay là rất để ý cái này làm đệ tử tôn nghiêm người đưa ta chính là lễ vật nhận lấy tự nhiên không sao nhưng mình muốn chính là đòi lấy chu không lạp không x u ố n g cái mặt này vậy không được ta nhìn tuy vi thu đồ đệ đều theo cái tặng ta cũng không thể bạc đãi ngươi nghe hướng vân đem trong tay chiếc nhẫn lạc yên tách ra ánh sáng xem ra là nàng ngay tại từ đó chọn lựa thứ gì mặc dù nghe hướng vân chưa từng nói qua nhưng nhìn qua đa bảo ghi chép c h u không tự nhiên biết nghe hướng vân trong tay chiếc nhẫn là một kiện chữ vật bảo khí cùng hắn hồ lô kia cùng loại bất quá c ò nói c một v ệ c đi nàng sư thật n g à sự từ trong tay đem nhẫn chữ vật kia gỡ xuống ném cho chu c h ô n g chu không liên tục không ngừng tiếp được nhìn xem trong tay tinh mỹ chiếc n h ậ n chỉ cảm thấy trong lòng từng tất thảo nê mã bay lượn mà qua đây chính là đại lao sao đây chính là phú bà sao trải qua một loạt phức tạp mà mãnh liệt trong lòng đấu tranh hắn hay là đem chiếc nhẫn này đưa trở về sư phụ cái này ta thật không thể nhận quá quý giá ngài nếu là thật sự để mắt đồ đệ đưa ta chút ngươi để ý mắt đồ vật liền có thể chớ có như vậy nghe hướng vân đưa tay tiếp nhận chu không ném trở về chiếc nhẫn một lần nữa bọc tại trên tay có chút bất mãn đủ cục thì thầm lấy ở đâu nhiều như vậy yêu cầu vi sư đưa cho ngươi ngươi liền tiếp lấy được một bên l ầ m bẩm nàng hay là từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bản mới tình trang bịa công pháp lắc tại chu không trên ma túy vi thu cái đồ đệ đều hào phóng như vậy ta cũng không thể thua cho nàng cái này ngươi c chờ thêm hai ngày ta lại chọn ít đồ cho ngươi nhìn xem chu không đem công pháp từ trên mặt của mình lấy xuống nghe hướng vân tức giận k h o á t k h o á t tay cút đi cút đi đ ừ n g bay dậy vi sư chọn hàng hào hứng chu không im lặng nhìn xem nghe hướng vân cũng không biết vị cô n ã i n ã i này vì cái gì tặng quà nói cùng bán buôn m ở dạng bất quá hắn biết mình nếu ngươi không đi khả năng liền bị chính mình thân yêu sư phụ dùng chân đưa ra ngoài quả quyết ô m quyền làm lui đi ra đa bảo các cửa lớn lúc chu không nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba cửa sổ nhưng cũng không có nghe hướng vân thân ảnh chắc hẳng còn tại cùng mình những cái kia quý hiếm bảo vật phân cao thấp nắm vớt trong tay còn mang theo nghe hướng vân mùi thơm cơ thể công pháp chu không bất đắc dị bước đi về nhà bộ pháp n ã i n ã i rõ ràng chiếm không ít tiện nghi làm sao cảm giác trách bị khinh bị đầy này bốn loại ý nghĩ này đến hắn lật ra quyển kiên lễ bái sư một khắc này kết thúc tiên tinh quyết nội công tâm pháp hạ phẩm khi chu không nhìn thấy nội công tâm pháp bốn chữ này hắn là kích động bởi vì chính mình hiện tại điều kiện tu luyện có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu tâm pháp nghe hướng vân đợt này có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khi hắn nhìn thấy hạ phẩm hai chữ này lúc mặc n i ệ m một câu ma, ma nhóm sau đó đem đưa than sửa ấm trong ngày tuy đổi thành đã dét vì tuyết lại nãi nãi lại thật sự là tùy tiện thành dét tuyết thật tùy xét lạnh chẳng này là sương. vì vì lẽ Cô sự m ộ t bản liền bức liền chính mình sao? Hạ phẩm công pháp chính mình muốn cho hạ phẩm pháp sao, mua đ o á n thui r ư ờ n đừng nói mấy quyển, g mấy mấy c ụ c cũng có vốn thể m a được, nhưng c á đồ chu ơ i khinh tại này hắn căn bản khinh thường l y ệ n đen A. Mặt đen ui, chú không hay là lật ra bộ hạ này phẩm t h ầ n công dù sao cũng là sư phụ ta cho lão nhân da nàng trong tồn kho không có khả năng có loại phế vật này đi vạn nhất đây chính là cái gì ngụy trang thành hạ phẩm công pháp thái sơ tạo hóa quyết đâu ô n dạng này may mắn tâm lý chu không bắt đầu từ từ nghiên cứu đứng lên sau đó hắn liền phát hiện bản này tâm pháp thật là hạ phẩm không giả cũng không có cái gì ngụy trang biện pháp nhưng cái này có thể là trên thế giới mạnh nhất hạ phẩm tâm pháp chương bốn mươi hai lúc này cao thiên trăng tròn như du chương bốn mươi hai lúc này cao thiên trăng tròn như du không biết công pháp không ghi chép không giao dịch ghi chép không cách nào định giá đây là đa bảo ghi chép cho bản này thiên tinh quyết giới thiệu chu không, không phải lần đầu tiên nhìn thấy hàng chữ này nàng lén lút đối với trên đường rác rưởi tâm pháp dùng thời điểm một bộ phận đồng dạng sẽ xuất hiện hàng chữ này đoán chừng là bởi vì nó giá trị quá thấp không có tiếng đa bảo ghi chép cất giữ tất yếu nhưng bản này tiên tinh quyết chu không có thể xác định đây cũng không phải là không có tiến đa bảo ghi chép tất yếu mà càng có thể có thể tình huống là tâm pháp này có thể là nghe hướng vân tàn g tư bởi vì chu không chỉ là nhìn một lần xác nhận tâm pháp này tính chân thực đằng sau liền xác nhận thứ này giá trị cao hơn nhiều hắn cầm mặt khác hết thẻ bảo v ậ t chỉ sợ nếu không phải nghe hướng vân tu luyện đã lâu ngay cả chính nàng đều muốn phế bỏ tu v ì trùng tu pháp này chu không chỉ cảm thấy b ờ môi phát khô cầm tâm pháp tay cũng không chịu được run rẩy lên hôm nay tinh quyết nếu như hiện lộ tại thế không ra một ngày liền sẽ gây nên toàn bộ đại lục mưa máu gió canh như vậy hôm nay tinh quyết đến tột cùng mạnh ở nơi nào l i ê n mạnh tại nó tờ thứ nhất tổng cương ta là trời không dung nạp tinh thần không như bình thường công pháp bản này thiên tinh quyết phía trước nhất một chương hoàn toàn là công pháp này người sáng tạo tự chuyện công pháp người sáng tạo chính là một nhà nhận tinh tôn g môn phục nguyện các đệ tử bình thường tên là giang du giang du phụ mẫu chính là phục nguyện các một đôi vợ chồng trường lão bởi vậy tiểu giang du tại h i ể n lộ ưu tú thiên phú sau tự nhiên mà vậy bái nhập cha mình muốn hạ trở thành hắn đệ tử thân truyền lúc đó năm gần hai mươi giang du cũng đã trúc cơ trở thành trong đồng bạn người nổi bật nhưng hắn không có một chút đại phái người ta ngạo khí mà là cùng môn hạ đệ tử tương giao rất rộng lấy giúp người làm niềm vui bởi vậy giang du nhân d u y ê n cũng m ư ờ i phần không sai hắn cũng tại cái này phục nguyệt các trung thành vì một cái đáng giá học tập tấm gương có thể nói giang du nửa đời trước đều tràn đầy hòa thuận cùng hạnh phúc cải biến là từ hắn ba mươi sáu tuổi năm đó dưới kim đan núi tu hành bắt đầu một năm kia giang du hành tẩu giang hồ gặp nhiều thói đời nóng lạnh tập được cách đối nhân xử thế chi đạo đồng thời cũng gặp phải hắn cả đời tình cảm chân thành một vị bình dân nữ tử hai người mới quen đã thân trò chuyện với nhau thật vui sau đó giang du hướng nàng cáo chi chính mình tu tiên giả thân phận chuyển cho nàng phục nguyện các tông môn công pháp cùng nhau t u thập cuối cùng yêu nhau hết t h ả đều là tốt đẹp như vậy mà phục nguyện các cũng không phải là cái gì c ổ h ủ môn phái cũng không có cái gì tình tiết máu cho phát sinh giang du phụ mẫu cũng vui vẻ tại nhìn thấy con của mình tìm được chân ái cũng vui vẻ đem nữ tử kia đặt vào phục nguyện các kết hôn sinh con giang du năm mươi tuổi lúc vẫn duy trì tuổi trẻ dung mạo bởi vì lúc này hắn đã là nguyên anh tao thủ nhưng hắn thế tử nhưng không có nàng như thế xuất chúng thiên phú cứ việc có thượng phẩm công pháp gia trì nhưng thiên tư thường thường để hắn vĩnh viễn dừng lại tại bước vào kim đan trước một bước trợ phu dung mạo mặc dù chưa bao giờ thay đổi nhưng nàng chính mình đã ngày càng hiện ra vẻ g i à n u a giang du lúc này mới ý thức được nếu như vợ con của nàng cảnh giới từ đầu đến cuối dừng lại ở chỗ này như vậy nàng sẽ theo thời gian trôi qua vĩnh viễn rời đi chính mình thiên tư là một đạo không vượt qua nổi l ạ c h trời hắn bắt đầu bốn chỗ đi y hỏi thuốc tìm kiếm các loại gia tăng thiên phú phương pháp nhưng hiệu quả từ đầu đến cuối không hết nhân ý đến cuối cùng hắn rốt cục từ bỏ để thê tử tiến thêm một bước ngược lại bắt đầu tìm kiếm các loại gia tăng tuổi thọ phương thức gian nan treo thê tử sinh mệnh. Nhưng làm sao tính được số trời mặc dù phục n g u y ệ n các tôn chỉ là không cùng người đấu nhưng tránh không được mặt khác có dụng ý khác môn phái âm thầm r ì n h mò tại một lần đông đảo môn phái vây kín phía dưới phục n g u y ệ n các diệt vong các đệ tử chạy tư tán hết sức bảo trụ một điểm cuối cùng tinh h o a nhưng giang du dần dần già đi thế tử lại vô lực chạy trốn mất mạn g tại lần hạo kiếp này bên trong sau đó luôn luôn sáng s ủ a giang du trên mặt lại không còn dáng tươi cười hắn từ bỏ hết thẻ tu hành bắt đầu giống như điên hướng mỗi cái từng tham dự qua chuyện này môn phái báo thủ luôn luôn quang minh lỗi l ạ hắn thủ đoạn cũng dần dần biến dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà thời gian nhàn hạ giải trí, cũng chỉ có một loại sáng tạo một bản không nhìn thiên phú công pháp coi đây là hắn vong thê ai điếu nhưng một người lực lượng như thế nào ngăn cản mấy cái tông môn tại gặp được hắn phải chết vây công sau giang du đem nửa đời tâm huyết giao cho hảo hưu chính mình dứt khoát lưu lại đoạn hậu giúp ta giấu đi giấu ở nơi nào đều có thể về sau nhất định sẽ có người tìm tới nó nhất định sẽ có người n g u y ệ n ý vì chúng ta báo thù chương mở đầu cuối cùng là giang du lưu lại câu nói sau cùng châu vương tông b a sơ tông cho ta truyền thừa giả nhớ lấy này hai tông tông chủ chính là kẻ cầm đầu cần phải đem nó chém giết lấy an ủi ta dưới suối vàng vong linh đây là một vị người si tình sau cùng nguyện vọng chu không nhất thời không nói gì sau một hồi lâu hắn mới lật ra trang kế tiếp gian du ta nhớ kỹ di nguyện của ngươi liền do ta để hoàn thành cố nhiên đây chỉ là một đoạn văn tự mà thôi coi như chu không không để ý tới cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tu luyện quyển công pháp này cũng không chút nào ảnh hưởng hắn sự phát triển của tương lai nhưng chu không cũng không có cự tuyệt ngược lại đem nó khắc trong tâm khảm xem như tương lai mình mục tiêu aikêu ta chỉ là cái làm tiểu bản mùa bán đâu chu không trong mắt nhóc nháy sắc bén lấy người tiền tài chứ hai họa cho người không phải chu không giữa trưa ngày thứ hai theo thường lệ đi đa bảo c á t nhưng nghe hướng vân hôm nay tựa hồ có chút chuyện bận rộn không muốn gặp hắn bởi vậy chu không ăn bế m ô n canh nếu vị này không muốn cầu chu không cũng vui vẻ như vậy bởi vì hắn hôm nay đã là luyện khí cảnh một đoạn tu sĩ rất nhiều công pháp tu luyện đều muốn đưa vào danh sách quan trọng không sai một đêm thời gian bên trong hắn đã hoàn toàn tìm hiểu thiên tinh quyết cũng cảm thán tại giang du thiên tài ý nghĩ thiên tinh quyết bản thân chỉ là một bộ hạ phẩm công pháp nhưng nó đặc sắc ngay tại ở chỉ cần tu luyện pháp này liền có thể tu luyện tùy ý số lượng tùy ý phẩm giai những công pháp khác cũng đem nó rung hội quan、thông. trở thành chính mình độc đáo công pháp nói cách khác hôm nay tinh quyết cũng không phải là một vị dược tài mà là một loại kích n ổ chính như kỳ danh hóa thân thành trời công pháp là tinh thần dung nạp tinh thần bao hàm toàn diện mà lúc tu luyện lại chỉ cần theo thiên tinh quyết cái này hạ phẩm công pháp phương thức tới tu luyện bởi vậy không nhìn thiên phú hạn chế nếu là làm bí von thiên tinh quyết liền như là một cái cây thân cây mà bị dung nạp công pháp thì là mặt khác việc nhỏ không đáng kể cùng bên trên cành lá nếu là muốn trưởng thành chỉ cần hướng thiên tinh quyết chủ này chơi lên tới nước từng cái chi nhánh đều sẽ nhận trận bóng nói đến đơn giản nhưng đem nó thực hiện lại dùng giang du tên thiên tài này nửa đời người cố gắng du cũng có mỹ ngọc chi ý chắc hẳn bây giờ g i a n g du đã cùng thê tử trùng phủng kết hợp một khối hoàn mỹ đi chương bốn mươi ba trong bóng tối chương bốn mươi ba trong bóng tối bên này chu không ra sức cường hóa chính mình trước không đ ể cập tới đem thời gian hơi trở về đồ k h a đ ả o chu không b á i sư cùng ngày ban đêm thần thiên sơn ngay tại trong phủ thành chủ bận rộn ngày kia chính là chu không cùng lục hạo tỷ thí thời gian địa điểm ngay tại hắn phủ thành chủ này bên trong bất kể nói thế nào sân bãi khối này đến ăn bài minh bạch về phần thắng bại nói thật h ắ n cũng không quan tâm liền như là lúc trước hắn cùng thẩm nhạn tuyết nói tới nếu là chu không thắng liền kế hoạch không thay đổi như hắn thua liền thuận thế đem cái kia phủ phong đường thu hồi lại chu không từ đầu đến cuối chỉ là hắn một q u â n cờ mà chỗ này v ị tỉ thí cũng bất quá là để sập tôn ra một viên cuối cùng d â m dạ đợi chuyện chỗ này có lý do đằng sau hắn liền sẽ liên hợp mặt khác ba nhà nhất cử đem tôn ra từ cái này lãng nguyệt trong thành xóa đi mà nó giá trị dĩ nhiên chính là bị nhóm người mình chia cắt về phần đấu tranh sau khi kết thúc thời cuộc dung chuyển náo động liên tiếp phát sinh bách tính sinh hoạt như thế nào ai sẽ để ý không ai để ý bách tính bất quá là miệng của hắn lương kế hoạch của hắn mà thôi Nếu l không, không sai thẩm thiên sơn đã để thẩm nhạn tuyết từ hàn vân tông mời một vị tiên trưởng tại chiếm đoạt tôn ra một trận chiến bên trong đặt vững thắng cục vạn sự sẵn sàng chỉ lợi ngày kia tỉ thí kết thúc liền có thể ngay tại dựa bàn thẩm thiên sơn manh ngầm đầu trong tay bút lông kích xạ ra ngoài như lợi kiếm bình thường đâm về phía cửa sổ thật mỏng giấy dán ứng thanh mạ phá không có phát ra một chút thanh âm tinh mịch giống như an tĩnh vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt thẩm thiên sơn liền đứng dậy xoay tay phải lại một viên liễu diệp phi đ a o liền bị hắn nắm vào đầu ngón tay có rất ít người biết luôn luôn lấy chính nghĩa sứ giả thân phận đăng tràng thẩm thiên sơn nó am hiểu nhất lại là am khí trên thực tế trừ hắn mấy cái thân tín gặp qua hắn phi đ a o người đều đi gặp diêm vương không biết là vị nào bằng hữu quang lâm hàn xá không ngại ra gặp một lần h ắ n cao giọng kêu gọi che giấu chính mình đem phi đào rút ra lúc thanh em yếu ớt hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa phòng phàm là có bất kỳ t h ẳ ngay đ sau đó tất cả thanh em huyên náo đột nhiên bị một tiếng trầm thấp tiếng ngã xuống đất thay thế tiếp lấy chính là vô biên trầm mặc như là hắc cám bản thân thanh em thẩm thiên sơn thầm kêu một tiếng không ổn có thể đồng thời để trong sân nhỏ này gia đình im lặng vô luận nàng dùng chính là thủ đoạn gì Tới. nhưng ự c l à ngay lúc hắn sắp xông ra cửa phòng một khắc này một đạo tông ảnh ở trước mặt hắn đánh tới ngay sau đó chính là bả vai đau nhức kịch liệt cả người hướng về sau bay lên bị cái tia tông ảnh đình tại trên tường cố nén đau nhức kịch liệt hướng bên người nhìn lại cái tia tông ảnh cũng không phải là vật khác chính là cái tia vừa gặp đối mặt lúc bị hắn bắn ra bút lông lúc này đầu bút đã thật sâu khảm vào bả vai hắn bên trong như là cá nóc một dạng nổ t u n g mềm mại gờ giáp lúc này cứng rắn như k i m thiết hung hăng đâm vào vai phải của hắn bên trong đau nhức kịch liệt không gì sánh được nghĩ đến cũng là nếu là bút lông kia chỉ là bay tới hẳn là sẽ xuyên thủng thẩm thiên sơn bà vai mà không phải đem hắn cùng nhau mang bay trực tiếp đính tại trên tường bị đau nhức kịch liệt mơ hồ hai mắt thẩm thiên sơn đang trong giấy ruộng ngầm trộm nghe gặp một cái giọng nữ cái này coi như là sớm vì ta đồ đệ đòi cái công đạo nói đi kiềm chế không khí biến mất hẳn là ngoài cửa người kia đã rời đi thời khắc này thẩm thiên sơn mới dám kêu đau đớn lên tiếng qua một hồi lâu bị dối loạn hấp dẫn tới thị dối tới mới loạn dẫn hấp vệ đừng ư a Thẩm Thiên t Sơn t r ê t ư ờ n cứu lại. Một nghiệm Một thử bên y sư đã e m Thẩm hắn Thiên hiện không bên trong bút lông lấy ra, lại bị thẩm thiên Sơn ngăn lại hiện tại không lấy ra đến. Đừng bả bút bị vai ra, ra lại lại tại lấy lấy đ hao hết đối diện là cao thủ hắn đem chân khí rót vào bút lông bên trong nhưng một mực không có phóng thích thẳng đến chúng mục tiêu ta mới khiến cho chân khí phóng thích có thể k h ô n g chế tinh chuẩn chân khí đến trình độ này người bất kể là ai chúng ta đều không thể chê vào nâng đầu ra hiệu hạ nhân biến mất trên đầu của hắn mồ hôi thẩm thiên sơn tiếp tục cắn răng nói cho ta phân phó chuyện ngày hôm nay liền nát chết tại cái này thầm phủ nếu là ai dám ra bên ngoài lắm miệng một chữ ta muốn đầu của hắn hạ nhân hoảng sợ liên tục xưng là nhưng thẩm thiên sơn lại vô tâm mắng nữa bọn hắn hắn đang tự hỏi chính mình đến tột cùng chọn h a i mới có khủng bố như vậy cao thủ chuyên môn tập kích chính mình thay nàng đồ đệ ai là nàng đồ đệ mười đa bảo các lầu ba nghe hướng vân chính buồn bực ngán ngẩm đong đưa cái ghế trước người trưng bày ba cái khác biệt pháp khí chứa đồ trong tay chiếc nhận ánh sáng không ngừng lấp lóe xem ra là đang tiến hành các loại linh bảo trao đổi đang dược binh khí công pháp sách vừa rồi cái kia thẩm thiên sơn ngược lại là nhắc nhở ta á n khí ngược lại là dùng tốt mà lại không cần thực lực cảnh giới không sai cho thêm nhỏ cứu con chuẩn bị điểm Nói đi, nghe hướng vân đi, lại trước đó cái kia tập kích thẩm thiên sơn người thần bí dĩ nhiên chính là nghe hướng vân tâm cước như nàng làm sao có thể nhìn không ra thẩm thiên sơn điểm này tính toán trước đó cùng chu không chỉ là tốt hơn cho nên cũng không đi quản bây giờ chu không đã là đồ đệ của mình làm sư phụ sớm cho đồ đệ đòi cái công đạo cũng là rất hợp lý a về phần tại sao không đem chuyện này nói cho chu không nàng tin tưởng lấy chu không ánh mắt sẽ không nhìn không ra trong đó kỳ quặc như vậy mọi người trong lòng đều sáng tỏ nhưng là không thông khí đến lúc đó thật muốn trở mặt xuất thủ cũng có danh tiếng đây cũng là nàng tối nay không có báo danh hảo mà là con cái lăng m ô cái nào cũng được thân phận để thẩm thiên sơn đoán lý do lúc đầu nàng không có ý định treo chu không tên tuổi đi trả thù mở miệng ý nghĩa cũng chính là để cho mình vui vẻ một chút người、like. tuy vi nói bao che khuyết điểm là ý tứ này s á c thực thú vị bôi ra mỉm cười nghe hướng vân lại từ sau lưng tốn ra một đầu đai l ư n g chỉ có ám khí còn thể thống gì ân cũng không biết nhỏ cứu con thích gì binh khí đều cho hắn làm mười món ngày thứ hai mặt trời lên cao nghe hướng vân đắc ý bổ lên cảm giác lầu d ư ớ i chu không bị sân khấu mội mội quê y n lui thật nhanh trượt hắn còn có rất nhiều công pháp muốn tu tập đâu chương bốn mươi b ố đều có tâm cơ chương bốn mươi b ố đều có tâm cơ ngắn ngủi trong ba ngày trong bóng tôi phát sinh rất nhiều sự tình vô luận là thực lực thân phận địa vị hay là lẫn nhau nghi kỵ đều phát sinh biến hóa không nhỏ tỷ như thẩm thiên sơn từ bị tập kích một ngày kia trở đi hắn liền bắt đầu toàn diện đem tâm tư vùi đầu vào lục hạo cùng chu k h u n g trong tị thí đem mặt khác sự tình hết thệ u ò n g xuống lấy hắn cái kia đ a m ngưu túc trí tâm tư rất nhanh liền suy đoán ra đêm hôm đó trần tướng hoặc là nói là hắn tự cho là trần tướng nếu chính mình sẽ đem thẩm nhạn tuyết đưa đi hàn vân tông không có lý do cùng là tứ đại gia tộc lục gia chủ sẽ không đem con của mình đưa đi một cái khác tông môn như vậy sự tình liền rất rõ ràng rõ ràng là hứa hạo tại hắn trong tông môn đã hoàn thành bại sư mà sư phụ của hắn cũng chính là đêm hôm ấy tập kích nữ nhân của hắn hiểu lầm mình cùng chu k h u n g là thật tâm liên thủ đặc biệt đến cho nàng đồ đệ xuất khí này nha hiểu lầm này lớn nha nghĩ đến cái này thẩm thiên sơn vô lùi sau đó bưng bít lấy trên bờ vai vết thương n h e r ă n g n ế t miệng biết sự tình lý do cái kia không là tốt rồi làm sao chỉ cần tại tỷ thí lúc tự mình làm chút tay chân để hứa hạo thắng được xinh đẹp một chút việc này chẳng phải c á c sao bất quá chu không tiểu tử kia cũng không biết cái gì dám bảo lục hạo không phải chắc thắng sao trong miệng h cục thi thẩm thẩm thiên sơn b ư n g bít lấy vết thương an bài t ư ờ n g quan công việc đi bên này thẩm thiên sơn tư duy sinh động bên kia lục hạo cũng không có nhàn rỗi lúc này khả năng đã có người quên lúc trước hắn cùng chu không là muốn làm sao t ỷ thí ta nhắc lại một lần nữa hứa ra vừa lúc có mấy món còn chưa d á m định linh bảo sau ba ngày đưa đến phủ thành chủ người ta cùng nhau xem xét liệt vị đây là ý gì nhà ta vừa vặn còn có một nhóm bài thi không có ấn ba ngày sau đó đưa đến trường thi hai ta cùng một chỗ khảo thí cái gì gọi là công bằng a quá công bằng liền cái này lục hạo nếu là còn không có nghĩ đến g a lận vậy hắn cũng không cần kêu cái gì lục hạo trực tiếp đổi tên gọi lục tiểu thái được sau khi về nhà lục hạo cũng không nhàn rỗi nhắc tới hài tử bao nhiêu là dính điểm hắn thật chọn lấy mấy món còn chưa giám định linh bảo sau đó mời mình lão sư hệ số xem xét sau khi hoàn thành đem nó nhớ kỹ trong lòng sau đó đem cái này mấy món linh bảo còn nguyên thả trở về phong nắp hộp đóng cũng không biết hắn như vậy đại nhất cái lục ra lựa đi ra mấy món đã xem xét qua linh bảo là có thể chết hay là làm gì tóm lại lục hạo ngay tại cái này đắc chí vừa lòng hậu cuối cùng lại nói chú không từ lúc được đa bảo ghi chép ngày đó trở đi chu không rốt cuộc không có đem cùng lục hạo tỷ thí coi là chuyện đáng kể ngươi lại sâu có thể so sánh được hiện đại lục đại lý hàng vừa xem coi như sát xuất nhỏ bên trong sát xuất nhỏ lục hạo thật bạo trùng nhớ kỹ toàn sẽ che hoàn toàn đúng tối đa cũng chính là cùng mình đánh một cái ngang tay nhiều nhất nhiều nhất thẩm thiên sơn lao hổ ly kia tại đem chính mình phủ phong đường lại nhưng bây giờ hắn đã không quan tâm kia cái gì phủ phong đường đến tột cùng là đi con đường tu tiên c ầ u trở nên nổi bật hay là tiếp tục kinh thương c h i đạo qua tiểu tư sinh hoạt hắn đã có quyết đoán của mình cho nên trừ hai ngày trước cùng nghe hướng vân dính nhau ngày cuối cùng hắn chỉ là một sự kiện tu luyện chuẩn xác mà nói là luyện thân pháp chính là trước đó bởi vì không có chân khí mà k ẻ t ả i kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp lẽ ra có vạn tượng tiên h địa cùng thất tình khiếu loại này công pháp cao cấp chu không lý ứng là ưu tiên tinh tiến hai loại nhưng hắn người này từ tiền thế liền có cái bệnh vật chính là làm việc bao nhiêu không dính nổi quang minh lỗi lạc đổi c h ú n g thuyết pháp tiểu tử này nếu là tiến vào quy nhất cửa khẳng định là một thanh hảo thủ ưa thích hạ độc thủ cùng d ở cho chiêu chu không tự nhiên biết tính cơ động tầm quan trọng vô luận là bỏ đá xuống giếng hay là kịp thời chạy trốn một bộ ưu tú thân pháp đều là át không thể h i ế u quả thật thất tình khiếu làm điều tra loại công pháp đang tiến hành e m thẩm phá hư làm việc lúc đồng dạng hữu dụng nhưng chu không đã đem nó tu luyện tới có thể cơ bản sử dụng cho nên trước gác lại tại một bên mà vạn tượng thiên địa mặc dù đi cũng là né tránh chạy nhưng nó làm thượng phẩm công pháp không tốn cái mười ngày nửa tháng là đánh không lên nội tình t h ú n g chi chu không còn không có bất luận cái gì tu luyện công pháp rèn thể kinh nghiệm cuối cùng tại lưu luyến không rời từ bỏ hoa phương ảnh tay đằng sau tu tập kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp thành hắn mục tiêu thứ nhất nghiên cứu một hồi như thế nào dùng chân khí tới tiêu toàn thân chu k ô n g thân pháp tu hành hiệu suất đề cao thật lớn tóm lại cứ như vậy đều mang tâm tư thời gian đi tới tỉ thí cùng ngày mặt trời trói trang thinh không vật lý lao thiên gia hôm nay tựa hồ đặc biệt nghệ t ỉ n h bây giờ thời gian đã đi tới hàn nguyện rất ít có thể có như thế một cái trông thấy mặt trời lớn cơ hội ánh mặt trời sáng rỡ bên dưới liền ngay cả không khí đều ấm áp mấy phần chu không hừ hừ lấy tiểu khúc đem hồ lô đeo ở hồng cùng ngưu thập tam bắt chuyện qua đằng sau trực tiếp đi hướng phủ thành chủ đi ra ngoài trước đó đã cùng ngưu thập tam dặn dò tốt thẩm thiên sơn hôm nay sát xuất lớn sẽ cho chính mình chơi ngang chân chính mình chút tài sản một bộ phận đã xử lý tốt một bộ phận khác giao cho n ư u thập tam nếu như mình xế chiều hôm nay còn chưa có trở lại ngưu thập tam liền trực tiếp chạy trốn hai người tất cả tìm sinh cơ tháng sau hôm nay ở ngoài thành thư viện cửa gặp mặt về phần hắn chính mình trừ mấy quyển kia bí tịch bên ngoài cũng chỉ mang theo cái kia kiếp p h ủ du trắng n h ậ t hồ lô bên người túi đeo vai giả bộ điểm linh hạch làm bất cứ tình huống nào đương nhiên đây đều là căn cứ vào dự tính xấu nhất chu không chỉ là để phòng v ắ n nhất tận lực đem sự tình an bài tốt không để cho ngưu thập tam mạo hiểm về phần mình có lẽ sẽ bị thẩm thiên sơn hố một tay nhưng là nguy hiểm tính mạng là không thể nào có cùng lắm thì liền cá chết lưới rách đa bảo các lô ba sư phụ nàng lao nhân ra còn chiếu cố chính mình đâu thật muốn đánh đ cũng là theo ẩ hắn i s xem ra thẩm thiên sơn mấy nhi nữ này đại nhi tử quá mức ngang ngược càng rỡ tiểu nữ nhi quá mức điêu ngoa ngang ngược mà lão nhị này thật là nho nhã lễ độ tuân tú lịch sự nhưng thông qua thất tình khiếu chu không hay là bén nhạy phát hiện vị này nhị công tử nội tâm lòng dạ sâu thẳm là cái khi tiêu hùng vật liệu t h ầ m khôn đ ỗ n g nhiên nghe phía sau không đầu không đuôi truyền đến một câu như vậy có chút không h i ể u quay đầu chu tiên sinh mới vừa nói cái gì sao chu không lắc đầu ra hiệu hắn tiếp tục dẫn đường không có gì có chút khẩn trương tùy tiện lẩm bẩm hai câu t h ầ m khôn cảm thấy cười lạnh thầm nghĩ người này không gì hơn cái này vẹn vẹn cùng gia tộc khác đệ tử đọ sức một hai liền sẽ cảm thấy khẩn trương loại người này coi như tùy ý hắn phát triển cũng khó thành đại khí sắc mặt thật là không thay đổi y nguyên duy trì khiêm tốn ý cười đ chương bốn mươi lăm chính thức bắt đầu t h ầ m thiên sơn lúc đầu muốn đem chuyện này hướng lớn tạo thế để làm hướng tôn gia khai chiến lấy cớ nhưng chịu một bút kia đằng sau hắn nghĩ lầm lục hạo phía sau cao nhân đối với cái này lúc không yên lòng bởi vậy cải thành điệu thấp làm việc chỉ mời bộ phận người tứ đại gia tộc cũng không trắng trận công bố ra ngoài bởi vậy lúc này trong đại sảnh chỉ có thưa thất mấy người tại châu đầu ghẹ thai không còn ba ngày trước nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng tại chu không sau khi vào cửa người trong đại sảnh bọn họ đều ngừng giao lưu hoặc nhiều hoặc ít mang một ít sắc mặt khó coi nhìn xem hắm lúc này chu không còn không biết bọn hắn là tại leo lên lục hạo sau l ư n g cao nhân bởi vậy chỉ cảm thấy không hiểu đấu cũng may chủ vị thẩm thiên sơn cũng không để nó xấu hổ lãng thanh mở miệng nói chu tiểu hữu rốt cuộc đã đến lần này có thể bắt đầu bên cạnh hạ nhân lập tức thối lui để chuẩn bị cũng không thèm để ý chu không trả lời chu không cười ha ha ngắm nhìn một phía cũng không phát hiện cái kia lục hạo bằng dáng liền hỏi cái kia lục công tử đã đến sao đến không ở chỗ này chỗ thẩm thiên sơn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thản nhiên nói lục công tử tự nhiên là đã đến lúc này ngay tại hậu viện để chuẩn bị nhìn hắn ý tứ này là không có ý định cũng cho chu k h u n g nhất điểm chuẩn bị thời gian chu k h u n g nết miệng cũng không thèm để ý những này tùy tiện tìm chỗ ngồi t ò a hạ nói thành vậy liền bắt đầu đi thẩm thiên sơn nhịu nhữ mày theo dự liệu của hắn thời khắc này chu k h u n g hẳn là sẽ đưa ra phản đối mà chính mình vừa vặn mượn cơ hội này dết dết hắn n g lệ khí bất quá không sao loại này khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng chỉnh thể kế hoạch tiến hành chu k h u n g loại này thị tỉnh tiểu dân hắn muốn làm sao xử trí đều có thể ngay sau đó hàng đầu mục tiêu là trước hết để cho lục hạo sinh đẹp thắng được đến hắn lúc này hư lạnh một tiếng quay người hướng hậu việ chu k h u n g bên cạnh các quan lại quyền quý cũng thưa thất đi theo chu k h u n g ghế còn không có che n ó n g đâu xem xét điệu bộ này giống như không phải tại cái này s o à, chỉ có thể bất đắc gì đứng dậy đi theo ra ngoài trong viện ba bàn lớn nằm ngang bày thành một loạt trên đó phân biệt bố trí lấy khác biệt linh bảo tại thái dương chiếu xuống tản mát ra khác nhau hà o quang mà lục hạo cũng ở một bên dưới mái hiên nhắm mắt ngồi xuống chậm lợi lấy chu k h u n g đến tại chu k h u n g bước vào sân trong n ấ y mắt lục hạo nhắm hai mắt đột nhiên mở ra tiếp lấy chính là thân thể đằng không mà lên lấy một cái xinh đẹp lộn mèo rơi xuống đất đưa lưng về phía chu không đứng ở một cái bàn bên c h á ngay bộ này thao tác có điểm i kiếp ố n chính mình g trước thấy q u tạp từ t kỹ diễn viên, nhưng là từ người nhưng chung quanh vỗ là a xem m ra, ộ tại bộ này không hiểu thấu t p kỹ b ể u diễn vẫn rất t hắn ụ c h do dự muốn hay không lên ngày lúc một bên gia đình đã bắt đầu tuyên đọc quy tắc chủ quan chính là hai người thay phiên phân biệt cùng một kiện linh bảo sau đó đem chính mình phân biệt ra kết quả nói ra tại hai người đều phát biểu đằng sau sẽ có trong thành chuyên nghiệp giám bảo đại sư tiến hành dệt lại chính xác suất tương đối cao một phương thắng đương nhiên cái này trong thành chuyên nghiệp giám bảo đại sư tự nhiên là người của lục gia cái này mấy món đợi giám định linh bảo cũng là lục hạo tự mình mang tới dùng một câu kinh điển lời kịch miêu tả một chút hiện tại lục hạo nội tâm chính là từ người xem đến trọng tài đều là người của ta ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hai người chào lẫn nhau đi tới kiện thứ nhất linh bảo trước mặt đây là một bộ áo giáp màu đồng cổ giáp phiến dưới ánh mặt trời dạng d ỡ loại ánh sáng trên đó không rõ ràng vết đao nói chủ nhân trước tranh tranh chiến t í c h có lẽ cũng nói nó lưu lạc đến đây nguyên nhân chu không ra ráng n h ú n nhường một chút lục công tử mời đi chậm đã một bên đột nhiên truyền đến một tiếng hô quát đã thấy thẩm thiên sơn chậm rãi từ trên đài cao đi xuống nếu là thị chỉ là không so có ý gì không bằng thêm điểm tặng thưởng coi như lấy cái việc vui như thế nào chu không đáy lòng cười lạnh một tiếng lão hồ ly này ngay cả diễn đều không muốn diễn trực tiếp cùng hắn đến ăn cướp trắng trợn ngay sau đó cười nói a không biết thành chủ đại nhân muốn dùng cái gì tặng thưởng tại hạ một thị tỉnh tiểu dân cũng không có gì có thể cực dưới đồ vật thẩm thiên sơn hừ lạnh một tiếng b ổ n thành chủ đương nhiên sẽ không muốn ngươi chút đồ vật kia nói đi hắn đi vào chu không bên người u y ế n ô n nói nếu là ngươi thua liền chớ có nghĩ lại hướng b ụ n thành chủ muốn cái gì phủ phong đường như thế nào chu không cười ha trong giọng nói ngoan ý không còn che giấu ha ha thẩm thành chủ phần này tặng thưởng thế nhưng là tương đương nặng a thẩm thiên sơn cũng s ệ mặt xuống lạnh giọng nói nếu là không đồng ý tùy thời có thể lấy đi người ta hiệp ước cũng theo đó hết hiệu lực chu không nhịn không được cười ha ha nếu là trước đó chính mình chỉ sợ đã tùy ý thẩm thiên sơn nắm sợ hãi run lẩy bẩy đi rất đáng tiếc bây giờ chu không cũng không phải lúc trước chu không ngay sau đó hắn cũng không cùng thẩm thiên sơn truyền âm trực tiếp cất cao giọng nói vậy nếu là tại hạ may mắn thắng thẩm thành chủ liền đem cái tia bốn mai nhất hồ linh giao ra đây cho ta đi lời vừa nói ra bốn phía kinh ngạc thẩm thiên sơn đạt được một viên nhếp hồ n linh đây là mọi người đều biết dù sao lúc trước đây là thẩm thiên sơn mình tại trên yến tiệc tuyên bố nhưng hắn còn mặt khác nắm giữ ba viên nhếp hồ n linh đám người liền cũng không biết một bộ bảy cái linh bảo nắm giữ một cái cùng bốn cái nó ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác nhau mà quần chúng cũng không thiếu người thông minh chu không tại sao lại biết chuyện này phía sau này cố sự cũng không phức tạp đồng dạng cũng không khó đoán lúc này đại viện càng huyên nào đứng lên cũng vì trận này đến phổ thông hậu sinh phân cao thấp điền một bút âm h ư sắc thái t h ầ m thiên sơn không nghĩ tới chu không cứ như vậy muốn cùng hắn cá chết lưới rách mắt thấy sự tình s ắ p vượt qua bản thân không chế lạnh lấy thanh e m bước xuống một câu chờ ngươi thắng rồi nói sau sau đó liền quay đầu cũng không t ị hiểm trực tiếp s ử x u ấ t thân pháp trong chấp mắt liền biến mất tại chu không trong tầm mắt lần này hắn phải xử lý sự tình có thể nhiều mà lục hạo cái này lần này tỉ thí nhân vật chính lại thành nhất không bị chú ý nhìn xem chu không nụ cười trên mặt lục hạo chỉ cảm thấy trong lòng giống như h o à thiêu dựa vào cái gì cái này vốn là hẳn là thuộc về ta ánh mắt thuộc về ta bàn tán sôi nổi ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem ai mới là cái này lục ra lý tưởng người thừa kế chỉ gặp hắn từ trong ngực móc ra một mảnh gương đồng thao phiến nhẹ dọa quát đã như vậy liền do tại hạ bắt đầu nói đi chân k h í rót vào thấu kính bắt đầu vòng quanh áo giáp này cẩn thận quan sát cái này đương nhiên chỉ là làm dáng một chút áo giáp này danh tự đến công hiệu hắn đều nhất thanh nhị sở lúc này chẳng qua là tránh một chút khả năng tồn tại nhân sĩ chuyên nghiệp thái mắt thì như chú không hắn làm sao biết chu không đối với d á m bảo chiêu chi đại thần một dạng tại cái này lặp đi lặp lại hoành i ê u chỉ cảm thấy một người mà lực chú ý thì đặt ở một kiểu khác đồ vật bên trên không phải cái này linh bảo áo giáp mà là lục hạo trong tay thâu kính cái đồ chơi này nhìn xem thật có ý tứ nhan sắc cùng thanh đồng không sai biệt lắm nhưng thật là trong suốt đại khái cũng là một kiện linh bảo chỉ là không rõ ràng là dùng làm gì sách thật hiếu kỳ a người lòng hiếu kỳ là khó mà n g ă n chặn chu không nhất là như vậy cho nên hắn làm một kiện rất quả quyết sự tình hắn đem thần thức của mình dò xét đi qua chương 46. đại khái là một so một chương 46 đại khái là một so một trước đó nói qua tu sĩ bình thường chỉ có chính thức t r ú c cơ về sau mới có thể sinh ra yêu ớt thần thức nếu như không có rèn luyện qua thì đừng nói là lợi dụng l i ề nhưng ngay cả p á á t g i đối với đa bảo ghi chép tới nói trong chấp nhoáng này là đủ rồi rất nhanh một đầu tin tức liền xuất hiện tại chu không trong thức hải đồng xem kính không có phẩm cấp cấp giám bảo sư thường dùng đạo cụ tại linh khí thôi phát bên dưới có thể rõ ràng phân biệt ra vật phẩm rất nhỏ đường vân phổ biến hàng không cho ghi chép định giá hai mươi linh hạch chu không nhất hạ liền không có hứng thú còn tưởng rằng là cái gì kỳ diệu linh khí nguyên lai chính là một tu tiên bản kính l ú t tha nhưng gặp lục h ạ vòng vo vài vòng đằng sau lại đem cái kia kính l ú t thu về tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái bàn trải nhỏ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí soát người này lòng hiếu kỳ là một làn sóng tiếp theo một làn sóng tóm lại chu không trông màu vẽ gáo lại dùng đa bảo ghi chép quét ra thứ này lông vũ quét không có phẩm cấp cấp giám bảo sư thường dùng đạo cụ có thể tại không tổn thương linh bảo tình huống d ư ớ i thanh trừ trên đó tạp chất phổ biến hàng không cho ghi chép định giá hai mươi linh thạch chu không đằng sau lục hạo lại lần lượt móc ra mấy món giám bảo sư đạo cụ chu không cũng nhất nhất xem đều là chút tại hắn kiếp trước tương đối thường gặp khảo cổ học vật dụng tu tiên bản tỉ như có thể biểu hiện vết cắt bụi đặc chất dùng để xử lý tinh tế bộ vị cái kẹp trở chút giám bảo loại này huyền huyễn phù hợp bộ đô cũng tại chu k ô n g người hiện đại kính lọc bên giới biến cảng khoa học phía bên kia lục hạo khoa tây đại khái mười phút đồng hồ nhìn xem tranh l xin mời chu không ổ một tiếng cũng không tượng trưng tính qua loa một chút đi về phía trước hai bước đưa tay đem thần thức dò xét ra ngoài nước đồng giáp trung cấp bảo giáp ngoại giáp lực phòng ngự cùng bình thường hạ phẩm bảo giáp giống nhau nhưng thể tích hơi nhẹ lại là tách rời thức kết cấu đối với bình thường động tác ảnh hưởng nhỏ bé định giá bảy nghìn linh thạch bảy trăm bốn mươi sáu năm khoảng cách hiện tại bảy trăm tám mươi tám năm đã qua hơn bốn mươi năm cũng không biết cái này một thân có phải hay không từ vị kia đa bảo các người mua trong tay lột xuống chu không thu tay về nói ra tại a xong việc. Lục h o c ư ờ l ạ n hạ một xem tiếng, tiên thế thường t sinh nhưng chú là i hạ. h Vì sao k ô n giám cần cụ, chẳng n dám bảo khí cụ, chẳng lẽ ó chỉ thường là bằng mắt thường quan mắt s t tiên chú c sinh đã ả thấy thể thằng ta. chính mình Chú không có đúng mai, ơn. Tại hạ dám bảo phương thức có thể cùng thường nhân có chút khác biệt mong rằng lục công tử lý giải cũng không phải hắn cố ý trang lúc đầu chu không s ắ c thực dự định chiếu vào lục hạo động tác giả bộ một chút bất đắc gì hắn cũng không có những cái kêu loạn thất bát tao khí cụ chỉ có thể trực tiếp lên lục hạo hư lạnh một tiếng chỉ cảm thấy chu không là tự cao tự đại đợi hai người đều là lui ra phía sau đằng sau cái kia d á m bảo đại sư liền đi lên phía trước tinh tế quan sát hắn móc ra đạo cụ ngược lại là s o lục hạo ít đi rất nhiều khả năng đây chính là kinh nghiệm t r ê n lệch đi đợi hắn quan sát hoàn tất sau lục hạo lập tức vô cùng lo lắng nhảy ra liền do tại hạ đi đầu nói rõ chu tiên sinh có thể có ý kiến chu không giơ tay lên một cái ra hiệu hắn x i n cứ tự nhiên lục hạo thêm chút suy nghĩ làm rõ mạch suy nghĩ sau chậm rãi mở miệng theo tại hạ kiến giải vụ về giáp này hẳn là trung phẩm linh bảo sản xuất tại vĩnh ngạc châu nó thể tích khá lớn lại nhẹ nhàng không gì sánh được lại thân giáp có bao nhiều sử song miệm nên là lấy nhẹ nhàng nổi tiếng nước đầm lục hạo lui ra phía sau một bước dùng tiêu ngạo ánh mắt nhìn xem chu không một bên giám bảo đại sư nhẹ gật đầu lấy đó đối với hắn tán thành chu không cũng không chịu được gãi đầu một cái mặc dù đoán được lục hạo sát xuất lớn sẽ gian lận nhưng giới tình huống này cũng không tốt vạch trần hắn không có cách nào coi như hắn là có thực học đi đến phiên chu không nhưng lục hạo đã đem có thể giảng đều kể xong hắn cũng không thể đem đa bảo các gia sổ sách ghi chép thì cứ nói ra chỉ có thể kiên trì lại lặp lại một lần lục hạo kết quả quả nhiên giám bảo đại sư lập tức lắc đầu nói chu tiên sinh người đây là có đạo văn hiểm nghi ta chỉ có thể phán lục công từ thắng chu không cũng có chút bất đắc dĩ vậy làm thế nào thôi có thể nói đều bị ngươi nói xong ta còn có thể lại ăn chút gì đi lên phải không lục hạo ngược lại là một mặt kiêu ngạo hắn là thật coi là chu không tại xét tiêu chuẩn của hắn đáp án thế là phi thường hào p h o n g nói nhiều như vậy có bất công dạng này cái tiếp theo liền do chu tiên sinh tới trước giảng giải như thế nào chu không trực tiếp liền bị hắn cả cười hảo tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi muốn vô lại đến cùng đâu ngươi cùng ta cả cái này thành a vậy liền đa tạ lục công tử đ ã t ạ k i ệ n thứ hai linh bảo ngoại hình là một cây tinh kỳ nên đỏ chữ viết nhầm vẽ lấy một chút không hiệu thấu văn tự vẫn như cũng là lục hạo trước quan sát h ắ n đầu tiên là đối với cột cờ một trận phân tích sau đó vừa cẩn thận quan sát mặt cờ cuối cùng lại móc ra một cái gì c u ố n vở so sánh trên mặt cờ tự phủ lần này thời gian rõ ràng dài một chút đại khái sau mười lăm phút mới ung dung rời khỏi ra hiệu mình đã quan sát hoàn thành sau đó liền trúc ông quen thuộc đưa tay thân thức thả ra hành quân cờ đông nhạc thành chế thức trang bị hạ phẩm linh bảo lấy chân khí thôi hóa có thể kích phát trong quân sĩ khí phấn chấn tinh thần nhưng năng lực hoàn toàn đến từ trên mặt cờ tự phủ bản thể yếu ớt không chịu nổi cực dễ dàng tổn hại phổ biến hàng không cho định giá thứ này ngược lại là th nhưng theo chu không mạch suy nghĩ xem ra nếu công hiệu chỉ sinh ra tại cái kia mấy hàng văn tự cái kia làm thành một cái đại kỳ cũng quá ngu xuẩn đã dễ dàng tổn hại còn chưa thuận tiện mang theo không bằng giản tiện một chút đem cái kia mấy hàng chữ khắc ở trên khăn tay còn có thể tùy thân mang theo không phải há miệng đem đa bảo ghi chép tin tức tuật h lại một lần một bên lục hạo lúc đầu dương dương đắc ý sắc mặt dần dần âm chầm xuống hắn vốn cho rằng chu không là cái không có bản lánh giang hồ phía tử không nghĩ tới hắn là thật có chút bản sự thậm chí ngay cả loại này xa xôi thành trí chế thức trang bị cũng nhìn ra được theo trước đó q u ý củ cái này một phần liền trở về đến chu không trên đầu đến tận đây chính là một so một quyết thắng cơ hội tới đến ván thứ ba chương bốn mươi bảy gian lận chương bốn mươi bảy gian lận lúc này người sáng suốt đã đều đã nhìn ra hai người đối với giám bảo c h i thức đều giải rất đúng chỗ bây giờ liền là ai trước tiên nói ai đạt được như vậy cuối cùng này một lần quyết thắng cục giám bảo quy tắc vì phòng ngừa ô long tình huống phải sửa lại quy tắc nhưng là nơi này liền muốn x á c h một điểm các vị còn nhờ đến thẩm thiên sơn trước đó hiểu lầm đó là tập kích hắn nghe hướng vân là lục hạo lao sư chuyện này sau đó thẩm thiên sơn quyết định để hắn thắng được xinh đẹp điểm thủ đoạn này lại vừa vận làm tại cái này kiện thứ ba linh bảo bên trên lao gia hỏa này trước đó cùng lục hạo qua lại giao hào khí đem cuối cùng một kiện linh bảo đổi thành một kiện vừa mới do phụ thành chủ mua hàng cực kỳ ít lưu ý linh bảo mà chuyện này trừ hắn cùng lục hạo những người khác hoàn toàn không biết mà thật vừa đúng lúc thứ này là hắn từ đa bảo các qua tay đa bảo các thanh danh đáng tin tín dự nhất lưu tuyệt sẽ không đem hàng giao dịch tin tức tiết lộ cho người khác đương nhiên món nợ của chính mình bạn hay là sẽ nhớ bên này một vòng cuối cùng quy tắc cũng là đơn giản thương nghị hoàn tất vẫn là do hai người thay phiên giám bảo Cuối cùng i phân b ệ thẩm tiên sơn đã buông xuống ngăn thoại dư luận còn không có xử lý xong hắn khẳng định không có khả năng tiếp nhận ngăn tay chu không a chu không ngược lại là có thể tiếp nhận hắn không để ý nhưng trừ hắn những người khác là không thể tiếp nhận cho nên lý luận này bên trong n g a n g tay chắc chắn sẽ không tồn tại bên này quy tắc tuyên bố song tất lục hạo đã một ngựa đi đầu giám định đứng lên cuối cùng này một kiện linh bảo tạo hình hết sức kỳ lạ là một kiện bình hình linh bảo cứ bình thường kinh nghiệm tới nói loại này nhìn liền không thích hợp đánh nhau linh bảo đều là phụ trợ dùng linh bảo bởi vì không tham dự chiến đấu mới lấy các loại thường ngày vật phẩm làm vật dẫn điển hình đại biểu chính là một cái nhiếp hồn linh đương nhiên cũng có đặc thù ngoại lệ tựa như có người chính là ưa thích dùng chút lạnh cửa binh khí cũng có loại này hình thù kỳ quái linh bảo hết lần này tới lần khác là dùng đ ế đánh nhau điển hình đại biểu chính là nguyên bộ n h i ế hồn linh n ợ i lục hạo lềm m nửa ngày rốt cục x chu không vẫn như c ũ là quen thuộc khoác tay lưu ly thịnh trung phẩm bảo khí có vẩn dưỡng thần thức công hiệu dùng nhiều tại phụ trợ thần thức tu luyện tại 7 8 y t năm tại lãng nguyện thành bán ra định giá 7.000 linh thạch lãi dòng nhuận 4.000 linh thạch mục tiêu có làm bộ hạ cũ phân a chu không l ô ngày m nhớ lên thứ này là trước kia từ đa bảo các mua lại còn nhiều dựng 4.000 linh thạch xem ra cái này lục ra ngành tài vụ không quá được a lúc này chu không còn không rõ ràng l ắ m thứ này là thẩm thiên sơn mua được sự chú ý của hắn đặt ở một cái khác hàng chữ bên trên có làm bộ hạ cũ phân chu không làm nhiều năm như vậy hàng vỉa hè người bán hàng rong đối với làm giả khối này cũng coi là kiến thức lửa đời làm cũ bình thường là chỉ dùng nhân công thủ đoạn làm vật thể gia tăng biến chất bộ phận lấy đ ể cao nó giá trị dùng nhiều tại đồ cổ làm giả không nghĩ tới tại linh bảo bên trong cũng có thể nhìn thấy một màn này vậy cái này liền rất có ý tứ linh bảo vật này là thực dụng đạo cụ cũng không phải cái gì vật s i ê u tập gặp quản nguyên niên đại nào chỉ cần có thể dùng liền hành cái kia đặc biệt làm cũ lộ ra niên đại xa xưa cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩa càng tre càng lộ rất rõ ràng đa bảo các là sẽ không đem cái này mang theo nhất định làm giả thành phần linh bảo treo bảng tiền bán ra đó chỉ có thể nói đây là người mua mua xuống đằng sau chính mình tăng thêm làm dấu vết cũ rất rõ ràng đây là lục gia cùng thẩm thiên sơn truyền thông tốt phải dùng thứ này q u ấ y nhiều p h á n đoán của mình để lục hạo thắng được cuộc tỷ thí này đáng tiếc à những người này nhìn g tính và tính cũng không tính được chu không trong đầu cất hơn một cái bảo các hàng tổng lục còn muốn lấy cầm một cái từ đa bảo các thu lại linh bảo đến lựa gạt chính mình cảm thấy khinh thường trong tay đã là nhận lấy một bên đưa tới giấy bút bắt đầu mua bút thành vắn đứng lên còn nặng to thêm có làm dấu vết cũ nhìn cha rõ câu này được à người muốn hố lao tử vậy ta không được hảo hảo đánh một chút mặt của ngươi chỉ chốc lát hai người bài thi đều là đắp xong giao cho giám bảo đại sư chỗ lục hạo một mặt đắc ý nhìn xem chu không theo hắn xem ra coi như chu không dám bảo kỹ thuật cho dù tốt cũng vô pháp dám định ra cái này có mịt mở làm bộ dấu vết đèn lưu ly giám bảo đại sư đầu tiên là nhìn lên lục hạo bài thi trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc một bên vuốt chính mình cái kia hai cây râu rịa một bên dùng nhìn cháu trai ruột một dạng ánh mắt nhìn xem lục hạo cũng chính là đa bảo ghi chép không có loại công năng này bằng không chu k ô n g thật rất muốn kiểm tra đo lường một chút hai người này có cái gì liên hệ máu sau đó chính là chu không b ạ i thi lúc này giám bảo đại sư biểu lộ liền rất có ý tứ đầu tiên là nhìn thấy đáp án của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó bắt đầu suy tư như thế nào phán định hoặc là hắn khả năng nghĩ là thế nào từ chu không đáp án bên trong t r e o trọng khi nhìn đến một hàng chữ cuối cùng lúc trên tay hắn lắp một cái trực tiếp đem chính mình cái k i a hai cây râu r i a cho nhổ xuống ngay sau đó chính là không chịu được ngẩng đầu nhìn chu không một chút trên đầu mồ hôi lạnh chảy dòng xem ra là tại ngoài ý liệu của hắn a chu không đáy lòng nói thầm một tiếng con mắt bắt đầu bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn tìm kiếm một đầu hợp lý thông lộ theo tư thế này sau đó phát triển có hai loại loại thứ nhất chính là thừa nhận chính mình thắng sau đó ngoan ngoan đem tiền đặt cược giao ra cuối cùng lại thả chính mình rời đi rất rõ ràng có đầu ngón chân nghị cũng biết loại sát xuất này cực kỳ bẽ nhỏ càng lớn khả năng là thẩm thiên sơn trực tiếp chết không nhận trở mặt đối với mình trợ bữa này tiểu dân ra tay đã có khả năng này vậy liền không thể chờ đến thẩm thiên sơn phái người phong phụ thành chủ này suy nghĩ thêm làm sao chạy trốn nghe hướng vân cũng chưa chắc sẽ một mực nhìn chăm chú lên phía bên mình hắn đến sớm vì chính mình quy hoạch ra một đầu hợp lý đường chạy trốn lúc này xem xét đại sư mặt đen thui móc ra một cái hình vương ngọc khí nói hai câu cái gì chắc hẳn cái kia ngọc khí là cùng loại với điện thoại trò chuyện pháp khí chỉ chốc lát t h ầ m thiên sơn liền âm khuôn mặt lại xuất hiện mà lại lần này thậm chí không đi cửa chính là từ bên tường nhảy vào tới chu không người có ý tứ gì không đợi rơi xuống đất t h ầ m thiên sơn liền đổ ập xuống mắng lên s a o đến t h ầ m thành chủ rốt cục chịu vạch mặt sao chu không cười lạnh một tiếng toàn thân chân khí trở vào lòng bàn chân tùy thời chuẩn bị nổ bắn ra mà ra lúc này ở hắn thất tình khiếu thị giác bên trong thẩm thiên sơn quanh thân bị một tầng hào quang màu đỏ bao vây lấy bên trong lại là một mảnh màu lam rất hiển nhiên hắn muốn ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là nhân tài mới cất nhắc ngươi cùng lục công t ử đỏ sức một h a i không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tốt xấu mở miệng nói xấu chúng ta còn không mau mau nhận tội chu không cười lạnh một tiếng làm sao thẩm thành chủ cái này phá phòng vẫn là phải ta đem đa bảo các sư phụ mời đến chúng ta đối chất nhau a thầm thiên sơn cũng không muốn lại rào biện trực tiếp vung tay lên người tới bắt hắn cho ta cầm xuống chương bốn mươi tám chạy trốn, trốn. thầm thiên sơn bất kể nói thế nào cũng là có danh tiếng cờ ư n giả không tốt trực tiếp xuất thủ Xuống hồ theo góc độ quan sát của hắn chu không bất quá là cái vừa đặt chân tu luyện tiểu tốt đừng nói là hắn tự mình ra trận chỉ là để mấy cái luyện khí hai ba đoạn thị vệ xuất thủ liền có thể hắn vừa nói xong bốn phía thị vệ lập tức vây hướng về phía chu không muốn đem nó trực tiếp đẻ xuống nhưng chu không đã thật sớm chuẩn bị kỹ cảng lòng bàn chân chân khí dâng lên mà ra kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp vật k h ở i chỉ cảm thấy cả người đều đang thay đổi nhẹ trên không trung mánh liệt đạp một cước vách tường trợ lực đã là leo lên tường cao chu k ô n g đứng tại đầu tường nhìn xem bởi vì sẽ không thân pháp mà vào đầu bức thai bọn thị vệ k i n h thường gửi một tiếng thẩm thành chủ thật sự là tốt độ lượng à đầu tiên là làm giả hiện tại lại muốn phá hủy chứng cứ có đúng không thẩm thiên sơn trong mắt hàn quan g càng sâu không mà ngươi đi là một bên thẩm k h ô n túi đầu l i n h mệnh sau đó chân khí bắn ra trực tiếp đạp không mà đến rất rõ ràng cái này thẩm k h ô n đồng dạng tu tập qua thân pháp tại cảnh giới t r ê n l ệ n h cuối tuần khung cũng không dám k i n h thường trọng tâm lui về phía sau hai chân đạp một cái liền đem thân thể của mình bắn ra ngoài mượn phi hành trên đường có thể nhìn thấy cái tia thẩm khôn không ngừng đạp phá không khí cất cao thân hình của mình ưa thích chăng có đúng không quá tuyệt vời t h â nhưng hai người đều là luyện khí cảnh cảnh giới này bên dưới cùng bình thường tráng sĩ so sánh chẳng qua là nhiều chân khí mà thôi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác mà lấy thẩm k h ô n còn tại chính mình phía sau cái mông đuổi theo đến xem thân pháp của hắn cảnh giới xem ra cũng cùng chu không cùng loại mà bây giờ chu không là cùng một chỗ vừa rơi xuống ngượn bên cạnh vách tường mái hiên các loại nhanh chóng n ả y vọt làm như vậy hắn chỉ cần đang n g ư ợ n lực lúc đem chân khí bao t r ù m tại lòng bàn chân sau đó khiến cho phun trào sáng tạo phản tác dụng lực liền có thể nhưng thẩm k h ô n lại khác biệt hắn vì bảo chỉ cái kêu cao bức cách ngụy phi hành trạng thái là không ngừng đem chân khí phun ra thôi động chính mình dưới loại trạng thái này chân khí của hắn hao tổn là chu không gấp bội đương nhiên còn có một loại khả năng chính là cái này thẩm không th ít nhất là c ự c phẩm thậm chí tiên phẩm thân pháp có thể làm cho hắn không ngừng bảo trì loại này phi hành trạng thái mà tiêu hao không nhiều nhưng ở cái này nho nhỏ lá nguyệt thành hắn có thể người mang c ự c phẩm thân pháp sát xuất còn không có heo mẹ già xếp hàng nhảy cầu sát xuất cao đã thấy không trung thầm không thân hình nhất chuyển rơi vào một chỗ mái hiên phía trên đột nhiên đưa tay đẩy ra một đạo khí kỉnh ngoa tạo chu không chân trái vừa dựng vào vách tường đang muốn lên nhảy đã thấy đạo này trưởng phong trực tiếp phong kín chính mình lên nhảy lộ tuyến chỉ có thể đang đang liền lùi lại mấy bước khó khăn lắm tránh đi mẹ nó nói xong chơi diều hâu bắt con gà con ngươi cùng ta đổi hoảng bã chu k h u n g ngẩng đầu nhìn lên cái kia thẩm k h ô n đã là nhảy lên thật cao chẳng biết lúc nào đi tới trên đầu mình trực tiếp một roi chân bổ tới trong lòng bàn tay một cỗ chân khí đột nhiên đẩy hướng trước người vách tưởng phản tác dụng lực để chu k h u n g thân thể bay ngược về đằng sau nửa mét ngay sau đó chính là thẩm k h ô n thân ảnh rơi xuống một cái thế đại lực c h ầ m đá ngang sát thân thể của hắn đi qua đem con đường đ á xanh đều gạt tan kích thích trận trận cho bụi chu、Khung、không u n g k h ngừng bước trực tiếp thay đổi thân ảnh tiếp tục vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp trong chấp mắt liền cùng thẩm k h ô n kéo dài khoảng cách nhưng theo sát phía sau hắn lại là hai đạo lăng lệ trường phong nguy rồi dưới tình thế cấp bá Quang chú ý t rõ a gian cách thẩm khôn xa một chút, quên gia hỏa mưa thay xoay qua một đạo, sau đó chân khí bao tiến bàn tay, cùng tùy theo mà đến đạo thứ hai nhau Phang. n khôn quên này còn đạn. Khung chính mình không nào toàn tránh toàn trường phong, thân chân tiến bàn cùng đến trường phong trường. h thủ thời cách thẩm chút, thả Chu thấy thế thể cách chỉ thể thể khí theo thứ chạm một mắt tư một trùm tùy một rơi đổi cơ có mà bộ bộ sẽ đạo, đó đạo r ràng là cùng không khí đối trường trên tay truyền đến lại là vào thịt cảm giác cái này vội vàng một phát t r ư ờ n g phong không cách nào đối với chu không tạo thành ảnh hưởng quá lớn lại đủ để đem hắn số lượng không nhiều chân khí t r i n h a i cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến c ự lực chu không thâm chi đối diện một trường này đằng sau chính mình chỉ sợ lại không giữ lực dứt khoát tụ tập còn lại tất cả chân khí trực tiếp mượn một trường này lực đạo bay ngược mà ra cùng phong từ bên hai phần phật t u ổ i qua đứng xa xa nhìn thẩm không kinh ngạc t h ầ n sắc chu không cố gắng vươn một cây ngón g i ữ a không nghĩ tới đi ngốc ít đây chính là lao tử đường chạy trốn đát thẩm không thầm mắng một tiếng cũng không lo được tại bảo trì phong nhã thật nhanh mượn lực mà lên hướng chu không đuổi theo nếu là lấy sơ tốc độ tới nói bị đánh bay chu không, không thể nghi ngờ so thẩm không cường bên trên quá nhiều nhưng dù sao hắn hành động này trạng thái là bị đánh bay. cho nên dù là hắn thậm chí cố ý điều chỉnh góc độ một chút để cho mình bay xa điểm nhưng theo tốc độ suy giảm cùng sức hút địa tâm tác dụng rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất còn tốt chu không chỉ là đem chân khí đều dùng đi ra không phải miễn cưỡng ăn bông c h ư c kia bằng không hắn hiện tại dùng để chạm đất cũng không phải là chân mà là đầu hoặc là cái mông t h ầ m k h ô n rơi vào phía sau hắn nhìn xem chu không vô lực đứng lên cười lạnh một tiếng nói còn tưởng rằng ngươi có kế hoạch gì kết quả chỉ là đảo tẩu mà thôi sao coi như hoa dạng lại nhiều cũng không trốn thoát được chu không nuốt vớt bị chấn tê dại đùi hướng về phía hắng trắng ngươi có sư phụ sao cái gì? thẩm khôn bị hắn không đầu không đôi u một câu cho làm động nhưng là có trước đó đ ô n g c h ố c kia kinh nghiệm hắn giờ phút này bước chân không ngừng đưa tay liền muốn đem chu không bắt trở về chu không không nhìn động tác của hắn cười nói mặc kệ ngươi có hay không ta thế nhưng là có vừa dứt lời một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên hướng thẩm khôn đánh tới người sau tay trực tiếp ứ n g lại ở giữa không trung thậm chí thân thể đều bởi vì cái này vô cùng kinh khủng uy áp mà động đạn không được không có ý tư à chúng ta đa bảo c á c trước đó khai thác một chút chính sách mới thẩm khôn chỉ nghe trên đầu truyền đến một tiếng khe nói sau đó chính là một vị tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi rơi vào trước mắt của mình nghe hướng vân chậm rãi mở miệng thanh âm như là thanh t u y ể n chạy v a n g nhưng ở thẩm k h ô n trong thai lại như là luyện n g ụ c tử thần tại hướng hắn lấy mạng hiện tại đa bảo các phạm vi bên trong a là cấm tranh đấu câu nói này tất thẩm k h ô n trên thân cái kia cường đại uy áp mới chậm r ã i biến mất hắn cứng ngắc tay đột nhiên rủ xuống cả người nửa quỳ tại mặt đất mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu phía sau lưng biết rõ hiện tại là tính mệnh du quan thẩm k h ô n lại không nhịn được há mồm thở dốc tới áp chế sợ hai của mình mồ hôi lạnh nhỏ tại trên tấm đá xanh tí tách thanh âm tựa hồ thành hắn đùa mạng chương bốn mươi chín tình thế đảo ngược ch chu không vô vô mới vừa rồi bị truy đuổi lúc đính vào bụi đất trên người s u n g nghe hướng vân lộ ra một cái dáng tươi cười ta nói sư phụ ngài thật sự không nguyện ý đi tới như vậy hai bức à ta hôm nay thế nhưng là kém chút liền thua ở phủ thành chủ nghe hướng vân cười s á n g r ộ n g sao đến ngươi không phải cũng đến đây vi sư đây không phải cũng đi ra cứu ngươi chu không tranh thủ thời gian gật đầu đúng đúng đúng nhờ có ngài đại nhân có đại lượng bằng không ta liền bị trục chết tại cái này đa bảo cửa các miệng sư đổ hai người chuyện trò vui vẻ như là quanh thân không người bình thường mà một bên thật vất và khôi phục như cũ thẩm khôn lại là cũng không dám thở mạnh thậm chí không dám lên tiếng đánh gây bọn hắn chính mình từng gặp phụ thân toàn lực xuất thủ nhưng khí thế của nó hoàn toàn không cách nào cùng trước mặt nữ nhân này vừa rồi một cái c h ớ p mắt uy hiếp khủng bố không không phải so ra kém là hoàn toàn không thể so sánh cảnh giới của nàng đã nghiền ép cái này lãng nguyện trong thành tất cả mọi người đợi hai người này hàn huyên một hồi nghe hướng vân mới đem ánh mắt đặt ở thầm không trên thân tiểu k h ô n g tử cho vi sư giới thiệu một chút đi chu không gãi đầu một cái ta nói sư phụ ngươi lần sau có thể hay không đừng gọi ta tiểu công tử nghe cùng thái dám giống như vị này là thẩm thành chủ nhị công tử thẩm khôn thẩm công tử thế nhưng là tận chức tận trách một đường từ phụ thành chủ đổi tới nơi này nghe hướng vân nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế dẫn đường đi cái này dẫn đường đi ba chữ lại là hướng phía thẩm k h ô n nói thẩm k h ô n thân thể không tự chủ nhẹ nhàng run r ậ y lấy dũng khí hỏi không biết tiền bối tiền bối muốn cho tại hạ ân ta liền thế sư phó trả lời đi liền miễn mở nàng k i m khẩu chu không lên tiếng đánh gãy hắn vừa cười vừa nói đương nhiên là đi phụ thành chủ mười một một bên khác thẩm thiên sơn không nhịn được đi qua đi lại một bên các vị tân khách nghị luận ầm ý thẩm không chuyến đi này có chút quá lâu liền xem như một mực đổi tới ngoài thành cùng chu không đánh một trận lại đem hư nhược chu không sách trở về lúc này cũng nên tới cửa theo thẩm tiên s ớ m biết chu không thời gian tu luyện chỉ có mấy ngày căng hết cỡ cũng liền luyện khí cảnh nhị đoạn phái luyện khí cảnh thất đoạn thẩm không đi không thể nói là dễ như trở bàn tay chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng nhưng vì sao đến bây giờ còn không có trở về lục hạo đã trở lại lục ra phía bên kia đi nghỉ ngơi theo hắn bản thân thỏa mãn nếu chu k ô n g đều chạy vậy dĩ nhiên chính là hàn thắng cũng không biết đứa nhỏ này mạch não là cái gì tạo、thành. Tóm lại hắn liền qua một lát thẩm thiên sơn thực sự đứng không yên để lại người đem thẩm nhạn tuyết kêu tới nhà tuyết ngươi mặc dù sẽ không thân pháp nhưng tìm kiếm chi thuật rất có một phen tu vi vi phụ mệnh ngươi dẫn đội đi tìm kiếm ngươi nhị ca cùng tiểu tử kia tìm được về sau liền đem tiểu tử kia cầm súng mang về thẩm nhạn tuyết trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn từ lần thứ nhất nhìn thấy chu không nàng liền nhìn người này không vừa mắt bây giờ rốt cục có cơ hội tự mình đánh tiểu từ này một trận tin tưởng phụ thân là sẽ không để ý bị bắt trở về chu không gãy mất mấy cái tay chân l à phụ thân rất nhanh một đám xe thân pháp thị vệ bị chọn lựa ra chuẩn bị theo nàng cùng lúc xuất phát đúng lúc này nội viện cửa lạng yên mở ra cái này lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người mắt thấy trong khe cửa một cái thân ảnh quen thuộc đi ra chu không trước hết nhất kêu đi ra là cách cửa lớn gần nhất thẩm nhà tuyết chu k ô n g đào đào lốt a i một mặt bất đắc gì đánh chết người thẩm đại tiểu thư người cái này mạnh mẽ tính tình không thay đổi đổi đ thầm nhạn tuyết trong lòng hỏa khí trong nháy mắt bị vấn lên đang muốn tiến lên hung hăng ân đánh ra hỏa này một trận trên bờ vai lại nhiều hơn một bàn tay đưa nàng đặt tại nguyên điệu cái tay này tự nhiên là thầm thiên sơn tại chu không lúc xuất hiện hắn liền cảm nhận được bất thường thầm khôn là cùng hắn trước sau chân đi ra bây giờ trở về tới cũng chỉ có chu không không thấy thầm không thân ảnh hắn loang thoáng cảm giác được có chút không ổn ngươi lại còn dám trở về còn ta đi nơi nào chu không nhìn xem thầm thiên sơn phế đi lão kình đệ lại thầm nhạn tuyết cảm giác có chút buồn cười thầm công tử tự nhiên là theo ta đồng thời trở về h ẳ n là trên đường mệnh ngọc đi hiện thẩm thành chủ muốn đi xem cái này hắn đến không có nói láo vừa mới tiến phủ thành chủ thời điểm thẩm k h ô n tính cả tiền viện tất cả mọi người bị nghe hướng vân một phát xác định vị trí c h ấ n nhiếp trực tiếp chấn động mất đi thẩm thiên sơn chỉ cảm thấy trong lòng cảnh giác t ì n h t h ị n h này tay phải đã đem trong tay áo phi đ a o sờ soạn đi ra người tiểu tặc này lại còn dám trở về ngươi nhục ta thẩm ra uy nghiêm nói xấu ta thẩm ra công bằng công chính hôm nay không đem ngươi đánh chết khó phục ta thẩm ra thanh danh nói đi thẩm thiên sơn hét lớn một tiếng trong tay liễu diệp phi đào bắn ra thẳng đến chu không thụ cấp tiểu tặc để m ặ n lại nhưng trong tưởng tượng máu tươi tại chỗ cũng không có phát sinh phi đao kia đang bay đến một nửa lúc như là đã mất đi động lực bình thường tốc độ phi hành giảm mạnh sau đó lấy mắt thường có thể thấy được trình độ q u a n s o ắ n đoàn thành một đoàn cuối cùng một cái nhỏ khối sắt rơi tại chu không dưới chân chu không phụ thân đem nó nhặt lên cười nói mới như thế một hồi ta liền từ tiểu hữu biến thành tiểu tạc a thầm thiên sơn khiếp sợ khẽ nhất miệng mấy chục năm qua chết tại hắn dưới một chiêu này cao thủ dư s à i vừa rồi bông chốc kia mặc dù tới vội vàng nhưng cho dù là trúc cơ kỷ cao thủ cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó chu không nhìn xem nét mặt của hàn biên hóa nhịn không được bật cười đem trong tay khối sắt ném xuống đất ha ha ha thật sự là thú vị chơi chán chơi chán sư phụ mời đi người cái này làm đệ tử ngược lại là muốn ta người sư phụ này phối hợp ngươi quả nhiên là muốn giao hấn thầm thiên sơn nghe cái này nhìn quen mắt thanh âm đột nhiên nhìn lại chu không chức người chẳng biết lúc nào đã đứng một cái thân mặc cầm bảo nữ tử xinh đẹp nàng là lúc nào xuất hiện phụ thân vừa mới vừa mới ta một mực nhìn lấy nơi đó thầm thiên sơn tay trái ấn lấy thẩm nhạn tuyết đông nhiên lên tiếng lại không còn trước đó h o ặ khí mà là mang theo chút sợ hãi ý vị ta một m ự c nhìn l nhưng ta không thấy được nàng là lúc nào xuất hiện t h ầ m thiên sơn chỉ cảm thấy trong đầu ranh một tiếng cũng rốt cục đem cô gái này âm thanh cùng mình ký ức đối mặt h ảo vai phải vết thương tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn làm đau không biết là bởi vì trời ra rét vẫn là hắn tâm lý tác dụng nghe hướng vân nhìn xung quanh b ố n phía những này tự xưng là người tứ đại gia tộc lại không một người dám cùng nữ t ử này đối mặt bị hắn nhìn thấy lúc có thể là rời đi ánh mắt có thể là cúi đầu nghe hướng vân chậm rãi mở miệng thanh em không lớn lại tràn ngập không thể nghi ngờ như vậy là cái nào khi dễ đổ đệ của ta chương năm mươi đủ số hoàn trả thẩm thiên sơn thân thể không ngừng run dậy chỉ cảm thấy hôm nay có thể là muốn tán thân nơi này một bên thẩm nhạn tuyết cũng nhìn ra nghe hướng vân đức khủng bố không dám lên tiếng trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh có chút khủng bố nhưng sự tình luôn có ngoại lệ tựa như bên cạnh ngươi vĩnh viễn có một cái sẽ không nhìn bầu không khí người mở dạng luôn có như vậy cái lăng đầu thanh xem không hiểu ngay sau đó thế cục nữ n h â n kia ngươi là người phương nào dám ở ta lục ra trước mặt ồn nào đám người ứng thanh nhìn ra quả nhiên là lục hạo một bộ thiên hạ bức chung một thạch lão con độc trang tám đấu biểu lộ đưa tay chỉ vào nghe hướng vân giờ khác này hắn rốt cục thực hiện những ngày này nguyện vọng. t vậy bây giờ xem ra đứa nhỏ này giống như không phải có chút cứ thế có thể là cổ trở lên bộ vị mang một ít trang trí tính chất tiểu tử tốt con ngươi là người thứ nhất dám cùng nghe hướng vân kiêu chiến không hổ là kêu trời trời nam nhân s o u ngưu thập tam còn mười ba nghe hướng vân nhìn về phía lục hạo bị người sau cái kia một mặt tự tin biểu lộ làm có chút không hiểu thấu chính là hắn chu không khỏe miệng giật một cái không phải hắn là cái kia thẩm gia công tử ta còn tưởng rằng là người trẻ tuổi hỏa khí tương đối lớn bây giờ nhìn có thể là có chút cứ thế nghe hướng vân khẽ gật đầu ngón tay búng một cái vừa mới còn tại r i ê u võ dương ai lục hạo liền giống bị người bóp lấy cổ mực dạng sắc mặt cấp tốc biến đỏ sau đó ngã xoay xuống cái này một theo không biết là thân thể hay là thi thể đồ chơi rơi xuống đất trên bảng phát ra phù phù một tiếng nghe hướng vân lắc đầu, đến mấy người đem hắn kim ế đi nếu không phải chính chủ cũng đừng tại cái này trước mắt một bên người thẩm ra lúc này mới ồn ào đem vị này tốn trở về ân xem ra là không chết đề nghị về sau thẩm công tử cũng đừng t ê u trời ngày đội tên cứ gọi sư phụ trong tay hoàn mỹ còn sống tiểu ngũ lang đi còn khí phái điểm chu không bên này say sưa ngon lành vùng lấy khẩu chiến bên kia lại không người còn dám trả lời chu không chỉ có thể cảm thấy không thú vị chật chật lưỡi thật không có ý tứ đi thẩm thanh chủ hiện tại nhân viên không quan hệ đã hạ tràng mà tính tính hai chúng ta sổ sách đi thầm thiên sơn trong lòng ai thán một tiếng trên mặt chỉ có thể miễn cưỡng chất lên một cái dáng tươi cười không biết chu tiểu hữu có gì chỉ giáo như thế một hồi lại từ nhỏ tặc biến trở về đi các người đám người này nói dối mặt đều không mang theo đỏ một chút so ta cái này bày hàng vỉa hè còn không hợp t h ó i thưởng chu không nhìn thoáng qua nghe hưng vân người sau như m a i ra hiệu hắn tùy ý phát huy có cái dễ nói chuyện sư phụ thật tốt vậy được chúng ta liền từng cái từng cái cũng được ca chu không bản lấy ngón tay lộ ra một cái khỏe mạnh dáng tươi cười lân cận đến không biết cái tia đèn lưu ly li bên trên làm dấu vết cũ là ta nói xấu ngươi thầm ra làm hay là từ đa bảo các c ầ m về chính là như thế lúc này thẩm thiên sơn chắc chắn sẽ không lại kéo cái gì là chu không nói xấu hắn nhưng cũng không muốn tùy tiện thừa nhận thế là chúng ta thẩm ra đương nhiên sẽ không đi lấy chuyện x ấ u xa so sánh vật này xác nhận từ đa bảo các mua vào lúc liền có này vết tích a chu không nhẹ gật đầu ý của ngươi là đa bảo các nổi thẩm thiên sơn mặc dù không rõ ràng đoạn văn này cùng nổi có bất kỳ liên quan nhưng hắn hay là nghe h i ể u chu không ý tứ thế là liên tục không ngừng gật đầu không sai chắc là đa bảo các trưởng quỹ phán đoán sai mới đưa có tỷ vết linh bảo bán cho ta thẩm ra nghe hướng vân cười khẽ một tiếng nói như vậy thẩm thành chủ cũng cho rằng là ta đa bảo các nổi lạc nàng cũng là hoạt học h o ạ t dụng trực tiếp đem chu không lời nói chụp vào tới nàng là dễ dàng thẩm thiên sơn thế nhưng là tê giải đ ấ u câu nói này vừa ra tới thẩm thiên sơn đã cảm thấy phải gặp nhưng vẫn là mang theo một chút may mắn hỏi không biết tiền bối tiền bối không tính là chỉ là vừa lúc chính là cái này lãng nguyện trong thành đa bảo các lâm thời trưởng quỹ nghe hướng vân một đôi mắt phượng nhắm lại trông rất đẹp mắt nhưng ở thẩm thiên sơn trong mắt lại như là dám độc ngay tại nhìn chăm chú hắn tùy thời chuẩn bị đem nó thôn phệ sạch sẽ làm sao thầm thanh chủ ngài không ngại đem cái k i a linh bảo lấy ra cho ta xem một chút là nơi nào có tí vết có thể giấu giếm được con mắt của ta nghe hướng vân bình thản ngữ khí liền như là bùa đòi mạng bình thường tựa hồ muốn ở đây kết thúc thẩm thiên sơn tính mệnh nhưng chu k h u n g cũng không phải tính toán như vậy sư phụ sư phụ đừng vội vã như vậy lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu mở miệng đem nghe hướng vân ngăn lại chu không, không chịu được gãi đầu một cái sư phụ nàng lao nhân ra thật sự là kiên nhẫn có hạn đều không cho chính mình biểu diễn xong cái tia linh bảo làm dấu vết cũ tạm dừng không nói thầm thanh chủ không biết vừa rồi tỉ thí thế nhưng là coi như ta thắng thẩm thiên sơn liên tục không ngừng gật đầu tiểu hữu có thể nhìn ra cái kia linh bảo trên co t ì vết vậy dĩ nhiên là tiểu hữu thắng chu không cười ha ha đã như vậy ta cùng thẩm thành chủ đồ ư ớ t phải chăng còn giữ lợi a thẩm thiên sơn thầm mắng một tiếng trên mặt lại chỉ có thể cười làm lành tự nhiên là có hiệu tiểu hữu lại chờ một lát nói đi hắn đứng dậy liền muốn đi vào nhà cầm cái kia mấy cái nhếp một linh. linh bảo cố nhiên trọng yếu nhưng dùng linh bảo đổi một cái mạng thật sự là lại lương tâm bất quá làm ăn đừng nóng đội a thẩm thành chủ vẫn chưa song sự tình đâu chu không đi ra mấy bước vượt qua thẩm nhã tuyết đi tới thẩm thiên sơn trước mặt cái kia phủ ph cảm thấy loại này chiến tranh tài nhận lấy đến thật sự là h ổ thẹn tại lương tâm nếu không ngươi xem một chút cho ta tiền mặt đi t h ầ m thiên sơn trong lòng mắng to một tiếng vô s ỉ nhưng vẫn là nhịn không được tính toán đứng lên khoảng cách này hắn có năm chắc một chiêu đem chu không bắt coi như nghe hướng vân mạnh hơn cũng chưa chắc có thể phản ứng tới muốn hay không đ ộ n g thủ thành có lẽ có thể từ d ư ớ i hoàn cảnh này thoát thân nhưng mình n h ì nữ n dinh thự khẳng định là chạy không thoát không thành chết thở dài một hơi t h ầ m thiên sơn giống như đột nhiên giàn u a mười mấy tuổi chu tiểu hữu muốn như thế nào biến hiện chu không cười ha ha dễ nói dê nói ngươi nhìn cái này phủ phong đường lớn như vậy một cái cửa hàng không có một trăm h ô n g k h ô n g linh thạch mua không xuống đi húng chi còn có ta ưu tú mang hàng năng lực tin tưởng nguyệt lưu nước hai mươi linh thạch cũng chính là một bữa ăn sáng năm tóm lại chu không vết mực đường à y rất rất nhiều chính hắn đều không hiểu thuật ngữ cuối cùng đem giá cả ổn định ở hai trăm linh l i n g linh thạch đương nhiên còn có cái kia bốn mai nhiếp hồn linh so với những linh thạch này cái kia mấy cái nhiếp hồn linh ngược lại trở nên có chút không có ý nghĩa bởi vậy nhận lấy sâu này ảnh hưởng tới không ít nhân mạng vận quỹ tích linh bảo sau chu không trực tiếp đem nó đưa cho nghe hướng vân sư phụ đưa người ta kẻ làm đồ nhi này cũng không có gì đem ra được đồ vật cái này coi như là lễ bái sư đáp lễ chương năm mươi mốt chuyện chỗ này chương năm mươi mốt chuyện chỗ này nghe hướng vân hơi kinh ngạc nhưng vẫn là đem cái này một chuỗi linh bảo bóp đi qua người không cần a vi sư lại không thiếu ngươi cái này mấy món linh bảo chu không cười cười ta có sư phụ tặng lễ vật bản thân liền đã thỏa mãn thứ này là nguyên bộ ngay tại trên người của ta cũng liền một mực là hạ phẩm linh bảo không bằng đi theo sư phụ ngài chu du đại lục kiến thức rộng rãi ngày nào có thể đem nó gom góp cũng có nói nghe hướng vân cười cười đem cái này một chuỗi vận mệnh nhiều thăng trầm linh bảo thu vào trong chiếc nhật tốt vậy cái này nho nhỏ lễ vật ta liền nhận bên này xong việc chu không kéo lấy cái kia tương đương có trọng lượng linh thạch cái t ú i đi hai bước nghị nghị cũng đem thứ này giao cho nghe hướng vân lao phiền sư phụ giúp ta cầm trước đ ồ nhi không có chữ vật linh bảo thật là có điểm không di chuyển được giữ vững nửa ngày b ư ớ c cách đến đây coi như là hủy cũng may nghe hướng vân cũng khác biệt hắn so đo cười hếp mắt đem nó thu vào chu không nhìn xem nghe hướng vân trong tay ánh sáng lấp lóe hơi có chút hâm mộ độ tốt quay đầu để nghe hướng vân đưa chính mình một cái bằng không bao, lớn bao nhỏ cũng quá thẩm h thiên sơn hạ to miệng tựa hồ còn muốn rào biện nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng là là lão hủ bị ma quỷ ám ảnh muốn ham chu công tử bảo vật liệp liệp gió lạnh thổi qua mang theo thẩm thiên sơn một góc vị này âm mưu ra giờ phút này lộ ra có chút tinh thần xa suốt lão hủ không cầu có thể được tiền bối tha thứ chỉ hy vọng tiền bối có thể bông tha con cái của ta một bên thẩm nhạn tuyết rốt cục đệ nén không được ngăn tại thẩm thiên sơn trước người tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng lại bởi vì nghe hướng vân uy áp không động được miệng nghe hướng vân nhìn xem bọn hắn cha con hai người lắc đầu thôi nếu cùng ta đa bảo các không quan hệ ta tự nhiên là sẽ không truy cứu nói nàng còn về đầu nhìn thoáng qua chu công người sau nhún vai ra hiệu ngươi tùy ý, nghe hướng vân mới tiếp tục nói huống hồ giao hấn mấy ngày trước đây ta đã đã cho ngươi c h u y ệ n hôm nay liền đến này là ngừng nói đi nghe hướng vân quay đầu rời đi chu công cũng đi theo phía sau nàng chưa từng quay đầu nhìn một chút đợi hai người thân ảnh biến mất đằng sau trên bầu trời thưa thất rơi xuống đông tuyết tiếp lấy chính là tuyết lông bay tán loạn mà tới t h ầ m thiên sơn cùng nữ nhi gắn bó tại trong tuyết lớn tựa hồ trong mắt đều thất thần hái mặt ngoài chuyện này là kết thúc nhưng tồn kho thâm hụt thân thể thương thế một bên gia tộc khác người trở về thế tất sẽ để cho chuyện này ảnh hưởng lần nữa lên men bốn nhìn như chuyện nhưng chuyện này sinh ra dư ba vừa mới bắt đầu chấn động bảy bất quá đây hết thể đều cùng chu không không quan hệ hắn đi theo nghe hướng vân dạo bước tại trong tuyết lớn nhìn xem bông tuyết từ trên trời chậm rãi hạ xuống sau đó từ nghe hướng vân bên người đánh lấy vốn lượn quan à n g cuối cùng dán trên người mình chu không nếu là không có cuối cùng cái k i bước một màn này được nhiều điểm tính duy mỹ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đem bọn hắn mấy người đều giết chết nghe hướng vân chậm rãi mở miệng phối hợp với tuyết lớn đầy trời thời tiết hơi có chút ý cảnh chu không đổi cái thân vị phòng ngựa chính mình lại bị những đ ô n g tuyết này tùng tóe đến bọn hắn cùng ta cũng không có gì thâm cựu đại hận đều là thương nhân ở giữa lục đục với nhau thôi lần này đệ tử may mắn có ngại ở bên người chiếm thượng phong m à t h ô i chu không xác thực không muốn đem thẩm thiên sơn đổi tận giết tuyệt chỉ là muốn cho hắn cái giáo hấn mặc dù hai trăm linh thạch đã không chỉ giáo hấn trình độ a đúng rồi nghĩ đến linh thạch chu k ô n g mới phản ứng được giống như ngưu thập tam còn mang theo tài sản của mình trong nhà tùy thời chuẩn bị chạy trốn đâu sư phụ ngài đi về trước đi ta bên này còn có chút việc phải xử lý chờ ta xong việc liền đi đa bảo các t ì m n g ư ơ i trực tiếp vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp chu không đạp trên tuyết bay v à o lên mấy cái lên xuống liền biến mất ở bên n g ô n g trong tuyết lớn n g h e hướng vân lắc đầu nếu không có hắn ở bên người tuyết này bên trong dạo bước cũng liền không có ý gì sau một khắc vừa mới còn rõ ràng cầm b ả o nữ tử biến mất không thấy gì nữa、Bình. mở cửa lớn ra chu không đúng lúc nhìn thấy n ư u thập tam ngay tại thu thập hành lý chuyển đến tiếng vang cung kích n ư u thập tam nhất bên dưới hắn bay đầu nhìn thấy chu không ngạc nhiên hô một tiếng soạn ngươi không có treo à? chu không ấp thủ tốt trực tiếp bị hắn câu này cho nghẹn trở về tức giận đập hắn một chút đi đi đi nói ít cái này điểm xấu ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao sau đó chu không thô sơ giản lược cho ngưu thập tam giải thích một chút chính mình là thế nào xảo trá chạy trốn tới đa bảo cát sau đó nghe hướng vân thần bình trên trời rơi xuống mang theo chính mình dết trở lại p h ủ thành chủ trong thời gian này có nhiều chu không chính mình khuyết đại cùng phán đoán thành phần nghe n ư u thập tam nhất cứ thế xứng sở cảm giác so trong quán trả bình thư tiên sinh giảng còn không hợp t h i thưởng dù sao cuối cùng ta cứ như vậy trở về chu k h u n g một hơi kể xong một đoạn lớn uống một h ấ p làm c h ớ nhất hầu sau đó đối với ngưu thập tam nói hiện tại trong thành này đoán chừng rất nhanh liền không có huynh đệ ta có thể đợi địa phương lão ngưu ngươi có tính toán gì hay không nếu là không có chuyện gì liền theo ta đi thôi không nghĩ tới ngưu thập tam thật t h ả gãi đầu một cái nói ra vậy không được ta phải về nhà a chu k h u n g một mặt không hiểu đ â u trước đó ngưu thập tam đúng là đã nói vài miệng trong nhà hắn sự tình chu k h u n g nhớ đại khái chính là nhà hắn một tổ sinh mười mấy hải tử cùng mỗi người đều là cứng rắn manh nam chạy loại hình ta tại bên ngoài sông sáo cũng có mười năm đến số tuổi hiện tại cần phải trở về trở về sau ta trở ra liền cùng ngươi cùng nhau như thập tam tựa hồ có chút không có ý tứ hắn thấy trước mắt này đem chu k h u n g một người q u ẳ n g xuống tương đương không trưởng nghĩa chu k h u n g cũng không để ý cái này hắn vô vô như thập tam dăn chắc cánh tay ha ha cười đắp thành à vậy ta liền chờ ngươi về nhà học được cái gì võ công t u y ệ thế t đi ra ngoài lại đến mang mang ta đến lúc đó liền phải dựa vào ngươi như đại ca à, ha ha ha gặp hắn cười thông khoái ngưu thập tam cũng bỏ qua khúc mắt cùng hắn cùng một chỗ nợ nụ cười chu không muốn cho ngưu thập tam mang một ít linh thạch khẩn cấp dù sao thứ này trên người hắn hiện tại còn nhiều nhưng ngưu thập tam cũng không có m u ố n cũng biểu thị chính mình lão ngưu ra người cho tới bây giờ đều là màn trời chiếu đất lên núi kiếm ăn nói ra cao h ứ n g lúc ngưu thập tam nhất khắp khoa tay một lần cười đến lúc đó ta gặp cầu hùng ăn cầu hùng gặp lao hổ ăn lao hổ lạnh liền đem ra cọp lột bỏ đến khoác trên thân chu không nhìn xem cơ cánh tay một mặt hưng phấn ngưu thập tam nhịn không được cùng hắn cùng một chỗ nợ nụ cười cuối cùng n ư u thập tam hay là ngại bất quá chu không cầm mấy khối linh thạch đem chính mình mấy bộ y phục nhét vào trong bọc chương u k năm n mươi hai chân chính lễ bài sư t h ư ơ n g năm mươi hai chân chính lễ bài sư bên này bỏ nhật bản mười ba cá biệt bên k i a nghe hướng vân còn đang chờ chính mình chu không vào cửa trước đó đặc biệt để cho mình số lượng không nhiều chân khí phồng lên một hồi đem trên người mình bông tuyết đánh rơi xuống mới đi tiến đa bảo cát thuần thục đi vào lầu ba gian phòng nghe hướng vân vừa vặn từ trong chiếc nhẫn móc ra một cái bình xứ nhìn thấy chu không đẩy cửa tiến đến bay thẳng đến hắn ra ngoài chu không luống cuống tay chân tiếp nhận nhìn một chút bình xứ phía trên khắp lấy tự phụ tụ khí đan sư phụ ngài đây là nghe hướng vân vây tay ra hiệu chu không tòa hạ chính mình thì từ một bên trong giường không ngừng móc ra các loại đồ vật đập vào trên bàn chu không một bên ngồi xuống một lần nhìn xem những này để hắn hoa mắt bảo vật hai cái chiếc nhẫn một cái dây chuyền một cái vòng tay còn có một đầu đai l ư n g sư phụ ngài đây là chơi tu tiên đủ gấm đâu nhìn xem nghe hướng vân giống như không có những vật khác móc ra chu không nhịn không được nôn một câu d a n cái gì h gấm chớ nói chút vì sư nghe không hiểu nghe hướng vân lạc qua chu k h u n g cầm bình s ứ tay đặt ở dây chuyền kia bên cạnh đến đưa ngơi thần thức vân ra chân khí cùng câu thông trong não giả tưởng đem trong tay bình s ứ bỏ vào u rất thượng đạo thôi chu k h u n g nhìn xem trên dây chuyền khảm nạo ngọc thạch hiện lên một tia ánh sáng nhạt bình s ứ trong tay biến mất không thấy gì nữa hơi kinh ngạc dây chuyền này là chữ vật bảo khí đa tạ sư đợi lát nữa chu k h u n g nhìn thoáng qua cái này đẩy bản hình thái khác nhau vật phẩm trang sức mặt lộ xanh sao sư phụ cái này sẽ không đều là chữ vật bảo khí đi nghe hướng vân gật đầu cười không sai v i sư chuyên môn cho ngươi phân loại chỉnh lý xong trong này đều là chút v i sư muốn tặng cho đồ vật của ngươi đặt ở ta đây cũng là chiếm chỗ cho ngươi ngươi liền thu chớ có từ chối chu không nhìn xem một bàn này chữ vật đ ồ bộ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhiều đi sư phụ cái này một cái liền đủ đồ nhi dùng chu không cầm lấy dây chuyền kia trên đó khảm nạm hồng ngọc đẹp đẽ không gì sánh được lộ ra xa hoa phản quang cùng chu không khống chế không tốt lắm bộ mặt biểu lộ hình thành bánh liệt so sánh đều nói rồi đây là vì sư cho ngươi phân loại qua ngươi về sau chính mình dùng thời điểm cũng luôn chú ý đừng làm l ă lộn cô phụ vi sư t nghe hướng vân tiện tay cơ lấy một cái chiếc nhẫn trên tay lập tức xuất hiện một bản công pháp cái này xanh ngắt bên trong là chút công hiệu phẩm cấp khác nhau công pháp vi sư cũng không biết ngươi thích gì loại hình tùy tiện chuẩn bị cho ngươi chút chọn ngươi ưa thích tu tập liền có thể không thích bán hoán linh thạch cũng không sao nói xong nghe hướng vân tự mình đem viên này chiếc nhẫn màu xanh lục đeo ở chu không trên tay cái này l ử a rừng rực bên trong là các t h ứ c b ả o binh vi sư dùng không quen binh khí những năm gần đây thu thập tới các loại binh khí đều tặng cho ngươi khẳng định có ngươi dùng đến t ậ n tay h o ặ kia không có cũng không sao vừa rồi cái kia xanh ngắt bên trong cũng có vi sư tu tập trướng pháp cái này hồng liên bên trong lấy chính là chút đan dược vi sư ta bao nhiêu cũng coi là cái thất phẩm luyện dược sư trong này độc đan dược đơn đều có còn có chút trên thị trường không lưu thông hàng hiếm vi sư cảnh giới này xuất thủ dùng độc thực sự có chút không thể nào nói nổi ngươi liền thay vi sư thí nghiệm một chút không cần tiết kiệm ngày sau không đủ vi sư cho ngươi thêm phấn này nước mắt là vi sư cố ý chọn cho ngươi cái này chữ vật bảo khí sử dụng lúc không gian ba độc nhỏ nhất lại bên hông vị trí dễ dàng lấy ra so sánh ngẩn n ấ p trong này đều là v i sư thu thập tới các loại á m khí hay là cái kia thẩm thiên sơn cho v i sư linh cảm trong đó có không ít làm a n độc ngươi sử dụng lúc phải cẩn thận nước này màn bên trong đều là chút v i sư lười nhác giám định quý hiếm trách bảo hiện tại cũng đưa tặng của ngươi nếu là ngươi về sau sưu tập đến cái gì không biết công hiệu linh bảo đều là cất giữ tiến nơi đây chớ có trực tiếp sử dụng coi chừng ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn mỗi giải thích một kiện nên hướng vân đều muốn tự tay cho chu không mang lên toàn bộ giới thiệu muốn đằng sau chu không đã có kiếp trước võng kim người chơi nội vị không sai về sau sư phụ không ở bên n g ngươi phải chiếu cố kỹ lương chính mình. nếu là đánh không lại liền chạy chớ h i ể m mất mặt ngươi quay đầu lại tìm sư phụ cái gì c ứ u ra sư phụ đều có thể giúp ngươi tiêu diệt sạch sẽ chu không mắt thấy nàng càng nói càng thái quá tranh thủ thời gian đánh gãy nàng được rồi được rồi sư phụ không sai biệt lắm có thể đã không có nhiều người có thể từ ngài cho ta cái này bao trùm con hàng tồn dưới đáy đi qua ba c h i ề u không cần phải nói ta như là gà con đ ồ đệ của ngài vẫn có chút sức tự vệ nơi núi lỏng bị nghe hướng vân lạc thật chặt tên là son p ấ n nước mắt a i lưng chu không chỉ cảm thấy có chút không chân thực chính mình đầu tuần còn đang vì sinh kế bốn ba vẹn vẹn một tuần đi qua liền thành bảo đời thứ hai lời này làm sao lại nghe như thế khó chịu đâu nghe hướng vân nhìn xem hắn cảm giác dạng này s á t thực bảo hiểm mới nhẹ gật đầu một lần nữa bày tại trên ghế xích đu đi cùng là sư nói một chút đi sau đó có tính toán gì g chu không thần thức khống chế trên người chữ vật bảo khí chỉ cảm thấy mới lạ không gì sánh được nghe nghe hướng vân tra hỏi mới dừng lại động tác đứng đắn trả lời sư phụ n g á i trước đó nói đồ nhi là tu luyện h ẳ n giống cũng có hành thương thiên phú đồ nhi mới phản ứng được ta tự hồ một mực xoắn suýt tại hoặc này hoặc kia lại không chú ý tới ta kỳ thật có thể cả hai đều tuyển nghe hướng vân lộ ra một vòng mỉm cười tự hồ hết sức hài lòng câu trả lời của hắn. chu không tiếp tục nói trước đó ta ngại con đường tu tiên quá mức nguy hiểm lại ngại kinh thương chi đạo quá mức bình thản bây giờ ta đã nghĩ kỹ về sau liền trở thành một vị du tướng tùy tâm m à đi du lãng đại lục một bên kinh thương một bên tu luyện nếu là có bảo vật liền đi tự mình tìm kiếm nếu là có người làm ác liền đi hành hiệp trưởng nghĩa không quan trọng đi rất chỉ cầu không thẹn lương tâm nói chu không có chút ngượng ngùng cười cười về phần những cửa hàng kia loại hình vẫn là thôi đi ta vẫn là càng thích hợp l ắ m chút ít bạn sinh ý nghe hướng vân gật đầu cười như vậy rất tốt đã ngơi có phần tâm ý này vi sư cũng không ngăn đúng lúc vi sư đã hành tẩu giang hồ nhiều năm hiện tại đem trong đó kinh nghiệm cáo chi ngươi ngươi muốn khắc trong tâm k h ả m ngay sau đó nghe hướng vân bắt đầu tinh tế dạy bảo chu không giống nhau hai người lần đầu gặp mắt lúc chu không tinh tế giải thích với nàng trong thời gian này thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng hoan thanh thiếu ngữ sư đồ hai người một mực cho tới đêm k u y a bốn cách một ngày sáng sớm chu không từ trên giường của mình tỉnh lại mặc quần áo tử tế lại đem hôm qua nghe hướng vân tặng một đống bảo khí mang tốt đ ẩ y cửa ra không có n ư u thập tam giọng nói lớn chỉ còn lại có dung tuyết nhỏ xuống tại sàn nhà đá xanh tý tách â m thanh nghe hướng vân tại đêm qua cũng đã rời đi chu k ô n g hoàn toàn hiểu rõ nàng trước khi đi còn chuyên môn đem ghế đu cho thu vào trong chiếc nhẫn mang đi xem ra là những ngày này ngồi rất thư thái bằng hữu của mình sư trưởng đều đã rời đi bây giờ đến phiên chính mình dưới chân vật khí, kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp s ử x u ấ t chu không thân ảnh dung nhập chân trời hướng về c h i ề u dương mà đi